chương 615, âm thanh thế công chương 615, âm thanh thế công tu h động tộc quần cuối cùng vẫn là quyết định thử nghiệm kế hoạch này bọn họ phân tán ra đến trốn đến trong hốc cây nhị răng số lượng rất nhiều bọn họ riêng phần mình lựa chọn một cái khu vực chờ đợi thực lực đ i ể u đến rất nhanh cái kêu ồn ào thực lực đ i ể u còn liền đi tới xâm lâm trên không hàng ngàn hàng vạn chỉ thực lực đ i ể u điên cùng đâm vào xâm lâm bên trong đuổi g i ế t xâm lâm bên trong không kịp chạy trốn sinh vật cương đại gia thú nhỏ yếu con mũi u phi hành loại chim đ ộ đ i ệ rán chuột toàn bộ đều thành bọn họ tập kích mục tiêu cùng lúc đó những cái kia hốc cây bên trong nhĩ răng bọn họ bắt đầu mô phỏng theo thực lực điệu âm thanh những n à y đổ thêm dầu vào lửa âm thanh rất nhanh liền có hiệu lực thực lực điệu bọn họ một mực nghe đến đồng bạn bên cạnh đang khiêu khích chính mình vì vậy bông u xuống trước mắt thu săn ngược lại đối đồng bạn phát động tập kích bọn họ căn bản không để ý những âm thanh này là từ đâu phát ra tới chỉ cần để bọn họ cảm giác được phiến não bọn họ liền sẽ không khác biệt tiến hành công kích rất nhanh s â m lâm các nơi đều xuất hiện khác biệt quy mô thực lực điệu đại hốt chiến những n à y thực lực điệu tranh đấu hoàn toàn không nương tay đối mặt đồng bạn bọn họ ngược lại lấy ra hung áp nhất phương thức công kích trên thân mang theo má cho đến trước mặt đối thủ hoàn toàn mất đi hoạt động năng lực bọn họ cũng sẽ không cân nhắc cái gì công bằng quyết đấu quần đầu đánh lén công kích yếu hại bọn họ vốn là vì s á t lục mà sinh cái này để xâm lâm bên trong thực lực đ i ề u số lượng cấp tốc suy giảm khắp nơi đều là tiếng c h é m g i ế t chỗ tại trong hốc cây nhĩ răng bọn họ cũng cuối cùng đích thân cảm nhận được thực lực đ i ề u khủng bố làn da xé rách âm thanh huyết nục rơi xuống âm thanh thống khổ tiếng kêu trên những âm thanh này để nhĩ răng bọn họ toàn thân rung động phát ra âm thanh cũng có chút và mèo nhưng đại đa số nhĩ răng vẫn kiên trì xuống tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa để thực lực điệu quần hôn chiến thay đổi đến càng thêm kịch liệt huyết tinh cũng không lâu lắm khu vực khác nhau hôn chiến liền đều quyết ra người thắng những n à y người thắng phần lớn đều thân chịu trọng thương còn có tại đ o ạ t đến sau khi thắng lợi liền một mệnh ô hô nhị răng bọn họ cũng ý thức được là thời điểm tiến hành giai đoạn thứ hai bọn họ muốn đem những n à y người thắng thực lực điệu dẫn tới cùng một chỗ tiếp tục hôn chiến vì vậy bọn họ phát ra khiêu khích âm thanh dù rỗ những n à y thực lực điệu tiến về cố định khu vực bọn họ cũng không thể không bay ra hốc cây một mình mặt đối với mấy cái này rét đỏ cả mắt thực lực điệu mấy cái này người thắng Căn bọn n không quản phát ra khiêu khích âm thanh là đồng bạn vẫn là nhị răng, khiêu khích phát ra âm là là b họ một tiếng lệ kêu vốn ề liền về sau, liền hướng về chuyển ra phương hướng của thanh chuyển tới. hướng phương hướng đánh Bọn v âm họ vốn là tại hôn chiến bên trong thắng được người nổi bật so cái khác thực lực điệu đều cường tráng hơn hung mãnh lúc này toàn thân quấn quanh lấy huyết tinh lông vũ đứng vững toàn thân huyết đ ụ c kéo căng tràn đầy chiến ý đối mặt nhỏ yếu n h ị răng cũng không lưu tình chút nào cánh khẽ vỗ liền hướng về n h ị răng đuổi theo mang máu cánh đập ra một trận tiếng gió bén nhọn một nháy mắt liền rết tới nhĩ răng trước mặt nhĩ răng bọn họ tốc độ di chuyển vốn là không nhanh đối phó đồng dạng thực lực đ i ể u còn có thể tránh chuyển x ê dịch cuốn cây khoan thành động đối phó một hồi có thể mặt đối với mấy cái này r ế t đỏ cả mắt tràn đầy chiến ý người thắng cái kia là đối thủ làm những n à y n h ị răng phát ra khiêu khích đâm thanh một máy mắt bọn họ liền trực tiếp bị khóa định còn chưa kịp chạy trốn cái kia bén nhọn mỏ chim cùng sắc bén vuốt chim liền giáng lâm tại nó trên người chúng xong trước khi chết những n à y n h ị răng còn đang lo lắng chính mình nhiệm vụ không có hoàn thành có thể hay không liên lụy được bạn suy nghĩ l ó a lên bọn họ liền bị cái kia hung áp thực lực điệu sẽ thành máy vỡ bực bội thực lực điệu liền nhi răng thi thể đều k i n h thường q u a y đầu liền công kích cái khác sinh linh đi xâm lâm bên trong c h u y ê n đến từng đợt ông ông gào thét n h ĩ rằng bọn họ kế hoạch rất thành công lại xem nhẹ lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt bọn họ ẩn nút quá lâu dài thế cho nên đối thực lực điệu hung tàn có sai lầm nhận biết xâm lâm quá mức trông trải tại loại này địa hình bên dưới thực lực điệu đối trả cho chúng nó căn bản cũng không cần cái gì con con q u o n quấn đuổi theo liền liền giết bọn họ muốn chỉ hoãn thời gian đem những n à y thực lực điệu dẫn tới cùng một chỗ cũng chỉ là thiên phương giả đàm n h ĩ rằng bọn họ n ê n đón tan tác tác những cái kia tính toán rụ rỗ thực lực điệu n h ị răng nộn nhịp bị giết hại chỉ còn lại trốn ở hậu phương một chút trẻ mới sinh cùng tuổi trẻ n h ị răng bọn họ bởi vì kinh nghiệm không đủ không có bị phái ra trên trường n g h e đến xâm lâm bên trong đồng bạn gào thét về sau bọn họ biết n h ị răng bọn họ bại bọn họ giết chết rất nhiều thực lực điệu nhưng chính là còn dư lại những này bọn họ đều không đối phó được thực lực t r ê n lệch giống như một đạo lệch trời bọn họ có thể làm chỉ có tiếp tục chạy trốn trốn a còn lại n h ị răng tản đi khắp nơi làm bệnh kế hoạch tiếp theo cũng không giải quyết được gì cái kia xâm lâm bên trong máu chạy thành sông sinh linh đồ thán nhưng nhị răng bọn họ cũng chỉ có thể càng trốn càng xa mãi đến cái kia chém giết âm thanh cùng tiếng đ ê u thảm thiết không tại ở bên thai quân quần toàn bộ thụ động tộc quần mười không còn một những học sinh mới cũng tại thời điểm chạy trốn bởi vì chịu không được quá ồn ào âm thanh mà tử vong ta một trốn, một m t r ố n một m ộ c trốn mãi đến cái gì đều nghe không được về sau mới dám dừng lại cái này thụ động tộc quần kẻ sống sót nói đến đây lúc âm thanh còn có chút rút dậy n ó tiếng ông ông càng ngày càng nhỏ mãi đến rốt cuộc nghe không rõ ràng rung động chỗ sâu lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh thủ vệ không có lại tiếp tục nói lời nói. cái k i a đại tộc trưởng cũng yên lặng lơ lửng giữa không trùng giống như là đang suy tư cái gì cho nên thực lực điệu cũng không phải là không thể chiến thắng b ầ y chim đã bị chúng ta gọt giảm rất nhiều còn lại rất nhiều cũng thân chịu trọng thương bọn họ muốn khôi phục nguyên bản số lượng cần rất dài thời gian chúng ta thất bại thế nhưng chúng ta thất bại đồng thời không phải là không có ý nghĩa tựa như là tộc trưởng nói như vậy nghe đến cái này đại tộc trưởng trầm mặc chỉ chốc lát do hỏi t h ủ động tộc quần tộc trưởng còn sống sao không biết nó mang theo một đám thủ vệ cùng tiên khu giả bọn họ đi tuyến đầu địa phương hiện tại đoàn trừng giữ nhiều lãnh ít người đồng bạn của hắn đâu có thể trốn đến chỗ khác đi tới cái này cũng chỉ có ta cùng nó kẻ sống s ó t trôi g ạ t đến m ạ c linh bên cạnh đẩy một cái m ạ c linh đại tộc trưởng yên tĩnh tung bay ở trên không không biết suy nghĩ cái gì hồi lâu sau nó mới nhàn nhạc hỏi ngươi học biết những cái kia thực lực điệu ngữ ngôn sao học được ta nhớ kỹ rất rõ ràng đại tộc trưởng lên tiếng đối với thủ vệ nói đi đem toàn bộ đồng bạn đ ề u đến chúng ta muốn học tập thực lực điệu lời nói thủ vệ sững sờ một chút đại tộc trưởng ngươi nghĩ không cần nhiều lời đại tộc trưởng đánh gây nó chiếu ta nói đi làm liền tốt thủ vệ run rẩy hồi đáp minh mạch nó rất nhanh liền bay ra ngoài triệu tập cái khác nhị r ă n g đi kẻ sống sót nghe lấy hai bọn nó đối thoại có chút khó có thể tin đại tộc trưởng các ngươi vì cái gì muốn học tập thực lực điều lời nói để kế hoạch tiến hành tiếp đại tộc trưởng nhàn nhạt hồi đáp kế hoạch kẻ sống sót có chút không rõ kế hoạch không phải thất bại sao không kế hoạch còn đang tiến hành bên trong chương sáu trăm m ư ơ i sáu sẽ không thất bại kế hoạch chương sáu trăm m ư ơ i sáu sẽ không thất bại kế hoạch rất nhanh thủ vệ liền đem tất cả nhị g i n g triệu tập đến rung động chỗ sâu đại tộc trưởng cũng không có lề bề bay thẳng đến chúng nhị g i n g trung ương thực lực điệu đã tới xâm lâm có lẽ rất nhanh liền sẽ đến hải biên đại tộc trưởng trực tiếp đem thực lực điệu quần thông tin nói cho nhĩ răng bọn họ lời này vừa nói ra nhĩ răng bọn họ một trận xôn xao bọn họ nhộn nhịp bắt đầu thương lượng làm sao chạy trốn trốn tới chỗ nào thậm chí liền lộ tuyến đều đã nghĩ kỹ nhưng đại tộc trưởng đồng thời không n ó n g nảy chỉ là để mọi người im lặng sau đó chậm rãi đem thụ động tộc quần làm sự tình nói ra thụ động tộc quần tìm tới phản kháng thực lực điệu biện pháp thế nhưng bọn họ năng lực có hạn không đủ để hoàn thành tất cả kế hoạch hiện tại kế hoạch này bước kế tiếp rơi vào trên đầu chúng ta thực lực điệu tại thôn vệ song xâm lâm bên trong sinh linh phía sau. sẽ tiếp tục đi tới t h ủ động tộc quần để bọn họ số lượng giảm xuống rất nhiều bọn họ khôi phục đồng thời sẽ không như thế nhanh nếu như bọn họ tiếp tục đi tới những cái kêu phân tán tại xâm lâm các nơi thực lực đ i ể u lại sẽ một lần nữa hội tụ vào một chỗ khi chúng nó đi tới h ả i biên chúng ta liền có thể tiến một bước cắt giảm bảy chim số lượng chúng ta có thể đem bọn họ đưa vào rung động rung động không giống xâm lâm như thế chống trải bảy chim cũng sẽ tụ tập đến càng thêm chặt chẽ không những như vậy bởi vì tiếng vang quan hệ âm thanh cũng có thể chuyển đi càng xa sẽ còn tại rung động bên trong không ngừng q u a quẩn chúng ta có thể trốn tại địa phương bí ẩn hơn không bại lộ chính mình nếu như bọn họ tại rung động bên trong tự giết lẫn nhau chật hẹp rung động sẽ để bọn họ số lượng cắt giảm đến càng nhanh b ầ y chim tụ tập cũng sẽ gây nên càng lớn h ô n chiến chúng ta có được trời ưu ái hoàn cảnh tất nhiên thụ động tộc còn không cách nào đem kế hoạch tiến hành tiếp cái kêu bức kế tiếp liền từ chúng ta tới làm đại tộc trưởng sau khi nói xong những lời này ở đây tất cả nhĩ răng đều rơi vào trầm mặc lớn như vậy rung động bên trong lặng ngắt như tờ d ọ t nước nhỏ xuống tại tảng đá cứng rắn bên trên phát ra tí tách âm thanh sóng biển cọ dựa tại động khẩu bên ngoài lột ngạt đập â m thanh truyền khắp toàn bộ rung động nhĩ răng bọn họ suy nghĩ cũng đang không cũng không có bác. không người phản、bác. đại tộc trưởng không hề nói gì chỉ là yên tĩnh trở lấy đại tộc trưởng xin cho vị kia thụ động tộc quần kẻ sống sót đem thực lực điệu lời nói dậy cho chúng ta a thủ vệ bay lên phía trước phá vỡ cái này duy trì liên tục trầm m ặ t thật lâu ngay sau đó nghĩ rằng bọn họ nhộn nhịp nổi lên phía trước bọn họ không một l ư ỡ bước đối đại tộc trưởng biểu đạt quyết tâm của mình đại tộc trưởng nghe lấy bọn họ kiên định ngữ có chút khống chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng chúng ta khả năng sẽ chết các ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao khi thấy đại gia như thế kiên định hỗ trợ nó lúc ngược lại là đại tộc trưởng chính mình có chút rút lui làm tốt đại tộc t r ư ở n g chúng ta không phải vẫn luôn tại làm chuẩn bị sao luôn nói muốn cùng thực lực điệu l i ề u mạng thế nhưng mỗi một lần đều là s á m x ị n chạy trốn lặp đi lặp lại nhiều lần chúng ta đối những tên kê hận thấu xương đã sớm không chỉ một lần nghĩ muốn xử lý bọn họ chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chỉ là không có một cái cơ hội rất tốt mà thôi chết lại như thế nào đâu chúng ta chỉ là làm cùng thụ động tộc quần đồng dạng quyết định mà thôi thụ động tộc quần âm thanh sẽ bị chúng ta truyền xuống tiếp liền coi như chúng ta chết âm thanh cũng sẽ truyền cho tiếp theo bầy nhị răng kế hoạch của bọn nó không có hoàn thành chúng ta liền tiếp tục hoàn thành nếu như chúng ta cũng vô pháp hoàn thành liền nhường xuống một đám nghe đến chúng ta âm thanh n h ị răng đi hoàn thành âm thanh là sẽ không ngừng chúng ta sẽ có một ngày sẽ đem những cái kia thực lực điệu g i ế t phải sạch sẽ nhĩ răng bọn họ thanh â m kiên định quanh quẩn tại rung động bên trong bọn họ cùng thụ động tộc quần những cái kia ruột thịt đồng dạng đã bị đẻ nén quá lâu cứu hận tương lai đời sau không quản là vì cái gì bọn họ đều không có trôn tránh lý do cái kia bao p h ủ tại n h ị răng tộc quần trên không bóng tối đã bị thụ động tộc quần xé mở một cái chống g i n g hiện tại bọn họ chỉ cần theo cái này chống g i n g giật ra bóng tối liền có thể bắt khai vân vụ mỗi ngày sáng một đám nhĩ răng làm không được liền n h ư ờ n g xuống một đám nhĩ răng đi làm sẽ có một ngày có thể xuyên qua bóng tối nhĩ răng bọn họ mặc dù nhỏ yếu nhưng chúng nó biết nhỏ yếu đến đâu g i ọ t nước cũng có thể mặc thấu cái k i a cứng rắn nham thạch tí tách tí tách rung động bên trong g i ọ t nước tại nham thạch bên trên lưu lại một cái sâu sắc c á i hố từng đạo đập lên bờ sóng biển tại động khẩu cắt ra một đầu thật dài khe ránh thu động tộc quần bằng hữu xin đem thực lực điệu lời nói dạy cho đại gia a、Tốt. thực lực điệu còn đang không ngừng hướng bờ biển tới gần xâm lâm cùng bờ biển khoảng cách vốn là không xa lấy thực lực đ i ề u thôn vẽ tốc độ xâm lâm bên trong đồ ăn rất nhanh liền sẽ bị bọn họ g ặ m nuốt hầu như không còn bước kế tiếp liền sẽ đến trên bờ biển dung động tộc đàn bên trong n h ị răng bọn họ khua chiên gõ t r o n g chế định kế hoạch đem mỗi một bước đều suy tính được tỉ mỉ bọn họ có càng nhiều thời gian đi chuẩn bị có thụ động tộc quần kinh nghiệm bọn họ cũng càng thêm có lòng tin dung động hoàn cảnh rất thích hợp âm thanh lan truyền n h ị răng bọn họ chỉ cần trốn tại một chút tầng nấp vị trí mô phỏng theo thực lực điệu âm thanh những âm thanh này liền sẽ theo vách đá chuyển đến nơi xa ý vị này nhĩ không những như vậy bởi vì tiếng vang quan hệ n h ị rằng bọn họ còn có thể rất chính xác đối bầy chim tiến hành định vị căn cứ bầy chim hôn chiến tình huống kịp thời thay đổi kế hoạch tác chiến n h ị rằng bọn họ cũng không cần lo lắng những cái kia thực lực đ i ể u không tiến vào d u n g động d u n g động bên trong sinh vật vô cùng phong phú những này khát máu thực lực đ i ể u chắc chắn sẽ không để đó không quản bọn họ tại săn bắn xong trên bờ biển sinh vật phía sau liền sẽ như ong vỡ tổ mà c h à n vào d u n g động bên trong mặc linh đoạn này thời gian một mực theo vị kia kẻ sống sót đồng bạn tại rung động bên trong bay tới bay lui càng không ngừng kiểm tra khác biệt địa phương âm thanh truyền bá hướng cái l ô nhỏ này bên trong phát ra、tiếng. có thể truyền bá đến bên cạnh rung động bên trong còn có nơi này không quá thích hợp ẩn nút nơi này vách đá sẽ để cho âm thanh và mẹo đối với thực lực điệu ảnh hưởng khả năng sẽ mất đi hiệu lực chúng ta có thể chờ thực lực điệu bay đến phía sau cái kia cái lối đi lại tiến hành quấy nhiễu cái kia cái lối đi chỉ có thể cung cấp năm sáu con thực lực điệu đồng thời thông qua có lẽ chúng ta thậm chí không cần làm quấy nhiễu bọn họ liền sẽ tự mình bắt đầu tranh đoạt mà còn tại cái này sao chật hẹp địa phương phát sinh h ỗ chiến bọn họ khẳng định sẽ tổn thất nặng nề mạc linh cùng kẻ sống sót càng không ngừng phân tích rung động từng cái địa vị tác dụng chế định kế hoạch sau đó báo cáo cho dung động tộc quần đại tộc trưởng đại tộc trưởng một bên an bài n h ĩ r ă n g bọn họ quen thuộc địa vị một bên an bài n h ĩ r ă n g bọn họ cải tạo dung động n h ĩ r ă n g bọn họ đem một chút động khẩu che lại đem dung động triệt để cải tạo thành một cái cự đại lồng giam không những như vậy bọn họ còn đem chủ động khẩu cải tạo đến đặc biệt rõ ràng thực l ư ợ c điệu trải qua khẳng định sẽ chú ý tới tất cả an bài thỏa đáng chính là càng không ngừng diễn luyện chờ đợi thực l ư ợ c điệu đến con con c u ố n quấn, quấn dung động bên trong không ngừng vang lên thực lực điệu chim hót n h ĩ rằng bọn họ bắt trước những n à y bọn họ đã từng vô cùng hoảng hốt cùng buồn nôn âm than đem những n à y bọn họ hận thấu xương âm thanh biến thành chính mình bản năng sau đó một lần lại một lần la lên mà ra chương 617, ở mỹ chương 617, ở mỹ mặt linh nguyên bản một mực rất mê man hắn cảm giác được trí nhớ của mình tựa như là bị phong tỏa đ ồ n g dạng trừ từ xâm lâm bên trong chạy trốn ra được phía trước tất cả đều q u ê n mất không còn một mảnh hắn luôn cảm giác mình cũng không phải là một cái nhĩ răng cảm thấy bộ thân thể này có chút là lạ có thể là cái k i a nhĩ răng bản năng lại một mực đang điều k h i ể n hắn trợ giúp các đồng bạn tại rung động bên trong không ngừng b ố n ba mạc linh cũng đem nghi ngờ của mình nói cho vị kia kẻ sống sót kẻ sống sót n ó i cho hắn khả năng là lúc ấy tại s â m lâm bên trong thời điểm hắn chịu không được chiến tranh lúc âm thanh dẫn đến ký ức nhận lấy ảnh hưởng mặc dù một mực ở vào mê man bên trong nhưng mạc linh nhưng lại chưa bao giờ rảnh rỗi càng không ngừng huấn luyện thực lực điều lời nói kiểm tra rung động các cái vị trí âm thanh truyền bá mệnh ngọc thời điểm liền đến hải biên đi nghe một chút thanh âm của sóng biển sóng biển đập tại cái kia bên bờ nham thạch bên trên cắt chém ra từng đầu thật dài khe ránh cái kia khe ránh bên trong bỏ đầy đủ kiểu yếu tiểu sinh linh bọn họ tại những này k cái kia đơn giản trí tuệ cũng không ý thức được thai ách sắp xảy ra mạc linh vô cùng vui mừng nhĩ răng mặc dù nhục thể vô cùng nhỏ yếu nhưng có đầy đủ trí tuệ ít nhất bọn họ đối thế giới nhận biết là rõ ràng âm thanh bắt nguồn từ chấn động mà cái này cái thế giới cũng là chấn động vị t i a t dung động tộc quần đại tộc trưởng nói cho mạc linh thế giới là có hoạt tính mà hoạt tính biểu hiện ra ngoài chính là đủ kiểu chấn động b i ể n hoạt tính biểu hiện là t i ế n g sóng b i ể n k h ô n g khí hoạt tính biểu hiện là tiếng gió nước mưa rơi trên mặt đất phát ra rầm rầm tiếng vang đây là bầu trời cùng đại địa cộng đồng hoạt í n h tại toàn bộ nhĩ răng nhận biết thế giới bên trong sinh linh hoạt í n h là c bởi vì so với những cái k i a đơn thuần tự nhiên sự vật các sinh linh có khả năng sáng tạo ra càng thêm phong phú đa dạng âm thanh theo sinh linh cùng tự nhiên sự vật lẫn nhau mỹ rượu âm thanh liền không ngừng truyền ra vạn vật hoạt tính cũng bởi vậy bị kích phát liền xem như một cái nho nhỏ côn trùng nó chạm đến tảng đá chạm đến la cây chạm đến ha cát phát ra âm thanh đều là không giống cái này là sinh linh phẩm chất riêng bọn họ có thể suy diễn thanh âm bất đồng kích phát ra cái này cái thế giới cất giấu hoạt tính nhỏ yếu đến đâu sinh linh tại nhị răng cảm giác bên l i ớ i đều vô cùng đặc biệt bởi vì, vì chúng nó truyền ra âm thanh là đặc biệt âm thanh mặc dù có lớn có nhỏ có quy u l ậ tại có h cái, dần dần cái kia lộn xộn thanh nhâm bên trong sinh linh gánh vác lên một loại bình định lập lại trật tự tác dụng tại hỗn loạn bên trong chế tạo quy luật đang dung chuyển bên trong tìm kiếm an bình mà nhĩ rằng bọn họ tại làm những sự tình này chính là tại để tất cả hướng đi quy luật mạc linh cũng không biết giải thích như thế nào cảm giác như vậy một loại trách nhiệm hay là một loại số mệnh làm kiên trì nào đó một con đường thời điểm mê man liền sẽ quét sạch sành xanh xung quanh tiền ồn ào cũng sẽ yên tĩnh lại tiếng sóng biển không tại máy liệt dọn nước âm thanh không lại một lần nữa tiếng lòng không tại ồn ào bọn họ toàn bộ đều biến thành bối cảnh biến thành thế giới một bộ phận làm suy nghĩ dần dần bình tĩnh trở lại về sau mạc linh mới chậm rãi từ bên bờ biển bay về rung động người đi đâu đến cùng ta kiểm tra một chút mới đ i ể m b ị vị y ê u kẻ sống sót vội và nói không đợi mạc linh trả lời nó liền vội vội vàng vàng mang theo mạc linh bay về phía rung động chỗ sâu một bên bay lên mạc linh một bên nói ngươi có thể hay không thường thường cảm thấy xung quanh âm thanh rất ồn ào đây cũng là mạc linh thường xuyên lâm vào mê man nguyên nhân nhị răng tính lực quá mức phong phú tin tức tiếp thu quá nhiều suy nghĩ cũng sẽ trở nên bối rối thường xuyên suy nghĩ lung t u n g mê man cũng vì vậy mà sinh đương nhiên sẽ kẻ sống sót nghiêm túc hồi đáp chúng ta từ sinh ra bắt đầu vẫn là trẻ mới sinh thời điểm liền tại tiếp nhận cái này cái thế giới â mỹ khi đó hơi ồn ào một chút âm thanh đều sẽ thương tổn thân thể của chúng ta nhưng chúng ta không phải là thích ứ n g bên dưới tới rồi sao vừa bắt đầu cảm thấy g i ồn ào mưa ồn ào lá cây cũng ồn ào phía sau chậm rãi thị trứng ý thức được cái này cái thế giới chính là như vậy nhưng là lại có mới ẩm ý đến lôi đình bao cát động đất những âm thanh này có khả năng tùy tiện phá hủy chúng ta nhưng chúng ta vẫn là chậm rãi vừa đồng ý đem cảm nhận được chuyển hóa thành chúng ta với cái thế giới này nhận biết cảm nhận được càng nhiều thế giới liền càng rộng lớn hơn trí tuệ của chúng ta cũng bởi vậy càng thêm tăng lên nhưng lúc này lại sẽ có mới ẩm ý đến bên người ẩm ý vô cùng vô tận tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp ổn định lại tâm thần nói đến đây kẻ sống sót đột nhiên đình chỉ tiến lên lơ lửng giữa không trung nó tựa hồ là tại tự hỏi cái gì lại tự a hồ đối với chính mình lời nói không quá xác định chính đang xoắn suýt thích hợp tìm tử cứ như vậy kẻ sống sót tại cái kia run lên rất lâu một lát sau về sau cái kia quen thuộc tiếng ông ông mới lại lần nữa truyền đến chờ ngươi nghe đến càng nhiều ngươi liền sẽ rõ ràng cái này cái thế giới vốn chính là làm ổn lại qua rất lâu thế giới y nguyên ở mỹ nhưng mạc linh đã không có như thế mê mang hắn đi theo mặt khác nhĩ rằng bọn họ từng bước một hoàn thiện kế hoạch tác chiến cuối cùng có một ngày bên ngoài điều tra nhĩ rằng mang tới một cái vô cùng phân chấn thông tin thực l ư ợ điệu còn ngay tại hướng bờ biển xuất phát không những như vậy từ trinh sát đến bảy chim số lượng đến xem bảy chim còn không có hoàn toàn khôi phục mặc dù số lượng y nguyên rất nhiều nhưng cũng không có vừa bắt đầu tiến vào xâm lâm lúc khủng bố như vậy đại tộc trưởng lập tức hạ lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chờ đợi thực lực điệu còn đến lại qua vài ngày quen thuộc chim hót chuyển đến trên bờ biển vô số vô cánh âm thanh xuyên qua rung động cửa ra vào bị nhị răng bọn họ nhạy cảm tính lực phát rất được rất nhanh cái thứ nhất thực lực điệu liền chui vào rung động những n à y hung tàn loài săn mồi vô cùng rõ ràng rung động bên trong có đại lượng đồ ăn tại cái kia nước biển cùng rung động chỗ giao giới có các loại mới mẹ huyết nhục cung cấp bọn họ ăn như gi có cái thứ nhất liền có cái thứ hai những n à y tham lam thực lực điệu sẽ không để đồng bạn độc chiếm thức ăn ngon bọn họ lẫn nhau chen trúc hướng về rung động bên trong và tới cho dù đồng bạn bị đẩy ra rung động bên d ư ớ i bị cái kêu bén nhọn nham thạch cắt thành thịt nát bọn họ cũng không để ý chút nào một bên thôn vệ đồng bạn thân thể bọn họ một bên điên cuồng hướng càng chật hẹp trong khe hở c h à n vào máu tươi để bọn họ thay đổi đến càng thêm điên cuồng những n à y thực lực điệu bọn họ càng không ngừng vỗ cánh phát ra hung ác hí bất luận cái gì ngăn đón bọn họ ăn sự vật đều sẽ bị hung hăng xé nát cái kia trật hẹp rung càng càng đúng lúc này một tiếng thê lương chim hot chuyển đến tại rung động bên trong không ngừng mà quanh quẩn cái này âm thanh chim hot xuyên thấu tính cực mạnh nháy mắt liền bao trùm tất cả chen tại khe hở phía trước thực lực điệu nghe đến cái này âm thanh chim h ó t phía sau thực lực đ i ể u bọn họ lập tức liền lại không tiếp tục hướng phía trước c h ả lớn ngược lại bắt đầu công kích đồng bạn bên cạnh phản ứng chậm thực lực đ i ể u trực tiếp bị đồng bạn bên cạnh xé nát trong chốc lát vô số nhọn mỏ lợi trào hiện lên một tràng hôn chiến nháy mắt giáng lâm t r ư ơ n g sáu trăm m ư ơ i tám chiến tranh âm thanh t r ư ơ n g sáu trăm m ư ơ i tám chiến tranh âm thanh đã không phân biệt được đó là rung động bên trong giọt nước âm thanh vẫn là máu tươi nhỏ xuống âm thanh cùng kế hoạch đồng d ạ n g tại nhĩ r ă n g ngụy trang chim hot dưới ảnh hưởng những n à y thực lực điệu bắt đầu không khác biệt công kích đồng bạn bên cạnh nguyên bản liền chật hẹ thực lực điệu bọn họ tại giết chết đồng bạn phía trước sẽ không cân nhắc những chuyện khác bọn họ một bên đem những cái kia rơi vào hạ phong đồng bạn sẽ nát một bên g à m nuốt đồng bạn lưu lại tàn chi thì nát không chết không thôi chim hót tại rung động bên trong quanh quẩn trong thông đạo thực lực điệu chết đi một đợt động khẩu lại sẽ tràn vào mới một đợt những cái kia chết đi thực lực điệu thi thể cũng sẽ bị kẻ đến sau hoàn toàn thốt vệ cảm nhận được máu tanh thực lực điệu bọn họ càng thêm điên cuồng bọn họ lẫn nhau đè ép công kích lẫn nhau có chút thực lực điệu liền tính đã bị gắm mất đầu lâu thân thể vẫn đang không ngừng đối xung quanh phát động công kích c u sống khống chế vớt chim vạch qua máu c h ả y ồ ạt cái kêu nhận đến công kích thực lực điệu lại là một tiếng lệ đê ờ tâm huyết bị hoàn toàn kích phát tại tần trước khi chết một phen giấy rùa trực tiếp cướp đi bên cạnh mấy vị đồng bạn tính mệnh những này thực lực điệu ở giữa s á t lục tựa như là dây chuyển phản ứng một cái mang theo một cái vĩnh viễn cũng không ngừng nghỉ n h ĩ rằng bọn họ dự đoán qua lúc chiến đấu t r á n g diện thế nhưng lại không nghĩ rằng sẽ tản nhẫn như vậy huyết dịch c h ả y c h ả y đến rung động dưới đáy vũng nước bên trong một chút máu thịt be bét tản chi thịt nát cũng rơi tại trong vũng nước n h ĩ rằng bọn họ nghe lấy chuyển đến âm thanh nội tâm hoảng hốt cũng đang không ngừng đ i ra rõ ràng tình hình chiến đấu l thế nhưng n h ị r ă n g bọn họ vẫn là ngăn không được run g d ậ y n h ị r ă n g bọn họ đã không cần phát ra mô phỏng theo chim hót những cái kia tràn vào rung động thực lực đ i ể u sẽ tự động gia nhập h ô n chiến bọn họ liên tục không ngừng mà tràn vào cái này chật hẹp rung động gia nhập cái này điên cùng cối say thịt trở thành rung động bên trong giải rác thịt nát chiến đấu âm thanh tại rung động ở giữa quanh quẩn mạc linh nghe lấy cái này nơi xa chuyển đến âm thanh không có thắng lợi vui sướng ngược lại càng ngày càng bực bội bọn họ chẳng lẽ giết không hết sao rung động bên ngoài cái kia rậm rạp chẳng trịt cánh vỗ âm thanh chưa hề biến mất thực lực điệu số lượng tựa hồ căn vốn cũng không có cắt giảm. cái này vừa mới bắt đầu chiến trường quá nhỏ bọn họ liền tính đánh đến lại kịch liệt cũng tổn thương không có bao nhiêu kẻ sống sót có chút nghiêm túc nói kế hoạch tiến triển đến quá mức thuận lợi thực lực điệu thậm chí không có tiến vào rung động chỗ sâu liền tại cửa động khe hở chỗ phát sinh hỗn chiến mặc dù thoạt nhìn chiến đấu vô cùng máy liệt nhưng chiến trường không đủ lớn thực lực điệu số lượng cắt giảm đến cũng không nhanh bọn họ càng nhiều là chen t ạ i rung động bên ngoài trên bầu trời xoay quanh chờ lợi tiến vào rung động cơ hội tiếp tục như vậy rất nhanh những cái kia xoay quanh thực lực đ i ị u l i ề n sẽ bắt đầu tìm kiếm cái khác độc khẩu bọn họ khả năng sẽ tìm tới những cái kia bị chúng ta ẩn nấp lên độc khẩu từ địa phương khác tiến vào rung động chúng ta không phải đã đem những cửa động kia phong đi lên sao cái kia ngăn không được bọn họ kẻ sống sót quả quyết phán đ o à nói n chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng để tất cả mọi người phân tán ra a một bên đại tộc trưởng đối thủ vệ nói nhận được tin tức n h ị rằng bọn họ lập tức phân tán đến rung động các nơi mạc linh cũng đi theo kẻ sống sót đi tới một cái ẩn tàng cửa động phía sau chúng ta trốn ở chỗ này m ạ c linh cùng kẻ sống sót xe nhẹ đường quen trốn đến một đầu ẩn nấp lối rẽ bên trong đây là bọn họ diễn luyện qua rất nhiều lần vị trí nơi này không chỉ có thể cấp tốc chạy trốn tới chỗ sâu âm thanh cũng có thể chuyển đến rất xa vừa tới đạt không lâu cái kia phong bê rung động cửa ra vào liền xuất hiện động tính cửa động bùn đất cùng nham thạch bắt đầu không ngừng bung lỏng bên ngoài cũng chuyển tới tiếng đánh rất nhanh một cái sắc bén b u ố t chim liền từ cái kia trong đất bùn xuyên đi qua tới cái này ẩn nấp động khẩu cũng không lớn cũng liền có thể cung cấp ba bốn chỉ thực lực điệu đồng thời thông qua lớn nhỏ nhưng liền tính chỉ có mấy cái cũng có thể đối n h ĩ g i n g tộc quần tạo thành hủy diện tính đạo k mặt linh cùng kẻ sống sót đều tại kiên nhẫn chờ đợi động khẩu phá vỡ tại thực l ư ợ n đ i ể u tiến vào rung động một máy mắt một tiếng chim hót từ lối rẽ bên trong truyền liền ra trải qua mấy lần quanh quẩn rơi vào cái kia thực l ư ợ n đ i ể u trên thân chỉ là s ừ n g sốt một chút cái kia thực l ư ợ n đ i ể u liền trực tiếp quanh người hướng về sau lưng đồng bạn công tới máu tươi vẩy vào cái kia b u n g lỏng trên bùn đất đem bùn đất nhuộm dần đến đen kịt một màu phía sau thực l ư ợ n đ i ể u cùng nhau c h e n vào lại là một phen kịch liền hỗn chiến thành công hiệu quả rất tốt một khi phát sinh hỗ chiến liền sẽ không chết không tôi duy trì liên tục đến chỉ còn lại một cái bên thắng mà chỗ cửa hang lại không ngừng mà có mới thực lực điểu cho nên chiến đấu vẫn luôn sẽ không kết thúc cùng lúc đó mặt linh từ rung động tiếng vang sôi thai đến cái khác gần nấp động khẩu cũng phát sinh hỗn chiến chém giết âm thanh bắt đầu tại toàn bộ rung động bên trong quanh quẩn chiến trường khuyết tán ra tới bầy chim số lượng cũng sẽ cắt giảm đến càng nhanh kẻ sống sót phán đ o à nói n vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ liền tốt sao không kẻ sống sót vẫn không có một chút thư giãn nếu như tất cả động khẩu đều bị ngăn chặn bọn họ sẽ đi tìm phương pháp khác mặt linh sửng sốt những phương pháp khác chẳng lẽ bọn họ còn có thể trực tiếp đánh nát v á c đá chui vào rung động bên trong nói không chừng đâu kẻ sống sót khẩn trương nói thực lực đ i ể u cũng không phải là như thế dễ dàng liền có thể đối phó bọn họ là đáng sợ nhất kẻ săn mồi vì đồ ăn bọn họ có thể làm ra cái gì ý chuyện không nghĩ tới cái kia rung động bên ngoài vỗ cánh âm thanh còn t ạ i tiếp tục càng ngày càng bực bội tựa hồ những cái kia trên không thực lực đ i ể u đã hơi không kiên nhẫn tất cả rung động cửa ra vào đều tại h ô n chiến tiếng chém giết tiếng chim hót g ặ m nuốt âm thanh để những cái kia xoay quanh thực lực đ i ể u cũng không còn cách nào chịu đựng mạc linh có khả năng mơ hồ nghe đến một bộ phận thực lực điệu đã rơi trên mặt đất chính tại trên mặt đào đến đào đi còn có một chút thực lực điệu đi vòng qua hà biên tựa hồ là tại tìm kiếm những cái kia ẩn tàng tại hải biên đ ộ n g khẩu thực lực điệu cho dù lại hung tàn điên cuồng cũng là một loại sinh vật cũng có xu lợi tránh hại bản năng bọn họ sẽ tìm kiếm càng dễ dàng thu hoạch đồ ăn phương pháp tránh đi những cái kia nguy hiểm địa phương n g h e lấy những cái kia thực lực điệu phi hành phương hướng kẻ sống sót có dự cảm không tốt ta tại chỗ này trông coi ngươi đi thông báo đại tộc trưởng phái một chút n h ĩ răng đi đáy biển đ ộ n g khẩu trông coi thực lực điệu khả năng sẽ tìm tới đó đáy biển độc khẩu thực lực điệu biết bơi sao mặt linh nghi hoặc mà hỏi tham kế hoạch lúc trước tựa hồ cũng không có cân nhắc điểm này tại nhĩ răng tử thiên tận sơn chỗ sâu không ngừng hướng bên ngoài di chuyển quá trình bên trong từ trước đến nay chưa bao giờ gặp cái gì hồ lớn biển cả bọn họ cũng không rõ ràng những cái kia thực lực điệu sẽ không biết bơi cho nên tại chế định kế hoạch thời điểm vẫn luôn không có cân nhắc những cái kia thầm t à n g tại đáy biển rung động cửa ra vào rung động bốn phương thông suốt phía trên liên thông bờ biển sơn động khe đá phía dưới thì liên thông đáy biển nếu như những cái kia thực lực điệu thật có thể chui vào đáy biển tìm tới đáy biển rung động cửa ra vào liền sẽ trực tiếp đi vòng qua nhĩ răng phòng tuyến phía sau chương sáu trăm bọn họ ngay tại hướng biển cả phương hướng phi nếu như bọn họ biết bơi từ đáy biển động khẩu tiến vào chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh tiến t ố i lương nan tranh thủ thời gian đi à lấy phòng ngừa v bằng h Linh t Tốt. Mạc c n được nhất huống nguy c ì n hình chiến đang hắn không hướng dung động h khắc mỗi thời mỗi đấu đều do lập lập với tộc bay nhĩ răng không biết bơi nhiều nhất cũng chỉ có thể tại chỗ này canh chừng nước biển không ngừng chập trùng lên xuống vô vết đá xung quanh hoàn toàn yên tĩnh nơi này là rung động chỗ sâu nhất đã nghe không được nơi xa tiếng chém giết ta hình như nghe không được thực lực điệu vỗ cánh thanh âm bọn họ thật bay hướng bên này sao ta nhớ kỹ đáy biển cửa động chiều sâu đều rất sâu thực lực điệu thật sẽ lặn như thế sâu liền vì vòng vào đến bọn họ chỉ số ở quy có như thế cao sao ở đây nhĩ răng đều có chút hoài nghi nhưng đại gia cũng không dám ngưng lỏng đều tại nghiêm túc lắng nghe biển dưới mặt tâm thanh u ngủ, u ngủ. thỉnh thoảng có một ít bọt khí nhảy ra mặt biển cái tiêu biển trong nước vốn là có đủ kiểu tạ tâm tại nước biển chập trùng quá trình bên trong cũng sẽ gây nên rung động dị hưởng lúc này n h ị r ă n g bọn họ hoàn toàn nghe không do nước biển chỗ sâu đến cùng có thứ gì m ặ c linh yên t ĩ n h dán vào vách đá cẩn thận lắng nghe nước biển xuyên qua lỗ thủng phát ra ngột ngạt đập tâm thanh cá bơi quanh người nhẹ vô lên mặt nước chảy vỏ sò đóng m ở không ngừng va chạm bị ăn mòn qua nham thạch rất xuống một mảnh vông lỏng mảnh vỡ theo chập trùng dòng nước tại trong vách đá khắp nơi lò phiêu cùng c ụ cùng c ụ mặt linh suy nghĩ tựa hồ theo phương hướng âm thanh chuyển tới, đi tới chỗ càng sâu. hắn triệt để dung nhập cái kia không bao giờ ngừng nghỉ âm thanh bên trong âm thanh bắt nguồn từ chấn động mà vạn vật chấn động đều là lẫn nhau liên thông vách đ á chấn động bắt nguồn từ nước b i ể n chấn động mà nước b i ể n chấn động bắt nguồn từ cái kia trong nước b i ể n sự vật làm đem những này chấn động từng cái tách ra ngoài phân tích bọn họ cụ thể trạng thái liền lộ rõ mạc linh trong đầu xuất hiện một cái cụ tượng hóa thế giới đây là hắn nghe được tất cả tạo thành thanh âm thế giới ở mỹ nhưng lại cực kỳ quy luật trong chấp nhóm này mạc linh minh bạch kẻ sống sót nói với hắn lời nói thế giới vốn là làm ổn lại hoặc là nói làm ổn mới có thể tạo thành thế giới Thế giới cũng không phải giới cũng là đúng ơ n nhất âm thanh có khả năng hình dung, vạn vật tùy ý chấn động, nở, nhà tiếng, khả hoa cấu vật tùy trăm trăm trăm t âm mới đua đua có ý r là c c thế giới ă bản. n đ ú lúc này mạc linh chú ý tới một loại thanh â m xa lạ cái này cùng hắn nghe qua âm thanh hoàn toàn khác biệt đó là một loại vô cùng kỳ quái tiếng nước chạy cực kỳ ẩn nấp tựa như là trong nước biển nổi một đoàn nhẹ nhàng lông vũ không những như vậy thanh â m kia cách rời mặt nước đã rất gần không tốt đó chính là thực lực điều mạc linh tâm lập tức liền nhấc lên bọn họ tới liền ở phía dưới hắn lập tức nhắc nhở đồng bạn bên cạnh nhưng mà không đợi các đồng bạn kịp phản ứng Cái kia tru ra mặt nước về sau đoàn kia lông vũ liền bắt đầu run dày động cánh khổng lồ đột nhiên mở ra dương cánh âm thanh dọa đến ở đây nhị răng nháy mắt liền sửng sốt là thực lực điệu nhanh mô phỏng theo chim hot từng tiếng thê lương chim hot theo rung động hướng về mặt nước chuyển đi có thể là ngay đến chim hot về sau cái kia to lớn thực lực điệu lại không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ là phẩy phẩy cánh liền hướng thẳng đến phía trên bay tới chuyện gì xảy ra chim hót mất hiệu lực không đối không phải chim hót mất hiệu lực là nó căn bản nghe không được chim hót n h ĩ r ă n g bọn họ tiếng vang tại rung động bên trong quanh quẩn bọn họ cái này mới hậu chi hậu giác chú ý tới cái này chui ra mặt nước thực l ư ợ c đ i ể u tựa như là hoàn toàn nghe không được â m thanh đ ồ n g d ạ n g cái kêu mặt nước bên trong lại có một đoàn lông vũ nâng lên mấy cái thực l ư ợ c đ i ể u mở ra cánh hướng về phía trên bay tới n h ĩ r ă n g bọn họ không tin tà lại lần nữa phát ra âm thanh nhưng cái này mấy cái thực l ư ợ c đ i ể u cũng cùng cái thứ nhất hoàn toàn tương tự đôi tiếng chim hót không có bất kỳ cái gì phản ứng bọn họ chẳng lẽ khám phá chúng ta mô phòng theo n h ĩ r ă n g bọn họ lập tức hoảng hốt thực lực điệu chim hót chính là n h ĩ răng bọn họ duy nhất cậy vào một khi chim hót không cách nào có hiệu lực bọn họ liền thành trên tất tức hiếp cái kia mấy cái thực lực điệu chui qua chật hẹp rung động thông đạo lập tức liền tìm được n h ĩ răng bọn họ ẩn nút vị trí cùng lúc đó cái kia trên mặt biển lại hiện lên rất nhiều l ô n g vũ xem ra thực lực điệu đã xác định đáy biển cửa động vị trí hiện tại chính như ong vỡ tổ tràn vào đến c h ạ y mau không thể chạy chúng ta đến ngăn lại bọn họ bọn họ nghe không được chim hót làm sao ngăn lại bọn họ n h ĩ răng bọn họ chính tranh luận cái kia cái thứ nhất thực lực điệu đã nhào tới bén nh đem t chạy. Chạy. còn lại nhi n răng cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ nếu như bọn họ nghĩ muốn chạy trốn liền nhất định phải trở lại rộng rãi chủ thông đạo nhưng tại chủ trong thông đạo căn bản chạy không thoát những cái kia hung tàn thực lực điều chỉ có thể tại chật hẹp trong vách đá xê dịch nghĩ biện pháp chui vào cái khác thông đạo bên trong mặt linh đã hoàn toàn sửng sốt trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc vì cái gì chim hót sẽ mất đi hiệu lực những này thực l ư ợ c điệu vì sao lại đối âm t h a n h không có bất kỳ cái gì phản ứng cưỡng chế sợ hãi trong lòng mặt linh trốn tại khe đá bên trong cẩn thận nghe lấy hắn muốn tìm được những này thực l ư ợ c điệu miễn dịch chim hót nguyên nhân điên quần vỗ cánh đám này thực l ư ợ c điệu tựa hồ có chút khác thường bực b ộ là vì quanh quẩn trên không chung quá lâu sao tựa hồ cũng không phải là bọn họ còn một mực tại gật gù đắc ý còn không ngừng dùng móng vút gai chính mình đầu lâu. liền tính cao đến máu tươi chảy r ò n g cũng hoàn toàn không để ý không những như vậy mạc linh còn chú ý tới đám này thực lực đ i ể u thân thể có chút lung la lung lay có khi động tác thậm chí lại đột nhiên cứng đờ bọn họ đang làm gì đám này thực lực đ i ể u tự a hồ một mực đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ điều này cũng làm cho bọn họ thay đổi đến cực kỳ táo bạo lúc này bọn họ đối n h ị răng sắt lục cùng đ ố i vách đá phá hư tự a hồ cũng chỉ là nghĩa giảm bất tự thân thống khổ đến cùng là nguyên nhân gì mạc linh tại cái kiệu nào thanh em bên trong không ngừng tìm kiếm xung quanh chấn động dần dần tại trong đầu của hắn tạo thành cụ tượng hóa hình ảnh gật ngu đắc ý thực lực điệu đầu lâu hai bên màu tươi có chút lay động thân thể không ngừng cào lợi chảo cái tiết lợi chảo n ắ m qua vị trí là thực lực điệu lỗ thay bọn họ đang tận lực phá hư chính mình thính giác mạc linh có chút không dám tin tưởng chẳng lẽ bọn họ đã khám phá nhĩ rằng bọn họ phương thức tấn công còn tìm đến ứng đối phương thức bọn họ thật sự có dạng này trí tuệ sao không không đối mạc linh lập tức liên tưởng đến bọn họ tiến vào rung động phương thức lập tức bừng tỉnh đại ngộ là t h ủ y áp phá hủy thính lực của bọn đó chương sáu trăm hai mươi kẻ yếu âm thanh chương sáu trăm hai mươi kẻ yếu âm thanh không phải thực lực đ i ể u khám phá nhĩ r ă n g bọn họ phương thức tấn công cũng không phải đám này thực lực đ i ể u trí lực đột nhiên lên cao mà là vừa lúc thủy áp phá hủy thính lực của bọn nó dẫn đến chim hót cũng không còn cách nào có hiệu lực nhanh chóng lặn xuống lại cấp tốc nổi lên thực lực đ i ể u mặc dù có biện pháp để nước biển không thấm ớt l ô n g vũ thế nhưng lại không có biện pháp ngăn cản thủy áp biến hóa dòng nước sẽ ép vào thực lực đ i ể u lỗ thai chui vào những cái kia yếu ớt thai trong kết cấu bên trong bởi vì thủy áp biến hóa thực lực điệu thai trong kết cấu sẽ gặp phải kịch liệt phá hư liền coi như chúng nó còn có thể nghe đến âm thanh Những cái không i lại nước biển a còn nước cũng c sót sẽ để o bọn họ v c ù khó chịu, c ũ nghĩ sẽ để c o mẹo. táo bạo cào, hao cho cho âm mới một mực mới một mực thanh vật thai rất thực thính tuần sinh khó chịu, những hành nhận ảnh hưởng, họ Không h ra của la lay. này cũng động bọn nó nên bọn họ mới sẽ một mực lung la lung n sẽ sẽ Bởi điểu vì bị lô lược lực lấy g để tới những này thực lực điệu thế mà dạng này tránh thoát chim hót ảnh hưởng l i ê n tính biết thực lực điệu không bị ảnh hưởng nguyên nhân m ặ c linh cũng không có bất kỳ biện pháp nào hắn không có khả năng đem thực lực điệu thính lực trị tốt những cái kia thực lực điệu đã đem thai của mình lỗ cào đến máu thịt bé bét liền tính nội bộ kết cấu không có chịu ảnh hưởng khâu cạn huyết dịch cũng đem lô thai hoàn toàn dán lên chỉ có thể sử dụng âm thanh công kích n h ị răng cầm đám này thực lực điệu không có bất kỳ biện pháp nào tựa hồ chỉ còn lại chạy trốn một loại lựa chọn mạc linh làm sao cũng không nghĩ tới như vậy kín đáo kế hoạch thế mà lại ở loại địa phương này gây ra rủi ro cái kia trong nước biển nổi lên thực lực điệu càng ngày càng nhiều bọn họ cấp tốc d ư n g cánh gia nhập s a n thức ăn bên trong không có âm thanh thủ đoạn nghĩ rằng tại cường đại thực lực điệu trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng mặc linh minh bạch điều này nhưng tương tự làm làm một con nhi răng hắn cái gì đều làm không được s á t lục â m thanh còn đang không ngừng chuyển đến đã có rất nhiều chạy trốn nhi răng bị tìm tới thực lực đ i ể u liền tính mất đi thính lực bọn họ còn có cảm giác của hắn phương thức liền những cái kia trốn tại khe đá bên trong chứa chết nhi răng cũng khó thoát khỏi cái chết thực lực đ i ể u trực tiếp đ à o nát khe đá đem trong đó nhi răng từng cái thốt vệ những cái kia chạy trốn tới mặt khác thông đạo nhi răng cũng cấp tốc bị đ ổ i kịp nhi răng tốc độ di chuyển hoàn toàn so ra kèm thực lực điệu chỉ có thể tuyệt vọng bị nuốt vào trong bụng ông ngong rung động bên trong quanh quần nhi răng bọn họ gặng é t nhĩ rằng bọn họ làm cố gắng tại chính thức lực lượng cường đại phía dưới không đáng giá nhắc tới một khi không may xuất hiện liền sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh nhỏ yếu nhĩ rằng bọn họ không ngừng chạy trốn không ngừng di chuyển không ngừng dãy ruộng không ngừng cố gắng đã dùng hết toàn lực cũng vô pháp chạy trốn tuyệt vọng vật mệnh m ặ c linh đột nhiên cảm thấy một loại sâu sắc cảm giác bất lực nhỏ yếu là không cách nào thay đổi sao thế gian âm thanh đều có lớn nhỏ chấn động cũng có t r ê n h lệch nhĩ rằng tiếng ông ông tại cái kia rộng lớn thế giới bên trong nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé kinh khủng lôi bạo đinh thái như sàn sạt tiếng động lá cây tại cái kia lôi bạo phía dưới cũng sẽ hóa thành cho bụi đại địa chấn động sẽ phá hủy tất cả nhỏ bé mà yếu ớt sự vật đem tất cả phức tạp ẩm ý hoàn toàn vỡ nát chấn động lớn nhỏ đã sớm quy định tốt cường đại vĩnh viễn cường đại nhỏ yếu vĩnh viễn nhỏ yếu lại thế nào ẩm ý thế giới cũng sẽ không nghe theo nhỏ yếu âm thanh lôi bạo cùng động đất sẽ đem gió nhẹ quét hoàn toàn che giấu kịch liệt chấn động sẽ đem nhỏ bé chấn động t h ô n p h ệ đây chính là thế giới quy luật không cách nào thay đổi mặc linh cái kia cụ tượng hóa thanh âm thế giới bên trong xuất hiện một cái mở ra cánh to lớn thân h n h liền tính chỉ là âm thanh quanh qu hắn cũng có thể cảm nhận được cái k i a kinh khủng cảm giác á c bách một cái thực lực đ i ể u đứng ở mạc linh trước mặt cái này kinh khủng kẻ săn mồi sớm liền phát hiện mạc linh chỉ là mạc linh cũng không có chạy trốn cũng không có hướng khe đá chỗ sâu chui vào chỉ là yên t ĩ n h ở tại trên vách đá cái này để cái này kẻ săn mồi cảm nhận được hiếu kỳ bén nhọn mỏ chi mu lại cọ sát cái này giống như là thi thể đồng dạng thú săn ngay trước thú săn đều sẽ bị dọa phải trực tiếp chạy trốn sau đó bị nó một cái mất vào thế nhưng cái này thú săn lại như c ũ không n ú c n í c tựa như là triệt để sợ choáng váng đầm dạp nó càng thêm cảm thấy cái này thú săn vô cùng thú vị vì vậy đưa ra móng nuốt sắp bén tại thú săn trên thân rạch ra một đạo thật dài lỗ h ồ n g máu đỏ tươi theo cái kia hai đồng dạng thân thể chạy xuống do ở phía dưới nham thạch bên trên cái kia thú săn vẫn là không n ú c đ í c h nhưng nó đã không có cái gì t r ờ i hứng thú máu tươi mùi kích thích nó trong lòng tâm huyết tàn nhẫn cùng điên cùng lại lần nữa đem suy nghĩ của nó nuốt hết một tiếng thê lương chim hót về sau nó mở ra cái kia kinh khủng miệng rộng hướng về cái này nhỏ bé thú săn tạt tới nó đã tưởng tượng đến cái này thú săn, cửa khoang mỹ vị. Loại này thú săn cắn giòn, giòn giòn không có cái gì trình độ vào miệm tan đi Cảm giác c vô ù nó g đặc biệt, n luôn luôn rất thích loại này thu săn bất quá nó đã thật lâu không có ăn b ả o hiện tại cuối cùng có thể tiếp qua qua miệng nghiện nhưng mà quen thuộc thoải mái giòn cảm giác lại chưa từng xuất hiện giang giác. nó cắn một cái cái t r o n g không chuyện gì xảy ra cái này không quá thông minh kẻ săn mồi hậu chi hậu giác phát hiện đ ầ u của nó tựa hồ tại không ngừng rơi xuống rất nhanh liền rơi tại nham thạch bên trên nó há to miệng muốn cắn phải cái kia trên vách đá thu săn làm thế nào đều với không tới tựa hồ cái cổ một mực không làm được gì kỳ quái nó nghi hoặc mất đi ý thức lâm vào vĩnh viễn ngủ say trên vách đá mạc linh run dày cũng không có kịp phản ứng phát sinh cái gì thực lực điệu cái cổ đứt rời cái kia cụ tượng hóa thanh âm thế giới bên trong chỉ còn lại thực lực điệu người cứng ngắc mà nó đ ầ u lâu đã rơi trên mặt đất chính giữa kết nối bộ phận giống như là bị một loại nào đó sắc bén đ ồ vật nháy mắt c ắ t ra tiết diện dị thường bóng loáng mạc linh đột nhiên ý thức được cái này tựa như là h ắ n làm ta chỉ là đem l ự c chú ý đặt ở trên cổ của nó liền đứt rời loang thoáng mạc linh hình như cảm thấy một cái không vông xuất hiện phương kia không xuất hiện không có bất kỳ cái gì âm thanh c ắ t chém cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh nhưng c ắ t chém phía sau tràn vào khí lưu lại phát ra tiếng gió tại mạc linh tính g i á cảm c giác bên trong buộc vòng quanh một cái quy tắc hình lập phương hình dạng không có chấn động cũng không có âm thanh đây là cái gì phương kia không xuất hiện hoàn toàn phá vỡ mạc linh nhận biết chấn động càng mạnh sự vật cũng liền càng c ư ờ n g đại có thể là không có chấn động lại có thể giết chết chấn động mạc linh vừa vặn xây dựng lên thế giới quan nháy mắt sụp đổ một loại mới cấu tứ tại trong đầu hắn chậm rãi xuất hiện chương sáu trăm hai mươi mốt chấn động bản chất chương sáu trăm hai mươi mốt chấn động bản chất nếu như nói sự vật hoạt tính bắt nguồn từ chấn động lời nói thanh kia chấn động loại bỏ sự vật liền sẽ triệt để chết đi mạc linh lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở nơi xa một cái thực l ư ợ c đ i ể u trên thân làm hắn tưởng tượng cái kia thực l ư ợ c đ i ể u trên thân chấn động biến mất lúc một cái cự đại hình lập phương chống g ô n g đột nhiên xuất hiện đem cái kia thực l ư ợ c đ i ể u hoàn toàn t h ô n p h ệ chấn động quả nhiên biến mất đã không còn cái gì chấn động cũng không tại có tiếng gì đó l ạ n g y ê n không một tiếng động mạc linh sửng sốt hắn chưa từng nghe nói nhĩ rằng có để chấn động biến mất năng lực nếu có loại này năng lực nhĩ rằng bọn họ đã sớm đánh bại thực lực điệu q ẩ n đoạt lại gia viên là ta nguyên nhân đối thân phận của mình lo nghĩ lại lần nữa dâng lên trong lòng có thể là hiện tại tình hình không phải do mạc linh suy nghĩ nhiều từ trên mặt biển bay ra thực lực điệu thay đổi đến càng ngày càng nhiều bọn họ đã bắt đầu tại rung động bên trong quyết tán khắp nơi săn mồi rung động bên trong sinh vật tiếng vọng tại mạc linh trong đầu tạo thành một bức tranh giống cái kia cụ tượng hóa thanh âm thế giới ngay tại kinh lịch một chàng thực lực điệu đ ổ sát rõ ràng chính mình đặc thù năng lực về sau mạc linh cũng không có lại do dự đem lực chú ý đặt ở những cái kia thực lực điệu trên thân vô luận cường đại cùng nhỏ yếu chấn động biến mất về sau đều lại biến thành một kiện vật chết rung động bên trong thay đổi đến càng thêm mà mỹ thực lực điệu bọn họ không ngừng phe phởi cánh dùng lợi c h à o đục mở vách đá lẫn nhau tranh đoạt đánh nhau nào về phía giống nhau thu săn những âm thanh này tại mạc linh giác quan bên trong tất cả đều là tạm tâm để tạm tâm đều đình chỉ tất cả liền sẽ kết thúc làm ý nghĩ này vừa xuất hiện những âm thanh này liền im bặt mà dừng d u n g động bên trong đang phi hành thực lực điệu đột nhiên không giải thích được bị chém đứt cánh những cái kia ngay tại đục mở vách đá thực lực điệu thì đột nhiên mất đi vớt chìm mà những cái kia ngay tại tranh đoạt săn riết thực lực điệu lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tựa như là chưa từng tồn tại đồng dạng yên tĩnh chỉ là một sân dung động bên trong thay đổi đến yên tĩnh vô cùng cái kia nhẹ nhàng dọn nước âm thanh lại lần nữa chiếm cứ thơ ư phong ngay sau đó chính là vô số thê lương kêu gen chuyển đến những cái kia mất đi thân thể bộ vị thực lực điệu phát ra thống khổ gào thét nhưng cũng không lâu lắm bọn họ đầu lâu cũng biến mất theo rốt cuộc chế không tạo được bất luận cái gì tạ tâm thật yên tĩnh a nguyên lai、like, thế giới cũng không phải là ở mỹ mặc linh yên tĩnh ở tại chính mình thanh âm thế giới bên trong nghe lấy xung quanh c h ầ m dài yên tĩnh lại nhỏ yếu cường đại toàn bộ đều an tính lại mặc linh trong lòng cảm nhận được lâu ngày không gặp bình tĩnh vừa vặn kia đối với thế giới tuyệt vọng tan thành mây khói thực lực đ i ể u l ô i bạo động đất tựa hồ cũng, cũng không phải là đáng sợ như vậy một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn xuất hiện ở mạc linh trong lòng có thể là cái kia cùng rung động liên kết trên mặt biển còn đang không ngừng nổi lên thực lực đ i ể u mạc linh trong lòng an bình cũng không có duy trì liên tục bao lâu lại lần nữa bị chim hot trô đánh vỡ thật ô n ào những cái kia ở mỹ thực lực đ i ể u lại lần nữa bị bổ xuống đầu lâu rơi xuống tại trên mặt biển nếu như có thể đem mặt biển chắn liền tốt mạc linh đang suy nghĩ một đống lớn tàn chi mảnh vỡ đột nhiên trên mặt biển phương xuất hiện rơi tại trên mặt biển trực tiếp đem cái k i a không lớn mặt biển chắn đến cực kỳ chặt chẽ mạc linh lập tức liền nhận ra được cái này là vừa vặn biến mất những cái k i a chấn động bọn họ lại trở về nhưng lại là lấy một loại phương thức khác trở về những này tàn chi mảnh vỡ tựa như nhĩ răng bọn họ dùng để phủ kín cửa động cắt đá đồng dạng đem mảnh này trên mặt nước phương d u n g động thông đạo hoàn toàn n g ă n chặn tại dưới tác dụng của trọng lực phía dưới thực lực đều hoàn toàn lên không nổi bọn họ nếm thử gắm luất những này từ trên trời dáng xuống đồ ăn muốn đào ra một cái thông đạo có thể là cái tia gắm luất âm thanh lại vì vậy bọn họ cũng biến thành tàn chi mảnh vỡ bên trong một thành viên cứ như vậy mạc linh yên t ĩ n h rắn tại trên vách đá nghe lấy cái kia dưới mặt nước â m thanh càng ngày càng ít mãi đến không còn có t ạ c âm. cái kia rung động cửa ra vào tàn chi đã hoàn toàn đem chỉnh cái thông đạo chắn mất dưới mặt nước phương cũng chất đầy thật dày mảnh vỡ những máu thịt kia bị đè ép đến cực kỳ chặt chẽ giống như là cắt đá cứng rắn cánh đầu lâu vớt chim tất cả đều là thực lực điệu thân thể bộ vị những này đã từng tản ra cường đại chấn động bộ vị bây giờ lại thành chấn động tài liệu mạc linh trong lòng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh hắn đã triệt để đắm chìm tại thế giới âm thanh b tất cả có khả năng phát ra âm thanh sự vật đều có cố định chấn động hoặc cường hoặc yếu nhưng tại tước đoạt chấn động về sau l i ề n sẽ trở thành không cách nào phán đoán vật chết tảng đá cùng tàn chi tại không có bị gõ lúc đều là hoàn toàn yên tĩnh lúc này bọn họ trạng thái là không xác định trừ phi có một vị gõ người đích thân gõ tảng đá cùng tàn chi căn cứ bọn họ phát ra âm thanh khác biệt mới có thể phán đoán cái nào là t ả n g đá cái nào là tàn chi lúc này tảng đá cùng tàn chi trạng thái mới bị xác định được cho nên không phải bản chất của sự vật quyết định chấn động loại hình mà là gõ hành động này bản thân mặc linh hoàn toàn lâm vào kỳ quái thế giới bên trong Loại lực quái kêu kỳ quái năng lực sử dụng sử tàng ự a hồ để tư tưởng đá tàn chi nước biển tất cả đều là không xác định làm cảm giác chạm đến những vật này về sau bọn họ trạng thái mới thật sự xác định xuống cũng tỷ như hiện tại kỳ thật hắn vị trí cũng không phải là một cái rung động bên trong mà là một đoàn vận mẹo hỗn loạn mê trong sương mù coi hắn phát ra tiếng ông ông chạm đến mê vụ lại phản bắn trở về đoàn k i ê mê vụ mới bị xác định là rung động tàng đá mới bị xác định là tàng đá tàn chi mới bị xác định là tàn chi nước biển mới bị xác định là nước biển ta mới bị xác định là ta l i ê n t ạ i mạc linh sắp khám phá cái này cảm giác huyền bí thời điểm thân thể của hắn nhận lấy một đường tới từ không biết gõ trực tiếp đem hắn đập trở về hiện thực ngươi đang làm gì đó ngươi lai、like, kẻ sống sót đã trong lúc vô tình đi tới mạc linh bên người người thụ thương kẻ sống sót chú ý tới mạc linh vết thương trên người ta mạc linh vừa định giải thích liền bị kẻ sống sót đánh gãy nó vội vàng để sau lưng mấy cái nhĩ răng kẹp lấy mạc linh về tới đại tộc trưởng vị trí rung động c h ố sâu chúng ta thành công thực lực điều còn bị tiêu diệt kẻ sống sót nói cho mạc linh một tin tức tốt vậy liền tốt thương thế của ngươi kẻ sống sót nói đến đây dừng lại một chút thương thế của ta làm sao vậy mạc linh hỏi tới bị thực l ư ợ c đ i ể u móng đ u ố t tào đến vết thương sẽ thối giữa ngươi có thể kẻ sống sót âm thanh càng ngày càng nhỏ âm thanh cuối cùng vẫn là không có nhận tâm nói tiếp không quan hệ chẳng biết tại sao đối mặt tử vong mạc linh lại không có một chút sợ hãi ta đem đáy biển động khẩu phát sinh sự tình nói cho các người a mạc linh chậm rãi đem những cái k i a thực l ư ợ c đ i ể u miễn dịch chim hót nguyên nhân nói cho kẻ sống sót cùng với xung quanh nhĩ răng bọn họ đồng thời nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận điều này lần này thực lực điệu q u n có lẽ cũng không phải là toàn bộ thực lực điệu a m ạ c linh nghiêm túc hỏi là hướng hải biên đến chỉ là một phần nhỏ chân chính bầy chim còn tại tập hợp tại thiên tận sơn bên trong kẻ sống sót có chút hệ phải nói nhưng đây là một cái khởi đầu tốt m ạ c linh ă n u ổ i ít nhất chúng ta lần thứ nhất thu được thắng lợi sẽ có một ngày chúng ta sẽ trở lại thiên tận sơn đem tất cả thực lực điệu giết sạch nhất định sẽ kẻ sống sót phụ hòa nói nhưng thanh âm của nó bên trong vẫn là không nén được tràn đầy bị thương rõ ràng thắng lợi có thể rung động bên trong nhĩ rằng bọn họ lại không vui lần này phản kháng bọn họ tổn tất vô cùng tham trọng đại tộc trưởng Hy sinh chương loại 622, một không á giác c chương quan, quan. khác h 622, một loại k chỉ là đại tộc trưởng d u n g động tộc đàn bên trong rất nhiều nhĩ răng đều hy sinh bọn họ im hơi lặng tiếng biến mất tại một chỗ tại lấy nhỏ yếu đối kháng cường đại quá trình bên trong chắc chắn sẽ có hy sinh nhĩ răng bọn họ đã sớm tham dự nghĩ tới điểm này nhưng làm hy sinh chân chính đến lúc bi thương vẫn là làn tràn toàn bộ rung động ta sẽ đem ngươi âm thanh n h ớ kỹ kẻ sống sót nhẹ nhàng đối mạc linh nói vậy ngươi nhớ tới đem thanh â n của ta mang về thiên tận sơn mạc linh trêu c h ồ n nói ta nhất định sẽ Thanh tại thanh bất cứ lúc nào đều phải cẩn thận. tĩnh tại dung động bên trong, tử quanh nhị họ ghi phải Linh chờ đợi chính mình giữa của ông ông rung động quần, răng bọn mạng đồng bạn, nào cẩn yên nằm rung động bên vong. âm âm Mạc lại liều đợi đều ở lúc cứ so ý thức của hắn đã bắt đầu tan giã liền n h ị r ă n g bọn họ kêu gọi thanh âm của mình đều có chút nghe không rõ chỉ có thể mơ hồ nghe đến những cái kia n h ị r ă n g nói sẽ ghi nhớ thanh âm của hắn đem hắn mang đi phương xa phương xa cái kia là nơi nào có lẽ những này nhỏ yếu n h ị r ă n g thật sự có thể làm đến a một cái chết đi liền truyền cho cái thứ hai cái thứ hai chết đi mới truyền cho con thứ ba chỉ cần nhĩ rằng cái chủng tộc này tồn tại thanh âm của bọn nó liền sẽ không đoạt tuyệt nhỏ bé chấn động tại những này nhỏ yếu trên nhục thể không ngừng q u a n quẩn càng chuyển càng xa càng chuyển càng xa mạc linh cảm giác được ý thức của mình dần dần thoát ly nhục thể tựa như thật bám vào cái kia hư vô mở m ị tâm thanh bên trên kèm theo vạn vật chấn động chuyển đến phương xa hắn nghe đến nhĩ rằng bọn họ tìm tới cái khác tộc đàn kết hợp xây dựng lại lên nhĩ răng văn minh hắn nghe đến nhĩ rằng bọn họ đối thiên tận sơn xâm lâm phát động phản công đoạt lại xâm lâm tộc quần lãnh địa h ắ n nghe đến nhĩ rằng bọn họ thành lập nên nhằm vào thực lực điệu phòng tuy mà thanh âm của hắn một mực phiêu đáng tại nhĩ răng văn minh trên không cùng tất cả nhĩ răng đứng chung một chỗ huyết hải còn tại c u ầ n c u ộ n cái kia tiếng ông ông dần dần biến mất mạc linh nhìn thấy một cái hình dáng giống là nhĩ răng sinh vật trợt l ó e lên dung nhập huyết hải bên trong suy nghĩ của hắn vẫn là một mảnh hỗn độn bất quá cũng đã bông lòng rất nhiều tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng khé động liền có thể rời đi mảnh này không ngừng rơi xuống huyết hải nhưng mà làm mạc linh muốn tránh thoát lúc đi ra cái kia huyết hải lại là một trận quần quận trực tiếp đem hắn quấn vào chỗ c à n sâu một trận gây mũi mùi máu tươi đột nhiên đánh, đánh mặt p h ả n p h ấ t muốn đem hắn toàn bộ tư duy chứng cứ mạc linh chỉ có thể điền cùng giấy ruộng liền tại cái k i a mùi máu tươi muốn đem hắn nuốt hết thời điểm một tia nhàn nhạt, nhạt có cây mùi thơ m ngát xoa lên trong lòng của hắn đem những cái kia mùi máu tia ư ơ đổi đi r c ả mùi thụ được cái này m thơ m ngát mạc linh cũng dần dần bình tĩnh lại cái tia tia có cây mùi thơ m ngát nhẹ vỗ về hắn giống như là có tiết tấu đồng dạng đẻ lên trong lòng của hắn đánh ra một bài n u hòa khúc hát u dần dần mạc linh minh bạch cái tia mùi thơ ngát muốn truyền lại cho hắn ý tứ tiến ra ca thật t u t ngủ thật t u t ngủ cố kia mùi thơ ngát bao vây lấy mạc linh đem hắn nhét vào tạ lại dùng mềm dẻo tơ lụa nhẹ nhàng lao c h ù i trên người hắn mùi máu tươi mãi đến hắn rốt cuộc n g ư ờ i không thấy cái kia kích thích tính hương vị l i ệ n tại mạc linh an an ổn ổn tại cái kia có cây mùi thơm ngát bên trong ngủ say lúc một trận thanh nhã hương hoa bay tới cùng cái kia thảo m ộ t hương quấn quýt ở cùng nhau chiến tranh còn tại tiếp tục huyết tinh còn tại lan tràn cái kia thảo m ộ t hương tựa hồ vô cùng x ấ u lo hương vị đang không ngừng b a động đ ố i trẻ mới sinh ảnh hưởng nghiêm trọng không rất nghiêm trọng một chút đã hoàn toàn huyết tinh hóa bọn họ lúc này còn không có ý thức chủ quan sẽ bản năng đem ngửi được loại thứa thứ nhất mùi nói phiền não của mình cái kia những cái kia huyết tinh hóa trẻ mới sinh ngươi xử lý như thế nào hương hoa hỏi giết một cái hời hợt trả lời lại vô cùng tàn nhẫn liền quấn tại trong t á lót mạc linh đều bị dọa đến run dày ngươi hù đến bọn họ làm như vậy có phải là quá tàn nhẫn ta không giết bọn họ bọn họ sau khi lớn lên liền sẽ trở thành mầm thái vạn ta có chỉ dẫn trách nhiệm của bọn nó một khi bọn họ lựa chọn sai lầm con đường ta cũng có vốn nắn quyền lợi của bọn nó vốn nắn chính là giết không phải vậy đâu cái kia ôn hòa thảo mộc hương lúc này ở mạc linh xem ra đã kinh biến đến mức vô cùng kinh khủng nói g i ế t l i ề n g i ế t nếu như hắn vừa vặn bị cái kia mùi máu tươi thối vệ chẳng phải là hắn cũng sẽ bị g i ế t rơi đây không phải là lỗi của bọn nó đây là hoàn cảnh nguyên nhân cái kia hương hoa còn đang cố gắng cãi lại hoàn cảnh là không cách nào quyết định ta chỉ là làm ta nên làm sự tình ngươi quá nhân tử đây là rất nguy hiểm chiến tranh càng ngày càng kịch liệt về sau mùi máu tươi sẽ trở nên càng ngày càng nhiều nếu như ngươi lại như thế không quả quyết rất nhanh l i ề n sẽ bị c h ì m ngập cái kia thảo m ộ t hương vô cùng nghiêm túc cảnh cáo hương hoa hương hoa cũng không có lại trả lời tựa hộ là tiếp thu thảo một hương đủ. Linh cảm thụ được hai loại mùi lăn vào ba động có chút m ấ man ta đây là ở đâu không đợi hắn nghĩ lại cái tia thảo m ộ t hương lại quấn quanh tới hắn cũng mơ màng ngủ thiếp đi bị cái tia thảo m ộ t hương bảo hộ lấy mặt linh rốt cuộc chưa từng cảm thụ loại kia gây mũi mùi màu tươi hắn ngủ say thời gian rất nhiều chỉ là thỉnh thoảng tỉnh lại tỉnh lại thời điểm thường xuyên sẽ nghe được thảo m ộ t hương cùng m ắ t khác mùi thơm đan vào một chỗ bọn họ có khi sẽ hàn h u y ề n tới thiên tận sơn bên trong không ngừng lan tràn chiến tranh có khi sẽ hàn h u y ề n tới những cái kia hung tàn thực lực đ i ể u có khi sẽ hàn h u y ề n tới hóa hương phong bị không ngừng giảm sinh tồn không gian thiên tận sơn thực lực điều hóa h ư phong m ạ c linh luôn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng làm hắn nghĩ phải cẩn thận suy nghĩ lúc buồn ngủ lại sẽ xông lên đầu hắn cũng ngăn cản không nổi cái tia đột kích buồn ngủ đành phải đắm chìm tại thảo m ộ t hương vị trong tã lót mơ mơ màng m à n g tiếp đi bất quá theo thời gian c h u y ể n r ờ i m ạ c linh phát phát hiện mình ngủ thời gian thay đổi đến càng ngày càng ít thanh tỉnh thời gian thay đổi đến càng ngày càng nhiều hắn cũng dần dần minh bạch cái k a h ó a hương phong nói chính là bọn họ m ạ c linh cũng là một cái hóa hương phong chỉ bất quá còn không có trưởng thành hiện tại cùng cái khác trẻ mới sinh cùng một chỗ bị thảo mộc hương bảo hộ lấy không để bọn họ nhận đến những mùi khác ăn bọn lúc này, Mạc linh mới chú ý tới. tại thảo mộc hương tả lót địa phương khác còn có một chút bị bao vây ấu trùng bọn họ cũng cùng mạc linh đồng dạng mỗi ngày đều đang ngủ say tỉnh ngủ liền khắp nơi l o ạ n cùng thế nhưng mạc linh phát hiện những học sinh mới này thanh tỉnh thời gian đều so hắn muốn ngắn rất nhiều mà còn so với mạc linh bọn họ tựa hồ vô cùng đần độn phát hiện từ đầu đến cuối ủi không ra tả lót về sau vẫn mật người đợi đến buồn ngủ đột kích liền lại lần nữa thiết đi không có bất kỳ cái gì một cái giống mạc linh dạng này đối tất cả xung quanh đều tràn đầy hiếu kỳ mạc linh kỳ quái cử động cũng đưa tới thảo mộc hương chú ý cái này làm sao luôn là không ngủ được ủi đến ủi đi khắp nơi loạn nghe. chẳng lẽ là bị mùi máu tươi ảnh hưởng đến sao cái kia thảo mộc hương vị chậm r ã i c u ố n chặt lấy m ặ c linh hắn cũng cảm nhận được một loại khó nói lên lời ngạt thở cảm giác nó muốn giết ta m ặ c linh trong lòng dâng lên một chút sợ hãi chương 623, mùi t h ơ m i m ư ơ n g 623, mùi thơm tốt tại cái kia c u ố n b u n h ở m ặ c linh trên thân thảo mộc hương lại từ từ bông u lòng ra m ặ c linh ngạt thở cảm giác cũng theo đó rút đi kỳ quái trên thân không có mùi máu tươi cũng không có cái gì cái khác hương vị chỉ là bởi vì tương đối tinh nghịch sao cái kia thảo mộc hương vị trực tiếp quấn lên mặt linh đem hắn thả tới tá lót bên ngoài không có thảo mộc hương bảo vệ xung quanh mùi nháy mắt liền dâng lên hẳn là bởi vì vừa vặn vừa mới mưa nguyên nhân khắp nơi đều là nước mưa cọ rửa qua hương vị vô cùng tươi mát những cái kia mùi bên trong cũng tràn đầy trình độ để mạc linh cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu thật thoải mái mạc linh trực tiếp nằm hạ thân tại mưa kia nước khí tức bên trong đánh lây lan nhưng mà không chờ hắn bắt đầu chơi đùa cái kia thảo một hương vị lại c u ố n lên hắn đem hắn nhét về tạ lót bên trong mạc linh chỉ có thể càng không ngừng lọt cùng đáng tiếc hắn cũng không còn cách nào thoát khỏi tạ lót trở lại mưa kia nước khí tức bên trong thế mà không có bị tức không cố gắng đi ngủ sẽ chưa trưởng thành cái t i a thảo một hương khí ba động nhu hòa rất nhiều lại chuyển tới một trận trấn an m ặ c linh lập tức buồn ngủ đột kích ngủ thiết đi về sau mỗi đến thanh tình lúc cái t i a thảo một hương khí đều sẽ đem m ặ c linh thả ra chơi một hồi m ặ c linh có khi có thể nghe được lá cây hương vị có khi có thể nghe được bùn đất mùi thơm có lúc là nồng đậm mùi hương có lúc là một chút không phân do chủng loại kỳ quái mùi thơm đại đa số thời điểm những n g y mùi đều hỗn hợp lại cùng nhau mặt linh không phân biệt được chỉ có thể khắp nơi lăn lộn sau đó bị cái t i ê thảo một hương khí bắt trở về một lần nào đó thảo mộc hương khi đem mạc linh thả ra chơi của thời điểm cái kia quen thuộc hương hoa lại bay đi qua nó tựa hồ đối với mạc linh phi thường tò mò một mực quấn quanh ở mạc linh bên cạnh dẫn dụ mạc linh khắp nơi l a n lộn ngươi làm sao đem tiểu gia hỏa này thả ra tinh lực của nó có chút quá thửa không cho nó chơi một lát sẽ một mực tỉnh dậy chơi mệt rồi nó mới sẽ đi ngủ thảo mộc hương vị giải thích nói đem nó thả ra sẽ không xảy ra chuyện sao vạn nhất nó tùy tiện đem một loại mùi cố hóa hương hoa có chút lo lắng không có chuyện gì nó hình như chỉ là đối nó mùi của hắn yêu kỳ cũng không có muốn cố hóa u tứ mà còn nó phía trước bị mùi máu tươi ăn mà qua hình như cố hóa năng lực nhận lấy ảnh hưởng nhận lấy ảnh hưởng có ý tứ gì ta đem nó thả ra thật nhiều lần nó đều chỉ là đuổi theo những cái t i a m ù i sau đó cảm thụ các loại mùi khác biệt căn vốn không có cố hóa ý đồ cái này hương hoa thương hại cọ sát mặt linh đem trên người mình hương vị thấm vào mạc linh thân thể lại nhận lấy một tia bài xích mạc linh chỉ là đụng lên đến người người liền trốn đến nơi khác l a n lộn đi nó không có cố hóa bản năng là thảo mộc hương cùng hương hoa quấn quanh lấy tại mạc linh xung quanh càng không ngừng xoay tròn tạo t h à nếu h hôn hợp thơm, Linh ghi nhớ loại này hương tính chạy một mùi Mạc cảm rất biệt, tới, toán trốn, loại lại loại lại giác này được đặc vì vậy vị về sẽ sau, k t q ả thảo trực tiếp bị thảo một bị h ư ơ như g k í bắt bên nhét về tả lót bên trong. lấy, Nếu n h về một mực không tiến hành cố hóa lại biến thành cái dạng gì ta cũng không rõ ràng phải đợi nó trưởng thành mới biết được bất quá có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian nó cố hóa năng lực liền khôi phục cái t i a thảo m ộ t hương cùng hương hoa một mực thảo luận chính mình mạc linh cũng tỉnh tỉnh mê mê đem bọn nó ghi xuống cố hóa đó là vật gì mạc linh vừa nghĩ một bên buồn ngủ lại dâng lên mỗi một lần tỉnh lại hắn đều tận khả năng đi tìm hiểu xung quanh thế giới ghi nhớ đủ kiểu mùi nhưng dạng này cũng sẽ hao phí nó rất lớn t i n h lực tốt tại tại cái này thảo mộc hương khí trong tã lót hắn cũng có thể an ổn thiết đi thảo mộc hương cùng hương hoa còn đang không ngừng ba động truyền lại tin tức nhưng mạc linh đã lâm vào mộng đẹp cái này một giấc ngủ rất say làm mạc linh tỉnh lại lần nữa lúc hương hoa đã bay đi thảo mộc hương lại thói quen quấn lên mạc linh muốn đem hắn thả ra nhưng lần này lại ngừng mùi máu tươi lại tới chiến tranh đã lan tràn tới đây sao xem ra không thể tiếp tục ở lại thảo mộc hương đột nhiên thay đổi đến nồng đặt lên đem tất cả trẻ mới sinh ba ngay sau đó mạc linh liền cảm giác chính mình theo cái kia mùi thơm trôi hướng phương xa mạc linh chính mới là thể nghiệm lấy loại này đặc biệt di động phương thức liền ngửi thấy một cỗ hôn tạp bùn đất khí tức hương hoa vị mùi hoa này vị cùng lúc trước nghe được qua không giống càng thêm nồng đậm người l à từ đâu đến vì cái gì muốn đi vào b ù i hoa cái kia hương hoa vị dao động đối thảo m ộ t hương chất vấn từ t u n g m ộ t lâm đến bên kia có chiến tranh ta sợ hai trẻ mới sinh chịu ảnh hưởng cho nên tới nơi này tránh một chút thảo mộc hương vị một bên giải thích một bên đem hương vị tản mặn ra để cái kia hương hoa thấm vào trong đó rất nhanh h ư ơ n g hoa liền cảm nhận được thảo mộc hương mang theo trẻ mới sinh mau vào đi cảm nhận được trẻ mới sinh tồn tại phía sau h ư ơ n g hoa ba động hòa hoán rất nhiều đem thảo mộc hương dẫn vào bùi hoa tiến vào bùi hoa về sau thảo mộc hương cuối cùng yên lòng bắt lấy ngay tại loạn động m ặ c linh thả tới tã l ó t bên ngoài lại là mới hương vị thật là thơm lần này không còn là phía trước những cái kia quen thuộc mùi m ặ c linh mới từ trong tã l ó t đi ra liền ngửi thấy đủ kiểu tươi mới mùi đều là hoa sao mùi ở giữa là có tương tự tính những này mới mẻ mùi phần lớn đều đến từ trong bùi hoa hoa m ạ c linh tò mò tại những ngày mùi bên trong lan qua lan lại nhớ kỹ những ngày mùi lạc điểm rất nhanh cái này đặc biệt những học sinh mới k h á c liền hấp dẫn trong đùi hoa mặt khác hóa hương phong chú ý ngươi làm sao đem nó thả ra nó vạn nhất tùy tiện cố hóa một loại mùi làm sao bây giờ những ngày hóa hương phong một bên c u ố n quanh lấy m ạ c linh một bên hướng cái kia thảo một hương vị hỏi nó sẽ không cố hóa thảo một hương vị nhàn nhạt hồi đáp cái gì nó sẽ không cố hóa thật thế thảm hóa hương phong bọn họ nhẹ vỗ về mặt linh thương hải nói vậy nó không phải vẫn luôn sẽ như vậy nó sau khi lớn lên sẽ học được cố hóa sao nếu như học không được sẽ rất thương khổ m ặ t đối với mấy cái này hóa hương phong thương hại m ạ c linh ngược lại là không có cảm giác nào chỉ là góp đến bọn họ bên cạnh cảm thụ được nó trên người chúng mùi thơm những n à y trong mùi hoa hóa hương phong trên thân mùi tựa hồ cũng cùng vừa vặn m ạ c linh nghe được hương hoa vị giống nhau chỉ bất quá càng thêm thuần túy càng thêm n ồ n g đậm tự nhiên hương hoa vị thường thường sẽ hỗn hợp có cái khác hương vị nước mưa vị bùn đất vị cây cỏ vị căn cứ khác biệt lớn lên hoàn cảnh cùng nở rộ trình độ còn sẽ có khác biệt mùi thơm thế nhưng những n à y hóa hương phong trên thân mùi đều cực kỳ thuần túy cho dù hôn hợp cái khác hương vị loại này hôn hợp mà thành mùi cũng sẽ hoàn m ỹ kết hợp với nhau hôn hợp tỷ lệ hoàn toàn cố định liền thành một h ố i mà còn loại này mùi thơm là không đổi mặc dù sẽ theo khống chế của bọn nó sinh ra đậm n h ạ t khác biệt thế nhưng nghe là giống nhau như lúc mặc linh không tốn bao dài thời gian liền đem chúng nó trên thân mùi ghi xuống chỉ phải nhớ kỹ những n à y mùi liền có thể tùy tiện phân chia thân phận của bọn nó nhưng ghi nhớ những n à y mùi về sau mặc linh sinh ra càng lớn nghĩ hoặc vì cái gì những n à y mùi nghe đều cứng nhắc như vậy đâu c trong bụi hoa,、so、hoa, hoa hóa hương phong bọn họ cũng quen thuộc cái này kỳ quái trẻ mới sinh bọn họ bên trong có chút còn muốn mang theo mạc linh đi địa phương khắc chơi nhưng đều bị thảo mộc hương cự tuyệt chúng ta trẻ mới sinh đã không nhiều lắm mỗi một cái đều phi thường trọng yếu không thể có sơ xuất nó vô cùng chịu trách nhiệm cự tuyệt mỗi một cái hóa hương phong t h ỉ n h cầu rõ ràng phía trước giết chết bị mùi máu tươi ăn mòn trẻ mới sinh thời điểm tàn nhẫn như vậy nhưng bây giờ như thế phụ trách cái này để mạc linh cảm thấy vô cùng mâu thuẫn theo nhận biết mùi càng ngày càng nhiều mạc linh tư duy cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng hắn đã có thể chính xác phân biệt ra được mùi phương hướng mức độ đậm đặc mặc dù đồng dạng là đang giận vị bên trong l a n l ộ t nhưng đã có thể l à n đến mình muốn địa phương mỗi lần cái tia thảo mộc hương vị muốn đem mạc linh bắt về đều muốn tốn nhiều sức lực mạc linh đã học được trốn tránh cùng vận tảng thường xuyên sẽ trốn đến những cái tia nồng đậm hương ho thảo mộc hương tựa hồ đối với mạc linh hiểu rõ vô cùng mỗi lần cuối cùng đều sẽ tìm đến hắn sau đó đem hắn nhét về tạ lót mạc linh thức tỉnh thời gian cũng càng ngày càng dài có lẽ là thân thể chính đang trưởng thành nguyên nhân tinh lực của hắn thay đổi đến càng ngày càng dồi dào chơi đ ù a thời gian cũng tại dần dần gia tăng không những như vậy mạc linh phát hiện trong tạ lót những học sinh mới khác cũng biến thành càng ngày càng sinh động chỉ bất quá thảo mộc hương một mực cũng không có đem bọn họ thả ra qua cứ như vậy lại là một thời gian đi qua mạc linh đã có thể dài thời gian bảo trì thanh tỉnh giấc ngủ thời gian thay đổi đến rất ngắn sức sống mười phần ngày nào đó làm mạc linh thói quen loạc cùng muốn để thảo mộc hương đem chính mình thả ra lúc nó lại không có trả lời thời điểm đến thảo mộc hương tại trong bùi hoa bay bắt đầu chuyển động rất nhanh nó liền tìm đến trong bùi hoa hóa hương phong thủ lĩnh mạc linh nhớ tới thủ lĩnh hương vị đó là một loại nồng đậm mùi trái cây điềm điềm thậm chí có chút phát chán lần thứ nhất nghe được vị này thủ lĩnh mùi, mạc linh kém chút liền bị hôn hôn mê bất tỉnh bọn họ cố h ó a thời gian tới rồi sao thủ lĩnh một cái liền đoán được thảo mộc hương ý đồ đến là nhóm này trẻ mới sinh đã có thể bắt đầu cố hoa ta nhìn trong b ù i hoa chính tại chuẩn bị trẻ mới sinh cố hóa nghi thức có thể hay không để bọn họ cũng cùng một chỗ tham gia thảo mộc hương đem tã lót mở ra biểu hiện ra cho b ù i hoa thủ lĩnh cái tiên nồng đậm mùi trái cây m ò vào tại trong tã lót tỉ mỉ chuyển vài vòng để bọn họ cùng một chỗ tham gia a thủ lĩnh trực tiếp nói cảm t ạ n cố hóa mùi có yêu cầu gì không ta để bọn họ thêm vào thủ lĩnh nhàn nhạt d o hỏi không có yêu cầu gì cứ dựa theo bùi hoa quy củ tới đi、tốt. thảo mộc hương cùng thủ lĩnh câu thông vô cùng có hiệu suất bọn họ mùi đan vào chỉ chốc lát liền đã giao lưu tốt toàn bộ thủ tục tiểu gia hỏa này muốn cùng một chỗ tham gia sao lúc gần đi thủ lĩnh nhẹ nhàng tại m ặ c linh trên thân điểm mấy lần do hỏi m ặ c linh bị cái kia nồng đậm mùi trái cây vị hun đến khó chịu tại trong tá lót lan qua lan lại nhưng vẫn là trốn không thoát cái kia nồng đậm mùi đành phải co lại đứng người dậy hết sức ngăn cản cái kia mùi ảnh hưởng nó không có cách nào cố hóa tham gia nghi thức còn có thể sẽ quấy dối liền không cho nó tham gia à thảo mộc hương suy tư một hồi nghiêm túc hồi đáp thủ lĩnh không có trả lời chỉ tiếp tục trêu đổ mặt linh nó hình như không thế nào thích ta nó tương đối bài xích nồng đậm mùi thảo mộc hương giải thích nói thì ra là thế thủ lĩnh cũng không tại t r a tấn mạc linh đem mùi của mình thu về để nó cùng một chỗ tham gia à chỉ là một cái con non mà thôi lại quấy rối cũng chọc không ra cái gì đại họa có thể là liền tính tham gia nó cũng không thể cố hóa không có việc gì ít nhất chúng ta cố gắng qua thủ lĩnh mùi chậm rãi bay xa đây là nó nên trải qua không quản tương lai của nó làm sao minh bạch mạc linh cũng không biết chính mình thân là hóa hương phong vận mệnh liền tại một lần mùi đan vào bên trong thay đổi hắn lúc này còn tại rụt lại thân thể đối cái kia nồng đậm mùi trái cây lòng còn sợ hãi tiếp súng sẽ phát sinh cái gì nó cũng hồn nhiên không biết vẫn như c ũ là ngày qua ngày chơi đ ù a nhận biết mùi trong mùi hoa hóa hương phong thường xuyên sẽ mang theo một chút kỳ quái mùi đến tìm mạc linh chơi bọn họ rất thích xem mạc linh nghe được những n à y mùi lúc phản ứng chỉ là những cái kia mùi liền cũng không phải là như thế bình thường l á cây hư thối vị đậu vật phân và nước tiểu vị chua trái cây vị c ò n d ạ t vị mạc linh mặc dù cảm thấy những n à y mùi rất thối nhưng vẫn là nghiêm túc ngửi đưa bọn họ ghi xuống một bên hóa hương phong bọn họ cũng cảm thấy rất hiếm lạ nó chẳng lẽ không cảm thấy được thối sao vì cái gì không chạy cái khác trẻ mới sinh nghe được loại này hương vị đều sẽ trực tiếp bị ăn mòn a nó cũng thật là lợi hại không đúng lần trước ta để nó nghe mùi của ta nó làm sao lại trực tiếp chạy chẳng lẽ ta so những n à y mùi còn t ố i hơn sao là vì trên người ngươi mùi quá nồng nó không thích nồng nó cùng chúng ta phán đoán mùi phương thức hình như có chút khác biệt chúng ta thích hương chán ghét tối thế nhưng nó là chán ghét nồng đậm thích nhạt hình như cái này cũng không đúng a cái này con d ẹ p vị nồng đậm như vậy nó không phải là đụng lên đi ngay sao thật sự là không hiểu rõ làm sao sẽ có dạng này trẻ mới sinh các ngươi đang làm gì thảo mộc hương phát hiện đám này ngay tại chơi ô đồ mạc linh hóa hương phong nó vừa vặn ngay tại chăm sóc cái khác trẻ mới sinh cũng không có chú ý tới mạc linh bên này không nghĩ tới liền một hồi này mạc linh liền bị cái khác hóa hương phong bao vây còn để nó nghe những n à y kích thích tính m ũ i thảo mộc hương vô cùng tức giận lập tức đem những n à y hóa hương phong đ ổ i chạy sau đó đem ngay tại c h u a trái cây mùi bên trên lăn lộn mạc linh nắm trở về ngươi làm sao cái gì đều đụng lên đi nghe thảo mộc hương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chất vườn nói mạc linh lung lay thân thể hắn có chút bị khuất hắn chẳng qua là cảm thấy những cái tia mùi rất mới lạ cho nên mới đụng lên đi mạc linh rất muốn biện giải cho mình thế nhưng hắn không có cách nào giống cái k h ắ c hóa hương phong như thế để mùi sóng gió nổi lên cho nên đương nhiên cũng vô pháp truyền đạt tin tức trả lời thảo mộc hương vấn đề thảo mộc hương cũng không có cách nào chỉ có thể bắt đầu kiểm tra lên mặt linh thân thể tiếp xúc nhiều như thế kích thích tính mùi mặt linh thân thể vậy mà không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì da dày thịt béo vô cùng khỏe mạnh một bên làm kiểm tra thảo mộc hương cũng hết giận không ít nó an ủi mặt linh nhẹ nhàng nói về sau mặt k h ắ c hóa hương phong để ngươi nghe bọn họ mang tới mùi ngươi phải có điều phòng bị biết sao mùi là rất nguy hiểm chúng ta thông qua khí vị tiếp xúc cái này cái thế giới cái này cái thế giới cũng sẽ thông qua mùi tổn thương hại chúng ta nhớ rõ ràng mạc linh cái hiểu cái không lung lay thân thể hắn cũng không có cảm thấy v ư ợ vặt những cái tiêu mùi có cái gì nguy hiểm nhưng vẫn là đem thảo m ộ i hương khuyên đ ủ ghi vào trong lòng chương sáu trăm hai mươi lăm cố hóa nghi thức chương sáu trăm hai mươi lăm cố hóa nghi thức cố hóa nghi thức thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến trong mùi hoa tiêu tán đủ kiểu không có người qua mùi mạc linh nhiều hứng thú tại những ngày mùi bên trong l a n lộn nhưng hắn cũng tuân thủ thảo m ộ i hương khuyên đ ủ mỗi lần tiếp xúc đến mới mùi hắn đều sẽ thăm dò một cái lại tiến vào bên trong những n g à mới mùi đều vô cùng thuần、thúy. cùng hóa hương phong trên thân mùi rất tương tự không giống như là có khả năng tự nhiên sinh ra mạc linh cũng không biết những này mùi là thế nào bị hóa hương phong mang tới nhưng hắn biết những này cũng đều là vì cố hóa nghi thức chuẩn bị mạc linh cũng không biết cái này cố hóa nghi thức đến cùng là cái thứ gì nhưng hắn có thể cảm giác được trong bùi hoa hóa hương phong cùng với một mực trông nom hắn thảo m ộ t hương đều thay đổi đến mức gì thường bận rộn tựa hồ cũng tại chuẩn bị cái gì cuối cùng tại ngày nào đó sáng sớm thảo m ộ t hương mang theo tất cả trẻ mới sinh đi tới bùi hoa trung ương nơi này được mở mang ra một mảnh không đ i ệ tất cả hóa hương phong đều tụ tập tại nơi này vô số loại mùi sen lẫn cùng một chỗ để mạc linh một thời gian có chút phẳng ấ t thời gian đến thủ lĩnh bắt đầu nghi thức a、Tốt. theo ố t t nghi thức bắt đầu thủ lĩnh cái tia nồng đậm mùi trái cây đột nhiên nở rộ ra nháy mắt bao phủ nguyên một mảnh không địa thẩm thấu đến mỗi một cái hóa hương phong mùi bên trong mà những cái tia nguyên bản lộn xộn rời rạc mùi lại tại thủ lĩnh điều khiển bên dưới tách rời đi ra biến thành từng đạo kinh vị rõ ràng mùi mang trải tại không địa bên trên cùng lúc đó thủ lĩnh mùi ba động cũng tại toàn bộ không địa bên trên bắt đầu quanh quẩn ta đã đem mùi toàn bộ ngăn cách các vị người giám hộ đem trẻ mới sinh thả ra ngoài a theo thủ lĩnh tuyên bố, ở đây tất cả người giám hộ đều đem mùi bao khỏa tá lót mở ra đem trong đó trẻ mới sinh đặt ở không địa bên trên m ặ c linh đương nhiên cũng ở trong đó hắn mới lạ ở xung quanh thăm dò lại không có nghe đến bất kỳ mùi thật giống như những cái tia mùi hoàn toàn biến mất đồng dạng là thủ lĩnh làm sao đem mùi đều ngăn cách thật lợi hại m ặ c linh không nghĩ tới thủ lĩnh năng lực thế mà cường đại như vậy đang suy nghĩ cái tia tiêu tán mùi trái cây vị t r ầ m rãi đem ở đây trẻ mới sinh đều bao vây lại những học sinh mới này có chút là đến từ thảo mùi hương tá lót Có chút l ở đây trẻ mới sinh đều đắm chìm tại cái kia thơm ngọt mùi trái cây bên trong bọn họ ngạo nghệ thân thể có chút vụt về thủ lĩnh mùi tản mạn ra về sau liền không có nồng đậm như vậy mờ nhạt rất nhiều nghe rất thơm mặc linh, lăn lăn linh, ngá linh, linh ở trong lòng nổ nước bọt một cái lại bắt đầu lan lộn thủ lĩnh mùi tiêu tán đến đặc biệt rộng lớn mà còn không có bất kỳ cái gì gò bó mặc linh mượn cơ hội này ở trong đó lan qua lan lại tốt không vui mà thủ lĩnh cũng không để ý đến m ạ c linh hành động chỉ là dựa theo nghi thức tiến trình bắt đầu tiến hành bước kế tiếp mùi bắt đầu tiếp tục ba đậu các ngươi mặc dù còn không có thu hoạch được giao lưu năng lực thế nhưng ta biết các ngươi có khả năng lý giải ta ý tứ các ngươi đã tại t r o n g ta lót trưởng thành đầy đủ dáng dấp thời gian hiện tại chính là có thể tự chủ lựa chọn mùi cố hóa thời khắc hiện tại ta trước nói cho các ngươi cái gì là mùi cố hóa thế gian và vật đều là từ phần tử tạo thành những n à y phần tử hội tụ vào một chỗ tạo thành thế gian tất cả vật chất làm những n à y phần tử từ vật chất bên trên bỏ trốn lúc đi ra liền trở thành mùi hóa h ư n o n g là một loại đang giận vị phần tử bên trên sinh tồn chủng tộc bọn họ ấu thể vì vậy vì phòng ngừa con non tại không có sinh ra bản thân ý thức lúc liền phát sinh sụp đổ hóa hương phong tục còn người giám hộ lợi dụng mùi của mình chế tạo một loại ngăn cách mùi tá lót đem tất cả con non bọn họ bảo vệ ấu thể trong quá trình trưởng thành trong cơ thể mùi phần tử lại không ngừng phục chế tựa như là bình thường sinh vật tế bào đồng dạng chậm rãi biến nhiều cái này cũng sẽ để cho hấu thể bọn họ trí tuệ chậm chạp gia tăng vừa bắt đầu sẽ còn tỉnh tỉnh mê mê không có bất kỳ cái gì ý thức nhưng theo mùi phần tử gia tăng bọn họ cũng sẽ có được c ù n g trưởng thành đồng dạng trí tuệ đến trình độ nhất định về sau bọn họ liền có thể khống chế chính mình sụp đổ lúc này liền có thể tiến hành mùi cố hóa mùi cố hóa kỳ thật chính là để hấu thể sụp đổ thành xác định mùi phần tử chỉ có biến thành xác định mùi phần tử về sau bọn họ mới có thể bắt đầu tham dự săn mồi xây dựng giao lưu sinh sôi các loại văn minh hoạt động làm mùi phần tử cố hóa phía sau bọn họ liền cũng ó hóa thể thông qua thu lấy giống nhau mùi phần tử lớn mạnh tự thân, không cần lại thông qua bản thân phục chế. Bởi vậy, thu hoạch mùi phần tử tốc độ sẽ tăng lên rất Tập tử nhau phần mạnh không chậm phục chế. hoạch phần nhiều.、Đây、chính là hóa hương phong săn mồi. Tập hợp mùi phần tử càng nhiều, bọn họ họ giống lớn cần bản lên săn càng bọn liền sẽ càng nồng、đậm. Bọn qua qua lấy lại là vậy, Đây mùi rãi Bởi mùi mồi. mùi mùi đậm. độ sẽ sẽ có thể tự do thay đổi thể tích khống chế mùi phần tử nồng độ tựa như là thủ lĩnh hiện tại làm dạng này đem toàn bộ thân thể mở ra hoàn toàn để mùi bao phủ nguyên một mảnh không điện bọn họ liền có thể cuốn theo mùi của hắn p h ầ n tử tiến hành cấu trúc tùy ý tổ hợp mùi điều khiển mùi đem mùi của hắn p h ầ n tử tụ lại thành mình muốn bộ dáng hay là lợi dụng bọn họ đạt tới mục đích khác đây chính là xây dựng có xác định mùi về sau bọn họ liền có thể đem tin tức truyền lại cho đồng bạn của hắn thông qua nồng độ biến hóa để diễn tả xác định câu nói thông qua cuốn theo những mùi khác phần tử đến tiến hành đặc biệt chỉ thị tính sửa chữa đạt tới giao lưu mà càng quan trọng hơn một điểm là khi chúng nó nồng độ đạt tới nhất định trình độ về sau liền có thể đem mùi phần tử tiến hành giảm cùng mặt khắc hóa hương phong mùi phần tử điện trung vào một chỗ chế tạo ra chưa sụp đổ mùi phần tử đoàn. không phải n đoạn, tử vậy cũng chỉ là một đoàn không có ý nghĩa chưa sụp đổ mùi phân tử ấu thể không cách nào điều khiển mùi không cách nào săn mùi xây dựng sinh sôi cũng vô p hóa á p t i hương m phong bọn họ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ để đến tuổi sinh ra ý thức tự chủ hấu thể cộng đồng tham gia một tràn cố hóa nghi thức thành niên hóa hương phong sẽ chuẩn bị kỹ càng đủ kiểu mùi thuần túy hỗn hợp mùi trái cây hương hoa thảo mộc hương cung cấp ấu thể bọn họ tự mình lựa chọn một ù mùi i loại thời cái bản bọn thân chủng loại đồng thời không có cái gì ý nghĩa quan trọng, trọng thành định phân thể trở tử. họ có gì là để thể bọn họ sụp đổ trở thành xác ý yếu ấu sụp m khi cố định mùi liền rất khó sửa đổi chỉ có một ít đặc thù tình hình mới có thể để đã sụp đổ hoàn thành mùi p h â n tử thay đổi trạng thái cho nên một khi xác định cố hóa mùi cái này mùi liền sẽ nương theo hóa hương phong vượt qua cả đời khác biệt mùi cũng có khác biệt tác dụng muốn cuốn theo tự nhiên mùi biện pháp tốt nhất chính là biến thành giống nhau mùi phân tử muốn điều khiển hương hoa liền muốn biến thành hương hoa muốn điều khiển mùi trái cây liền muốn biến thành mùi trái cây giống nhau mùi phân tử lẫn nhau cuốn theo hiệu suất càng cao không những như vậy mùi phân tử chủng loại cũng sẽ quyết định hóa hương phong cá thể sinh tồn hoàn cảnh chỉ có đang dận vị nồng đậm mới có thể càng tốt săn m ù i lớn mạnh tự thân cho nên trong bùi hoa đại bộ phận hóa hương phong đều lựa chọn hương hoa làm vì chính mình cố hóa mùi bọn họ chỉ cần ở tại trong bùi hoa liền có thể bắt được m ố n hương hoa mùi phân tử cũng có thể càng tốt điều khiển trong bùi hoa hương vị nếu mà so sánh nếu như là mùi trái cây hoặc là thảo một hương cái này mùi có thể tại một số thời khắc liền cần ra ngoài kiếm ăn điều khiển trong bùi hoa hương hoa cũng sẽ so đồng bạn của hắn hơi khó khăn chút. Đương nhiên, còn có cấp độ càng sâu khác biệt cố hóa mùi loại hình sẽ còn quyết định hóa hương phong cá thể tính cách đây là nhiều đời hóa hương phong tại nghiên cứu nùi phía sau lưu t r u y ề n xuống kinh nghiệm sinh vật bản năng sẽ tự động duy trì sinh tồn hoàn cảnh biến thành hương hoa hóa hương phong sẽ đối bùi hoa bảo dưỡng đặc biệt coi trọng mà biến thành mùi trái cây hóa hương phong liền sẽ tự giác bảo hộ cây ăn quả đến mức biến thành mùi máu tươi hóa hương phong bọn họ sẽ duy trì sắt lục nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế để chiến tranh tiếp tục kéo dài thế nhưng chiến tranh lại sẽ ảnh hưởng mặt khác hóa hương phong sinh tồn hoàn cảnh người nào đều không muốn thức ăn của mình thay đổi đến càng ngày chiến tranh mở rộng cũng là mở rộng lựa chọn khác biệt mùi chẳng khác nào lựa chọn phe phái khác nhau cho nên mùi cố hóa nghi thức bên trong sẽ không cung cấp mặt khác trận doanh mùi thủ lĩnh đối với mùi trận doanh quan điểm ngược lại là phi thường khách quan không có thảo m ộ t hương khí cực đoan như vậy những cái kia khác biệt trận doanh hóa hương phong y thật đều là đồng bào của chúng ta bởi vì mùi khác biệt quyết định chúng ta muốn bảo hộ đồ vật cũng khác biệt đều chỉ là vì bảo vệ chính mình sinh tồn không gian mà thôi giới thiệu đến cái này liên quan tới cố hóa nghi thức sự tỉnh thủ lĩnh đã nói đến bảy tam phần tiếp xuống chính là để các vị trẻ mới sinh chọn lựa thuộc về mùi của mình các sẽ kèm theo các ngươi cả đời các ngươi sẽ trở thành nó lấy góc độ của nó đi cảm thụ cái này cái thế giới cho nên cẩn thận nhất định phải cẩn thận lựa chọn ngươi thích nhất mùi không muốn theo đại lưu cũng không muốn đặc lập đ ộ c hành cái mùi này là ngươi mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ nghe được mỗi ngày cũng sẽ ngửi nó chìm vào giấc ngủ ngươi sẽ lấy nó làm căn bản lớn mạnh tự thân cũng sẽ dùng nó đến sinh sôi sinh sống ngươi lấy nó là thân nó lấy ngươi là hồn từ đó hoàn chỉnh làm các ngươi cảm nhận được cái tiêm mùi cảm thấy thấm vào thần hồn thời điểm không muốn do dự chính là nó không ủ l trẻ mới sinh biết n họ g là nguyên nhân gì mặt linh tiếp xúc đến mùi phần tử về sau căn bản liền sẽ không sụp đổ rõ ràng hắn cũng là một đoàn chưa xác định mùi phần tử nhưng cái này đoàn mùi phần tử tựa như là kẹt lại đồng dạng từ đầu đến cuối duy trì tại một loại sẽ không thay đổi ổn định trạng thái Tiếp x So với những cái tia được bảo hộ tại trong tã lót bị tỉ mỉ chăm sóc trẻ mới sinh hắn càng giống là bị nuôi thả nhưng bất kể nói thế nào thảo m ộ t hương khí cũng không có để hắn nhận đến tổn thương gì xem như là tận chức tận trách lúc này mạc linh cũng không có lại tiếp tục lan lộn hắn t ò m ò đi theo cái khác trẻ mới sinh tiến vào những cái kia phân tán mùi mang bên trong những học sinh mới tiến vào mùi mang về sau sẽ nghiêm túc cảm thụ mùi chủng loại phán đoán có hay không thích hợp bản thân nếu như thích hợp bọn họ liền sẽ thả ra thân thể để những cái kia mùi thấm vào thân thể của bọn chúng để bọn họ trong cơ thể những cái kia chưa sụp đổ mùi phần tử cố hóa thành đối ứng hình thái quái mùi phần tử sẽ từ từ khuyết tán đến những học sinh mới này toàn thân để bọn họ cũng biến thành đồng dạng mùi mà bọn họ cũng sẽ từ từ dung nhập những n à y mùi mang bên trong tựa như là biến mất đồng dạng tại cố h ó a kết thúc về sau bọn họ bắt đầu di động mới có thể cảm giác được bọn họ tồn tại mạc linh ở bên cạnh quan sát đến sửng sốt một chút hắn không biết đây là làm sao làm được chính mình cũng thử một cái thế nhưng những cái k i a mùi căn bản không để ý tới hắn trực tiếp từ bên cạnh hắn lách đi qua ngươi cũng muốn cố hoá q u y ế t mùi thơm sao hoan nên một cái cố hoá hoàn thành trẻ mới sinh vui vẻ bao quanh mạc linh muốn để hắn cũng cố hoá thành quýt mùi thơm Mạc l i n hương muốn cố hoa thế nhưng hắn làm không làm đ cái chỉ có c quay quay này, này mùi mang bên trong quay cố á i kia c hoa trẻ mới sinh đặc biệt nhiều có lẽ là vì trong đùi hoa người giám hộ vốn là hương hoa vị cho nên trẻ mới sinh bọn họ đối hương hoa vị đặc biệt có hảo cảm mặt linh đi tới nơi này lúc Đã đùa, đi đa đa có rất nhiều cố chơi mạc tức hóa rất trẻ trong thấy thành tại tới tới. Trường tính nhiều hoàn sinh, bọn họ ngay tại hương hoa mùi mang bên trong chơi đùa, nhìn thấy linh đi tới nơi này, lập tức liền xuống tới. Chương 627, mùi tính đa dạng, trường tính đa dạng. họ hoa mới mùi mùi mùi lập 627, 627, vừa vặn quýt mùi thơm mạc linh phi thường yêu thích hiện tại loại này tươi mát hương hoa vị hắn cũng rất thích đi tới cái này cái mùi mang về sau hắn liền càng không ngừng khắp nơi l o t nghe tại cái này mùi mang bên trong càng không ngừng lan lộn ngươi cũng muốn cố định cốt bạch hương hoa v ị sao mau tới mau tới rất thơm rất thơm ngươi cẩn t h ậ ngửi một cái những cái kia đã hoàn thành cố định trẻ mới sinh bọn họ vây quanh mặt linh đi theo nó đang giận vị mang bên trong bày tới bay lui loại này hoa gọi là cốt bạch hoa sao cái này tựa như là trong b ù i hoa nhiều nhất hoa danh tự bên trong liền mang theo một cố l ạ n h lạnh mùi thơm cũng là nhàn nhạt, nhạt nhưng kéo dài không suy chui vào trong đầu về sau thật lâu không cách nào quên thật tốt có thể là ta không có cách nào cố hóa mặt linh một bên lan l ộ t lan qua lan lại một bên đem cốt bạch hoa đặc biệt mùi đi xuống những cái kia đi theo hắn trẻ mới sinh bọn họ phát hiện hắn chỉ là mãi cho đến chỗ lần nghe căn vốn không có cố định ý tứ liền không có lại tiếp tục đi theo bọn họ cùng mạc linh tạm biệt liền q u n lấy nhau trôi hướng phương xa những học sinh mới đều lựa chọn mình thích mùi mà mạc linh đâu chỉ có thể yên lặng đem những này mùi n h ớ kỹ sau đó trôi hướng tiếp theo đầu mùi mang bên trong nồng đậm mùi trái cây vị vừa đến cái này mùi mang mạc linh liền bị cái kia nồng đậm mùi trái cây vị hướng đến đây là thủ lĩnh trên thân mùi mạc linh nháy mắt liền nhận ra được cùng phía trước cốt mạch hoa mùi mang đồng dạng đi tới cái này về sau mạc linh liền gặp một chút đã hoàn thành cố hóa trẻ mới sinh. ngươi tốt ngươi thật giống như không thế nào thích cái mùi này không thích lời nói cũng không quan hệ tại cái này n g ư ờ i một cái a chúng ta lại đem ngươi mang đi ra ngoài hướng bên này nơi này trẻ mới sinh đều vô cùng nhiệt tình liền tính cảm thấy mạc linh không thích nơi này mùi vẫn là mang theo hắn chạy khắp nơi một mực đi theo hắn còn phối hợp giới thiệu nơi này đây là hồng tấm quả vô cùng thơm n g ọ t hồng tấm quả mùi thơm có thể bay tới địa phương rất xa rất xa ta cũng muốn bay tới địa phương rất xa rất xa dạng này ta liền khả năng giúp đỡ đến càng nhiều đồng bạn c à n thu được hai cái mùi mang khác biệt mạc linh trong lòng xuất hiện một vấn đề Đến, đến c gặp lại nhất định muốn tìm tới thích hợp mùi cố gắng mặc linh cứ như vậy bị nhiệt tình đưa ra ngoài đi tới một cái mới mùi mang thảo mùi hương khí đây là mạc linh quen thuộc nhất mùi cũng là vị kia người giám hộ mùi đi tới cái này cái mùi mang về sau cũng không có đã hoàn thành cố hóa trẻ mới sinh đụng lên đến mạc linh chỉ tốt chính mình tại cái này mùi mang bên trong thăm dò so với phía trước hai cái mùi mang nơi này trẻ mới sinh số lượng tựa hồ ít rất nhiều nhưng mạc linh vẫn là phát hiện một hai con bất quá nơi này trẻ mới sinh tựa hồ cũng vô cùng độc lai độc vãng liền tính nhìn thấy mạc linh đến cũng sẽ không chào hỏi mà là cẩn thận từng ly từng tí trốn đến nơi khác nơi này trẻ mới sinh tính cách là nhát g ă n sao vẫn là quái vợ nghĩ đến vị kia thảo mục hương người giám hộ tính tình mạc linh cũng đoán được đại khái vì ị kêu n g ư ờ vậy mặt linh cũng không có đi làm c quá ý nhớ công bọn họ tại cái mùi này mang bên trong ở một đoạn thời gian về sau liền đi đến bên dưới một chỗ đây là bùn đất vị rất thuần túy bùn đất vị cái này mùi mang bên trong trẻ mới sinh tựa hồ càng ít bất quá mặt linh ngược lại là nhìn thấy một cái nó chính ngăn tại mùi mang chính giữa đem thân thể của mình không ngừng mà khuyết tán ra đến đây là đang làm gì mạc linh tò mò đưa tới liền tính đi tới cái này trẻ mới sinh trong thân thể nó cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng nhàn nhạt bùn đất hương vị hoàn toàn khuyết tán ra đến cái kia tiêu, tiêu tán mùi phần tử không ngừng bắt được xung quanh rời giặt mùi đem chúng nó hóa thành thân thể một bộ phận động tác mặc dù có chút vụ về nhưng cũng có hiệu quả rõ ràng hiện tại liền bắt đầu săn mùi sao thật lợi hại mạc linh chính quan sát đến cái này bùn đất vị đồng bạn săn mùi hoạt động đột nhiên cái kia bùn đất vị bỗng nhiên ba động một chút một cô hùng hậu tin tức chuyển tới ngươi tại cái này làm cái gì tại sao không đi cố hóa cái này ba động không có ác ý chỉ là phi thường đi thẳng về thẳng có phải là muốn cấp thức ăn của ta nó đột nhiên khẩn trương lên tốt à, ngươi muốn cấp liền cướp à không muốn cấp quá nhiều ta thật vất vả tìm tới một cái đồ ăn đầy đủ mùi cái này bùn đất vị đồng bạn nói thầm một hồi về sau liền lại đắm chìm tại kiếm ăn bên trong không tiếp tục để ý mặt linh mặt linh nghe lấy nó l ầ m b ầ m cũng đại khái hiểu lựa chọn của nó bùn đất là tự nhiên giới bên trong nhiều nhất đồ vật mùi đương nhiên cũng là giàu nhất dư vị này đồng bạn lựa chọn bùn đất vẹn, vẹn liền chỉ là vì ăn no nếu như lựa chọn mùi trái cây liền nhất định phải chờ đến trái cây thành thục thời điểm nhất định phải tại cây ăn quả bên cạnh nhất định phải bảo hộ cây ăn quả mới có thể thu hoạch đủ nhiều mùi phần tử lớn mạnh tự thân nếu như lựa chọn hương hoa cũng nhất định phải ở tại thích hợp trong mùi hoa không có thể tùy ý di động còn muốn đem hết toàn lực bảo dưỡng đ o á hoa căn cứ thời kỳ nợ hoa cùng thời tiết khác biệt thu hoạch mùi phần tử số lượng cũng có trên lệ n h đến mức bùn đất liền không có chú ý như thế mặc dùi dù vị của nó cũng không phải là như thế dễ ngửi cũng không có cái gì đặc biệt thế nhưng tốt tại bao no trời mưa xuống cũng có ngày nắng cũng có không có cái gì thời tiết cùng hoàn cảnh yêu cầu kiếm ăn phạm vi cũng rất tùy tiện khắp nơi đều có bùn đất không cần một mực canh giữ ở cùng một nơi mà còn cũng không cần lo lắng mùi phần tử số lượng không đủ nếu như muốn ăn no bùn đất vị thật đúng là một loại lựa chọn rất tốt không những như vậy nói không chừng nó liền là ưa thích bùn đất hương vị đâu mỗi cái hóa hương phong thích hương vị đều là khác biệt mỗi ngày đều có thể ăn đến thích mùi còn có thể đỉnh no bụng như thế xem ra thích bùn đất cũng là phi thường may mắn đáng tiếc ta vẫn là không có cách nào cố hóa mặc linh thân thể đối với mấy cái này mùi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào hắn mặc dù sẽ đối với mấy cái này mùi sinh ra chủ quan phán đoán thế nhưng trong cơ thể những cái kia chưa sụp đổ mùi phần tử vẫn là dị thường ổn định không có chút nào dao động chẳng lẽ thật muốn đi tìm những cái kia mang theo mãnh liệt kích thích tính mùi sao không biết cố hóa nghi thức bên trong có hay không chuẩn bị cái này mùi m ặ c linh tại bùn đất vị trung chuyển v à i vòng liền xuất phát tiến về kế tiếp mùi mang theo cùng lúc đó trong lòng hắn sầu lo cũng đang dần dần làm sâu sắc chương sáu trăm hai mươi tám đồng bạn chương sáu trăm hai mươi tám đồng bạn đây là nơi nào một loại không phân g i c h ủ loại mùi p h i u tán tại mặt linh bên người trong mùi hoa hóa hương phong bọn họ là cố hóa nghi thức chuẩn bị rất nhiều loại mùi có những cái kia nghe liền rất thơm cũng có một chút cũng không phải là như thế phù hợp hương định nghĩa hiện tại cái này mùi mang bên trong mùi liền vô cùng đặc biệt mạc linh luôn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại có chút nghĩ không ra kỳ quái hơn chính là cái này mùi mang bên trong thế mà một cái trẻ mới sinh đều không có bọn họ đại khái là đều không thích loại này kỳ quái mùi mạc linh suy tư một lát theo hương vị kia đi tới mùi mang trung tâm cuối cùng nhớ tới cái mùi này đến từ nơi đâu lá cây hư thối vị phía trước trong bụi hoa trưởng thành hóa hương phong thường xuyên sẽ mang theo một chút kỳ quái mùi đến tìm mạc linh chơi trong đó có loại này mùi ngay mặc dù không phải rất kích thích nhưng cùng hương hoàn toàn không dính nổi một bên vì cái gì liền loại này mùi đều muốn chuẩn bị đâu mạc linh có chút nghi hoặc nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn liền hiểu loại này hư thối lá cây đối với bụi hoa đến nói thật là tốt phân bón nếu có hóa hương phong vừa vặn cố định loại này mùi bọn họ liền có thể càng tốt tìm tới phì nhiều thổ đ i ệ hóa hương phong là một loại kiểu quần cư sinh vật cần muốn tiến hành đủ kiểu văn minh hoạt động khác biệt cá thể ở giữa có đủ khác biệt tính. ông có khác biệt phân công là một loại tương đối khỏe mạnh xã hội kết cấu biến thành hương hoa phụ trách bảo dưỡng mùi hoa biến thành bùn đất vị phụ trách quan sát bùn đất biến hóa mà biến thành loại này là cây hư tối mùi liền phụ trách tìm kiếm càng đất đai phì n h i ề u diễn phần mình ở giữa không can thiệp chuyện của nhau nhưng đều tại chủng tộc sinh sôi bên trên gia lực đến mức những cái kia hoàn toàn vô dụng mùi liền sẽ bị bọn họ thả tới trận doanh bên ngoài mà lẫn nhau xung đột mùi liền tất nhiên sẽ trở thành đối địch nghĩ đến cái này mạc linh liền đại khá hiểu cho nên động vật phân và nước tiểu vị hẳn là cũng sẽ có biến thành loại này mùi hóa hương phong có thể lợi dụng mùi xua đổi động vật bảo vệ b ù i hoa cũng không phải là chỉ có mùi thơm là hữu dụng bất luận cái gì mùi đều có tương ứng tác dụng chỉ là thoạt nhìn cũng không có trẻ mới sinh thích loại này mùi đại đa số đều lựa chọn hương hoa hoặc là mùi trái cây loại hình mùi thơm liền lựa chọn bùn đất vị đều ít càng thêm ít lại càng không cần phải nói loại này kỳ quái hương vị mạc linh tiếp tục hướng phía trước lớp tới quả nhiên cũng không lâu lắm h ắ n liền tìm được cái tia động vật phân và nước tiểu vị mùi mang kích thích tính mùi một cái li nhưng mà liền tính kinh lịch kích thích tính như thế cường mùi trong cơ thể hắn những cái kia chưa sụp đổ mùi phần tử vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng tựa như là hoàn toàn ngủ say đồng dạng mạc linh trong lòng sầu lo cũng càng ngày càng sâu xem ra ta thật không có cách nào tiến hành cố hóa lại c h ă n t r ọ c mấy cái mùi mang mạc linh gặp càng thêm kích thích mùi cũng kinh lịch một chút bình bình đạm đạm mùi thơm có chút hắn phi thường yêu thích có chút hắn tránh không kịp nhưng không có bất kỳ cái gì một cái mùi có thể để cho trong cơ thể hắn mùi phần tử có chỗ bung lỏng hắn tựa như một cái vội vàng đi qua du khách du lịch tất cả mùi nhưng lại bị b cuối cùng vẫn như c ũ một thân một mình không có cách nào mặt linh trong lòng sầu lo dần dần chuyển hóa thành tuyệt vọng hắn rất thích những ngày mùi nhưng chính là không có cách nào cố hóa l i ê n c u n g thảo một hương khí nói đồng dạng để hắn tham gia cố hóa nghi thức không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cái khác trẻ mới sinh đều cố hóa muốn mùi thật vui vẻ bắt đầu trò chuyện mùi mang bên trong thỉnh thoảng lại chuyển đến vui sướng ba động những cái k i a cố hóa hoàn thành trẻ mới sinh bọn họ quấn quýt cùng một chỗ cảm thụ được trên người đồng bạn mùi một bên hương phấn tranh luận một bên kiểm tra cố hóa về sau năng lực săn mùi xây dựng trò chuyện nếu như không phải hiện tại bọn họ nồng độ còn không đạt tiêu chuẩn bọn họ có thể liền muốn hiện trường sinh sôi mà không có cố hóa mạc linh chỉ có thể trốn xa xa cảm thụ được những cái k i a không thuộc về hắn vui sướng không có cố hóa hóa hưng phong liền giao lưu cơ sở đều không có bọn họ chính là một đoàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chưa xác định mùi phân tử đương nhiên cũng vô pháp tiến hành bất cứ ba động gì giống như là ngưng tụ tập hợp một chỗ một bãi nước động cảm thụ được những cái k i a mùi vòng qua thân thể của mình trôi h ư ớ n phương xa mạc linh cảm nhận được một tia bệ phải vẫn là không có cách nào sao hắn chỉ có thể giống phía trước đồng dạo tiên lặng ghi lại những n à y mùi lại qua một đoạn thời gian thủ lĩnh mùi trái cây vị lại lần nữa thẩm thấu đi vào chúc mừng các ngươi tìm tới thích hợp nhất chính mình mùi tiếp xuống sẽ có đối ứng mùi đồng bạn mang theo các ngươi đi mùi quen thuộc điều khiển cùng v ậ n dụng thủ lĩnh đối với đại gia s ư n g hô từ trẻ mới sinh biến thành đồng bạn cái này cũng mang ý nghĩa những n à y cố hóa về sau cá thể trở thành tộc quần một thành viên bọn họ không còn là cần được chăm sóc trẻ mới sinh nghi thức không đ ị a bên trên mùi mang dần dần tàn ra phía trên cũng đáp xuống đủ kiểu mùi mang theo những n à y non nớt mới đồng bạn đi quen thuộc mới lấy được năng lực chỉ có mạc linh trợt ạ i nguyên chỗ cảm thụ được những cái kia mùi chậm dãi phi rốt cuộc mất tung ảnh nhưng cũng không lâu lắm quen thuộc thảo m ộ t hương khí liền xuất hiện lần nữa liền giống như trước đồng dạng nắm m ặ c linh muốn đem hắn nhét về tã lót bên trong là người giám hộ nhưng mà người giám hộ hành động lại bị thình lình mùi trái cây vị ngăn cản thủ lĩnh chẳng biết lúc nào đã đi tới mạc linh bên người ngươi lại muốn đem nó nhét trở về sau thủ lĩnh nhàn n h ạ t hỏi nó còn không có lớn lên ta có chăm sóc trách nhiệm của nó người giám hộ vẫn là tuần hoàn theo chính mình chức trách nó đã lớn lên thủ lĩnh phản bác không chỉ cần không có cố hóa chính là không có lớn lên nó không có cách nào nên đối với ngoại giới hoàn cảnh biến hóa chiến tranh còn tại lan tràn nếu như không cách nào cố hóa liền sống sót đều là một loại hy vọng xa vời chỉ có tá lót mới là thích hợp nhất địa phương của nó nhưng ngươi không thể một mực che chở nó ta có thể người giám hộ vẫn như c ũ là bộ kia cứng nhắc bộ dạng thảo m ộ t hương khí ba động kiên định mà ổn định tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng phán đoán của nó thủ lĩnh yên lặng rất lâu mùi trái cây vị không ngừng bao phủ mùi nhẹ nhàng tại mạc lình trên thân thể mơn trớn không biết là thương hại vẫn là đáng tiếc nghi thức thời điểm ta một mực đang quan sát nó nó không hề giống ngươi nghĩ như thế yếu ớt tiểu g i a hỏa này sẽ tại động vật phân và nước tiểu mùi bên trong la n lột sẽ ra sức ghi nhớ chua trái cây mùi lại bởi vì nghe được khác biệt con d ẹ p vị mà cảm thấy mới lạ nó so ngươi nghĩ đến phải dũng cảm rất nhiều cũng muốn thông minh rất nhiều mặc dù không có cách nào c ố hóa thế nhưng nó một mực tại hết sức ghi nhớ đủ kiểu mùi một mực tại dùng chính mình vụn về phương thức nhận biết cái này cái thế giới mặc dù không có cách nào nắm giữ mùi thế nhưng nó đã có khả năng một mình tiếp nhận cái này cái thế giới dạng này không như vậy đủ rồi sao mùi trái cây vị chậm rãi tiêu tán đến thảo mục hương khí bên trong đẩy ra người giám hộ vân quanh cho nó một cái cơ hội a hoặc là nói để nó chính mình lựa chọn một lần cái k i a nồng đậm mùi trái cây vị bao khỏa mạc linh nhưng mạc linh lần này cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu hắn chỉ cảm thấy một đoàn ấm áp hỏa bưng lấy hắn đem hắn đặt hỏa d i ễ m bên trên không phải thiêu đốt cũng không phải đốt cháy chỉ là đem hắn đặt ở cùng chỗ có mùi đều bình đẳng vị trí đưa cho hắn vô hạn tổng tình cảm cùng tôn trọng hồng tâm quả mùi thơm thấm vào trong lòng cái tia b a động an ổn mà nóng bỏng vị này đồng bạn xin hỏi、Người、nguyện ý rời đi tá lót một mình đi cảm thụ cái này cái thế giới sao Chương 629, nghe. Chương 629, nghe. lúc này mạc linh đã không giống ban đầu như thế tỉnh tỉnh mê mê cái này mùi thế giới là nguy hiểm thảo m ộ t hương khí không chỉ một lần nhắc nhở hắn vô hại mùi khắp nơi đều là nhưng nguy hiểm mùi cũng không ít bọn họ hoặc là ẩn nấp xen lẫn tại những mùi k h á c bên trong hoặc là hội tụ thành một đoàn to lớn mùi đoàn không để ý liền sẽ rơi vào trong đó nhưng mạc linh đã không nghĩ lại trở tại trong tá tạ lót đây không phải là một loại h ờ n rỗi mà là hắn cảm thấy chính mình có lẽ một mình đi mặt với cái thế giới này đích thân cảm thụ những cái kia chưa từng cảm thụ mùi nếu như ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài liền tóm lấy ta nếu như không nghĩ liền rụt về lại a mùi trái, trái cây vị cùng thảo mùi hương khí mặc dù vẫn là ở bên cạnh hắn bao phủ nhưng cũng không còn cách nào cấy nhớ cảm giác của hắn những cái tia phức tạp mà hỗn loạn tự nhiên mùi cứ như vậy chậm rãi bao vây mặc linh về sau ngươi liền muốn một mình tiến lên mùi trái cây vị quân quanh một hồi liền chậm rãi bay xa chỉ để lại nhàn nhạt dư hương mà cái tia t h ả mùi hương khí thì là không muốn tại mặt linh sau lưng bay rất lâu cuối cùng vẫn là thay đổi đến càng lúc càng mờ nhạt lựa chọn b u n g tay bảo trọng từ trước đến nay rất c h ứ n g t r ạ c thảo m ộ t hương khí lúc này ba động lại có chút run dày mạc linh xoay người muốn dùng phương thức của mình cùng vị này một mực bảo hộ lấy hắn người giám hộ tạm biệt có thể cái kia thảo m ộ t hương khí đã trôi giạt đến phương xa cái gì đều không có lưu lại quyết định b u n g tay liền không có lại quay đầu mạc linh yên tính tại kia dĩ nhiên ba động bên trong chờ một hồi liền nước chạy bẹo trôi hướng nơi xa lướt tới mùi tựa như từng đầu dòng sông khác biệt dòng sông sẽ đan vào lẫn nhau hỗn hợp cũng sẽ phân nhánh rời xa dòng sông hướng chạy đều là xác định bởi vì lòng trào đã sớm xác định rõ mùi hướng chạy ngược lại là phức tạp nhiều thay đổi bởi vì gió sẽ mang theo mùi đi đến bất kỳ địa phương nào hóa hương phong có khả năng không chế mùi phần tử tự do di động thậm chí có khả năng đi ngược dòng nước mặc dù mạc linh trong cơ thể đều là chưa sụp đổ mùi phần tử nhưng hắn di động năng lực cũng không có bị ảnh hưởng chứ không thể tiến hành nồng độ k h ô n g chế tăng nhanh di động bên ngoài hắn vẫn là có thể tự do tự tại tại những cái kia mãnh liệt mùi chạy bên trong dòng chơi đây cũng là làm hắn cảm thấy vô cùng vui mừng một điểm bất quá m ạ c linh vẫn là lựa chọn tương đối dùng ít sức một loại phương thức nước chảy bẹo trôi bởi vì dạng này liền có thể rất nhanh tìm tới hắn muốn địa phương mùi chạy tại trong đùi hoa quanh đi còn lại cuối cùng đi đến phụ cận một cái mỏm núi đá trong khe cái này khe đã là phụ cận duy nhất một cái hạt cầu bởi vậy xung quanh khí lưu đều lại ở chỗ này tập hợp đồng dạng khác biệt chủng loại mùi cũng sẽ tại cái này gặp nhau đi tới nơi này về sau m ạ c linh liền nhẹ nhàng bám vào vách đá bên trên đây chính là hắn là chính mình lựa chọn nơi ở hóa hương phong đồng dạng đều sẽ không rời đi mùi sinh điểm, hương hoa, vị sẽ không rời đi hoa mùi trái cây vị sẽ không rời đi cây ăn quả bởi vì dạng này mới có thể để cho bọn họ càng tốt săn m ù i nhưng mạc linh cũng không có săn m ù i yêu cầu hắn không cách nào thông qua săn m ù i lớn mạnh tự thân chỉ có thể thông qua khí vị phần tử bản thân phục chế hắn lựa chọn chỗ này vách đá xem như nơi ở chỉ có một nguyên nhân nơi này mùi rất phong phú nơi này có đầy đủ nhiều mùi để hắn tiếp xúc căn cứ thời tiết cùng ngày đ ê m biến hóa thổi qua khe đá gió sẽ cải biến phương hướng dạng này hắn liền có thể cảm nhận được đến từ phương hướng khác nhau mùi gió sẽ đem nơi xa mùi mang đến hô tạ mùi sẽ tập hợp tại mỏm núi đá trong khe mạc linh cũng có thể dễ dàng tiếp thu đến những n à y mùi nói không chừng trong đó có một loại mùi. có thể để cho ta hoàn thành cố hóa m ặ c linh vẫn là không hề từ bỏ cố hóa hắn từ đầu đến cuối cho rằng cũng không phải là thân thể của hắn có cái gì m ắ bệnh mà là chính mình còn không có tìm được thích hợp mùi chỉ cần một mực tiếp xúc khác biệt mùi có lẽ liền có thể tìm tới thích hợp có thể làm cho những cái kia ngoan cố mùi phần tử sụp đổ kích thích tính khí vị ô m tốt đẹp trở mong m ặ c linh dán tại vách đá bên trên bắt đầu cảm thụ lên những cái kia xuyên qua khe đá gió nhẹ hoa cỏ quả bùn đất vô số mùi mơn trớn mặt linh thân thể những này mùi tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhưng đối đã sớm ghi nhớ những này mùi mặt linh đến nói đồng thời không tính là cái gì vấn đề cảm thụ được những ngày mùi m ặ c linh thế mà chậm rãi đắm chìm ở trong đó phía trước hắn chưa từng có như thế cẩn thận cảm thụ qua tự nhiên mùi thường thường là không có cảm thụ bao lâu liền bị bắt về trong tá lót đây là hắn lần thứ nhất đang giận vị chạy bên trong chờ lâu như vậy cũng chỉ có hoa đầy đủ thời gian mới có thể cảm nhận được tự nhiên thần kỳ cái kia gió nhẹ không ngừng thổi m ặ c linh thế mà từ những ngày mùi bên trong tìm tòi đến mùi hoa tất cả t i n tức hoa ở nơi nào có, cái gì chủng loại hoa? Trong đó có hay không đồng bạn bùn đất p ì nhiều trình độ ở mức độ cụ thể thành phần cây ăn quả có hay không đã thành thục trái cây số lượng phân bố lớn nhỏ có phải là trời muốn mưa không khí bên trong độ ẩm làm sao những tin tức này lúc trước mặt linh là không đoán ra được bởi vì hắn tự do hoạt động thời gian quá ít muốn giải những tin tức này cần một cái mấu chốt nhân tố biến hóa căn cứ thời gian mùi sinh ra biến hóa hoặc là nồng độ hoặc là độ tinh khiết hay là mùi chạy phương hướng biến hóa mùi không phải đã hình thành thì không thay đổi chỉ có cảm nhận được mùi biến hóa mới có thể phán đoán ra sự vật cụ thể trạng thái nước mưa vị chính đang gia tăng hẳn là nhanh trời muốn mưa mùi trái cây nồng độ chính đang lên cao thế nhưng đột nhiên lại bắt đầu hỗn tạp bùn đất vị còn có một chút hư thối vị ta hiểu được là có trái cây rơi trên mặt đất mạc linh thông qua khí vị tìm đ ò i thế mà tại ngắn thời gian bên trong hiểu rõ toàn bộ bùi hoa tình hình mà hắn cũng triệt để đắm mình vào trong bất chi bất giác bên trong đã qua rất lâu mãi đến ban đêm đến thổi qua khe đá gió nhẹ thay đổi một cái phương hướng mạc linh mới từ mùi cảm giác bên trong lấy lại tinh thần thật thú vị mạc linh chưa hề nghĩ qua thông qua khí vị nhận biết thế giới sẽ là thú vị như vậy một việc có lẽ là vì trong cơ thể hắn tất cả đều là chưa sụp đổ mùi phần từ nguyên nhân hắn đối với mùi dị thường mất cảm này chút ít tiểu nhân biến hóa cũng có thể dễ dàng bị hắn bắt được cho nên toàn bộ mùi thế giới đối với mạc linh đến nói dị thường rõ ràng mọc núi đá trong khe gió đổi phương hướng mang theo mùi phần tử cũng triệt để bị thay đổi mạc linh còn chưa kịp cảm thán liền bị những cái kia chưa hề cảm thụ qua mùi hấp dẫn lực chú ý là phía ngoài thế giới sao khe đá bên ngoài gió nhẹ thổi qua khe đá tin tức của ngoại giới cũng như trào lưu tràn vào mạc linh trong đầu nước mùi vô cùng nặng còn đang không ngừng dâng trào cái kia hẳn là d ò n suối a lại hoặc là tháp nước một loại nào đó trái cây hương vị rất ngọn thế nhưng cái mùi này hình như có chút không đúng là độc tính vẫn là gây h à o á n h tính nơi xa làm sao có mùi khét là bốc cháy sao chương sáu trăm ba mươi ngoại giới mùi chương sáu trăm ba mươi ngoại giới mùi ngoại giới những cái kia mới là mùi lại để cho mạc linh đắm mình vào trong hắn cẩn thận tìm tòi những này mùi ba đậu trong đầu bực vòng quanh một vài bức hình ảnh dân trào hơi nước nguy hiểm được quả còn có đang thiêu đốt một loại nào đó sinh vật vì cái gì những sinh vật kia đang thiêu đốt cái này cùng thảo một hương khí nói tới chiến tranh có quan hệ sao nhưng vì cái gì ta không có nghe được mùi máu tươi đâu ban đêm gió chính đang từ từ tăng cường mạc linh có khả năng cảm giác được mùi phạm vi cũng biến thành càng ngày càng rộng hắn cảm giác đến mùi khét cũng càng ngày càng nặng những cái kia mùi khét bao phủ tại xâm lâm trên không có chút c ò n vọt vào dòng suối cùng hơi nước hương vị lăn lộn hợp lại cùng nhau lộn xộn vô cùng lộn xộn một loại thiêu đốt sinh vật vị thịt bay vào mạc linh cảm giác bên trong đây là một loại nguy hiểm tin tức nói rõ nơi xa xâm lâm bên trong sinh vật ngay tại gặp phải một chàng không cách nào chạy trốn thiêu đốt thế nhưng lại không có bằng gỗ thiêu đốt hương vị chẳng lẽ xâm lâm cũng không có bốt cháy sao mạc linh vừa cẩn thận cảm thụ một hồi xác thực trừ sinh vật thiêu đốt sinh ra vị thịt cùng mùi khét liền không có những vật khác thiêu đốt hương vị đây là một c h à n g chuyên môn thiêu đốt sinh vật hòa t h a i cái này không thể nghi ngờ tại s u n g kích mạc linh nhận biết hắn không cách nào tưởng tượng cái k i a xâm lâm chỗ sâu chính tại phát sinh cái gì những này mơ hồ mùi cũng không đủ để mạc linh suy đoán ra xác định kết quả quá xa cũng quá hỗn loạn quá làm mơ hồ mạc linh yên t ĩ n h cảm thụ được có thể ban đêm gió cũng không duy trì liên tục bao lâu theo trạng vạn tối thời gian vừa qua cái tia gió mạnh dần dần trở nên yên lặng mạc linh liền rốt cuộc người không thấy nơi xa mùi lanh lạnh gió nhẹ chuyển đổi một cái phương hướng hiện tại thổi tới mùi đến từ một mảnh phổ phổ thông thông xâm lâm mùi cũng đều là rất phổ biến cái kia một loại mạc linh cẩn thận cảm thụ được mới thổi tới mùi nhưng vẫn là đối phía trước nghe được những cái kia mùi nhớ mãi không quên bởi vì cái kia thực tế quá mức đặc biệt có lẽ ngày mai khoảng giờ này liền có thể lại lần nữa ngửi thấy mạc linh đầy cõi lòng mong đợi chờ một ngày lại khi đêm đến có thể trời không toại lòng người bây giờ ngày thế mà bắt đầu mưa quen thuộc mùi cũng không có chuyển đến thế nhưng hạt mưa ngược lại để xâm lâm sinh động h ẳ n lên đủ kiểu mùi phần tử cũng tại theo hạt mưa không ngừng ngày lên nhảy nhảy nhóp nhóp từ bùn đất bên trong văng đến không khí bên trong m ặ c linh lại ngửi thấy một chút m ố i mẻ mùi hôn t ạ p tầm ớt hơi nước những n à y mùi cũng bị h ắ n y ê n lặng ghi vào trong lòng lại qua một ngày m ặ c linh tâm tâm niệm niệm mùi vẫn là không có chuyển đến lại trời mưa mạc linh có chút bất đắc dĩ thật vừa đúng lúc mùa mưa đến mỗi đến mặt trời l ặ n thời gian sẽ xuất hiện mây đen dày hơi nước lan tràn ngay sau đó là mưa nhỏ xuống đánh thẳng vào bùn đất tất cả mùi đều bị bùn đất cùng có cây dễ cây hương vị che đ ậ y mặc dù cái mùi này tươi mát lại dễ ngửi nhưng mạc linh trong lòng vẫn là không nén được v ề p ả i xem ra mùa mưa còn muốn duy trì liên tục thật lâu cùng mạc linh dự đoán đồng dạng theo mùa mưa đến mưa to bao trùm xâm lâm mỗi một cái c h ạ m vào tối không những như vậy nước mưa mang tới hơi nước cũng để cho xuyên qua khe đá mùi thay đổi đến càng thêm dối loạn mạc linh mỗi ngày đều có thể nghe được mùi vị khác biệt hơi nước mang theo phong phú mùi phần tử xuyên qua khe đá mặc dù rất đáng tiếc nhưng hoàn cảnh biến hóa cũng không phải là mạc linh có thể chi phối tại cảm nhận được các loại mới mẻ mùi về sau mạc linh cũng dần dần quên đi cái kia chạm vào tối thời gian trôi qua rất nhanh mạc linh cũng cái này khe đá bên trong ở rất lâu ngày qua ngày tìm t ò i để mạc linh dần dần quen thuộc phụ cận xâm lâm những cái kia mùi phần tử tại trong đầu của hắn dần dần quy luật khác biệt hướng chạy khu vực phân chia nguyên bản hỗn loạn mà hỗn hợp mùi loại hình dần dần bị mạc linh khu phân rõ ràng hắn n u i với mùi cảm giác cũng biến thành càng thêm mất cảm không những như vậy mạc linh nhìn xem thân thể của mình ta hình như biến lớn trong lúc bất chi bất giác mạc linh trong cơ thể những cái kia chưa sụp đổ mùi phần tử thay đổi đến càng ngày càng nhiều mặc dù hắn không cách nào thông qua săn m ù i đến lớn mạnh tự thân nhưng theo thời gian chuyển lời mùi phần tử số lượng tại chỉ số loại hình trên mặt đất thăng trong cơ thể mùi phần tử cơ số chính đang lớn lên mặc dù phục chế tốc độ vẫn là đồng dạng nhưng phục chế số lượng trở nên nhiều hơn mạc linh rất nhanh liền biết rõ thân thể của mình biến hóa nhưng mà phục chế về sau chưa sụp đổ mùi phần tử vẫn là cùng phía trước đồng dạng đặc biệt ngoan cô ổn định không cách nào sụp đổ nhưng bây giờ mạc linh cũng không quá quá nghiêm khắc Với hắn mà nói, hắn thân thể mà cùng ó k h lúc trưởng thành đó l mạc ộ t chuyện vô cùng may linh tìm tỏi phạm vi cũng đang không ngừng gia tăng có khả năng cảm giác được cực hạn đang không ngừng hướng phía ngoài kéo dài đúng vào lúc này mùa mưa kết thúc làm s â m lâm bên trong giọt cuối cùng hạt mưa giọt rơi xuống mặt đất về sau cuối cùng n h n đón nóng bức mùa hè s â m lâm bên trong hơi nóng để mùi phần tử vận động càng thêm kịch liệt mùi lẫn nhau h ơ n hoặc có bay đến càng ngày càng xa mùa mưa cọ rửa về sau mục nát tính chất mặt chậm rãi bị hăng khô đủ kiểu kỳ quái mùi theo nhiệt độ biến hóa mang tới trận gió thổi hướng vách đá mặt linh cũng phải lấy h i ể u được cái này cảnh vật xung quanh biến động mùi thay đổi đến càng ngày càng sinh động nóng bức là mùi chất xúc tác tại cái này nhiệt lượng thôi thúc xuống mặt linh thế mà lại ngửi thấy phía trước cái chủng loại kia hương vị. Một loại loại này trái cây mùi đặc biệt m ọ t nào g mùi thơm một phía nghe lại làm cho mạc linh cảm giác có chút quái dị những cái k i a di động mùi phần tử tựa hồ có một c ố k h ắ c thường sao động chỉ là một loại phần tử mà thôi vì sao lại sao động mạc linh cũng chưa bao giờ thấy qua cái này hiện tượng bởi vậy càng thêm cảm thấy cổ quái bất quá rất nhanh hắn liền hiểu loại này độc quả tác dụng tại mùa hè ngày nào đó nơi xa lại bay tới sinh vật đốt chuổi hương vị lông vũ móng đốt chất sừng huyết đục xương cố、hốt. đều đang thiêu đốt thế nhưng thiêu đốt lại không có ảnh hưởng đến xung quanh sự vật đây là một loại tự đốt cảm giác được đến tăng cường mạc linh nháy mắt liền nghe ra cái kia thiêu đốt sinh vật đặc thù cái kia tựa hồ là một loại l o à i chim chính tập thể phát sinh tự đốt bọn họ ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh mang theo đốt trụi thân thể đâm vào dòng nước bên trong nhưng mát mẻ dòng nước lại không cách nào ngăn cản bọn họ tự đốt cho dù ở trong nước y nguyên bị cháy hết sạch mà bọn họ đốt trụi mùi bên trong thế mà sen lẫn loại kia độc quả hương vị mạc linh trong lòng lập tức xuất hiện một cái phỏng đoán chẳng lẽ loại kia trái cây sẽ đạo đưa chúng nó tự đốt chương sáu trăm ba mươi một độc quả cùng tự đốt xâm lâm bên trong giống loài thiên kỳ bách quái mạc linh cũng không dám ngông cuồng hạ kết luận chỉ là ở tại trong vách đá tiếp tục tìm tòi phương xa nóng bức mùa h ẹ tựa hồ mở ra mùi mạch lạc từ nghe được loại kia đốt c h u ỗ i mùi ngày đầu tiên bắt đầu về sau mỗi một ngày mạc linh đều sẽ nghe được nơi xa bay tới đốt c h u ỗ i hương vị điều này cũng làm cho mạc linh cảm thấy vô cùng kỳ quái chẳng lẽ những cái kia chim đốt không xong sao mỗi ngày đều đại lượng tại tự đốt thế nhưng số lượng chưa bao giờ có giảm bớt như thế phạm vi lớn đốt trụi vị không phải một hai con có khả năng sinh ra loại này l o à i chim tựa hồ làm sao đốt cũng đốt không sạch sẽ mạc linh cũng rất tò mò cái kia nơi xa đến cùng phát sinh cái gì nhưng mà liền tại mạc linh cẩn thận tìm tỏi phương xa khí tức thời điểm một vị khách không mời mà đến tìm tới mạc linh lại là ban đầu cùng thảo m ộ t hương khí cho chuyện vị kia thanh nhã hương hoa nó để ta tới nhìn ngươi một chút đã qua lâu như vậy ngươi còn tốt chứ cái kia quen thuộc hương hoa x ô n g tới khẽ vượt qua mạc linh thân thể xem ra nó phí công lo lắng ngươi dài đến mập như vậy thậm chí so một chút trưởng thành đều muốn m ậ p hơn nữa còn như thế chắc địch nếu là ta đem ngươi thông tin mang về nói cho nó biết nó hẳn là sẽ rất vui vẻ à. mặc dù hương hoa không có rõ ràng nói đến nó là ai nhưng mạc linh cũng đoán được hoa trong miệng thơm nó chính là vị kia mang theo thảo một hương khí người giám hộ có lẽ nó còn nhớ mãi không quên chính mình cái này đặc thù trẻ mới sinh cho nên mới để hương hoa đến tìm kiếm chính mình xem xét hiện trạng của mình hương hoa tại mạc linh bên người vờn quanh vài vòng về sau liền chậm rãi r ụ t trở về ta sẽ đem ngươi thông tin chuyện lời nó ngươi cũng phải thật tốt sống sót mảnh này xâm lâm càng ngày càng nguy hiểm chiến tranh còn tại lan tràn thủ lĩnh tính toán đem bùi hoa di chuyển đến địa phương khác nếu như ngươi muốn tới tìm chúng ta liền theo chúng ta lưu lại mùi cái k i a hương hoa nhẹ nhàng điểm tại mạc linh trên thân ôn nu nói mạc linh ốn éo người hắn không có cách nào dùng mùi ba động bày tỏ chính mình cảm xúc nhưng những n à y đơn giản ngôn ngữ tay chân vẫn là có thể làm đến gặp mạc linh làm ra đáp lại hương hoa cũng không dừng lại thêm quay người liền muốn rời đi thế nhưng mạc linh lại nắm nó mùi một góc làm sao vậy hương hoa nhàn nhạt hỏi mạc linh trên thân những cái tia mơ hổ mùi phần tử bắt đầu n h ẫ động đem một số kỳ quá i mùi phần tử đưa đến hương hoa trước mặt ngươi lại có thể cuốn theo mùi vẫn là dùng chưa sụp đổ mùi phần tử đây là làm sao làm được hương hoa thân bên trên truyền đến một trận kinh ngạc ba động cuốn theo mùi của hắn phần tử là chỉ có cố h ó a phía sau hóa hương phong mới có thể làm đến sự tình không nghĩ tới mạc linh trong cơ thể những n à y chưa sụp đổ mùi phần tử cũng có thể làm đến chuyện giống vậy hơn nữa còn như vậy ổn định n g u y ê n lai、like、đây chính là cuốn theo sao mạc linh cũng có chút ngoài ý m u ố n hắn một mực không biết đây là cố hoá về sau mới có thể thực hiện sự tình hắn chỉ là bản năng dùng chính mình càng thêm bành trướng thân thể đem mùi của hắn phần tử vây thốn Hắn những phần này đem thực ử bảo lực điều chính là hiện tại xâm lâm chiến tranh đầu mườn một loại hung ác tàn nhẫn loài chim bọn họ ngay tại không ngừng nghỉ phá hư xâm lâm hoàn cảnh mà trước t â m quả ngươi hẳn là cũng đoán được đây là một loại c u n g hồng tấm quả rất giống trái cây bọn họ cũng sẽ phát ra ngọt ngào mùi trái cây vị có thể là một khi bị nuốt lấy loại này trái cây liền sẽ để nuốt vào trái cây sinh vật phát sinh không cách nào ngăn cản tự đốt đem sinh vật tiêu đến không còn một mảnh tự đốt sinh vật lại bởi vì thống khổ điên c u ồ n g chạy trốn thế nhưng là chuyện vô bổ trước tâm quả hỏa diễm là không cách nào dập tắt cho dù vọt tới trong khe nước cũng khó thoát khỏi cái chết mà trước tâm quả hạt giống liền sẽ tại sinh vật tiêu đốt thành than cốc bên trong mọc dễ nảy mầm lớn lên mới trước tâm quả cây những này mùi truyền lại tin tức đã tương đối minh xác hẳn là những cái kia thực lực điệu ăn nhầm trước tâm quả đưa đến tự đốt hương hoa đem phán đoán của mình không rõ chi tiết nói cho mặt linh còn dặn dò hắn nghe được loại này mùi nói do thực lực đ i ể u đã đi tới phiến khu vực này chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến nơi đây phải nắm chặt thời gian rời đi mọi việc cẩn thận tại lặp đi lặp lại căn dặn mạc linh mấy lần về sau hương hoa lại sờ lên mạc linh to con thân thể mới lưu luyến không bỏ rời đi mà mạc linh còn tại dư vị hương hoa lời nói thực lực đ i ể u trước tâm quả ăn nhầm tự đốt tựa hồ tất cả đều có thể giải thích được trừ một điểm nếu như là ăn nhầm lời nói vì cái gì gần như mỗi ngày đều có là cái gì khí vị truyền đến, đến sẽ như vậy thường xuyên chẳng lẽ những cái kia thực lực điệu thật ngốc như vậy mỗi ngày đều bắt lấy những cái kia trước tâm q u a ăn mạc linh luôn cảm thấy rất không có khả năng càng nghĩ lại mạc linh càng là lòng n g ớ ngáy khó nhịn những ngày mơ hồ mùi một mực tại dẫn ra tiếng lòng của hắn nếu không đi chỗ gần người một cái hắn thật tốt kỳ chỗ kia đến cùng phát sinh cái gì so với một mực tại khe đá chỗ tìm tòi xung quanh mùi hắn càng muốn đi hơn đến hiện trường hiểu rõ những cái kia mùi lầu g ư ợ n thế nhưng cái kia rất nguy hiểm mạc linh do dự cuối cùng lòng hiếu kỳ vẫn là chiến thắng cầu sinh dục vọng hắn ngạo ngậy thân thể từ khe đá bên trong bò đi ra nếu như hương hoa còn tại cái này nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc bởi vì nó phía trước cảm nhận được mạc linh thân thể chỉ là lộ ra khe đá băng sơn một góc tại cái kia khe đá kẽ nước bên trong còn ẩn t à n g một cái vô cùng thân thể khổng lồ thân thể kia đối với bình thường hóa hương phong đến nói không thể nghi ngờ là một cái quái vật khổng lồ chưa sụp đổ mùi phần tử giống như một đoàn vặn b ẹ o nhúc nhích mê vụ trong không khí chậm rãi đ u n g đưa chiếm cứ một m ả n g lớn không gian những này chưa vững chắc hóa mùi phân tử tại cái khác hóa hương phong cảm giác bên trong tựa như là một đoàn có khả năng che đậy bình thường mùi không biết mây đen mà mạc linh cái này một đoàn thì càng khủng bố hơn giống như che khuất bầu trời như phong bạo m ạ c linh phía trước vì có khả năng bắt được những cái kia nhỏ xíu mùi mới đưa thân thể của mình mở ra phân tán đến khe đá các nơi hiện tại tất nhiên quyết định muốn đi tìm mùi đầu g ư ờ n đương nhiên muốn đem thân thể một lần nữa ngưng tụ khổng lồ mùi đoàn dần dần ngưng tụ tại khe đá phía trên không khí bên trong tất cả phần tử đều bị cái này đoàn chưa sụp đổ thần bí vật chất chỗ che đậy trở ngại tất cả cả m giác m ạ c linh dãy g i a mở rộng thân thể một cái hóa hương phong làm làm một loại không có cố định hình thể sinh vật đối với thân thể của mình lớn nhỏ cũng chưa có xác định khái niệm mặt linh cũng chẳng qua là cảm thấy chính mình khứu nhất định là ảo giác ta liền cố hóa đều không có cách nào cố hóa có thể mập đi nơi nào cứ như vậy một đoàn mùi phần tử nghi ngờ chậm dài hướng về nơi xa bay đi chương sáu trăm ba mươi hai mùi lầu mượn chương sáu trăm ba mươi hai mùi lầu mượn mùi càng ngày càng rõ ràng ta cũng sắp đến thuộc về thực l ư ợ n đ i ể u mùi máu tươi dần dần bao phủ trong không khí cùng lúc đó loại này kích thích tính mùi không ngừng mà xâm lấn mạc linh thân thể nhưng mạc linh hiện tại đã không phải là phía trước cái tia non nớt trẻ mới sinh bây giờ hắn ra dày thịt béo mùi máu tươi liền mặt ngoài thân thể tầng kia mùi phần tử đều không thể đột phá chỉ có thể tại ngoại giới rời rạ mùi khét mùi trái cây vị còn có lông vũ bên trên cỗ kia khô cạn mùi màu tươi hẳn là nơi này không sai mạc linh tại cái nào đó thác nước bên cạnh ngừng lại thác nước mang tới hơi nước để xung quanh khí lưu đều dị thường sinh động mùi phần tử cũng không ngừng sát qua mạc linh mặt ngoài thân thể mùa hè nóng bức nhiệt độ không khí cùng lạnh bút dòng nước tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng một chút quen thuộc mùi phần tử theo b ư ớ c lên hơi nước vọt lên bầu trời bị mạc linh tinh chuẩn bắt được trong thân thể phía dưới là một tòa thác nước và mùa mưa lưu lại nước đang từ thượng du không ngừng chảy xuống bên cạc sau đó bắt đầu nuốt trước tâm quả gây nên tự đốt sau đó bọn họ liền sẽ chạy đến thác nước muốn dập tắt trên thân h ỏ a diễm nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào tránh thoát số chết nơi này chuyện đang xảy ra cùng mạc linh suy đoán không sai b ị lắm nhưng vẫn là có chút kỳ quái địa phương những cái kia thực lực đ i ể u vì sao lại đột nhiên hướng xuống hướng bọn họ là người thấy trước tâm quả mùi thơm rõ ràng đồng bạn liền ở trước mặt mình bị thiêu đốt hầu như không còn bọn họ vẫn là giống thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới rừng cây ăn quả phía trên bầy chim liên tục không ngừng bị đốt thành than cốc thực lực điệu cũng một cái tiếp lấy một cái mạc linh cảm nhận được một tia q á i hắn luôn cảm thấy là chính mình xem nhẹ cái gì bầy chim tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng nào đó mũi phần tử không ngừng c u ộ n quận m ặ c linh suy nghĩ cũng theo bay tới mùi kéo dài đến phương xa tại cái kia quỷ dị trước tâm quả trong rừng cây vượt quanh thành thục mỹ vị trái cây nội liên bầy chim tựa hồ bị cắt sửa qua cây ăn quả thân cảnh cuối cùng tại cái kia cây ăn quả hốc cây bên trong m ặ c linh ngửi thấy một loại xa lạ hương vị đây là một loại côn trùng sao bọn họ đang làm gì mặt linh tiếp tục tìm tòi sau đó liền phát hiện càng thêm làm hắn kinh ngạc sự tỉnh hắn phát hiện loại này côn trùng thế mà tại có quy luật mà run run, run mỗi lần run run phía trên trải qua thực lực điệu quần liền sẽ giống vắng đầu điên quần hướng bên dưới phóng đi bắt đầu nuốt trước tấm quả thực lực điệu hành động cùng những côn trùng này run run có quan hệ hoàn toàn nhất trí tần số hoàn toàn đồng bộ hành động làm mạc linh thông qua khí vị hiểu rõ tất cả những thứ này phía sau hắn vô cùng xác định những côn trùng này chính là dẫn đến thực lực điệu tự đốt kẻ đầu s ò những này nhỏ bé côn trùng là chiến tranh một phương khác sao bọn họ tại lợi dụng trước tấm quả tiêu diệt thực lực điệu mạc linh nhớ tới phía trước mặt khác hóa hương phong vẫn luôn đang đàm luận chiến tranh hắn biết trong đó một phe là thực lực điệu nhưng lại không biết một phương khác là ai hiện tại xem ra những côn trùng này chính là một mực tại cùng thực lực đ i ể u đấu tranh chủng tộc bọn họ là cái gì m ặ c linh lòng hiếu kỳ nháy mắt liền đạt tới đ ỉ n h phong hắn chưa hề nghĩ qua cùng hung tàn thực lực đ i ể u đối kháng chủng tộc thế mà nhỏ yếu như vậy nhỏ yếu đến hắn vẫn cho là đó là một loại phổ phổ thông thông côn trùng nhỏ yếu đến hắn chưa hề chú ý tới bọn họ m ặ c linh chậm rãi từ không trung bay xuống chui vào cây trong đ ậ u hắn cái kia thân thể khổng lồ dãy ruộng bao phủ trong đó một cái côn trùng những côn trùng này trên thân có một loại đặc biệt mùi theo bọn họ run run trên thân sẽ phủi xuống ra một cỗ nhàn nhạt mộc hương hẳn là trường kỳ sinh hoạt tại hốc cây bên trong lưu lại mạc linh tỉ mỉ nhớ kỹ những côn trùng này trên thân mùi liền phiêu đã rời đi hốc cây thỏa mãn lòng hiếu kỳ mạc linh liền đối với những côn trùng này không có bao nhiêu hứng thú tất nhiên mùi đầu nguồn đã biết rõ liền không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này mạc linh bay về thác nước phía trên cảm thụ được cái kia thực lực điệu còn mang tới mùi máu tươi suy nghĩ của hắn cũng theo bảy chim bay tới phương hướng kéo dài đến phương xa nơi đó mùi máu tươi tựa hồ càng thêm nồng đậm trong đó còn kèm theo loại kia côn trùng hương vị không những như vậy còn có một chút mạc linh chưa hề tiếp xúc qua mùi phật so với chính tại phát sinh chiến tranh mạc linh càng m u ố n biết trận này chiến tranh đầu nguồn đến từ nơi đâu những cái kia chim bay tới phương hướng là thiên tận sơn chỗ sâu xao vẫn là chỗ xa hơn chiến tranh mang tới khí tức một mực tại giảm hóa hương phong sinh tồn không gian mạc linh cho rằng chính mình hiện tại tất nhiên có thể chống c ự mùi máu tươi ảnh hưởng liền có trách nhiệm đi tìm hiểu tất cả những thứ này ít nhất biết chiến tranh từ đâu mà đến mùi đều là có đầu nguồn chiến tranh cũng có đầu nguồn nếu như đầu nguồn biến mất mùi tan học đi chiến tranh cũng sẽ kết thúc đang giận vị quần quận bên trong mạc linh suy tư rất lâu cuối cùng vẫn là quả quyết hướng bảy chim phương hướng bay đi hắn muốn theo bệ chim tìm tới chiến tranh đầu n g u ồ n mùi máu tươi một mực tại tăng thêm trải qua thời gian dài chiến tranh làm cho cả thiên tận sơn chỗ sâu biến thành một mảnh huyết h ả i mùi của hắn đều thành máu tanh phụ thuộc chìm ngập tại vô tận huyết khí bên trong mạc linh cũng bị nồng đậm mùi máu tươi bao vây huyết khí vẹn vẹn chỉ là trong không khí phiêu đãng liền để mạc linh cảm nhận được đáng sợ áp lực những cái kia nồng đậm huyết khí ngay tại lợi dụng mọi lúc ăn mòn hoàn cảnh xung quanh đem thiên tận sơn chỗ sâu tất cả đều đồng hóa thành cùng bọn họ đồng dạng hương vị mạc linh chậm rãi nọ n g o thân thể tại cái này đến cùng chết bao nhiêu sinh linh chẳng lẽ đều là những cái kia thực lực điệu làm sao vì cái gì những n à y mùi máu tươi lâu như vậy đều không có tàn đi không những không có tàn đi còn đang không ngừng k h u y ế t tán bởi vì mùi máu tươi thay đổi đến càng lúc càng nồng n ặ n g mặt linh tiến lên cũng biến thành càng thêm khó khăn hắn miễn cưỡng gạt mở những cái kia ngưng tụ tập hợp một chỗ mùi phần tử tại huyết hải bên trong chậm rãi đầy tới thân thể cũng bị nồng đậm huyết khí đ è ép đến v ặ t mẹo mặt linh vốn cho rằng có thể thuận lợi tiến vào huyết hải chỗ sâu lại ở nửa đường gặp phải một đám chưa hề nghĩ qua khách không n g i mà đến ngươi là từ nơi nào đến bọn họ ngăn tại mạc linh trước mặt đối hắn phát ra chất vấn mạc linh sửng sốt nọ ngoại thân thể có chút không biết làm sao đám này khách không mời mà đến thế mà cũng là một đám hóa hư p h o n g hơn nữa còn là thủ lĩnh nói tới một cái khác trận doanh hóa hư p h o n g bọn họ toàn bộ đều cố hóa thành cực kỳ thuần túy mùi máu tươi tại cái này nồng đậm huyết hải bên trong p h i ê u đảng cùng cái k i a quần quẫn huyết khí hòa thành một thể nếu như không phải mạc linh hiện tại cảm giác bén n h ạ y dị thường căn bản là không phát hiện được bọn họ trả lời không được sao nó không có cố hóa là một cái trẻ mới sinh trẻ mới sinh trẻ mới sinh không thể lại đi tới nơi này mà còn hình thể của nó mặc linh cái kia nhúc ních h thân thể từ quần c u ộ n huyết hải bên trong lộ ra băng sơn một góc vẹn vẹn một cái đối mặt liền để những này mùi máu tươi hóa hương phong sợ lui về phía sau các ngươi cảm nhận được sao nó không phải trẻ mới sinh nó là quái vật vì cái gì nơi này sẽ có dạng này quái vật là mùi máu tươi nguyên nhân sao ta liền nói chúng ta trầm mê ở huyết tinh khẳng định sẽ đưa tới thai ách con quái vật này chính là đến trừng phạt chúng ta mau trốn mau trốn đám này hóa hương phong bọn họ tranh nhau hướng nơi xa bỏ chạy lại phát hiện xung quanh sớm đã bị vặn vẹo mê vụ chỗ phong tỏa bọn họ trong lúc bất chi bất giác ở nhưng đã rơi vào cái này quái vật trong bụng xong nó muốn ăn chúng ta Chương Chương quái quái vật. Chương 633, quái vật. kinh khủng quái vật để tràn ngập mùi máu tươi đều ả m đạm phai mở thân thể cao lớn trong lúc vô tình đã đem tất cả xung quanh toàn bộ đều bao phủ cái k i a chưa sụp đổ phần tử nghi ngờ trở ngại chỗ có mùi kéo dài hoàn toàn đem đám này hóa hương phong vây ở tủ trong lồng tất cả đều là chưa sụp đổ mùi phần tử chúng ta bị nó bao vây liền khe hở đều không có không trốn thoát được vì cái gì chưa sụp đổ mùi phần tử không là nên chỉ tại tân sinh trên thân tồn tại sao mà còn tiếp xúc nồng đậm như vậy mùi máu tươi vì cái gì còn sẽ không sụp đổ ngược lại còn như vậy càng thêm n g o a n cố đến cùng là chuyện gì xảy ra những ngày hóa hương phong một trận bối rối mấy lần đột phá không có kết quả về sau liền tuyệt vọng về tới trong vòng vây hướng co lại thành một đ o ạ n đừng suy nghĩ đây nhất định là chúng ta không có chút nào tiết chế lợi dụng huyết tinh đưa tới hai ếch chúng ta tại phá hư thiên tận sơn mùi cân bằng tự nhiên sẽ có càng lớn khủng bố đến chế tài chúng ta nói vậy nào có cái gì mùi cân bằng khẳng định có mùi cân bằng là tất cả kết luận chúng ta chỉ là tại phá hư tất cả những thứ này thế nhưng dựa vào cái gì muốn xử phạt chúng ta đây chúng ta chỉ là muốn sống mà thôi ta không có sai ta không có sai ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là sai ta cũng là ta tử vừa mới bắt đầu cũng là sai chúng ta đều là sai to lớn hoảng hốt phía dưới đám này hóa hương phong thế mà bắt đầu nội chiến bọn họ tựa hồ tại cùng một thời gian lâm vào điên cuồng tư duy hỗn loạn truyền lại tin tức ba động cũng biến thành mơ hồ không rõ thậm chí có một ít thân thể bắt đầu tăng ăn dã nguyên bản ngưng tụ tập hợp một chỗ mùi phần tử bắt đầu không ngừng sụp đổ thoát đi biến thành rời rạc phần tử đây là mạc linh chưa bao giờ từng thấy hiện tượng tại bọn họ gần như điên cuồng ă n nói linh tinh bên trong mặc linh cũng dần dần minh bạch những n à y hóa hương phong tuyệt vọng nguyên nhân bọn họ kỳ thật đã sớm tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ gặp phải hắn cái này quái vật cũng chỉ là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọc dơm tuyệt vọng kỳ thật theo bọn nó sinh ra một khắc này liền giáng lâm thiên tận sơn như t h ế lớn có bao nhiêu hóa hương phong tựa hồ cũng không có cụ thể số lượng hóa hương phong bọn họ chỉ là tuần hoàn theo mùi lưu động tại thiên tận sơn bên trong sinh tồn không quản là chiến tranh tiến đến phía trước vẫn là chiến tranh đến về sau hóa hương phong bọn họ đều đối trừ mùi bên ngoài tất cả dị thường chậm chạp bởi vì cùng những sinh vật khác sinh tồn không gian không có cái gì giao nhau bọn họ cũng cùng những sinh vật khác không có cái gì giao lưu vẫn luôn không tranh quyền thế nhưng chiến tranh vẫn là không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến một đời mới hóa hương phong làm mùi máu tươi truyền khắp toàn bộ thiên tận sơn phía sau bởi vì vì một số người giám hộ sơ s u ấ t những cái kêu kích k thích tính hương vị tiến vào tạ lót ăn mòn một bộ phận trẻ mới sinh một số người giám hộ sẽ đem những này nhận đến ăn mòn trẻ mới sinh giết chết mà càng nhiều sẽ đem những học sinh mới này vứt bỏ những này không quá may mắn con non còn không có sinh ra chủ quan ý thức liền đã quyết định tốt chính mình cả đời biến thành mùi bị bỏ qua gia tộc đàn cô độc phiêu đãng tại chiến trường bên trong hóa hương phong là một loại cực kỳ kiên cường sinh vật những này bị ném bỏ người cho dù cách xa tộc đàn bọn họ y nguyên ngoan cường mà lợi dụng chiến trường mùi máu tươi lớn mạnh tự thân chậm ã i trưởng thành lên có thể là bởi vì quá sớm cố hóa nguyên nhân những này bị ném bỏ trẻ mới sinh ý thức trưởng thành không hề khỏe mạnh bởi vì mùi máu tươi đều là bị động cố hóa những học sinh mới này sau khi lớn lên sẽ bắt đầu bản thân chán ghét mà vứt bỏ vì cái gì ta lại biến thành dạng này thôi quá thật buồn nôn ta cảm thấy ta không nên là như vậy bởi vì không có t r ư ở n g b ố i dạy bảo bọn họ đối với mùi điều khiển cũng chỉ có thể dựa vào bản thân tìm tòi bởi vì thiếu đồng bạn bọn họ đối với tự thân hoài nghi cũng càng thêm nghiêm trọng rõ ràng chán ghét loại này mùi vì cái gì ta sẽ còn là loại này mùi đâu bọn họ đối t ự thân sinh ra hoài nghi có thể cái này sinh ra hoài nghi ý thức đồng dạng bắt nguồn từ tự thân bọn họ không biết lai lịch của mình không biết mình là cái gì chỉ có thể kéo lấy một bộ liền chính mình cũng cảm thấy buồn nôn thân thể tại đồng dạng buồn nôn mùi máu tươi bên trong sờ soạc lần mỏ nhìn xem thân thể của mình thay đổi đến càng ngày càng cồng kềnh càng ngày càng vật mèo đang không ngừng bản thân chán g h é t mà vứt bỏ phía dưới bọn họ thay đổi đến càng ngày càng mâu thuẫn cũng bị dày vò đến càng ngày càng điên cuồng một bên là thân là hóa hương phong bản năng một bên là đối với mùi chán g h é t thân thể này cùng tư duy bên trên mâu thuẫn để những này bị ném bỏ người sinh ra trên người phân liệt thân thể của bọn chúng sẽ thỉnh thoảng đất sụ bại thể khí phần tử sẽ tự động từ ngưng tụ trạng thái biến thành chính là khiến cho chúng nó kịp thời phát hiện cũng vô pháp cứu vãn vì vậy bọn họ chỉ có thể điên cuồng hơn bắt được rời g i ạ c mùi phân tử đền bù tự thân chống chỗ tại hóa hương phong bản năng k h ô n g chế bên dưới bọn họ sẽ tự động lợi dụng mùi điều khiển duy trì thiên tận sơn bên trong huyết khí sẽ còn vô ý thức k h ô n g chế mùi lan tràn để thiên tận sơn bên trong mùi máu tươi khuếch tán đến càng xa nhưng hành động như vậy lại làm cho phân liệt thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng ta vì cái gì muốn đi khuếch tán loại này ta chán ghét mùi bản năng của thân thể cùng ý thức sinh ra mâu thuẫn bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều đang hoài nghi mình cách làm phủ định chính mình hành động. nhưng lại vô ý thức dựa theo bản năng đi thay đổi xung quanh hoàn cảnh mãi đến bọn họ tiếp xúc đến bình thường hóa hương phong hiểu rõ tất cả phía sau những này bị ném bỏ người mới hiểu được trên người mình đến cùng phát sinh cái gì chúng ta vừa bắt đầu chính là sai làm huyết tinh ăn mòn thân thể của chúng ta đem chúng ta cố hóa thành cái này vặn m ẹ o dáng dấp phía sau chúng ta đã thân bất do kỷ dù cho biết chân tướng bọn họ vẫn như c ũ không có cách nào thay đổi đã phát sinh sự thực hoàn toàn sụp đổ mùi phần tử là không có cách nào rút lui bọn họ cùng bình thường hóa hương phong đã triệt để cắt đứt chỉ có thể tiếp tục dùng cái này xấu xí tư thái kéo dài hơi tàn duy nhất có thể được đến an ủi địa phương chỉ có những cái k i a nắm giữ giống nhau gặp phải đồng bạn vì vậy những n à y bị ném bỏ người kết hợp tại mùi máu tơi ư bên trong thành lập một cái tộc đàn lẫn nhau an ủi nâng đỡ lẫn nhau cộng đồng tiếp tế những cái k i a bị ném bỏ trẻ mới sinh những n à y bị ném bỏ người bên trong đại đa số đều tràn đầy mâu thuẫn cùng điên cuồng nhưng tộc đàn còn có thể khó khăn duy trì mỗi ngày đều có đồng bạn bởi vì bản thân sụp đổ mà chết đi mỗi ngày cũng đều có thể tại trong hết vụ nhặt đến bị ném bỏ trẻ mới sinh bọn họ sẽ đem những học sinh mới này mang về tộc đàn cho bọ dạy bảo cùng nâng đỡ đền bụi bọ đã từng mất đi đồ vật nhưng mà những học sinh mới này sau khi lớn lên ý nguyên sẽ hướng đi con đường giống nhau đối với chính mình thân phận sinh ra hoài nghi chán g h é t mà vứt bỏ mâu thuẫn cuối cùng hướng đi khó mà vãn hồi bản thân sụp đổ tuyệt vọng từ đầu đến cuối quấn quanh lấy những này kéo dài hơi t à n dị loại bọn họ bọn họ minh bạch chính mình đã không thể được xưng là hóa h ư phong bọn họ chỉ là một đám quái vật một đám bị bản năng điều động quái vật chỉ có biến thành mùi mới có thể khống chế mùi nhưng biến thành mùi cũng sẽ bị tức vị khống chế vậy chúng ta vì cái gì muốn biến thành mùi đâu tại tuyệt vọng bên trong những này điên đến cực điểm quái vật bọn họ bắt đầu bắt đầu nghiên cứu càng thêm triết học sự tình chương sáu trăm ba mươi b ố điên cuồng chương sáu trăm ba mươi b ố điên cuồng chúng ta liền không nên tồn tại hóa hương phong tồn tại chính là một cái âm mưu chúng ta tồn tại quá mức đặc biệt tựa như là cố ý an bài tốt đồng dạng để một đám gần như sụp đổ phong tử bọn họ tập hợp một chỗ mặc dù có khả năng lẫn nhau an ủi nhưng cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện bọn họ thường thường sẽ nghiên cứu ra một chút cực kỳ không hợp thói thường kết luận các ngươi không cảm thấy hóa hương phong tồn tại rất giống một loại công cụ sao một loại chống cự mùi cân bằng công cụ mùi c c h í n h h là một cái p o n g bế bên hoàn cảnh đâu? Đều như thế, đều là một Tốt, vậy ta đổi một tình huống nếu như khối này không địa phân nửa bên trái tràn đầy mùi máu tươi nửa bên phải tràn đầy hương hoa vị mảnh này không địa cuối cùng lại biến thành thế nào hương hoa vị sẽ cùng mùi máu tơi ư hoàn toàn hỗn hợp lại cùng nhau đối n g ư ơ i biết đây là tại sao không cũng là sát xuất vấn đề hai bên hoàn toàn không hỗn hợp sát xuất quá thấp đúng không đây chính là mùi cân bằng mùi là sẽ hỗn hợp đây là tất cả kết luận vạn vật đều sẽ hướng đi hỗn loạn ta lại cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề nếu như mảnh này không địa bên trên phân biệt có một cái mùi máu tơi ư hóa hư p h o n g cùng một cái hương hoa vị hóa hư phòng mảnh này không địa cuối cùng lại biến thành cái dặm gì ngăn cách ra một bên huyết tinh một bên hương hoa hóa hương phong sẽ tự động để mùi thay đổi đến có thứ tự xác suất đâu một trăm người nào là đối phó mùi cân bằng công cụ hóa hương phong đám này gần như sụp đổ hóa hương phong bọn họ đang không ngừng tranh luận phía sau cho ra một cái kết luận bọn họ chỉ là một loại duy trì trật tự công cụ bọn họ lấy vì chính mình tại khống chế mùi nhưng thật ra là vật gì đó tại để bọn họ đi khống chế mùi dùng cái này duy trì mùi có thứ tự trình độ bởi vì tuyệt vọng mà suy nghĩ lại bởi vì suy nghĩ mà càng thêm tuyệt vọng tranh luận lâu như vậy chính mình chỉ là một loại công cụ những này hóa hương phong bọn họ càng thêm điên cuồng gần như sụp đổ cũng càng ngày càng nhiều giờ phút này bọn họ nhìn thấy mạc linh cũng tương tự tại điên nói xong những cái kia liên quan tới mùi cân bằng lời nói trên thân mùi phần tử không ngừng tiêu tán thoát ly có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian đám này hóa hương phong liền sẽ triệt để sụp đổ quái vật ngươi là đến trong để ý đến chúng ta sao là không phải là bởi vì chúng ta chạm đến thế giới chân tướng đã thức tỉnh ý thức công cụ là sẽ bị tiêu diệt bọn họ sụp đổ chất vấn mạc linh muốn từ mạc linh trên thân được đến những cái kia điên quản lý luận bằng chứng có thể là mạc linh cũng vô pháp trả lời bọn họ lúc này mạc linh trong lòng trừ thương hại đồng thời không có cái gì tâm tình của hắn những n à y hóa hương phong tồn tại vốn là một tràng bi kịch bọn họ từ đầu đến cuối sống ở mâu thuẫn cùng bản thân hoài nghi bên trong tại mọi thời khắc đều gặp phải sụp đổ chỉ có thể không ngừng tìm kiếm một chút không có căn cứ phỏng đoán rời đi chính mình ngày càng sụp đổ ý chí tại đ i ê n bên trong kéo dài hơi t à n mạc linh không có cách nào trả lời những vấn đề này chỉ có thể nhúc ních h dôi ra bản thân thân thể nhẹ nhàng đặt ở những đồng bào đáng thương này bên trên chưa sụp đổ mùi phần tử cùng những cái kia sao động mùi máu tươi xít sao rán hợp lại cùng nhau mạc linh có thể cảm giác được bọn họ trong lòng mê man những n à y hóa hương phong trong cơ thể mùi phần tử hình như căn bản không phải bọn họ thân thể một bộ phận càng giống là một bộ linh hồn hoàn toàn không xứng đôi sắt thịt bị dính dính liền nhau k h ô i giáp bị quái vật thình lình đụng vào đám này hóa hương phong lập tức liền cương ngay tại chỗ nó trên người chúng tất cả mùi phần tử đều ngưng cố liền những cái kia sắp bỏ trốn mùi phần tử cũng bị dọa đến động cũng không dám động lãnh b ư ớ c chưa sụp đổ mùi phần tử ngăn trở tất cả cũng để cho những n à y điên cuồng bị ném bỏ người tạm thời bình tĩnh lại một cái to gan hóa hương phong nhẹ nhàng nhuyễn b ồ n g núp ních tại mạc linh cái kia tràn đầy nghi ngờ trên thân thể mất trớn ngoan cố chưa sụp đổ phần tử không có biến hóa chút nào vẫn như cũ duy trì cái kia chưa xác định trạng thái bọn họ thật là phong tử cho dù trước mặt là làm chúng nó vô cùng h o à n g hốt quái vật đám này hóa hương phong vẫn như cũ dám muốn làm gì thì làm chúng ta đã từng cũng là như vậy sao tại bị mùi máu tươi ăn mòn phía trước một cái hóa hương phong nặn nặn mạc linh thân thể đối đồng bạn nói là khi đó chúng ta còn chưa trở thành công cụ a nếu như không biến thành n ù i có phải là liền sẽ không bị tức vị khống chế nếu như không có hóa có phải hay không chúng ta mãi mãi đều sẽ không trở thành công cụ nhưng chúng ta làm không được làm chúng ta tiếp xúc đến ngoại giới liền sẽ bị ngoại giới thay đổi đây là nhất định chuyện sẽ xảy ra dựa vào cái gì dựa vào cái gì chúng ta nhất định muốn bị ngoại giới thay đổi đâu cái này không phải do chúng ta làm mùi giống như dòng lũ sông tới lúc chúng ta chỉ có thể biến thành giống nhau bộ dạng mới sẽ không bị cái kia dòng lũ cuốn đi chúng ta không có lựa chọn mùi thế giới chính là như vậy cường đại chủ đạo tất cả nhỏ yếu chỉ có thể bị q u â n cầm đậm đặc mùi máu tươi dao động rõ ràng đám này hóa hương phong đã không có phía trước sợ hãi như vậy nhưng mạc linh lại tại nó trên người chúng cảm nhận được càng sâu tuyệt vọng cái k i a trào lên huyết hải chập t r ù n g lên xuống những này hóa hương phong tại huyết hải bên trong dãy rồi lấy muốn tìm kiếm thế giới đáp án nhưng cuối cùng tìm đến nhưng là vô tận tuyệt vọng mỗi cái hóa hương phong từ sinh ra mới bắt đầu đều có vô hạn có thể nhưng mùi thế giới sẽ không cho phép vô hạn có thể vạn vật ở giữa tự có định số không xác định nhất định sẽ biến thành xác định chưa sụp đổ nhất định sẽ sụp đổ làm sụp đổ về sau vô hạn có thể liền lại biến thành cố định sự thật tựa như là mùi bản chất đồng dạng bất quá là phần tử tiêu tán t ổ người có một cái xác một định đầu người thấy hương hoa liền biết có hoa người thấy huyết tinh liền biết có chiến tranh người thấy sinh mệnh liền minh bạch tử vong người thấy mạnh yếu liền minh bạch t r ê n h lệch mùi máu tươi nồng nặc một cái liền đâm rách mạc linh cảm giác hắn bị giam cầm ý thức nháy mắt xuất hiện một cái trống giống đã từng ký ức giống như nước thủy t r i ề u tràn vào cái này chưa xác định thân trong cơ thể cái kia đã vô cùng thân thể khổng lồ lại lần nữa phát sinh bành trướng ta là hóa h ư phong không đối ta là nhĩ răng cũng không đúng chỉ trùng những này yếu sinh vật nhỏ ký ức không ngừng mà tái hiện nhưng đều không thể đánh vỡ mạc linh ký ức sống lại cảm giác của nó theo cái k i a bành trướng thân thể lên cao không ngừng rời đi mặt đất từ cái k i a quần c u ộ n trong huyết vụ trôi ra xông lên thiên tận sơn chỗ cao hắn giống như một vị c ự nhân đứng tại sơn mạc h đ ỉ n h ký ức khôi phục tô trùng phá cảm giác phong ấn nơi xa cái k i a đỏ tươi huyết hải bên trong cũng mơ hồ xuất hiện từng đạo q u á i dị hình dáng núi một mực tại nơi đó chỉ là cảm giác có điều khác biệt mạc linh hỗn độn tư duy tại đứng trên đỉnh núi một nháy mắt khôi phục bình thường hắn chậm rãi mở mắt nhìn về phía cái tia cao ngất phía trên dây núi bao phủ tại trên dây núi là nhất tầng xương máu dày đặc mà cái k i a huyết vụ bên trên là một cái to lớn vặn vẹo đằng mạn từ thiên tận sơn trên không tầng mây bên trong rủ xuống tầng mây kia cũng là h n g s á c lộ ra h n g quang tầng mây bên trong còn có một chút thấy không rõ hình dáng đang ngọn ngoại tựa hồ là cái k i a đằng mạn bản thể mà cái kia rủ xuống đằng mạn bên trên lại dọc theo rất nhiều vô hình sợi dễ bọn họ phất qua thiên tận sơn các nơi im hơi lặng tiếng xuyên qua các loại sinh vật t ộ c đàn những này sợi dễ ẩn tàng tại thiên tận sơn trong huyết vụ tựa hồ đối với những sinh vật kia cũng không có tạo thành tổn thương gì chỉ là nhẹ nhàng phất đàn g mạn liền ngỏ nghệ rút về tầng mây bên trong thiên tận sơn huyết quang càng tăng lên chiến tranh vẫn như c ũ duy trì liên tục hóa hương phong nhĩ răng chỉ trùng bọn họ chỗ cảm nhận được thế giới đều là có khác biệt Mùi, chấn động cảm nhận cảm giác được là dạng gì cái này cái thế giới liền là dạng gì thế giới lấy khác biệt tư thái hiện ra ở khác biệt sinh linh trước mặt mà cảm giác bên ngoài đều là hoang mang chương 635, cảm giác bên ngoài chương 635, cảm giác bên ngoài người thấy được sao một thanh nhâm đột nhiên tại mạc linh bên người vang lên m ạ c linh d ọ a phải lập tức xoay người sang chỗ khác xem xét lại phát hiện xung quanh trên bầu trời thế mà tung bay vô số trong suốt bọc khí bọc khí trung ương đều nổi trôi một cái kỳ quái điểm đen bên cạnh hắn cái này bọc khí bên trong điểm đen chính thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào chính mình tựa như là một viên tròn trịa nhãn cầu người thấy được sao thanh âm kia lại lần nữa chuyển đến m ạ c linh cái này mới xác định chính là trước mặt viên này nhãn cầu bọc khí tại nói chuyện với mình thấy cái gì hắn khẽ run lên âm thanh thế mà theo tâm ý chuyển ra ngoài đáp lại viên kia khí bảo nhãn cầu ta thế mà có thể nói chuyện ta hiện tại vẫn là hóa hương phong sao mạc linh quan sát một chút thân thể của mình lại phát hiện chính mình vị trí trống giống chuyện gì xảy ra ta đi nơi nào mạc linh trong lòng hoảng hốt vội vàng hoán đổi trở về khiếu giác mới phát hiện mùi của mình thân thể y nguyên tồn tại thân thể cao lớn chính như cùng khí cầu đồng dạng tung bay ở trên không ta có thể hoán đổi cảm giác mạc linh nháy mắt liền biết rõ mình bây giờ quỷ dị trạng thái tâm niệm vừa động lại lần nữa cắt trở về thị giác thân thể khổng lồ cũng nháy mắt biến mất xem ra ta cỗ thân thể này chỉ có dựa vào khiếu giác mới có thể phát giác được mới vừa cắt đổi lại trước mặt cái kia khí bảo nhãn cầu lại nói ngươi thấy được cái kia đằng mạng sao nhìn thấy mặt linh vội vàng trả lời thật đáng sợ vốn cho rằng khí bảo nhãn cầu sẽ nói cho hắn một chút liên quan tới đẳng mạn g tin tức không nghĩ tới nó chỉ là cảm thán một câu liền không có nói nữa mặt linh đành phải tiếp tục truy vấn đó là vật gì là chiến tranh đầu nguồn khí bảo nhãn cầu hồi đáp đầu nguồn đầu nguồn không phải những cái kia thực lực đ i ề u sao mặt linh hỏi ngược lại thực lực đ i ề u không bọn họ chỉ là bị lựa chọn chiến tranh một phương bọn họ là phi thường hữu dụng chiến tranh công cụ không sợ đau không sợ chết đối tài nguyên có điên cuồng khao khát mà còn rất tốt lợi dụng nghe đến khí bảo nhãn cầu trả、lời. m ạ c linh có c h ú trong sửa sốt. Thực điều chỉ nhĩ lược công cụ. Cái kia nhĩ răng cùng hóa hương phong cũng là điều kia ă n cùng hương g hóa h p cũng lòng à công cụ.、Thật、chẳng lẽ để những cái kia điên cùng được chân những điên hương phong đoán được chân tướng.、Mạc、linh trong Thật hóa lẽ l để kia Mạc tràn đầy nghi hoặc vốn muốn tiếp tục hỏi thăm cái k i a khí bảo nhãn cầu đột nhiên vừa nhìn về phía hắn nói ra một câu làm hắn vô cùng kinh ngạc lời nói ngươi không thuộc về nơi này cái k i a nhãn cầu b ọ t khí bên trong điểm đen tựa hồ một cái liền xem tấu h m ạ c linh lai lịch đem hắn dò xét đến rõ ràng làm sao ngươi biết ta nhìn thấy nhãn cầu nhàn nhạt hồi đáp ta đích xác là từ địa phương khác đến ta cũng không biết vì sao lại đi tới cái này mặc linh chi tiết hồi đáp ngươi vừa v ặ n nói cái kia đằng mạn là chiến tranh đầu mượn vì cái gì mặc linh vẫn là đ ố i khí bảo nhãn cầu phía trước lời nói canh cánh trong lòng ta nhìn thấy khí bảo nhãn cầu còn nói ra đồng dạng trả lời nhưng nói xong sau hắn đột nhiên xông tới xuyên qua mạc linh cái kia không tồn tại thân thể ta nhìn thấy ngươi ngươi trốn đang giận vị bên trong khí bảo nhãn cầu lại lần nữa nói lời kinh người nói thẳng ra mạc linh lúc này thân thể vị trí không sai mạc linh cũng không tính che giấu nó nhưng trong lòng vẫn như c ũ vô cùng kinh ngạc cái này nhãn cầu cảm giác tựa hồ vô cùng nhạy cảm lại có thể nhìn đến những cái kia rời g i c mùi phật tử cái tia đằng mạn tại sao là chiến tranh đầu m ư ờ n chẳng lẽ thực lực đ i ề u cũng là nó đuổi chạy tới sao mạc linh nhìn xem cái tia đỏ tươi trên bầu trời nhúc ních hình dáng hướng khí b à o nhãn cầu dò hỏi nhưng khí b à o nhãn cầu cũng không trả lời chỉ là tại mạc linh mùi trong thân thể xuyên đến xuyên đi sau đó dùng màu đen nhỏ chút càng không ngừng quan sát đến tựa hồ là nhìn thấy cái gì mới l ạ đồ vật đang đánh giá chỉ chốc lát phía sau khí b à o nhãn cầu mới chậm rãi dừng lại lại lần nữa nhìn về phía phương xa không phải sôi đổi là chế tạo khí bảo nhãn cầu chậm rãi hồi đáp chế tạo ân chế tạo ta thấy được ngươi không nhìn thấy sao mạc linh ngẩn người nhìn về phía phương xa cái kia nồng đậm huyết vụ che đậy hạ thiên tận sơn có một loại khác thường quỷ dị phía dưới tất cả đều vô cùng mơ hồ hoàn toàn thấy không rõ lắm mà cái kia khí bảo nhãn cầu cũng không biết là đang nhìn cái gì ta nhìn không thấy tất cả đều là máu đó là bởi vì ngươi nhìn đến không đủ xa khí bảo nhãn cầu vô tình điểm ra mạc linh d ư ớ i h ạ có thể mạc linh cũng không có cách nào đây đã là hắn có thể nhìn thấy mức cực hạn cái kia huyết h ả i che đậy bầu trời thiên tận sơn bên trong tất cả ở vào xương đỏ bao phủ phía dưới hắn liền tính đứng đến lại cao cũng vô pháp xem thấu cái kia mảnh đỏ tươi nhãn cầu nhìn c h ầ m c h ầ m phương xa tựa hồ là tại tự hỏi cái gì bọn khí bên trong điểm đèn không n ú c đ h í c h liền tại mạc linh tính toán tiếp tục hỏi thăm lúc cái kia bọn khí biên giới đột nhiên bắt đầu mọc ra tinh tế huyết nhục sợi tơ rất nhanh liền bỏ đầy khí b à o nhãn cầu mặt sau ngay sau đó những n à y huyết nhục sợi tơ liền bắt đầu c u ấ n quanh lấy dọc theo nhãn cầu tại nhãn cầu phía sau sinh ra một cái vạn vẻo huyết nhục dây thừng sợi tơ còn đang ngọng ngoại thẳng tắp đâm vào không khí xung quanh bên trong nó đang làm gì những máu thịt kia cuối tự hồ tại mạc linh mùi trong thân thể lục lọi chui vào làm những máu thịt kia tiếp vào hắn ánh mắt liền đột nhiên nhoáng một cái lâm vào hắc cám bên trong ngươi làm cái gì mạc linh có chút khẩn trương cẩn thận hỏi hắn đồng thời không có cảm giác được khí bảo nhãn cầu để trí ngươi nhìn đến không đủ xa ta dẫn ngươi đi nhìn khí bảo nhãn cầu âm thanh vẫn như c ũ vô cùng bình thản lại cho người một loại k h ắ c thường yên tâm cảm giác nghe đến cái này mạc linh liền nhấn xuống trong lòng ý niệm phản kháng yên tĩnh chờ đợi rất nhanh trước mắt hắc cám liền chậm rãi rút đi làm tâm mắt hoàn toàn khôi phục mạc linh ánh mắt đã hoàn toàn bị khí bảo nhãn cầu ánh mắt thay thế hiện tại ta là con mắt của ngươi nhãn cầu âm thanh vẫn như c ũ là từ bên c nhưng lúc này tầm mắt vị trí đã phát sinh thay đổi mạc linh đang dùng nhãn cầu thị giác quan sát đến tất cả phía trên dây núi vẫn là xương máu dày đặc một mảnh đỏ tươi tựa hồ khí bảo nhãn cầu thị giác cùng mạc linh đồng thời không hề khác gì nhau mạc linh vừa định hỏi thăm liền phát hiện kỳ quái địa phương phía dưới huyết hải tựa hồ tại rút lui bao phủ tại thiên tận sơn bên trên xương đỏ đang lấy một cái tốc độ kinh người co lại phạm vi nhỏ những cái kia tinh lực đỏ tươi quần quận không ngừng co vào từ khu vực biên giới rút lui trở về thiên tận sơn mạch trung ương mạc linh sửng sốt đây là có chuyện gì khí bảo nhãn cầu thị giác nhìn thấy hình ảnh vì sao lại kỳ quái như thế mạc linh còn đang n g h i hoặc những cái kia xương đỏ đã gần như hoàn toàn rút đi nguyên bản bao phủ toàn bộ thiên tận sơn chỗ sâu huyết h ả i đã rút về trung ương thiên tận sơn bên trong tất cả toàn bộ đều hiện lộ ra nhàn nhạt mây mù phía dưới một mảnh ăn l ạ n h trừ trung ương đoàn kia đột ngột hồng quang người thấy được sao khí bảo nhãn cầu âm thanh lại lần nữa chuyển đến nhìn thấy mạc linh kinh ngạc hồi đáp vì cái gì xương đỏ đang lùi lại hắn vẫn là không cách nào lý giải đến cùng phát sinh cái gì không phải xương đỏ đang lùi lại là chỉ riêng đang lùi lại khí bảo nhãn cầu bình tĩnh giải thích nói nếu như muốn thấy rõ ràng liền phải nhìn đến quá khứ chỉ riêng đây là đã từng đi qua nơi này chỉ riêng một ngày trước hai ngày trước mười năm trước năm mươi năm trước một trăm n ă m trước chỉ cần thấy được thời điểm đó chỉ riêng liền có thể minh bạch đến cùng phát sinh qua chuyện gì khí bảo nhãn cầu nhìn chăm chú phương xa cái tia đen nhánh nhãn điểm xuyên qua thời gian khẽ hở rơi vào trước đây thiên tận sơn bên trên hiện tại nhìn đến đủ xa chương sáu trăm ba mươi sáu thấy được chương sáu trăm ba mươi sáu thấy được đích thật là đủ xa mà còn xa đến có chút dọn g ư ờ i lại có thể nhìn đến quá khứ chỉ riêng t r á c không được nó nói ta nhìn đến không đủ xa tại cái này đặc biệt thị giác bên dưới thiên tận sơn tất cả đều bị thấy rất rõ ràng không có huyết vụ che đậy mặt linh cũng cuối cùng có khả năng thấy do cái kia trong núi đến cùng phát sinh cái gì làm cái kia sương đỏ rút lui đến ban đầu thời khắc khí bào nhãn cầu đỉnh chỉ ngược dòng tìm hiểu vạn vật lại bắt đầu bình thường chạy đậu lúc này thiên tận sơn vẫn là một mảnh ăn l ạ n h nhàn nhạt mây mù quấn quanh lấy dây núi cao ngất sơn m ạ n h cản trở đến từ bờ biển hơi nước trong sơn cốc dựng dục một mảnh đất đai màu mỡ xanh u n tươi tốt xâm lâm bên trong sinh hoạt đủ kiểu giống loài tất cả đều ngay ngắn trật tự nhưng một ngày nào đó cái kia dãy núi trong mù bọn họ từ hư hào chầm dai thay đổi đến lương thực từ cùng loại mây mù dạng đông biến thành chất keo mềm dẻo trạng thái cố định những ngày quả đống cứ như vậy trống rông xuất hiện trốn ở trong mây mù không có đuối xung quanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cũng không biết trải qua bao lâu cái kia quả đống đột nhiên bắt đầu n h u n động chất keo quả đống nội bộ đột nhiên lớn lên ra một chút kỳ quái đ n g mạng tựa như là bị những ngày quả đống dựng dục ra đến đ ồ n g dạng thiên tận sơn sinh vật cũng không có chú ý tới cái này tầng mây bên trong phát sinh sự tình bọn họ còn tại an an ổn sinh hoạt theo thời gian truyền dời cái kia đẳng mạng thay đổi đến càng ngày càng to lớn th rời đi quả đống về sau đằng mạn lớn lên tựa hồ không có hạn chế nó phiêu phụ tại trong mây mù mỗi ngày đều lấy một cái tốc độ kinh người sinh trưởng nó thỉnh thoảng sẽ đem đằng mạn vươn vào một chút đồng b ề n quả đống bên trong sau đó biến mất không thấy gì nữa trở lại lúc đã c u ố n một chút kỳ quái bộ sinh vật kiện nó đem những n à y bộ kiện ghép lại đến trên người mình sau đó hình thể lại là một phen tăng lên thay đổi đến càng thêm to lớn những cái kia bộ kiện rõ ràng chính là một chút l ô n g vũ nanh b ư ớ c cốt phiến loại hình đồ vật nhưng đối với cái kia đằng mạn đến nói nhưng thật giống như ẩn chứa năng lượng to lớn mỗi lần ghép lại đằng mạn hình thể đều sẽ tăng vọt cũng không lâu lắm Cái ngay à y đ ằ n mạn chiếm liền cái i cư k tầng m â dày đặc, nào ó đem mình thân hình h của o n t à vào n ẩn trong đó kèm theo mây mù theo u nơi quẩn cuộc ngọ ngại thân thể. Tại mây mù bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy có một cái to lớn hình dáng ở trong đó lan lột, căn bản thấy không bên trong rốt cuộc là thứ gì. Ngay nào n gì. Tại thể. thể thấy một to lột, thấy rốt chỉ thứ mây mù là có có cái đó đó, ở rõ xa đại dương tạo tới một trận gió lốc gió lốc mang theo tầng mây dày đặc vọt thẳng hướng về phía thiên tận sơn chỗ sâu nồng đậm hơi nước giữa thiên địa tạo thành một tòa cao tháp kết nối tầng mây cùng đại điện ư ớ c mưa cùng sương mù để toàn bộ thiên tận sơn thay đổi đến hoàn toàn mông lung l i ê n tại cái này mông lung bên trong cái kia nhúc nhích hình dáng chậm rãi hạ xuống theo giữa thiên địa sương mù cao tháp lần thứ nhất chạm đến đại điện một cái to lớn đằng mạn chậm rãi đâm vào mặt đất tại tiếp xúc đến bùn đất một nháy mắt cái kia đằng mạn tựa hồ liền thấy rõ thiên tận sơn tất cả chỉnh thân thể run dày một trận liền tầng mây kia đều kém chút bị vẫn lên ngay sau đó đằng mạn bên trên ghép lại bộ sinh vật kiện lại đột nhiên bắt đầu đung đưa những n à y vốn là vốn đã ghép lại hoàn thành bộ kiện thế mà bắt đầu thoát ly đằng mạn theo cái kia to lớn mạng cần rơi đến thiên tận sơn bên trong đầu tiên là một chút giống như là lỗ thai đồng dạng bộ、kiện. bọn họ rơi đến thiên tận sơn về sau liền biến thành một đám côn trùng tại thiên tận sơn khắp nơi tàn g ra sau đó chính là một chút hình dáng giống ngón tay đồng dạng sinh vật bị đong đưa đằng mạn vùng đến nơi xa những này ngón tay lập tức chui vào sơn động bên trong lẩn trốn đi cuối cùng cái này đằng mạn tại trong mây mù vạch một cái một chút vô hình sợi dễ xuyên qua s â m lâm lưu lại một chút tối tăm mở mịt vật chất đằng mạn còn chuẩn bị tiếp tục đem ghép lại bộ kiện tản đến thiên tận sơn nhưng vào lúc này một trận điên cùng gió thổi tới đem cái kia liên tiếp thiên đ i ệ mây mù cao tháp thổi tan rõ ràng nắm giữ khủng bố như vậy thân thể lại giống như là sợ hai chính mình bị thấy được đồng dạng bại lộ thân hình đ ằ n g mạn lập tức liền rụt trở về tránh về trong mây mù tại rụt về lại quá trình bên trong đ ằ n g mạn bên trên một chút giống như là nhãn cầu đồng dạng b ọ t khí cũng rơi ra bị bỏ rơi đến nơi xa những n à y b ọ t khí cứ như vậy tung bay ở trên bầu trời gió lốc thổi qua thiên tận sơn hạ một trận mưa lớn nơi này sinh linh đều không có phát hiện bọn họ hoàn cảnh quen thuộc bên trong đã nhiều mấy loại sinh vật một trận sấm r ề n đánh xuống hạt mưa cọ rửa bùn đất thiên tận sơn nguyên bản cư dân chỉ cảm thấy hôm nay tiếng sấm có chút vang s ư n g ngủ có chút nặng trừ cái đó ra liền không có bất kỳ cái gì dị thường đang mạn rụt trở về chờ cái kia gió lốc thổi qua xâm lâm bên trong cũng rực rỡ hẳn lên các sinh linh chạy ra ẩn thân chỗ tìm kiếm lấy gió lốc sau đó tự nhiên ban t ặ n g đồ ăn tất cả đều như thường ngày thiên tận sơn còn lại như thế sinh cơ bừng bừng không có bất kỳ cái gì khác biệt mây mùi q u ộ n quận dạng này gió lốc mười phần hiếm thấy rất nhiều năm mới có thể có một lần gió lốc p h á hủy một ít cây cối nhưng cũng cho thiên tận sơn mang đến đầy đủ trình độ ánh mặt trời ấm áp lại lần nữa rơi xuống xuyên qua mỏng ra đậu, tắm rửa ánh mặt trời ấm áp nhị răng từ h ố c cây trôi ra lắng nghe tự nhiên âm thanh một chút hóa hương phong ngửi thấy mới mẻ mùi tò mò mang theo trẻ mới sinh trôi giặt đến nơi xa một bức sinh cơ bừng bừng cảnh tượng nhưng mà cái kia trong mây mù đàm mạng tựa như là hệ v à i đồng dạng thân thể bắt đầu co vào kèm theo cái kia mỏng manh mây mù càng đổi càng nhỏ cuối cùng hình thể thế mà co vào đến nguyên bản một phần mười nó lại trốn đến mây mù chỗ sâu bắt đầu từ quả đống bên trong tìm kiếm bộ sinh vật kiện vật đ ổ i sao rời mây mù quần quần lần kia gió lốc đã qua không biết bao lâu ấm áp đại dương bên trên lại tại thai n é n một lần mới gió lốc ánh sáng mặt tr hơi nước chậm rãi bốc lên thiên tận sơn bên trong sinh vật cũng ngửi thấy ở mức hương vị không khí tựa hồ có chút ngưng trệ gió lốc lại muốn tới quả nhiên không lâu sau đó lại là một cái gió lốc xông vào thiên tận sơn chỗ sâu giữa thiên địa lang kiểu lại lần nữa đả thông to lớn đẳng m ạ n theo mây mù cao tháp kéo dài đến mặt đất lần này nó vung ra một chút giống như là lưỡi đồng dạng phấn hồng khối thịt những n à y khối thịt rơi tới trên mặt đất về sau liền bành trướng thành từng cái hình chim sinh vật bọn họ mới vừa mới xuất hiện liền bắt đầu gặm nuốt lên tất cả xung quanh thậm chí bao gồm thả, thả chúng nó đằng m ạ n đàng m ạ n nhận đến công kích về sau lập tức liền rụ những về t này trong. quái điều tựa hồ chỉ có cái này duy nhất một loại suy nghĩ cưỡng ép đỉnh lấy gió lốc tại xâm lâm bên trong nào dết thực lực điều mặt linh một nháy mắt liền từ cái kia yên cùng hành động bên trong nhận ra bọn họ không có cái gì những sinh vật khác sẽ giống bọn họ điên cuồng như vậy chương 637, giới hạn bên trong chương 637, giới hạn bên trong tất cả chuyện tiếp theo mặt linh liền hết sức quen thuộc hắn từng không chỉ một lần tại mặt khác cảm giác bên trong trải qua thiên tận sơn chỗ sâu chậm rãi biến thành một mảnh huyết hải máu tanh xương mủ dày đặt theo thực lực điệu săn bắn chậm rãi k h u y ế t tán chiếm cứ nguyên một vùng thung lũng liền trên dãy núi tầng mây đều bị huyết sắt h u ộ n đỏ tại cái k i a hồng quang chiếu d ọ i phía dưới tầng mây bên trong đằng mạn càng lộ ra quỵ dị vô cùng cái tia đằng mạn vì cái gì muốn tạo ra ra nhiều như thế sinh vật Cửa hồ nó, xuống xuống nó, nó ta không biết nó chỉ là lúc thì rủ xuống lúc thì co vào ta nhìn không thấy nó cũng nhìn không hiểu nó khí bảo nhãn cầu trả lời để mạc linh rất bất ngờ cho dù có khả năng nhìn đến quá khứ cũng thấy không rõ lắm cái kia đ ẳ n g mạn mục đích sao là vì b ư ớ c lên chiến tranh sao mạc linh hỏi tới hắn suy đoán có lẽ cái kia đ ẳ n g mạn có thể từ chiến tranh bên trong thu hoạch đến vật gì đó có lẽ a khí bảo nhãn cầu trả lời vẫn là tràn đầy không xác định nó ngắm nhìn những cái kia tàn phá bừa bãi thực lực đ i ể u ánh mắt không ngừng mà tới gần cuối cùng rơi vào cái kia phấn hồng sắc lông vũ bên trên thực lực điệu toàn thân đều là phấn hồng sắc lông vũ là phấn hồng sắc mọ chim là phấn hồng sắc móng luất là phấn hồng sắc liền cái kia ánh mắt của bọn to lớn mỏ chim có chút mở ra một chút phấn hồng sắc nước bọn từ biên giới khe hở bên trong chạy ra thoạt nhìn buồn nôn mà g i ữ tợn nhưng khí bảo nhãn cầu ánh mắt vẫn là không ngừng thâm nhập rơi vào cái k i a đen nhánh miệng lớn bên trong những n à y chim nhỏ kỳ thật cũng không cần nhiều như thế đ ồ ăn nhãn cầu đột nhiên nói có ý tứ gì bọn họ chỉ là vì nếm đến mùi vị khác biệt mới khắp nơi săn g i ế t đem thu săn xé nát là vì nếm đến thu săn xương cốt hương vị thôn vệ đồng bạn là vì nếm đến đồng bạn hương vị bọn họ tất cả săn bắn hành động đều chỉ là vì n h ấ nháp n săn cầu ánh mồi t r cái kia thân hình to lớn thú săn vẹn vẹn bởi vì những cái kia thú săn hương vị càng phức tạp huyết nhục là một cái vị xương là một cái vị trong dạ dày dịch acid lại là một cái khác vị không giống loại nhỏ thú săn hương vị toàn bộ đều lăn lộn ở cùng nhau ăn đơn thuần chính là vì nhấm nháp cái này cái thế giới cảm thụ cái này cái thế giới bọn họ so cái khác bất cứ sinh vật nào đều m u ố n thuần túy thuần túy đến không giống như là sinh vật khí bảo nhãn cầu một bên nhìn chằm chằm cái kia giữ tận thực lực đ i ể u một bên hướng mạc linh nói mạc linh vô cùng ngoài ý m u ố n hắn chẳng thể nghĩ tới những cái kia hung tàn thực lực đ i ể u tại khí bảo nhãn cầu cái này thế mà có thể được đến một cái thuần túy đánh giá đây đều là người thấy sao không sai ngươi còn nhìn thấy cái gì mạc linh tiếp tục hỏi muốn tại khí bảo nhãn cầu cái này cần đến cái khác tình báo ta thấy được giới hạn giới hạn là cảm giác giới hạn khí bảo nhãn cầu tầm mắt đột nhiên qua vào từ thực l ư ợ c điệu trên thân thu hồi lại về tới thiên tận sơn không t r ù n g ánh mắt k i a đảo qua chậm trùng lên xuống cây cối rơi vào cái k i a ngón tay đồng dạng chỉ trùng trên thân lại chui vào hốc cây bên trong nhìn chằm chằm những cái k i a lỗ thai đồng dạng như răng ánh mắt cực nhanh chuyển động nhãn cầu âm thanh cũng không ngừng chuyển đến vụng về chạm đến thế giới sẽ chỉ ở một mảnh hắc cám bên trong diệt vong đơn thuần lắng nghe thế giới lại sẽ bị lạc tại chấn động bên trong trốn đang giận vị bên trong ngược lại sẽ không tại hoàn cảnh không cách nào thoát khỏi chỉ vì nhấm hương vị lại sẽ trở thành dục vọng khôi lỗi. cảm giác đều có giới hạn vô luận là loại nào cảm giác cảm nhận được thế giới đều là p h i ế n diện cục bộ vỡ vụn những sinh vật kia không cách nào chạy trốn dạng này số mệnh bọn họ bi kịch bắt nguồn từ nhỏ yếu bắt nguồn từ cảm giác nhận hạn chế ta thấy được dạng này giới hạn thế nhưng ta lại không nhìn thấy đừng ra cho dù minh bạch tất cả nhưng ta cùng bọn họ đồng thời không khác biệt khí bảo nhãn cầu trong giọng nói tựa hồ để lộ ra một chút bất đắc dĩ nó rõ ràng nhìn thấy tất cả những thứ này nhưng nó lại không thay đổi được cái gì ngươi muốn nói cho ta cái gì mặt linh hỏi tới khí bảo nhãn cầu nói nhiều như thế rơi vào trong sương mù lời nói tựa hồ là muốn truyền lại một loại nào đó tin tức nhãn cầu không có trả lời chỉ là yên lặng đem huyết nhục cuối rút ra mạc linh thân thể theo những máu thịt kia sợi tơ trở về đến nhãn cầu trên thân mạc linh thị giắc cũng khôi phục bình thường khí bảo nhãn cầu còn tại trước mặt tung bay đen nhánh nhãn điểm gắt gao tập trung vào mạc linh giống như là xem thấu trong cơ thể hắn tất cả phần tử tồn tại nhưng cái kia rung động điểm đ è n tựa hồ lại có chút mê man trong suốt bọt khí bên trong dâng lên một tia vần đ ụ trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa nhãn cầu phi ở trên bầu trời tự cho là có thể nhìn thấy tất cả. nhưng tia sáng sẽ không c o cua nhìn thấy cũng không phải toàn cảnh ngoại lai giả nắm giữ siêu thoát ký ức tự cho là đứng ở thế giới bên ngoài nhưng cảm giác vẫn ở thế giới bên trong đụng chạm đến nghe được tìm tòi đến nhìn thấy ý thức được đều không phải đừng ra nhỏ yếu cảm giác sẽ tạo thành nhỏ yếu siêu thoát cảm giác sẽ mang đến siêu thoát nguyên kỳ thật cũng sớm đã cảm nhận được những cái kia không tồn tại đồ vật cái kia cũng là chân chính đừng ra những cái kia chạm không tới không có chấn động chưa hề sụp đổ ánh sáng mặt sau một bên nói những này rơi vào trong sương mù lời nói khí bảo nhãn cầu lại chui vào mạc linh thân thể bên trong ở bên trong không ngừng mà tìm kiếm lấy cái gì thế nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không được ngươi phải tự mình tìm ta tìm không được nó có chút h ề vải lầm bầm màu đen nhãn điểm gục xuống bọt khí cũng biến thành có chút h ề vải nhưng mà nghe lấy khí bảo nhãn cầu những này quái dị lời nói mạc linh suy nghĩ lại giống như là đột nhiên đà thông đồng dạng hắn theo những cái k i a kỳ quái từ ngữ liên tưởng đến chính mình tại thiên tận sơn bên trong trải qua tất cả trạm không, không tới lại có thể mơ mơ hồ, hồ cảm nhận được to lớn hình lập phương trống giống không có chấn động hắn nhớ tới chính mình biến thành n h ĩ r ă n g tại rung động bên trong cùng thực lực đ i ề u lúc chiến đấu cái k i a t r i ệ t để bị xóa đi chấn động chưa hề sụp đổ cái này nói chính là hắn hiện tại thân thể một bằng chưa sụp đổ mùi phân tử đây cũng là vốn không nên tồn tại sự vật còn có ánh sáng mặt sau ánh sáng mặt sau là nơi nào đâu chỉ riêng làm sao sẽ có mặt sau mặc linh suy nghĩ tại cái này kỳ quái từ ngữ bên trên kẹt lại hắn không thể nào hiểu được cái gì là ánh sáng mặt sau hắn không ngừng mà tưởng tượng thấy cái này không tồn tại khái niệm muốn đem cái này kỳ quái từ ngữ cùng quen thuộc kinh lịch liên hệ tới có thể không như mong muốn Triệu t ư ợ nguyên từ ngữ không cách nào tạo thành cụ thể ngựa không nào hình ảnh. Không giác cách cụ có cảm q a sao ra làm có được Cứ thể tưởng tượng ra được đâu. Cứ như đâu. v ậ Mạc linh bị phát giác giới hạn giác chương 638, nhắn cầu câu đố, chương 638, nhắn cầu câu Linh lại, giới không động nhắn nhắn n phát thể bị kết g đậy đố, đố. y 638, 638, u bản thông thuận tư duy lâm vào ngưng trệ mạc linh liệu mạng suy tư có thể trong đầu lại trống rỗng liền giống bị tắc nghẽn đồng dạng trí nhớ của ta còn không có hoàn toàn khôi phục sao mạc linh lúc này mới ý thức được hắn mặc dù nhưng đã phá vỡ huyết hải giam cầm nhưng huyết hải ảnh hưởng y nguyên tồn tại suy nghĩ của hắn vẫn như cũ tại bất chi bất giác bị bay dày thay đổi đến trầm trạng trước mắt hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hỏi thăm nhãn cầu tất nhiên ngươi có thể nhìn thấy vì cái gì không trực tiếp nói cho ta ánh sáng mặt sau là cái gì đây bởi vì ta cũng tại giới hạn bên trong khí bảo nhãn cầu trả lời còn là như thế như lọt vào trong sương mù để người nhìn không đấu ngươi không cách nào nói cho ta đáp án có đúng không là đáp án không thuộc về nơi này ta nhìn không thấy cũng không có cách nào nói không thuộc về nơi này mặc linh suy nghĩ một chút không thuộc về những thứ kia tựa hồ chỉ có chính hắn a chẳng lẽ ánh sáng mặt sau là chính ta nghĩ đến cái này mặc linh lập tức bừng tỉnh đại n ộ có t hiện ể l tại hắn vẫn là một đoàn chưa sụp đổ mùi phân tử tại nhãn cầu thị giác bên l i n giới chính là một đoàn tối tăm mờ mị không biết vật chất nhưng này vật chất cũng là cái tia đằng mạn chế tạo ra nghiêm ngặt đi lên nói cũng không phải là hắn khi bảo nhãn cầu một mực tại hướng trong thân thể của hắn chui có lẽ chính là muốn tìm được nguyên bản hắn nhưng lấy nhãn cầu thị giác là không nhìn thấy không thuộc về nơi này đổ vật cho nên nhãn cầu từ đầu đến cuối tìm không được cho nên chỉ có chính ta mới có thể tìm được sao mạc linh nhìn một chút trước mặt nhãn cầu lại nhìn một chút cái kia trong mây mù lăn lộn to lớn hình dáng đem g i á c quan hoắn đổi trở về khứu g i á c ta tìm xem hắn lại lần nữa biến trở về hóa hương phong cảm giác chìm vào cái kia chưa sụp đổ mùi phần tử bên trong lúc này thân thể của hắn đã bành trướng thành một đ o à n to lớn màu xám đám mây phiêu đáng tại thiên không bên trong nồng đậm chưa sụp đổ phần tử tự do tự tại rời rạc nhưng lại tạo thành một loại kín không kẽ hở kết cấu ổ định đan sen vào nh những này mùi phần tử không có có gì đặc biệt bọn họ không có bất kỳ cái gì mùi không nhìn thấy sờ không được chỉ là cứ như vậy ổn định tồn tại nếu như đem những này mùi phần tử đổi thành những thứ đồ khác cũng sẽ không đối mạc linh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì bọn họ chỉ là tạo thành thân thể cục gạch không hề có tác dụng mạc linh trong thân thể không ngừng cảm thụ được có thể những này ngoan cố mùi phần tử căn vốn cũng không có bất luận cái gì đặc biệt bọn họ tựa như là một bức thật dày tường xi、si、mẳng tường phía trước phía sau thậm chí là giới tưởng đều không thể ẩn tàng bất kỳ vật gì nó cứ như vậy tối tăm mờ mịt đứng ở nơi đó mạc linh cùng khí bảo n h ã n cầu đồng、dạng. đ a người dận biết nói sao để thân thể của ta sụp đổ sao trong cơ thể ta những n à y mùi phần tử hình như sẽ không sụp đổ bọn họ kỳ thật đã sớm sụp đổ khí b à o nhãn cầu trả lời khiến mạc linh vô cùng nghi hoặc đã sớm sụp đổ vậy tại sao vẫn là như vậy hắn nghi hoặc mà hỏi thăm bởi vì vì chúng nó chưa hề sụp đổ trạng thái sụp đổ thành một loại khác chưa sụp đổ trạng thái cũng chính là từ một loại không biết biến thành một loại khác không biết vì cái gì không có sụp đổ thành xác định trạng thái m ặ c linh hỏi tới bởi vì xác định mùi phần tử không cách nào gánh chịu ngươi ý thức ngươi vốn là không thuộc về nơi này không biết chỉ có không biết mới có thể gánh chịu không biết bọn họ kỳ thật vẫn luôn đang biến hóa không ngừng mà thích ứng ngươi ý thức cùng giác quan dạng này mới có thể đem ngươi hạn chế lại mặt linh bắt được khí bảo nhãn cầu trong lời nói cái nào đó từ ngữ hạn chế cô thân thể này chỉ là vì hạn chế ta đương nhiên ngươi không thuộc về nơi này đương nhiên muốn hạn chế ngươi đem ngươi thả tới những sinh vật khác thân thể bên trong giam cầm ngươi giác quan cùng tư duy để ngươi từ đầu đến cuối ở vào mê man bên trong khí bảo nhãn cầu trả l ờ i để mạc linh nháy mắt liền khẩn trương lên là đằng mạn tại hạn chế ta sao vẫn là có cái gì khác đồ vật mạc linh hiện tại liền địch nhân là người nào cũng không biết bị không giải thích được kéo đến cái này huyết hại bên trong sau đó bị nhét vào đủ kiểu sinh vật trong thân thể hắn rất muốn biết đến cùng phát sinh cái gì là chính ngươi tại hạn chế chính mình khí bảo nhãn cầu trả lợi để mạc linh càng thêm ngoài ý mớn n g ư ơ i giác quan hạn chế n g ư ơ i tồn tại ngươi nhìn thấy chính mình ở vào một cái sơn động bên trong ngươi liền bị cái này sơn động gây khốn ngươi đụng chạm đến một bức tường ngươi liền bị bức tường này ngăn cản mạc linh ngay lấy có chút không hiểu ý của ngươi là ta đem c h í n h ta nhét vào đủ kiểu sinh vật trong thân thể chính mình hạn chế giác quan không sai khí bảo nhãn cầu vô cùng xác định trả lời để mạc linh s ư ơ n g sốt u chuyện như vậy thật sự có có thể phát sinh sao hắn hiện tại đã hoàn toàn n g ấ t đầu tiên là ánh sáng mặt sau lại là chưa hề biết biến thành không biết lại đến chính mình hạn chế chính mình nhãn c ầ câu đấu quá nhiều để mạc linh có chút không làm rõ ràng được hiện tại tình hình Lộn xộn suy nghĩ một mực trong đầu bành trướng đủ kiểu nghi v ẫ n không ngừng nghĩ lên mặc linh hiện tại liền một cái xác định phương hướng đều không có làm sao ký ức khôi phục về sau ngược lại so trước đó càng thêm mê man đâu ta nên đi cái kia ta tại đây rốt cuộc muốn làm gì cái này huyết hại đến cùng có mục đích gì cái kia đẳng mạn lại là cái gì mặc linh từ quản đạo yêu tác â ơ m lưu luận nghĩ đến cái kia kỳ, kỳ quái phòng một trăm hai hai lại từ chỉ trùng nghĩ đến trước mặt cái này không nói tiếng người khí bảo nhãn cầu hắn ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài hỏi các ngươi cái chủng tục này nói chuyện đều tất cả đều là đố chữ sao ta đã tính toán bình thường không tin n g ư ơ i đi vân vân bọn họ khí bảo nhãn cầu bên trong điểm đen đi l n g vòng chỉ hướng tung bay ở trên không mặt khác b ọ t khí mạc linh không tin t a bay tới đi tới mặt khác b ọ t khí trước mặt ta muốn làm sao tìm được chính mình tìm kiếm ánh sáng mặt sau vậy ta làm sao tìm được ánh sáng mặt sau phát phát hiện mình mạc linh cảm giác mình không tồn tại thần kinh nao giật một cái vội vàng lại đổi một viên nhãn cầu tiếp tục hỏi thăm ta tìm tới ánh sáng mặt sau về sau liền có thể giải trừ hạn chế rời đi huyết hại sao lần này mạc linh hỏi đến vô cùng cụ thể nhưng viên này nhãn cầu trả lời cũng càng thêm trừu tượng có thể cũng không thể làm sao lại có thể cũng không thể đến cùng có thể vẫn là không thể m ặ c linh triệt để bị những này đố chữ nhãn cầu g i ậ n đến nhưng trước mặt viên này nhãn cầu còn là một bộ bình tĩnh bộ dạng màu đen nhãn điểm chuyển vài vòng về sau nhìn về phía m ặ c linh cái kia tràn đầy cơ t r í ánh mắt giống như là nhìn xuyên qua hư không phá vỡ tất cả hạn chế thẳng tới m ặ c linh linh hồn không thể cũng có thể người chương sáu trăm ba mươi chín cảm giác cùng nội tại chương sáu trăm ba mươi chín cảm giác cùng nội tại mặt linh cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ về tới ban đầu viên kia nhãn cầu trước mặt tựa như nó nói đồng dạng nó đã là bọn họ chủng tộc bên trong tương đối bình thường các ngươi toàn bộ đều là như vậy sao bình thường là đồng dạng cũng không phải nhìn đến mức quá nhiều liền sẽ sinh ra hoài nghi nếu như chỉ thấy qua hồng sắc hoa liền sẽ cho rằng hoa là hồng sắc thế nhưng tại nhìn đến màu xanh hoa về sau liền sẽ sinh ra suy nghĩ hoa đến cùng là hồng sắc vẫn là màu xanh mà nhìn thấy càng nhiều hoa về sau suy nghĩ liền sẽ trở nên càng ngày càng phức tạp hoài nghi cũng sẽ càng ngày càng nhiều nhận là tất cả đều tràn đầy sự không chắc chắn nhìn đến càng nhiều nghĩ đến càng nhiều cũng liền càng do dự thậm chí không bằng ban đầu chỉ biết là hoa là hồng sắc thời điểm cảm giác là nhận biết thế giới phương pháp cũng là vây khốn ý thức công xiềng chúng ta nhìn thấy quá nhiều tự nhiên cũng liền công xiềng có thân không thể động đậy khí bảo nhãn cầu trong giọng nói tựa hồ tràn đầy bất đắc dĩ nhưng lại vô cùng l ạ n h n h ạ t nó rất rõ ràng chính mình chủng tộc giới hạn nhưng cũng không cảm thấy đây là cái gì thiếu sót bất quá đều là đại giới mà thôi vứt bỏ một chút thu hoạch được một chút ngươi muốn tìm được chính mình không bằng thử chức vứt bỏ chính mình đen nhánh nhãn điểm nhìn chăm chú mạc linh tựa hồ lại đang nhắc nhở hắn tại trải qua mặt khắc nhãn cầu câu đ ấ a n h tạc phía sau lúc này mạc linh nghe lấy những lời này suy nghĩ cũng không tại như thế hắn yên tĩnh n g h e xong nhãn cầu lời nói đem tâm tình của mình bình phục xuống bầu trời nhãn cầu huyết hải sương đỏ thiên tận sơn cảm nhận được quá nhiều ngược lại sẽ để suy nghĩ càng thêm hỗn loạn mạc linh nhìn một chút trước mặt nhãn cầu yên lặng đóng lại hắn cái kia không tồn tại con mắt hiện tại thị giác không tồn tại mạc linh suy nghĩ nháy mắt bình tĩnh rất nhiều xung quanh gió chậm rãi thổi tới thổi lất phất hắn cái kia n h ú c ních h thân thể khổng lồ những này ngưng tụ mùi phần tử tựa hồ có khả năng cảm nhận được gió nhẹ tới lễ thiên tận sơn trên bầu trời hơi nước bao phủ lạnh bớt xúc giác tựa hồ cũng không phải là như thế cần phải. dần dần biến mất thân thể thay đổi đến chết lặng cảm nhận được hoàn cảnh cho dù tươi đẹp đến đâu cũng sẽ đối hắn suy nghĩ tạo thành ảnh hưởng vô luận đó là lạnh bớt hơi nước vẫn là ánh mặt trời ấm áp đều không trọng yếu như vậy tiếp xuống chính là thính giác thiên tận sơn có chút quá mức cầm ĩ hoặc tính mang đến chấn động mà chấn động để thiên tận sơn thay đổi đến ổn nào không chịu nổi cho dù ở vào không trung cũng có thể nghe đến phía dưới những cái kia thanh â m huyền náo cành cây tại bẻ gãy b ù n g đất tại vung lỏng dòng suối đang lưu động sinh linh đang chém giết lẫn nhau bên người gió còn tại hô hô thổi qua cách đó không xa khí bảo nhãn cầu bọn họ thỉnh thoảng phát ra kỳ quái cảm giảm lạnh lải chấn động quá loạn náo nhiệt có đôi khi cũng không phải là chuyện gì tốt ít nhất đối với hiện tại mạc linh đến nói chỉ là một loại vô cùng vô tận quái nhiễu hắn đem chính mình lỗ thai cho che lên dạng này liền rốt cuộc nghe không được những cái kia âm thanh ồ n nào tâm linh cũng cuối cùng có thể bình tĩnh lại cuối cùng liền chỉ còn lại khíu rác thiên t ậ n sơn mùi máu tươi thậm chí bao phủ đến trên không nhưng mạc linh trong thân thể những cái kia chưa sụp đổ mùi phần tử cản trở tất cả không biết vốn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì mạc linh vốn có thể dùng bọ che giấu rơi tất cả mùi che đậy chính mình nhưng nghe khí bảo nhãn cầu lời nói về sau mạc linh tính toán không làm như vậy không biết ngay tại biến thành một loại khác không biết nói rõ không biết cũng là vật gì đó không thể dùng nó đến che đậy mùi của hắn không biết cũng cần cảm thụ mặc dù không biết bản thân không có ý nghĩa nhưng cảm giác là có ý nghĩa tất nhiên muốn vứt bỏ chính mình đương nhiên cũng phải đem cảm giác cũng cho vứt bỏ sạch sẽ, sẽ mạc linh triệt để cắt đứt chính mình khiếu giác cũng không có sử dụng che đậy phương thức mà là hoàn toàn đóng lại khiếu giác lần này mạc linh triệt để lâm vào yên tĩnh h á cám không có ánh sáng không có âm thanh không có, có mùi cũng không có bất kỳ cái gì xúc giác tất cả xung quanh đều là t r ố n g không từ bỏ tất cả cảm giác chỉ còn lại từ ta tồn tại thế nhưng không có cảm giác còn có thể chứng minh từ ta tồn tại sao nếu như không cảm giác được chính mình làm sao có thể biết thịt là thịt xương là xương ta là ta đây mặc linh tại cái này trong một vùng hư không chỉ còn lại chính đang suy nghĩ ý thức hắn suy nghĩ rất nhiều thứ nghĩ đến chính mình đến tội cùng là cái gì nghĩ đến chứng minh chính mình tồn tại nhưng đều không có kết quả ở loại tình huống này phía dưới tồn tại là không cách nào được chứng minh chỉ còn lại chống g ô n g tư tưởng tự hỏi chính mình tồn tại mặc linh vô cùng mâu thuẫn không có cảm giác liền không cảm giác được chính mình nghĩ muốn tìm cái k i a ánh sáng mặt sau hoặc là nói chân chính chính mình cũng chỉ là lời nói vô căn cứ từ sinh ra bắt đầu sinh vật đầu tiên nắm giữ đối với ngoại giới cảm giác ngay sau đó mới từ ngoại giới tồn tại phản qua để chứng minh chính mình tồn tại một cái có khả năng cảm giác ngoại giới cá thể một cái có khả năng cùng ngoại giới hỗ động cá thể gió thổi phất qua đầu ngón tay âm thanh quanh quần bên thai trong mũi người được hương hoa trước mắt hiện lên cảnh đẹp đang không ngừng kích thích bên d ư ớ i cái này có thể cùng ngoại giới hỗ động cá thể mới dần dần biến thành ta tư tưởng chỉ là lục bình không dễ Tự nếu h không có cái gì ta nghị cho sinh kích thích sinh thức, sinh khu phân i giới cái tại diệu Cái tại giác giới giúp ê nên bên bên bên n này cũng sóng càng ngoài cùng bên trong. n gì kỳ có cảm quá ta ta vật. ta bất trợ vật tốt ra địa là ý như không có cảm giác mang tới bên ngoài bên trong cũng không có tồn tại cần thiết mạc linh suy nghĩ dần dần mơ hồ mất đi tất cả cảm giác cũng không phải là một kiện rất dễ dàng thích ứng sự tình tại hoàn toàn yên tĩnh cùng hắc á m bên trong hắn cảm giác được chính mình tư tưởng đang trở nên càng ngày càng chậm chạp bản thân ngay tại biến mất bên ngoài cùng bên trong ở giữa ngăn cách ngay tại biến mất hóa thành một mảnh hỗn độn mạc linh l o á n thoáng cảm thấy những cái kia chưa sụp đổ mùi phân tử c ả mặc thấy thiên tận sơn trên bầu trời t sơn bầu linh lúc này đã có chút làm lẫn lộn bắt đầu hoài nghi lên chính mình tồn tại tốt muốn nhìn xem chính ta nếu là có một chiếc gương liền tốt ta có thể nhìn xem ta là ai ta đến cùng có tồn tại hay không mặc linh vừa nghĩ một bên bắt lại cái kia trong ảo giác mùi phần tử một đoàn tối tăm mở mịt vật chất trực tiếp bị một cái chống rông xuất hiện hình lập phương chống rông thôn vệ ngay sau đó đoàn kia phần tử lại đột nhiên xuất hiện ở mạc linh cái kia như lục bình không dễ đồng dạng tư tưởng bên trong nhưng mà cái này vẫn chưa xong cái kia ngoan cố mùi phần tử thế mà theo mạc linh tưởng tượng cấp tốc sụp đổ mãi đến biến thành một chiếc gương a mạc linh triệt để bối rối ta làm cái gì ta đem trong nào rác đồ vật bắt đến trong tư tưởng chương sáu t r ư ánh sáng mặt sau chương sáu n ánh sáng mặt sau cái kia cái gương cứ như vậy cố định tại mạc linh trong tư tưởng vô luận hắn nghĩ đến cái gì cái gương này từ đầu đến cuối tồn tại mà còn cái gương này còn có thể rõ ràng phản xạ ra trong tưởng tượng hình ảnh tại cảm giác thiếu hụt trạng thái tấm gương đem tất cả chợt lóe lên suy nghĩ đều chiếu lên dị thường sáng lời tấm gương mạc linh còn có chút không có kịp phản ứng hắn không nghĩ tới chính mình truyền t ố n g thế mà còn có thể giới loại tình huống này có hiệu lực hắn x ữ n g sờ sẽ tới đứng ở trước gương tư tưởng kia sang trong đầu phản xạ chiếu ở mạc linh từ trên ta lại chiếu xuất tại trong gương tại cái kia ánh sáng mặt sau hắn hình dạng rõ ràng biểu thị tại tấm gương bên trong đó là một cái kim loại tính chất phước khối vô cùng bóng、loáng. phủ đuổi nghĩ muốn lần nữa đột phá mạc linh cái kia v ẫ n đ ụ n g tư duy trực tiếp bị trong gương hình ảnh đánh xuyên chiếu d ọ i mà ra kim loại tia sáng tại tư tưởng không gian bên trong không ngừng c h ế t sạng cuối cùng lấp đầy toàn bộ không gian nguyên lai、like, ta g i ả i cái dạng này liên quan tới từ gông xiềng của ta cũng bị sắc bén kia kim loại tia sáng mở ra tất cả mê man đều nháy mắt hóa thành hư không vào giờ phút này mạc linh cũng cuối cùng hiểu được cái kia khí bảo nhãn cầu câu đố ánh sáng mặt sau nguyên lai、like、chính là trong gương ta sao tia sáng chiếu hướng tấm gương phản bắn ra phương hướng không phải liền là mắt sau sao mạc linh lúc này cũng có chút im lặng vì cái gì nó không trực tiếp nói cho ta để ta dùng tấm gương chiếu mình một cái hắn đột nhiên nghĩ đến những cái kia n h ắ n cầu bị đăng mạng sáng tạo về sau tựa hồ vẫn tung bay ở trên không có thể cũng chưa từng thấy qua cái gì tấm gương cho nên mới sẽ dùng ánh sáng mặt sau đến bày tỏ tấm gương tồn tại nghĩ như vậy mạc linh tâm tình cũng dễ chịu rất nhiều trước mắt hắn còn phải cẩn thận nhìn một chút cái gương này tác dụng đem tấm gương chuyển một cái phương hướng mạc linh liếc về phía phương khối xung quanh tại cái kia kim loại tia sáng trong bóng tối tựa hồ còn có thứ gì nhưng mà chờ mạc linh nhìn thấy phương khối xung quanh tình cảnh về sau hắn triệt để bối rối tại sao lại ở chỗ này đủ mọi màu sắc sách v ở chính chỉnh tề bày ở trên giá sách giá sách này thật cao kéo dài đến không thấy được trên bầu trời mà phương khối liền ở vào những n à y giá sách vây quanh bên trong mà nơi này mạc linh cũng hết sức quen thuộc nơi này là vĩnh khát giả thư viện không sai nơi này chính là mạc linh đã từng đến tìm hiểu qua thư viện chẳng lẽ lại là vĩnh khát giả đang dở trò bọn họ không là chết sao mạc linh vội vàng thông qua tấm gương kiểm tra nhìn lại lúc này mới phát hiện nơi này trên giá sách đều bao trùm lấy nhất tầng thật dãy cho bụi tựa hồ là đã thật lâu không có người thanh lý qua đem tấm gương biến đổi một cái phương hướng mạc linh nhìn về phía thư viện trung ương đọc b à n nếu như vĩnh khát giả còn ở đó có lẽ liền ở nơi đó đọc sách ra nhưng mà cái tia đọc bên cạnh bàn trên ghế ngồi vẫn như cũng là trống giống vĩnh khát giả không tại mặc dù nơi này cũng không có vĩnh khát giả anh tử nhưng mạc linh vẫn là phát hiện một chút kỳ quái địa phương cái bàn này bị lao đến thật sạch sẽ tựa như là thường xuyên có người thanh lý đồng dạng không những như vậy những cái tia chỗ ngồi cũng bị chỉnh tề bày ra đang đọc bên cạnh bàn phía trên cũng đồng dạng không có cái gì cho đùi chỉ có một tấm trong đó chỗ ngồi bị kéo ra ngoài hình như có người ngồi qua kỳ q u á i là cái kia trên ghế ngồi có một ít đen như mực vết tích không biết là vết bẩn vẫn là cái gì khác đồ v ậ n trên mặt bàn trưng bày m ấ y bản mở ra sách chính đối ứng duy nhất kéo ra chỗ ngồi chỗ ngồi tựa hồ là có người vừa mới tại chỗ này nhìn qua sách chỉ là hiện tại tạm thời rời đi mạc linh tò mò sẽ tới nhìn về phía những cái kia sách bên cạnh nhìn thấy tên sách lần đầu tiên mạc linh liền sửng sốt chỉ t r u n g thích mạo hiểm vinh quang của nhĩ răng khí vị cố hóa làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu không những như vậy trang sách bên trên cũng có cùng trên ghế ngồi đồng dạng màu đen vết bẩn tựa hồ là có cái gì người đang đọc sách thời điểm không cẩn thận làm bẩn những ngày sách liên tại hắn nghi hoặc thời điểm cái k i a trong mặt gương giá sách đột nhiên đầu động mạc linh vội vàng đem mặt kính nhắm ngay giá sách muốn nhìn một chút phát sinh cái gì lại nhìn thấy cái k i a trên giá sách xuất hiện một đạo mơ hồ hát ảnh cái k i a hát ảnh lại là một cái nhân loại hình dạng hát ảnh trực tiếp vặn vẹo lên chui ra giá sách mạc linh phát hiện trên tay của nó thế mà cầm một quyển sách nó chậm rãi từ giá sách bên cạnh đi tới cái k i a kéo ra chỗ ngồi phía trước vững vàng ngồi xuống nơi ánh mắt không thể tới hát ảnh đem quầy sách mở bắt đầu đọc nội dung phía trên mạc linh cũng liền bận rộn nhìn về phía quyển sách kia không ngoài dự đoán quyển sách này là liên quan tới khí bảo nhãn cầu cái chủng tộc này tri thức d ầ m dạp chẳng trị văn tự đều tại giới thiệu cái chủng tộc này tất cả cường đại thị lực gần như có thể cảm giác được tất cả tần số chỉ riêng có khả năng nhìn thấy không khí bên trong phân tử có khả năng nhìn thấy tia sáng trải qua dấu vết lưu lại thậm chí có khả năng nhìn đến quá khứ từ tia sáng biến động trông được đến bản chất của sự vật nhưng mà cường đại như vậy thị lực lại phối hợp một cái vừa chạm vào liền phá thân thể bọn họ cái tia bọt khí đồng dạng thân thể thậm chí sẽ bị do thổi nát quan sát tất cả nhưng lại không cách nào can thiệp cho dù là một mảnh thật mỏng lá cây ngăn cản tầm mắt của bọn nó bọn họ cũng vô pháp đ ẩ y ra bởi vì yếu ớt thân thể bọn họ không cách nào đến những cái kia không thấy được địa phương chỉ có thể cả ngày sống ở bí ẩn bên trong cho nên cái chủng tộc này mới miệng đầy đố chữ nhìn thấy đến càng nhiều cũng liền càng có thể ý thức được chính mình nhỏ yếu ý thức được ánh mắt giới hạn cũng càng ngày càng tuyệt vọng quyển sách này đối với khí bảo nhãn cầu chủng tộc đánh giá vô cùng đúng trọng tâm khá mạnh cảm giác yếu ớt thân thể không đáng giá nhắc tới tại cái kia minh mông biện sách bên trong liên quan tới khí bảo nhãn cầu chủng tộc tri thức có thể cũng chỉ có cái này duy nhất một bản kỳ quái thâm biên bên trong loại này sinh vật cũng chỉ là ngàn vạn sinh linh bên trong không đáng chú ý một cái không đáng giá nhắc tới nhẹ nhàng mười mốt liên đã xác định cái chủng tộc này định vị chỉ trùng nhĩ răng hóa hương phong cũng đều là dạng này bất quá đều là không đáng giá nhắc tới sâu kiến m ặ c linh trải qua bọn họ nhỏ yếu cũng minh bạch loại kia cố gắng như thế nào đều không thể đánh vỡ giới hạn tuyệt vọng cái kia q u ỷ dị hát ảnh l ậ xem xong ghi chép khí bảo nhãn cầu sách vợ về sau ngồi trên ghế ngồi chầm tư rất lâu cuối cùng nó đem quyển sách này mở ra cùng sách khác đồng dạng bày tại trên bản sau đó lại chậm dại đứng lên tính toán lại hướng về giá sách đi đến nhưng mà nó vừa vặn đứng lên lại đột nhiên bị một đạo kim loại quang mang vào đến cái kia hắc ảnh nháy mắt cảnh giác vặn qua đen nhánh đầu lâu nhìn về phía mặt linh mặt kính phương hướng nguy rồi bị phát hiện chương 641, t r o n g quán hắc ảnh chương 641, t r o n g quán hắc ảnh trong mặt gương hắc ảnh tại bắt được cái kia trợt lóe lên kim loại tia sáng phía sau liền thẳng tắp nhìn về phía mặt linh phương hướng mạc linh cũng không n ú c n í c cứ như vậy rằng co lúc này trong lòng của hắn một đoàn gây dối vì cái gì ta lại đột nhiên đi tới thư viện cái này hắc ảnh lại là cái gì l i ê n tính tìm tới bản thân cũng không có cách nào thoát đi sao ta đến cùng đi tới địa phương nào nghi hoặc lại lần nữa dâng lên cái kia đứng tại bên cạnh bàn hắc ảnh cũng để cho mạc linh càng thêm t h ẩ n trương cuối cùng tại một đoạn thời gian rằng co phía sau cái kia hắc ảnh đột nhiên có hành động chỉ thấy nó trực tiếp vượt qua mặt bàn bành trướng hóa thành một đoàn khói đen hướng về mạc linh vào tới cái kia khói đen c u ộ n c u ộ n tựa hồ có vô số hình người hình dáng ở trong đó nhúc ních bọn họ tranh nhau hướng phía trước b ọ đi giống như là một đoàn to lớn u hồn tụ hợp thể vẹn vẹn một cái t r ớ c mắt liền bành trướng đến chiếm cứ cả một cái đại sành khói đen c u ố n qua mặt bàn trực tiếp lăn lấy đi tới mặt linh mặt kính phía trước ngay sau đó một cái màu đen tay trực tiếp từ trong khói đen t r u i ra chống đỡ tại trên mặt kính chạm đến cái kia bóng loáng mặt kính cái tay kia rõ ràng s ư ớ n g sốt u một chút tấm gương một cái n g ộ t ngả tâm thanh truyền đến n g h e đến thanh âm này về sau m ặ t linh càng thêm k i ế p sợ bởi vì cái này lại có thể là nhân loại lời nói cái này hắc ảnh là nhân loại m ặ t linh vừa định giải thích lại phát hiện chính mình căn vốn không có phát ra tiếng thủ đoạn hắn hiện tại chỉ là thông qua tấm gương quan sát nơi này giác quan của mình cũng căn bản không có khôi phục lại càng không cần phải nói trao đổi cái kia hắc ảnh phát hiện nhìn trộm chính mình đồ vật là một chiếc gương phía sau cũng không do dự khói đen lại lần nữa quay c u n g lên hướng thẳng đến tấm gương bao phủ mà đến vô số bụi mù g á n tại trên mặt kính lại trực tiếp tại trên mặt kính mở ra mấy đạo k h e hở khói đen theo cái kia kẽ nước trực tiếp chui vào mạc linh tư tưởng bên trong cái này để mạc linh trực tiếp bối rối còn có thể dạng này tràn vào mặt kính về sau hắc ảnh lập tức liền phát hiện trốn tại mặt kính phía sau kim loại phương khối lại lần nữa hóa thành một cánh tay hướng về kim loại phương khối trộ tới để ta nhìn ngươi đến cùng là ai màu đen bụi mù cánh tay vọt thẳng đến phương khối bên trên tựa hồ là muốn giống xé ra mặt kính như thế xé ra phương khối có thể phương khối lại cái kia là như thế dễ dàng bị đột phá cánh tay trực tiếp tại phương khối mặt ngoài va nát biến trở về bụi mù phát hiện không đột phá nổi phương khối về sau hát ảnh đồng thời không hề từ bỏ lại lần nữa hóa thành phố thiên cái địa bụi mù hướng về phương khối vào tới trong b ụ i mù xuất hiện vô số bóng người màu đen bọn họ đồng thời đem cánh tay đáp lên phương khối bên trên dùng sức đ ẩ y nguyên bản lơ lửng giữa không trung phương khối thế mà trực tiếp bị l ệ n mạnh hướng về không biết phương hướng rơi xuống mạc linh vẹn vẹn chỉ là n h o á một cái thần cái kia trong tư tưởng rơi xuống phương khối liền đập xuyên hắn phong bế cảm giác, Thính giác, xem ú c g ra hắn g i á đã thuận i k lợi tìm về chính mình nhưng lúc này mạc linh đã kìm nén không được nội tâm khiếp sợ nó là làm sao làm được làm hắn khiếp sợ hơn chính là cái kia hắc ảnh thế mà đi theo đến nơi này đi tới nơi này về sau hắc ảnh cũng không tiếp tục công kích mà là khôi phục hình người quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh ngay sau đó hắn liền trực tiếp nhìn về phía trên không đồng bền p h ư ơ n g khối ngươi là từ trong sách chạy ra trong sách mạc linh một thời gian không có kịp phản ứng nghĩ đến chính mình kinh lịch cùng cái bàn kia bên trên sách hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, ta vẫn luôn tại trong sách ta là thế nào chạy đến trong sách mạc linh còn không có nghĩ rõ ràng cái kia hắc ảnh lại lần nữa vọt lên ngươi rốt cuộc là thứ gì chỉ trùng n h ĩ răng hóa hư phong vẫn là cái kia đằng m ạ lưu lại sợi dễ hắc ảnh hoàn toàn không cho mạc linh phản ứng thời gian trực tiếp hóa thành khói đen bao phủ lại phương khối những cái kia phun trào bóng người lần nữa xuất hiện bắt đầu dùng các loại phương thức công kích phương khối có thể là thử các loại phương pháp đều đối phương khối không có bất kỳ cái gì hiệu quả cái kia h ấ t ảnh rõ ràng có chút cũng lên bắt đầu nói một chút không giải thích được tất nhiên là trong sách đồ vật cũng đừng nghĩ đi ra n g ư ờ i không thuộc về bên ngoài các ngươi chủng tộc đã d i ệ t t u y ệ t có thể để các ngươi lưu tại trong sách chính là sau cùng thương hại các ngươi bị cực khổ cũng đã sớm đã từng xảy ra không muốn lại vùng ấy nhỏ yếu chính là nhỏ yếu lịch sử cũng không có cách nào thay đổi h ã n ảnh tự a hồ là đem mạc linh nhận thành sách này bên trong một loại nào đó sinh vật bắt đầu không ngừng mà khuyên bảo lên hắn đến nhưng mạc linh căn bản không biết hắn ảnh đang nói cái gì hắn thích thứ một hồi liền khôi phục đối phương khôi k h ô n g chế trực tiếp tăng tốc độ rời đi khói đen vây quanh công kích không có kết quả phía sau cái kia h ã n ảnh tự a hồ cũng ý thức được nó không có cách nào đối mạc linh tạo thành tổn thương vì vậy đành phải tạm thời đình chỉ tiến công biến trở về hình người ở phía xa cùng mạc linh rằng co ngươi đến cùng là sinh vật gì ta không nhớ rõ bọn họ có dạng này hình thái thoạt nhìn như là kim loại tạo vật chẳng lẽ là sách khác bên trên nó càng không ngừng chất vấn một tử phương khối cái này hỏi ra đáp án thế nhưng mạc linh cũng không có cách nào trả lời chỉ có thể cứ như vậy xa xa trốn tránh nếu là hắn hành động thiếu suy nghĩ cái kia hắc ảnh nói không c h ừ n g lại sẽ phát động công kích ngươi là cơ vân sinh mệnh không đối quyển sách kia bên trên ghi chép cùng thiên tận sơn thế giới hoàn toàn không có gặp nhau ngươi không có khả năng đi tới nơi này hoặc là nói ngươi có biện pháp đi đến cái khác sách thế giới này vẫn là ngươi là cái kia đằng mạn chế tạo một loại nào đó khoa học kỹ thuật hắc ảnh một bên nói một bên lại lần nữa hướng về mạc linh công tới nhưng lại bị mạc linh cấp tốc né tránh hát ảnh nhìn một chút xung quanh những cái k i a khắp nơi phiêu tán khí b à o nhãn cầu tự nhủ nói c h á c không được gần nhất thiên tận sơn thế giới sách vợ bên trong thường xuyên cũng có dị thường ba động nguyên lai là n g ư ơ i đang dở trò ngươi cùng cái k i a đẳng m ạ n có quan hệ gì quản đạo y ế u tắc phía ngoài đồng bộ tàn tra có phải là cũng là n g ư ơ i làm ra hát ảnh đột nhiên bành trướng hóa thành vô số bóng người màu đen trực tiếp bao vây tính toán thoát đi m ạ c linh sau đó đồng thời hướng về trung ương công tới m ạ c linh đối với phương khối điều khiển đã dần dần khôi phục lại hắn không ngừng mà khống chế phương khối tại trên không tránh chuyện xê dịch linh hoạt tránh né lấy những cái tia rét tới bóng người hắn biết liền tính để những bóng người kia công kích đến cũng sẽ không đối phương khối tạo thành tổn thương gì thậm chí chỉ cần phát động truyền t ố n g những bóng người kia cũng rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt thế nhưng mặt linh cũng không tính làm như vậy nó một mực đang nói nhân loại lời nói hơn nữa còn nâng lên quản đạo yếu tắc sự t ì n h chẳng lẽ đây là một tên nhân loại nó là ai vì sao lại biến thành dạng này hơn nữa còn ở tại vĩnh khát giả thư viện bên trong mặt linh trong lòng tràn đầy n g h i hoặc nhưng trước mắt nhất định phải trước hết để cho cái này hắc ảnh tỉnh táo lại suy nghĩ một chút mặt linh nhìn về phía để ở một bên coca trực tiếp chọn chúng một mình đưa nó hướng về phía ngoài hát ảnh ném đi chương 642, h a á t ảnh hồi ức chương 642, h a á t ảnh hồi ức thanh thế thật lớn công kích đi mặt b mà rừng đầy trời khói đen trực tiếp rụt trở về hóa thành hình người hát ảnh vươn tay nhận lấy cái k i a chính tại rơi xuống coca nó rõ ràng là sửng sốt cầm cái k i a lon coca ngốc trệ rất lâu một lát sau về sau trên người nó mới bay ra nhàn nhạt khói đen cậy mở cái k i a lon coca bên trên móc kéo chẳng tông chất lỏng màu đen mang theo khí màu trắng ngâm lăn lộn mà ra bọt khí không ngừng dắt nứt coca cũng từ hộp một bên nhỏ xuống vẩy vào cao giữa không trung hát ảnh cầm lon coca trầm m ặ t tại mạc linh ánh mắt hiếp sợ bên dưới cái tia hát ảnh thế mà trực tiếp cầm lấy lon coca hướng về đầu của mình r ộ i xuống có thể là cái tia coca lại trực tiếp xuyên qua hát ảnh cái tia hư hào thân thể phiêu tán đến trên không là cái mùi này không sai đã có chút không nhớ rõ hát ảnh kinh ngạc nhìn lẩm bẩm giống như là nhớ lại cái gì nó cuối cùng bình tĩnh lại cầm lon coca không có lại đối mạc linh phát động công kích cái tia đen nhánh đầu lâu chậm rãi nhìn về phía trên bầu trời phương khối cuối cùng có người tìm tới ta sao người đến từ chỗ nào quản đạo yếu tắc vẫn là cái gì những địa phương khác Hắc ảnh tại màn đối hình điện n lớn vấn g l đề, Mạc n h c tử bên trên viết lên một vài vấn đề đơn giản mạc linh trực tiếp đem màn hình điện tử truyền thống ra ngoài đưa đến hát ảnh trước mặt cái kia hát ảnh cũng trực tiếp bắt lấy màn hình điện tử nhưng mà hắc ảnh lại tựa hồ có chút không hiểu rõ lắm màn hình điện tử cách dùng tại cái kia chơi đ ù a một hồi mới chú ý tới màn hình điện tử bên trên vấn đề người là ai vì sao lại tại chỗ này mặc linh vẫn là đối cái này hắc ảnh có đề phòng mặc dù nó nói là nhân loại lời nói lo dịp cùng hành động cũng phù hợp nhân loại nhưng cái này kỳ quái bộ dáng vẫn là để người vô cùng hoài nghi cho nên mặc linh cũng không có t r ư ớ c trả lời vấn đề của nó mà là t r ư ớ c hỏi thăm về lai lịch của nó hắc ảnh nhìn xem màn hình điện tử bên trên chữ viết sửng sốt rất lâu rất lâu không có nhìn thấy nhân loại văn tự nó hoài niệm vớt ve màn hình điện tử đưa nó nhẹ nhàng nâng đến trước mặt mình do xét một hồi đây là hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật sao thật thân kỳ đột ngạt mà thanh â m cổ quái lại lần nữa từ thân thể nó bên trong chuyển đến ta nghĩ không ra chính mình danh tự thế nhưng ta nhớ kỹ ta là quản đạo yếu tắc khai thác đoàn thành viên đệ nhất cư trú khu đã kiến thiết h o à n tất liền tại hiện tại khu cư trú ngay phía trên nơi đó sinh hoạt điều kiện muốn tốt rất nhiều n ắ m chặt thời gian rời đi qua a hát ảnh mơ hồ n h ớ tới tại hắn trước khi tới đây hắn ngay tại tổ chức quản đạo yếu tắc cũ khu cư trú đám người di chuyển cũ khu cư trú hoàn cảnh rất tồi tệ thế nhưng mọi người ở quen thuộc cũng không quá nguyện ý rời đi phía trên cho hắn một cái nhiệm vụ để hắn đi khuyên bảo những cái kia ngoan cố phần tử rời khỏi hắn mặc dù đối loại này nhiệm vụ không quá cảm thấy hứng thú nhưng cũng không có cách nào làm trái chỉ lệnh chỉ có thể mỗi ngày mặt dạy mày dạn đi khuyên bảo những cái kia không muốn rời khỏi người cái khác không được ra mặt ngược lại là rất dày thường xuyên sẽ có một ít người bị hắn phiền đến chửi ừ ầ m lên hắn liền đứng tại cái kia để người khác mang s o n g sau đó tiếp tục khuyên đều là có thể tới thâm viên tầng bốn người cũng không có ai sẽ như vậy chết đầu góc mang xong sau cũng liền tỉnh táo lại đại đa số người đều sẽ nói lời xin lỗi thu dọn đồ đạc dọn đi cũng có người biết chính mình xúc động sẽ còn cho hắn đưa hai đ i ề u thuốc nhưng hắn đều từ chối nhã nhặn không cần sớm một chút dọn đi là được rồi ta tại thi hành nhiệm vụ cũng không thể hút thuốc tại một phen chối từ về sau hắn luôn là từ người khác cái kia cầm một bình coca liền yên lặng rời đi đều là thăm dò thâm viên đồng bạn lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì ác ý chỉ là hoàn cảnh quá kém tăng thêm luôn là có nhân viên thương vong nguyên nhân tất cả mọi người tràn đầy lệ khí áp lực quá lớn liền sẽ đem phụ năng lượng truyền lại đến người xung quanh trên thân hắn biết rõ điểm này cho nên cũng sẽ không cùng những cái kia mắng hắn người tính toán chi ly tại dạng này mặt dậy mày dạng quyết bảo Cũ khu cư ũ khu c trú cư dân cũng dần dần ít đi rất nhiều ngươi hoàn thành công tác đến không sai nắm chặt làm cho tất cả mọi người đều dọn đi a linh hào cư trú khu điều kiện quá kém mà còn quản đạo yêu tắc còn muốn tiếp tục cải tạo khả năng sẽ đ ố i nơi đó kết cấu tạo thành ảnh hưởng nếu như còn lưu tại cái kia khả năng sẽ thụ thương ngươi đem lợi hại quan hệ nói cho bọn họ bọn họ cũng sẽ rõ cấp trên cho rằng hiệu suất của hắn rất cao để hắn tiếp tục cố gắng hắn cũng là lúc này mới biết được c ũ khu cư trú bây giờ bị gọi linh hào cư trú khu Còn đ vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ hắn trực tiếp ở đến một trăm hai mươi hai phòng mỗi ngày đều rất phiền phức thuyết phục một trăm hai mươi ba phòng các gia đình không những đem di chuyển lợi hại quan hệ nói đến rõ ràng còn hướng thượng cấp muốn tới một chút phúc lợi hứa hẹn không một hai ba gian phòng các gia đình chỉ cần di chuyển liền có thể thu được những n à y phúc lợi thế nhưng không một hai ba gian phòng các gia đình chính là không muốn rời khỏi tại không một hai ba phòng ở là một vị khai thác đoàn tiền bối rất lớn tuổi tính tình cũng không tốt mỗi ngày liền cầm lấy một đống sách cũ càng không ngừng lật xem cũng không biết thâm viên vật tư như vậy thiếu thốn hắn là làm sao tìm được những n à y sách ra tiền bối đi nhanh lên đi ta giúp ngài đem sách dọn đi đi, đi, đi đừng ảnh hưởng ta đọc sách Quảng yếu đạo t ắ chờ c ẳ n nơi này ở không n g g mấy chốc cải được sẽ tạo, ở ư i ngài còn phải đến đó còn lúc bắt ị thương. h n cùng kiên nhẫn vô phục, hắn mặc dù lời này đầu ã nói nhiều qua rất l n rồi. Chờ bắt đ ầ cải tạo thời điểm lại đến cùng ta nói gia tiên bối còn là một bộ xa cách bộ dạng ngài phải rời đi trước mới có thể bắt đầu cải tạo phía trên sẽ không không để ý an toàn của ngài chờ trước cải tạo ta lại rời đi gia tiên bối lạnh nhạt nói ngài trước rời đi mới có thể thay đổi tạo gia tiên bối trực tiếp đứng lên dùng sách đập vào trên đầu của hắn đi ra nếu không phải nhìn ngươi thái độ tốt ta đã sớm đậu thủ Ta ta nói dọn sẽ vào cấp mắng một chập. đây i đ ừ n là khai thác đoàn giả tiền bối không có người sẽ bốc lên để hắn thụ thương nguy hiểm bắt đầu cải tạo mặc dù nói rất đơn giản khởi công liền sẽ rời đi nhưng ai có thể căn đoan giả tiền bối sẽ không thụ thương đâu không có người nguyện ý gánh trách nhiệm mới để cho hắn tới làm cái này chuyện đắc tội với người hai đầu chắn đi đâu đều là bị mắng nghĩ đến cái này hắn cũng không nguyện ý rời đi vu vạ g i ả tiền bối trước cửa người nếu không đi liền tại cái này lợi a đừng ảnh hưởng ta đọc sách liền được g i a tiên bối vung tay lên lại đọc sách đi sách này thật có đẹp mắt như vậy sao vì sao cần phải tại chỗ này nhìn chuyển sang nơi khác nhìn không cũng đồng dạng sao hắn che lấy còn có chút thấy đau chán nhỏ giọng tầm h nói chương 643, n g ư ờ i đọc sách chương 643, n g ư ờ i đọc sách đương nhiên không giống q u ả n đạo yếu t ắ c mỗi cái địa phương đều là không giống ra tiên bối nghe đến hắn cái kia nhỏ giọng nói thầm lập tức nghiêm túc đối hắn nói có cái gì không giống không phải đều là đường ống sao hắn lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì khuyên bảo nhiệm vụ trực tiếp liền cùng già tiền bối r ă n g co tất cả đều là đường ống đây chẳng qua là vật lý bên trên biểu tượng ngươi thấy nghe được đụng chạm đến đều là đường ống cho nên ngươi liền nhận vì chúng nó tất cả đều là đường ống đúng không g i a tiền bối chất vấn cái kia không phải vậy đâu vậy ngươi chẳng phải bị vây ở cảm giác bên trong đến thâm viên tầm bốn liền không thể lại đơn thuần dùng cảm giác đi nhận biết thế giới ngươi đến tìm kiếm những cái kia cảm giác bên ngoài đồ vật ví dụ như quản đạo yếu tác ngươi biết quản đạo yếu tắc là thế nào tạo thành sao không biết nghe nói là di vật chế tạo g i a tiền bối nghe đến câu trả lời của hắn lắc đầu tính toán ta cho ngươi biết ta kỳ thật quản đạo yêu tắc là một loại sinh vật s á c loại này sinh vật sẽ thu thập đủ kiểu c h i thức bọn họ mặc dù chết thế nhưng c h i thức cũng không biến mất mà là ẩn tàng tại cảm giác bên ngoài địa phương nghe l ờ i g i a tiền bối cái này lại nhảy lời nói hắn không thể tránh khỏi lộ giá khinh bị biểu lộ vẻ mặt này tựa hồ lại lần nữa kích thích giá tiền bối ra tiền bối trực tiếp từ phía sau trên giá sách cầm một quyển sách tiến tới trước mặt hắn ta hỏi ngươi quyển sách này tên sách kêu cái gì ma sơn truyện thoạt nhìn như là cái gì tu tiên tiểu thuyết hắn chi tiết hồi đáp không đây là một loại sơn mạch sinh mệnh chủng tộc sử bọn họ sẽ từ trong núi sinh ra sinh ra linh trí sau đó dần dần thay đổi đến cường đại cái này không phải liền là tu tiên tiểu thuyết sao tôn nộ không cũng là như vậy từ trong viên đá đ ụ n g tới tìm bồ để lao tổ luyện cái bảy mươi hai biến sau đó đại náo t h i ê n cung thạch cơ nương nương cũng là ở tại khô lâu sơn mạch quốc động đắc đạo vài v ạ n năm đáng tiếc về sau bị thiêu chết ra t i ê n bối n g i người n sau khi lấy lại tinh thần lại cầm sách go go đầu của hắn q u y A nó s á c là trống rông phải người là nào xuất hiện liền tại trong phòng này không một hai ba gian phòng ngày đó đột nhiên xuất hiện ở trên giá sách sau đó cùng một ngày nhân loại liền phát hiện ma sơn đảo ma sơn đảo khu vực kia nhân loại đã sớm thăm dò qua nhưng chính là tại ngày đó không hại bên trong xuất hiện một tòa từ chưa phát hiện qua không đ ả o trên đ ả o còn có trên sách ghi chép sinh vật ngươi nói thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao g i a tiền bối n g à i ý là ma sơn đ ả o là quyển sách này mang tới quyển sách này bên trên ghi chép sinh vật ngay tại trở thành hiện thực đây chính là chúng ta cảm giác bên ngoài đồ vật ai biết là những sách vợ này trở thành hiện thực vẫn là hiện thực ảnh hưởng tới sách vợ i a tiền bối quay đầu nhìn thoáng qua bên trong căn phòng sách có chút h o à n g hốt nói nơi này phần lớn sách đều là trống rông xuất hiện trong sách sinh vật trên cơ bản đều có thể tại hiện thực bên trong tìm tới còn có một chút không có phát hiện có lẽ là nhân loại còn không có tìm được n g h e lấy giả tiền bối lời nói hắn có chút khiếp sợ nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi những n à y sách chỉ ở không một hai ba gian phòng xuất hiện là cho nên ta mới nói quản đạo y ế u tắc mỗi cái địa phương đều không giống nơi này là đặc biệt nếu như rời đi nơi này ta liền không có cách nào nhìn thấy những n à y sách quản đạo y ế u tắc một khi bắt đầu cải tạo kết cấu cùng với không gian vị trí sinh ra thay đổi những n à y sách xuất hiện vị trí có thể liền không phải là gian phòng này ra tiền bối trong giọng nói tràn đầy lo lắng hắn là thật muốn thăm dò những sách vợ này huyền thật tình kêu bên trong khát vọng không lừa được người ngài vì cái gì không cung cấp trên hồi báo đâu để bọn họ đem nơi này bảo vệ ta đương nhiên hồi báo qua thế nhưng yêu tắc hạch tâm bên kia nghiên cứu viên giải thích nói đây là sinh vật sắc mang theo chi thức phát sinh tiết lộ đang lấy một loại có thể được xung quanh sinh vật lý giải hình thức biểu hiện ra ngoài bởi vì quản đạo yêu tắc bên trong ở đều là nhân loại cho nên những kiến thức này mới sẽ lấy sách vở hình thức xuất hiện bọn họ nói đây là hiện tượng bình thường để ta không cần lo nghe lấy già tiền bối lời nói hắn lập tức liền hiểu già tiền bối chỉ là chấp nhất tại những sách vở này phía sau huyền bí không muốn bung tay những này đều là chân quý tri thức a ngài vẫn là phục tùng mệnh lệnh a có lẽ nhân loại cũng không cần những kiến thức này cho dù có chút đáng tiếc nhưng tất nhiên cấp trên đều nói như vậy cũng, cũng không cần phải lại đi xoan suýt thâm viên bên trong nhiều như thế bí mật chẳng lẽ mỗi cái đều muốn đi biết rõ ràng sao nhân loại chỉ cần hữu dụng những cái kia như vậy đủ rồi tham dò thâm viên tài nguyên cùng tinh lực đều là có hạn cấp trên đã biết rõ những này sách lai lịch khẳng định cũng cân nhắc qua những kiến thức này hữu dụng trình độ làm ra quyết định như vậy khẳng định cũng là trải qua tự định giá còn đạo yếu tắc cải tạo lửa xém l â ngày nhân loại cần đầy đủ không gian xây dựng cơ sở một khi cải tạo hoàn thành Quản tại dạng này nguyện cảnh biên giới tất cả hy sinh cùng đại giới đều là đáng giá tin tưởng cấp trên mệnh lệnh cùng quyết sách chính là bọn họ những ngày khai thác đoàn bình thường thành viên duy nhất có thể làm sự tỉnh ra t i ê n g ối ta hy vọng ngài có thể dọn đi đây là vì an toàn của ngài cân nhắc ta biết ngài muốn càng thâm nhập thăm dò quản đạo yếu tắc huyền bí nhưng bây giờ đó cũng không phải chuyện quan trọng nhất không phải chuyện quan trọng nhất liền thăm dò thâm viên hiếu kỳ đều không có cái kia còn sót lại cái gì g i a tiên bối có chút bi a i nói có rất nhiều so hiếu kỳ chuyện trọng yếu hơn ví dụ như nhân loại tương lai yếu t ắ c hạch o tâm cao tầng cũng hy vọng ngài có thể dọn đi bọn họ đã vì ngài trì hoãn rất lâu rồi cải tạo nhất định phải bắt đầu trì hoãn g i a tiên bối lắc đầu bọn họ sẽ không trì hoãn cải tạo kế hoạch thời gian vừa đến bọn họ liền sẽ không chút do dự bắt đầu cải tạo liền tính linh hào cư trú khu bên trong còn có cư dân cải tạo cũng sẽ không đình chỉ ra tiên bối tịch mịch đi tới trước cậy sách vớt v e những sách vở kia thở dài ta hiểu rõ hắn bọn họ bọn họ tổng lại như thế lý tính ta vẫn cảm thấy bọn họ không giống nhân loại không có nhân loại hiếu kỳ không có nhân loại thương hại tất cả quyết định đều là băng lãnh tất cả lấy lợi ích làm trọng nhưng ta cũng lý giải bọn họ nhân loại chỉ cần bước sai một bước liền sẽ rơi vào vô tận thâm nguyên kỳ thật ngươi cũng không cần quên ta ta biết phải làm sao là chính xác cũng biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng thế nhưng người luôn là sẽ có ích kỷ thời điểm cố chấp thời điểm ta cũng chỉ là không cam tâm mà thôi tại khai thác đoàn ở dài như vậy thời gian nên minh bạch cũng đều hiểu chỉ là đáng tiếc những ngày sách ai tính toán g i a tiền bối đem trong tay ma sơn chuyện phát phát thảo thảo cất kỹ sau đó lại từ trên giá sách lấy ra một quyển sách khác đi đến trước cửa đem sách đặt ở trên tay của hắn ta sẽ rời đi quyển sách này cũng mời ngươi xem thật kỹ một chút chương sáu trăm bốn mươi b ố trong sách người chương sáu trăm bốn mươi b ố trong sách người g i a tiền bối cuối cùng vẫn là dọn đi rồi trừ lưu cho hắn cái k i a một bản cái khác sách cũng đều bị già tiền bối mang đi linh hào cư c h ú khu cuối cùng cũng chỉ còn lại hắn một người cô đơn tại cùng lãnh đạo hồi báo di chuyển tình h u ố n về sau hắn lại một cũng đã quen chuyện như vậy giải quyết một kiện đáng ghét sự tình nhưng cấp trên không có cho bất luận cái gì ngợi khen chỉ có trên miệng khen ngợi có lẽ lần sau liền sẽ thăng trước đi hắn thở dài về tới linh hào cư trú khu kiểm tra một chút khu cư trú bên trong có hay không bỏ sót các gia đình có hay không lưu hạ một chút dễ cháy dễ nổ vật nguy hiểm phòng một trăm hai hai đồ vật cũng phải thu thập một chút rời đi thời điểm còn phải kéo lên cảnh giới mang phòng ngừa cải tạo thời điểm có người chạy vào nhìn xem nguyên bản vô cùng náo nhiệt linh hào cư trú khu biến thành hiện tại một mảnh quận cũ bé hắn có chút t h ổ n thức nơi này để lại cho hắn rất nhiều lần h ồ i tưởng những cái tia hộ gia đình mặc dù đều đ ố i hắn thái độ rất kém cỏi nhưng cũng cho hắn rất nhiều ấm áp để hắn vị này cho tới nay đều là tiểu trong suốt người được đến đặc biệt quan tâm nên rời đi kiểm tra xong bỏ sót các gia đình cùng vật nguy hiểm về sau hắn về tới phòng một t r ă hai hành lý đã sớm đánh gói kỹ thế nhưng giả tiền bối cho quyển sách kia quá lớn trang không vào túi sách bên trong tòng ảnh quyển sách này có một cái vô cùng tên kỳ cục liền cùng ma sơn chuyện đồng dạng cầm tới quyển sách này thời điểm hắn còn hỏi giả tiền bối cái này lại là cái gì sách tiểu thuyết võ h i ệ p sao tòng ảnh nghe tới giống như là cái gì binh khí danh tự tòng ảnh kiếm mỗi lần vung lúc đi ra đều sẽ mang theo ảnh tử để người thấy không rõ chiêu số giết người ở vô hình năm mươi năm trước tòng ảnh kiếm theo võ lâm minh chủ vẫn lạc mà tùng tích không rõ nhưng gần nhất trên giang hồ hảo thủ nhộn n h i ễ chết trên thân còn lưu lại rậm rạp chẳ vẹn vẹn một cái trước mắt hắn liền não bổ ra một đống lớn kịch bản cái k i a võ lâm minh chủ thân ảnh cùng g i a tiền bối dần dần hợp làm một thể mà hắn chính là cái k i a kế thừa tòng ảnh kiếm người đến sau nhìn xem quyển sách trên tay hắn nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ thì thầm không sai tòng ảnh kiếm pháp danh bất hư truyền hắn nói thầm đổi lấy chính là già tiền bối một cái búng đầu đây không phải là kiếm pháp gì già tiền bối thở dài bất đắc dĩ nói đó là cái gì chính n g ư ơ i nhìn xem liền biết sách vẫn là phải chính mình nhìn người khác nói đều không làm được mấy hiện tại c ầ bản này t ò n ảnh hắn lại mang niệm lên phía trước cùng ra tiền bối đấu trí đấu dung kính lịch bây giờ cái này linh h ả o cư c h ú khu không có mùa a i ngược lại là tăng thêm mấy phần cô đơn thời gian cũng không gấp hắn đem gian phòng thanh lý phải sạch sẽ đem hành lý vứt xuống ngoài cửa dựa vào ở trên tường lật ra quyển sách này để ta xem một chút đến cùng phải hay không tiểu thuyết võ hiệp quyển sách này dĩ nhiên không phải cái gì tiểu thuyết võ hiệp cùng tòng ảnh kiếm võ lâm minh chủ còn có cái gì trên giang hồ gió tanh mưa máu không có quan hệ quyển sách này nói là một loại sinh vật tòng ảnh cung tên sách đồng dạng loại này sinh vật danh tự liền theo tòng ảnh tòng ảnh bên trong sinh ra trở thành tùy tùng người khác ảnh tự bọn họ sẽ tại thâm bên bên trong bất kỳ địa phương nào xuất hiện từ những sinh vật khác ảnh từ bên trong b ò ra ngoài vừa mới bắt đầu bọn họ chỉ là một đoàn nút n í c h khói đen đoàn theo đi theo chủ nhân thời gian càng ngày càng lâu bọn họ liền sẽ từ từ vặn vẹo thành chủ nhân hình dáng sau đó bắt đầu mô phỏng theo chủ nhân hành động cuối cùng trên thân tầng k i ê màu đen rút đi dần dần biến thành chủ nhân bộ dạng nhưng mà mặc dù tầng u đen rút đi dần dần biến thành chủ nhân bộ dạng nhưng mà mặc dù tầng ảnh cảm thấy đó là chủ nhân nhưng đại đa số sinh vật đều sẽ không cho là chính mình ảnh t ử sống lại là một chuyện tốt tại vừa vạn sinh ra thời điểm những n à y tầng ảnh rất dễ dàng liền loại này yếu ớt ảnh tử sinh mệnh liền sẽ sụp đổ cho nên thâm viên bên trong tòng ảnh ít đến t ư ơ n g cảm có khả năng thành hình thay đổi thành chủ nhân hình dạng đã ít lại càng ít ảnh tử là không có tuổi thọ tòng ảnh đương nhiên cũng không có bọn họ sẽ một mực duy trì xác định hình dạng cho dù chủ nhân già yếu hình dạng của bọn nó cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào từ đầu đến cuối cố hóa tại một loại nào đó cố định hình dạng đến chủ nhân chết đi thời điểm tòng ảnh liền sẽ hoàn toàn giải thoát đi ra không cần lại đi theo chủ nhân thế nhưng bọn họ cũng không phải là hoàn toàn tự do theo n n g ả sẽ cùng t h c h lý đến nói nó vốn có thể thay thế chủ nhân là một vị tộc đàn bên trong vĩnh sinh người thu hoạch càng nhiều sinh tồn tài nguyên thậm chí có thể lợi dụng vĩnh sinh ưu thế xưng ba tộc đàn nhưng tòng ảnh lại không có cái gì dục vọng làm như vậy nó sẽ chỉ làm từng bước sinh tồn nhận vì chính mình chỉ là một vị người bình thường dựa theo chủ nhân khi còn sống hành động đi làm việc bình bình đạm đạm sinh hoạt những n à y sinh vật không có cái gì nguy hại bọn họ sẽ hoàn toàn thành là chủ nhân trong chủng tộc dân chúng chịu mệt mọc bảo trì tốt đẹp phẩm cách liền tính nhận lấy xa lánh cũng sẽ không ngắm trách một chút chủng tộc tại giải tòng ảnh tập tính về sau liền đem tòng ảnh coi là nô lệ bọn họ cũng không có ý kiến gì nếu như không phải là bởi vì tòng ảnh sinh sôi vô cùng ngẫu nhiên một số chủng tộc đã sớm đại lượng chế tạo tòng ảnh đem chúng nó nô n dịch đi lên bọn họ ngẫu nhiên xuất hiện ngẫu nhiên chọn lựa chủ nhân thậm chí có một ít t ò n ảnh sẽ đem thực vật nhận làm chủ nhân sau đó biến thành thực vật bộ dạng làm những này biến thành thực vật t ò n ảnh hoàn toàn cố định hình tòng ảnh cố định hình dạng về sau cũng không lại sợ hai tia sáng bọn họ cùng tộc đàn bên trong mặt khác bình thường sinh vật đồng dạng có đồng dạng n ư ợ c điểm đồng dạng thói quen về ăn đồng dạng hành động bình thường mà bình thường cứ như vậy vĩnh viễn tại tộc đàn bên trong sinh hoạt chỉ có cường đại mô phỏng theo năng lực lại bị quản chế tại tập tính không thể thoát khỏi mô phỏng theo người khác biến thành người khác tòng ảnh mà sinh không được chết tử tế cảm giác được là cái dạng gì liền cuối cùng lại biến thành bộ rắn gì chó chăn cựu con non tại trong bầy sói lớn lên cũng lại biến thành hung á t sói không phải là bởi vì bọn họ bị thay đổi mà là bọn họ từ đầu đến cuối cảm giác được đều là dạng này trong sách suy đoán tòa n g ả n h cái chủng tộc này sở dĩ sẽ lựa chọn loại này sinh tồn phương thức nhưng thật ra là vì thích ư ớ n g hoàn cảnh bọn họ sinh m à yếu ớt thậm chí không thể lộ ra ngoài ánh sáng bên cạnh những này có khả năng thích ư ớ n g hoàn cảnh sinh vật liền trở thành bọn họ thần tượng trong biển liền lại biến thành cá trên trời liền lại biến thành chim bọn họ chỉ có biến thành thích ư ớ n g hoàn cảnh bộ dạng mới có thể sinh tồn tiếp cho nên bọn họ mới lại không ngừng mô phỏng theo có thể là bởi vì mô phỏng theo đến quá hoà mỹ bọn họ ngược lại thay đổi đến bình thường mà bình thường tốt và không tốt điểm mạnh cùng thiếu hụt tất cả đều bị tòa n g n h học tới cuối cùng triệt để biến thành bị mô phỏng theo người bộ dạng bất quá mục đích của bọn nó cũng đã tới t bọn họ không còn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng yêu đất ả n h t ử cũng có thể thích ứng những cái kia phức tạp nhiều biến thành hoàn cảnh chỉ là đại giới hơi lớn chương 645, t r ă n ò n g ảnh chương 645, t r ă n ò n g ảnh thật thần kỳ sinh vật thật có ý tứ hắn hiện tại có chừng chút minh m ạ c h vì cái gì già tiền bối không muốn rời đi nơi này nhân loại lòng hiếu kỳ là không cách nào bị ma diện nhìn thấy thú vị sinh vật phát hiện kiến thức mới đều sẽ mang đến một loại cực kỳ mỹ rượu vui sướng thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện mới sách vở sách vở bên trên cũng đều ghi lại chưa từng thấy qua c h i thức kỳ diệu sinh vật kỳ quái thế giới cho dù là ta chỉ là nhìn một bản đều nghĩ tiếp tục xem tiếp không muốn rời đi lại càng không cần phải nói đã tại cái này chờ lâu như vậy già tiền bối không cần tại nguy hiểm thâm viên bên trong sờ soạn lần mò chỉ cần một mực đợi liền có thể nhận thức thâm viên thần kỳ cho dù ai đều nghĩ một mực ở lại đây đi xuống có thể là cấp trên nhiệm vụ không thể chống lại người lòng hiếu kỳ cũng phải cho toàn bộ cứ điểm phát triển nội bộ nên bỏ qua vẫn là phải quả quyết bỏ qua những kiến thức này về sau nói không chừng sẽ còn tại cứ điểm một chỗ xuất hiện mà cải tạo có thể kéo không được cái này liên quan đến toàn bộ nhân loại vận mệnh cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là rất dễ dàng phân rõ bản này toàn ảnh còn không có là hết hắn nhìn một chút thời gian còn sớm tiếp tục xem tiếp a cái này xem xét hắn thế mà hoàn toàn đắm chìm xuống dưới bất chi bất giác bên trong hắn dựa vào trong phòng bên tường ngồi xuống nâng sách lại đã xuất thần hắn tự hồ nhìn thấy chính mình biến thành một bãi ảnh tử rơi vào một người sau lưng lại theo thời gian chuyển rời thoát ly ảnh tử biến thành một đoàn k h i đen chậm rãi mô phỏng theo người kia học tập hắn động t á c cùng hình dáng dần dần biến thành hoàn toàn giống nhau rắn g rớp trong đó còn có người khác đến điều tra hắn căn nguyên nghiên cứu biến hóa của hắn quá trình tất cả những thứ này tựa hồ là tại trên sách nhìn thấy lại lại hình như là chân thật ký ức những cái kia mơ mơ hồ hồ phát sinh đồ vật tựa như là hắn đã từng trải qua sự tình lại hình như chỉ là trên sách văn tự cách đến rất xa lại gần ngay trước mắt để hắn đi theo khai thác đoàn thật không có vấn đề sao đây chính là dị loại không có quan hệ hắn cảm giác phải tự mình là nhân loại đó chính là nhân loại cái kia đội tuần tra lưu lại di vật cũng muốn để hắn mang theo sao mang theo a cũng không phải cái gì vật quý giá đừng quá khẩn trương đem hắn trở thành một vị thân phận tương đối đặc thù nhân loại là được rồi tựa như những hình người kia di vật đồng dạng cái này thâm viên bên trong vật kỳ quái nhiều như thế nếu như mỗi cái đều muốn cẩn thận như vậy lời nói chúng ta có thể bận không qua nổi đem kiện kia di vật tư liệu ẩn tàng đi để tránh sinh thêm sự cố Tốt, Tựa thân trong ít minh đàm điểm hâm người nói bên cạnh hắn càng không ngừng nói chuyện, đàm luận thân phận của hắn. Cứ điểm bên trong nghị luận bạch. hồ, có của Cứ có ở cái kia tòa ảnh trên sách văn tự t ự hồ đang giảng giải một số quen thuộc cố sự có thể tập trung nhìn vào phía trên văn tự lại mơ hồ biến trở về tòa ảnh sinh vật giới thiệu mô phỏng theo quá lâu dài ảnh tử liền sẽ quên chính mình là ảnh tử hắn luôn cảm thấy tòa ảnh bên trên miêu tả sinh vật giống như đã từng quen biết lại lại không biết chính mình đã gặp ở nơi nào hoặc là nghe qua cùng loại cố sự ra tiên bối vì cái gì chuyên môn cho ta quyển sách này đâu hắn t r ă m m ố i vẫn không có cách giải trong sách này đ ổ vật luôn là câu lên hắn những cái kia không tồn tại ký ức để hắn liên tưởng đến một chút kỳ quá hình ảnh trên sách văn tự cũng đang không ngừng thay vừa mới nhìn qua một trang lại lật trở về nội dung đã long trời lở đất rõ ràng hắn tại trước đây không lâu mới nhìn qua nhưng lại quên nội dung phía trên những cái kia chân thật cùng hư hào ký ức không ngừng mà lặp lại hắn đã không biết mình rốt cuộc là tại trong sách vẫn là tại phòng một trăm hai hai bên trong có đôi khi cái kia phòng một trăm hai hai lại cùng một trăm hai ba phát sinh trùng điệp hắn hình như nhìn thấy cái kia giả tiền bối biến thành một vị võ lâm minh chủ chính mặc lao luyện quần áo luyện công chỉ đạo hắn luyện kiếm Giả tiền bối trong tay cầm sách hóa thành một cái hư h o kiếm đập tới trên đầu của hắn mau dậy đi luyện kiếm luyện cái gì kiếm tòng h n h kiếm hắn lên tiếng muốn từ bên tường đứng lên lại phát hiện chính mình quên đi đứng lên động tác thân thể hoàn toàn cứng gắc gia tiên bối nhìn thấy hắn còn chờ tại trên mặt đất chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép mắng làm sao liền đứng lên cũng sẽ không thật n ố c hắn không có cách nào nhìn về phía sân luyện võ địa phương khác cái kia có một vị mặc áo khoác trắng bác sĩ ngay tại từ dưới đất b ò dậy nhìn xem vị thầy thuốc kia động tác hắn lại trực tiếp học đi qua ổn ổn đương đương từ trên mặt đất đứng lên hiện tại dạy ngươi toàn ngành kiếm ngươi có thể phải nghiêm túc nhìn cái kia giả tiền bối tại trước mặt loạn xạ thi triển lên kỳ quái nào đó kiếm thuật thân thể của hắn thế mà hóa thành vô số bóng người mỗi một vị bóng người đều tại sử dụng một loại phương thức công kích vô số kiếm khí chém vào trên mặt đất chém ra r ầ m rạp chẳng chịt với kiếm học được sao t ô n g ảnh kiếm không phải cụ thể kiếm mà là rất nhiều loại kiếm pháp mỗi học được một loại kiếm pháp liền thêm một cái t ô n g ảnh kiếm pháp càng nhiều t ô n g ảnh thì càng nhiều học được hắn nhẹ gật đầu đem kiếm pháp đó ghi vào trong lòng nhưng h ắ n vẫn là nhớ mãi không quên cái kia đứng ở một bên bác sĩ cái kia bác sĩ cũng chú ý tới hắn ánh mắt hướng hắn đi tới đem cầm tất nhiên học được t à n g ả n h kiếm liền hào hảo làm người nói xong cái k i ê u bác sĩ liền hóa thành một đoàn vỡ vụn thang cốc trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một trận bi thương nhưng lại dần dần q u y ế lãng trong nháy mắt hắn lại có chút không nhớ nổi cái k i ê u bác sĩ hình dạng rõ ràng nhớ tới hắn có chút hòa nhã nụ cười cũng nhìn rất đẹp tấm lưng kia càng là kiên cố vô cùng tựa như là chính mình nhìn thật nhiều lần đồng dạng ra tiên bối vừa vặn vị thầy thuốc kia là ai ở đâu ra bác sĩ trên giang hồ bắt đầu g i thanh m ư ơ máu hắn huy động t à ngành kiếm không ngừng mà thanh lý những cái kia ác nhân những n à y ác nhân đều là đã từng tại linh h ả o cư chú khu bên trong hộ không chịu di rời hắn hình như lại về tới lúc ấy khuyên bảo bọn họ rời khỏi thời điểm huy động tòa ngành kiếm đem những n à y ác nhân từng cái đuổi ra khỏi linh h ả o cư chú khu nhưng mà liền làm hắn tính toán thanh lý cái cuối cùng ác nhân thời điểm lại phát hiện cái này cái cuối cùng ác nhân lại là dạy hắn tòa ngành kiếm võ lâm minh chủ già tiền bối vị này già tiền bối mới là làm loạn giang hồ kẻ đầu sỏ nguyên lai là ngươi vậy ngươi vì sao phải dạy ta tòa n g n h kiếm ta chưa từng có dạy qua ngươi đều là chính ngươi học cái gì ta chỉ là cho ngươi một bản toàn ảnh từ bên trong nhìn thấy cái gì học được cái gì tất cả đều là chính ngươi cảm giác vì không thừa nhận chính mình thân phận phán đoán ra nhiều đồ như vậy học được học học đều là chính mình cái kia giả tiền bối trực tiếp thi t r i ể n ra toàn ảnh kiếm thân hình biến đổi thế mà biến thành hắn răng r ấ p trên thân vô số bóng người bắn r a có biến thành vị kia xa lạ bác sĩ có biến thành thượng cấp của hắn có biến thành linh hào cư trú khu bên trong hộ không chịu di rời những n à y bóng người quen thuộc hướng về hắn xông tới mà hắn đã triệt để bối rối ngươi đến cùng là ai hắn hướng về phía những bóng người kia chất vấn có lẽ vẫn ngươi đến cùng là ai bóng người bọn họ trang miệng một lời nói hắn mọi người nhìn về phía thân thể của mình đen nhánh t ự a n h ư là ảnh từ đồng dạng tòng ảnh kiếm đ ạ i thành những bóng người kia đột nhiên hô lớn lấy thân h ó a ảnh ngươi thế mà thật luyện thành hắn còn đang nghi ngờ thân thể đột nhiên chính mình tuân ra vô số hấp ảnh nháy mắt đem những cái kia đánh tới bóng người m i ệ n sát còn không có kịp phản ứng hắn lại đột nhiên bừng tỉnh đầu đụng phải trên vách tường nào có cái gì tinh phong huyết vũ giang hồ chỉ có trống giông phòng một trăm hai hai hắn mọi người gai gai đầu khép lại trong tay t ò n ảnh dùng từ bác sĩ cái kia học được tư thế đứng lên gian phòng bên trong có chút Bởi vì m hắn loạn loạn cải an an kéo ra hành lý muốn kiểm tra lần cuối một cái có thể lần đầu tiên hắn liền sửng sốt dưng hành lý của hắn bên trong lại là rầm rạp chẳng chị sách vở mà tại cái kia sách đắp phía trên nhất bất ngờ bày biện một bản quen thuộc sách ma sơn chuyện c hắn vội vàng kiểm tra một chút dương hành lý tốt tại chính mình một mực mang theo kiện kia di vật còn tại cái kia di vật là nghiêm có đặc thù năng lực viên thuốc mặc dù công năng đồng thời không cường đại nhưng hắn lại một mực dùng cho tới bây giờ những vật khác ném đi ngược lại là không quan trọng nếu là cái này di vật ném đi hắn sẽ rất khó chịu thở dài một hơi hắn đem dương hành lý lại lần nữa khép lại hắn thói quen nhìn một chút thời gian lại lần nữa sửng sốt chuyện gì xảy ra làm sao qua lâu như vậy ở nhưng đã qua dòng giã ba ngày hiện tại đã đến cải tạo kế hoạch bắt đầu thời gian cải tạo đã bắt đầu mặc dù xung quanh vẫn là an an yên tĩnh nhưng hắn đã có chút bắt đầu luồm cuống mau chóng rời đi nơi này đi hắn trực tiếp nắm lên dương hành lý hướng hành lang một bên đi đến nhưng mà còn chưa đi hai bước toàn bộ hành lang liền bắt đầu đung đưa hắn một cái lảo đảo trực tiếp ngã đến trên mặt đất dương hành lý cũng chạy về phòng một trăm hai hai cửa ra vào toàn bộ hành lang đột nhiên nghiêng đi qua tựa h ồ là khu cư trú đường ống đột nhiên nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại đẻ ép xuyên thấu qua ánh đèn l ờ mờ hắn nhìn thấy phía trước hành lang bị một cỗ cự lực nháy mắt đẻ ép bọn họ quả nhiên sẽ không q u ả n khu cư trú bên trong còn có ai chỉ cần thời gian đến liền sẽ bắt đầu cải tạo lần này hắn rốt cuộc minh mạch ra tiền bối nói đều là thật nhìn xem không ngừng bị đẻ ép hành lang không có cách nào hắn chỉ có thể chạy trở về phòng một trăm hai hai bên trong nhưng mà gian phòng bên này đường ống cũng tại bị đẻ ép đoán chừng chống đỡ không được bao lâu hắn l ò n g nóng như lửa đốt thậm chí bắt đầu gõ lên vách tường có thể những này cứng rắn đường ống không phải nhân lực có thể phá hư toàn bộ linh hào cư trú khu trừ hắn cũng không có người khác hắn cầu cứu cũng sẽ không bị người phát hiện làm sao bây giờ tại nguy cấp này thời điểm suy nghĩ của hắn nhanh chóng chuyển động đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp hắn lập tức đối với xung quanh hô to yếu tác trung su ta muốn quên tặng di vật vừa dứt lời gian phòng bên cạnh đột nhiên đưa ra một cái nhỏ bé đường ống Mà đường ống bên theo r ê n còn cuốn n u q a lấy một khối phát sáng màn hình. Làm lo lắng loạn, ấn này một màn một một phát thao tác tới khối không hình. hắn hiểu nhiều những này công nghệ cao, đành phải sáng sao công bên lo lắng ấn loạn, một bên cao, đ m dương hành lý bên lý t r n viên g t hắn u ố ống c gì đường vật vào nhét trong. Theo đem ra, bên h lung tung thao tác cái kia trên màn hình quên tặng tin tức không biến thành giọng nói đưa vào mau tới phòng một trăm hai m hai cứu ta cần phải có đình chỉ cải tạo quyền hạn nói xong sau hắn liền bắt đầu điên cuồng nhấn vào màn hình có lẽ là vì hắn nói quá mức gấp gáp lại hoặc là khu cư trú cải tạo để đường ống công năng nhận lấy ảnh hưởng cái kia giọng nói đưa vào văn tự k h u n g bên trong chỉ còn suất một trăm hai hai cùng quyền hạn hai cái từ ngữ tại hắn vội vội vàng vàng thao tác bên dưới cái này thiếu hụt tin tức cũng trực tiếp truyền lên đường ống mang theo hắn quyên tặng di vật trực tiếp rút về tường bên trong hy vọng bọn họ có khả năng lý giải sau đó phái người tới cứu ta đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất có thể cùng liên lạc với bên ngoài phương pháp chỉ cần có người có thể nhìn thấy hắn quyên tặng tin tức liền có thể đến một trăm hai hai cứu hắn hắn đối mới mẹ sự vật tiếp thu rất chậm luôn luôn không hiểu rõ quản đạo yếu tắc các loại công năng cái này q u ê n tặng công có thể vẫn là hắn tại linh hào cư trú khu bên trong học được những chức năng khác hắn gần như hoàn toàn không biết gì cả bất quá tất nhiên có thể đủ liên lạc lên ngoại giới chính là chuyện tốt hắn đưa đầu ra cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút hành lang đi ra con đường đã hoàn toàn bị phong tỏa cái tiêu cứng rắn hành lang đường ống bị hoàn toàn đè ép khắp nơi đều là bị đè ép lưu lại lõm tốt tại hiện tại đè ép có vẻ như tạm thời ngừng lại hắn còn có thể lại kiên trì một đoạn thời gian khu cư trú bên trong càng không ngừng chuyển tới kim loại giảm âm thanh thỉnh thoảng còn có một loại nào đó to lớn đứt gây âm thanh hắn biết bên ngoài bây giờ đo lo lắng trong phòng chờ đợi một hồi có thể cứu viện binh chậm chạp không có tới chuyện gì xảy ra là quyên tặng tin tức không có đưa đến vẫn là bọn hắn không có lý giải ta uy tứ hắn lại lần nữa trong phòng hô to nghĩ muốn tiếp tục quyên tặng di vật có thể là lần này hắn liên tiếp kêu mấy lần cái kế phụ trách quyên tặng công năng đường ống đều không có lần nữa xuất hiện song nhất định là cứ điểm công năng chịu ảnh hưởng theo cải tạo tiến hành phụ cận đường ống đều bị q u ấ y dày rồi linh hào cư trú khu trong lúc vô tình đã hoàn toàn trở thành một mảnh thật không địa mang có lẽ chỉ có chờ cải tạo kết thúc nơi này đường ống mới sẽ khôi phục bình thường nhưng thật chờ đến lúc đó nói không chừng hắn đã bị ép thành thịt nát nghĩ đến cái này hắn tuyệt vọng sủi lơ trên mặt đất nơi xa truyền đến kim loại giảm o n g long âm thanh còn đang không ngừng dậy vò lấy tâm linh của hắn cái kêu bén nhọn tiếng ma sắt càng làm cho hắn vò đầu bất hai trái tim đập b ị bịch tại tử vong n g uy hiếp phía dưới hắn cũng bắt đầu hối hận, hận ta đến cùng đang làm gì vì cái gì đọc sách có thể nhìn ba ngày rõ ràng biết cải tạo liền muốn bắt đầu làm sao còn tại loại này nguy hiểm địa phương đợi đem người đều khuyên đi hoàn thành nhiệm vụ còn ở lại chỗ này làm gì lần này người khác đều đi ngược lại là chính mình lưu lại hắn một quyền đánh vào một bên dương hành lý bên trên dương hành lý trực tiếp ngã xuống những cái kia nhét tràn đầy sách cũng toàn bộ đều rơi ra ma sơn chuyện tòng ảnh những n à y sách cứ như vậy lộn xộn dài rác trên mặt đất tại sinh mệnh uy hiếp trước mặt c h i thức cũng lộ ra không đáng một đồng đều tại các ngươi nếu không phải là các ngươi ta sớm đã đi phía ngoài đường ống đ ể ép âm thanh lúc mà xuất hiện lúc thì biến mất để hắn càng thêm bực bội hắn cũng không nén được đối trên mặt đất sách chửi ầ m lên nếu như không phải những ngày sách hắn cũng không cần đi khuyên bảo già tiền bối cũng cũng sớm đã rút lui khu vực này cũng sẽ không giống như bây giờ rơi vào nguy hiểm sách quỷ gì? Sách quỷ gì? hắn chỉ trên mặt đất sách một bản một bản mắng lên tri thức là hữu dụng nhưng cứu không được hắn hiện tại nhưng mắng lấy mắng l ấy hắn cũng chầm chầm hết giận hắn hiểu được mình bây giờ chỉ là bất lực cuồng nộ vừa mắng hắn một bên đem những n à y tán loạn sách n h ặ t lên phát phát thảo thảo đặt lại trong d ư ơ n g hành lý đọc sách hại người đọc sách hại người căm giận l ầ m b ầ m hắn vô vôi trên sách cho bụi vớt tốt gây vai diễn thường thường vững vàng thả trở về ta còn nói giả tiền bối không phân do nặng nhẹ kết quả chính ta cũng là nhìn đến mê mẩn như vậy ngoài miệng đều là đại đạo lý chính mình cũng làm không được ai hắn cho trên đủi của mình hung hăng tới một bàn、tay. lại ôn nhu đem một bên sách nâng trồng chất cùng một chỗ thấy thế nào ba ngày ta liền không đói bụng đâu hiện tại cũng không cảm thấy khát nước một bên nghi hoặc hắn một bên đem cái k i a trồng sách thả trở về lại không có phát hiện xung quanh đ è ép âm thanh đang từ từ biến mất chương sáu trăm bốn mươi bảy được cứu vớt chương sáu trăm bốn mươi bảy được cứu vớt cuối cùng một bản coi hắn đem cuối cùng một quyển sách trả về mới phát hiện xung quanh yên tĩnh có chút dọn người cải tạo kết thúc hắn quay đầu nhìn hướng ngoài cửa lại phát hiện lúc đầu tại cái tia cửa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là một cái bày ra đến rầm rạp chẳng t r ị giá sách hắn rủi rủi con mắt đem đầu chuyển trở về mới phát hiện chính mình vừa vặn một mực tại b ả y ra dương hành lý thế mà cũng là một cái b ả y đầy sách giá sách hắn đang ngồi ở bằng gỗ trên mặt nền xung quanh không tại chuyển đến những cái k i a kim loại ma sắt để ép tâm thanh cái này bất t ì n h lình biến hóa để hắn triệt để bối rối hắn nghi hoặc đứng lên mới phát hiện chính mình trong lúc vô tình lại đi tới một cái cự đại thư viện bên trong xung quanh đều là không nhìn thấy đỉnh giá sách thư viện trung ương trưng bày một cái ở bàn trên bàn dính đầy cho bụi đây là nơi nào hắn nghi hoặc tại thư viện bên trong chuyển vài vòng lại không tìm được lối ra không ra được Vốn cho rằng cho hắn, hắn tại h phòng thể nhưng o toàn, á t đi liền giờ an l có bây ta ớ i t ò này đọc sách i viện thời r n g ắ n một t h điểm tự hồ là tại nhìn bản kia toàn cảnh thời điểm thân thể của mình liền biến thành hiện tại cái dạng này cho nên tại từ trong sách tỉnh táo lại về sau hắn mới không có cảm giác được bất luận cái gì đói bụng khát nước khu cư trú bên trong ánh đèn q u á tối hắn phía trước thế mà một mực cũng không phát hiện đến cùng phát sinh cái gì đoạn này thời gian kinh lịch đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết suy nghĩ của hắn cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi những cái k i a đọc sách lúc xuất hiện ảo tưởng cùng tình cảnh hiện tại để hắn có chút không phân rõ chân thật cùng hư hảo tiểu thuyết võ hiệp ra tiền bối hát ảnh đồng dạng thân thể phát sinh sự tình quá mức ma h u y ễ n hắn lúc này đại nao đã hoàn toàn đứng máy căn bản không biết nên làm gì bây giờ cứ như vậy hắn tại trước bàn ngồi rất lâu thư viện ánh đèn cũng một mực l o ạ lên an an n g h tĩnh cái tia to lớn giá sách tựa hồ tuyên hắng c d ầ m d ạ p chẳng c h ị sách vợ ẩn tàng vô số huyền bí chờ đợi tìm tòi nghiên cứu hắn liền nghĩ tới cái kia thiên biến vạn hóa tò mảnh kiếm pháp vô số thân ảnh cùng hắn trùng điệp ở cùng nhau hắn một hồi biến thành già tiền bối một hồi lại biến thành vị kia xa lạ bác sĩ một hồi biến thành cấp trên của mình một hồi lại biến thành mơ hồ hát ảnh ta đến cùng là ai một đoạn mơ mơ hồ hồ ký ức xông lên đầu hắn tự hồ ở tại một trăm hai ba trong phòng l ậ t xem trên giá sách sách vợ trên tay đã mọc đầy nếp nhăn thoạt nhìn như là một vị lão nhân một cái t r ớ c mắt hắn lại tới yếu tắt trung su đối với đã từng chính mình ra lệnh để chính mình đi linh khuyên bảo người ở đó bọn họ mau chóng rời khỏi linh h ả o cư trú khu bên trong đám người đột nhiên biến thành lập loại anh tử lúc mà xuất hiện lúc thì biến mất đường ống đẻ xuống kim loại ma sát đốn lửa nhỏ điểm giấy lên một trận đại hỏa hỏa diễm càng lên càng cao mãi đến biến thành một đạo trùng thiên tường lửa cái k i a tường lửa quấn quanh lấy hắn đem hắn đốt thành cho bụi nhưng thân thể của hắn lại đang không ngừng khôi phục thống khổ cùng chữa trị mang tới huyết mục g a i ngứa không gãy lựa cọ sát lấy hắn hắn chỉ có thể càng không ngừng thoát đi đội tuần tra toàn quân bị diệt nhưng vì cái gì hắn còn sống di vật tác dụng mà còn hắn, không phải nhân loại. hắn là cái、gì? anh tử hắn chỉ là giả dạng làm nhân loại bộ dạng hắn muốn làm gì là muốn thay thế chúng ta sao không chính hắn cũng không biết chính mình muốn làm gì hắn chỉ là bắt chước người khác học xong cái này liền đi học một cái khác một mực tại học người khác làm sao sẽ biết chính mình là ai đâu l i ê n tính biết cũng sẽ rất nhanh quên tòng ảnh mà sinh không được chết tử tế mơ hồ âm thanh truyền đến trong thai của hắn hắn không biết đây là chính mình đã từng ký ức vẫn là cái kia tòng ảnh trên sách văn tự hóa thành âm thanh thanh âm kia cũng nghe không rõ là ai nghe tới giống như là già tiền bối ở bên cạnh hắn nhiệm tụng lại giống là mấy vị người xa lạ ai là ai có trọng yếu như vậy sao hắn mơ mơ màng màng từ đọc trên bàn tỉnh lại ngôi lai、like, bởi vì quá mức mệt nhọc hắn đã sớm gục xuống bàn ngủ rồi vừa v ẫ n mơ tới những vật kia cũng biến thành mơ hồ không rõ thật thật giả giả toàn bộ đều quên cái không còn một mảnh chỉ nhớ rõ làm chẳng ngộng ộ n g chính là như vậy nên nhớ tới không nhớ rõ không nên nhớ tới ngược lại là nhớ tới rõ rõ ràng ràng hắn lung lay đầu chậm rãi tiếp thu hiện tại tình hình ít nhất còn sống không phải sao cái này thư viện mặc dù phong bế thân thể cũng biến thành cái này cổ quái bộ dạng nhưng cuối cùng sẽ không chết nếu không được tại cái này thư viện bên trong đợi đến có người tới cứu mình nhưng mà cái này một chờ lại không biết qua bao nhiêu năm tháng cái kia trên giá sách sách lật một bản lại một bản hắn cũng dần dần quen thuộc thân thể của mình hắn đem đọc bản lao phải sạch sẽ nhàn rỗi liền chọn vài cuốn sách đến xem cuộc sống này ngược lại là trôi qua rất nhẹ nhàng bất quá hắn đối với thời gian quan niệm cũng càng ngày càng mơ hồ thư viện mãi mãi đều là một cái bộ dáng không có nhật nguyện thay đổi hắn cũng không có cái gì tính theo thời gian phương pháp cứ như vậy năm qua năm ngày qua ngày mãi đến mạc linh đến ta đối thư viện bên trong tất cả đều rất quen thuộc tấm gương kia quan g mang mặc dù vô cùng mịt mờ nhưng soi sáng ta về sau ta lập tức liền chú ý tới hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết sao ngươi là ai là nhân loại phái tới cứu ta sao cái kia hắc ảnh vội vàng đối mạc linh hỏi giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng bất quá cái này cũng có thể hiểu được hắn cô độc quá lâu tại cái này tuyên cổ bất biến thư viện bên trong bị vây dài như vậy thời gian thật vất và gặp phải một vị có thể dùng nhân loại lời nói câu thông đồng loại khẳng định sẽ vạn phần gấp gáp nhưng mạc linh vẫn là có chỗ đề phòng hắn suy nghĩ một chút tại màn hình điện tử bên trên viết lên mấy câu ta đến từ Tắc. Ta là nhìn thấy tại quên tặng đến đạo quản nhìn ngươi quên Yêu là di vì ậ t trên viết nhắc nhở tin tức mới tới t bên nhắc nhở mới m ngươi, nhưng ta hiện tại cũng không tại thế ta bỏ i đi Ngươi nói nơi này đến là cái kia ế đến t thể ta, làm là này sao sao? ra. cho cùng có Vì b đi h ắ c ảnh hoài nghi mặc linh tạm thời ẩn tàng chính mình thân phận lại mượn cơ hội này hướng h ắ c ảnh đặt câu hỏi h ắ c ảnh lại lần nữa tiếp lấy truyền thống đến trước mặt màn hình điện tử cẩn thận nhìn một chút nội dung phía trên h á n ngược lại là không có bao nhiêu hoài nghi suy tư sau một lát liên bắt đầu giải thích nơi này vẫn là quản đạo yếu tắc chẳng qua là cảm giác bên ngoài quản đạo yếu tắc tòa kia thư viện xem như là một loại tri thức cụ tượng hóa tụ hợp thể đem quản đạo yếu t ắ t xem như vỏ ngoài xác tòa kia thư viện tựa như là sinh vật tàn lưu lại linh hồn bên trong tràn đầy cái kia chết đi sinh vật thu thập tri thức thế nhưng tri thức kết cấu là rất phức tạp thư viện chỉ là một cái nhập khẩu thông qua cái này nhập khẩu có thể đi vào đến cấp độ càng sâu trong tri thức cũng chính là mỗi một bản sách những này lẫn nhau liên quan sách v ở sẽ tự động cụ tượng hóa là một cái thế giới dùng cho vận chuyển tri thức hiện tại chúng ta vị trí chính là thiên tận sơn thế giới nơi này sinh vật thực vật môi trường tự nhiên vật lý quy tắc các loại đều là nào đó một quyển sách cụ tượng hóa bọn họ tại chỗ này hợp lại là một lẫn nhau cân bằng kết hợp làm một cái có khả năng một mình vận chuyển thế giới nói đến đây hai ảnh đột nhiên lời nói xoay chuyển chỉ hướng cái kia hồng sắc trong mây mù đằng m ạ n thế nhưng vật kia không phải chương 648, t r o n g tri thức đằng m ạ n chương 648, t r o n g tri thức đằng m ạ n kỳ thật không quản là chúng ta bây giờ vị trí thế giới vẫn là ta nhìn thấy những cái kia sách đều là tri thức vật dẫn bọn họ lấy khác biệt hình thức xuất hiện tại trước mặt chúng ta cái kia sinh vật sau khi chết tri thức chỉ tại không ngừng tiêu tán hóa thành quản đạo yếu tắt bên trong những sách vợ kia lấy nhân loại có khả năng lý giải trạng thái biểu hiện ra ngoài đến mức cái kia đằng mạ nó không thuộc về nơi này có lẽ là giống như ta từ bên ngoài chạy vào thư viện bên trong không có liên quan tới nó sách ta cũng không có tìm được cùng loại ghi chép hát ảnh từ khi đi tới thư viện không lâu sau liền phát hiện mình có thể thông qua đọc sách vợ phương thức chìm xuống đến các cái thế giới bên trong cái này vì hắn cuộc sống kẻ nhạt tăng thêm không ít niềm vui thú những sách vợ này ghi chép thế giới có chút lẫn nhau liên thông có chút không liên hệ chút nào tại thời gian chuyển rời bên dưới hắn cũng trầm chậm minh bạch những thế giới này cùng sách vợ quan hệ trong đó Không khác khác khác sách vợ vẫn là cụ tượng hóa thế giới, đều là chi thức khác biệt biểu hiện hình thức, chỉ là cảm giác chiều sâu khác biệt, đưa đến tiếp thu chi thức phương thức chìm chỉ chủ chính mình cảm giác chiều quản vẫn tượng đến xuống cũng động xuống tiến vào những thế giới này bên trong đến. giới, giác gọi giảm giác giới đều biểu sâu sâu cảm cảm là là là là là là vào sẽ Cái cụ vợ biệt biệt, tiếp biệt. thế đưa mới dần dần theo chìm xuống số lần càng ngày càng nhiều hắn cũng càng thêm thuận b u ồ m xuôi gió cùng lúc đó đang chìm xuống đến các cái thế giới quá trình bên trong hắn phát hiện một cái vật kỳ quái cái kia đ ằ n à mạ trong sách thế giới lại kỳ quái bọn họ kỳ thật đều là tri thức vật dẫn bọn họ bởi vì tri thức tiêu tán mà tạo thành lẫn nhau cấu tạo ra một cái cân đối thế giới cứ việc có chút thế giới đồng thời không thế nào tốt đẹp nhưng cái này cũng thuộc về tri thức một bộ phận trong sách thế giới là xác định không cách nào thay đổi lấy một cái trước sau như một với bản thân mình lo dịp chậm chạp vận hành dạng này mới có thể bảo chứng tri thức thể hệ hoàn chỉnh cùng tương dung nhưng cái kia đằng mạn g không thuộc về bất luận cái gì tri thức nó là chống rông xuất hiện không biết nó từ đâu mà đến cái kia đằng mạn g tại hắc ảnh đến trước khi đến liền đã tồn tại ở những thế giới này bên trong hắc ảnh phát hiện không quản là tại cái gì thế giới bên trong đều có cái kia đằng mạn thân ảnh thật giống như nó là một loại tạ i khác biệt trong tri thức h u y ế t tán virus rõ ràng không có bất kỳ cái gì liên quan tới nó tri thức thế nhưng nó chính là tồn tại giống chúng ta những n à y trùng hợp tiến vào thư viện bên trong người thường thường sẽ chỉ tồn tại một cái bản thể nhưng cái kia đ ằ n g mạng không giống nó có thể đồng thời tồn tại ở nhiều cái thế giới bên trong đồng thời can thiệp nhiều cái thế giới vận chuyển không những như vậy hát ảnh còn phát hiện một cái càng thêm đáng sợ sự tình cái kia đ ằ n g mạng sẽ đem nguyên bản chỉ thuộc về thư viện bên trong đồ vật đưa đến hiện thực bên trong đi nó hình như có thể trực tiếp đả thông thư viện cùng ngoại giới liên hệ sau đó đem những kiến thức kia vật dẫn ném ra Ta t đã ừ người theo thông nghĩ đạo, nó mở ra, ra, ra p c hẳn ạ đ là cũng chú ý tới a những cái kia quả đ ố n g đồng dạng đồ vật chính là chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy đồng bộ tàn tra không hải bên trong khắp nơi đều tung bay những vật này cái kia đằng mặn có thể đã sớm đả thông toàn bộ thâm lên tầm bốn không quản là hư hào thế giới vẫn là hiện thực những này sinh vật đã sớm diệt tuyệt nguyên bản ghi chép sách của bọn nó quê quán không liên quan đến nhau tri thức cũng không có gặp nhau nhưng bây giờ tất cả đều bị cái kia đằng mạn ném tới thiên tận sơn thế giới bên trong còn tại chỗ này phát sinh chiến tranh toàn bộ đều lộn xộn nếu như nó đem những này sinh vật hoặc là cái khác thứ gì ném đến hiện thực bên trong đi lại sẽ phát sinh cái gì q u càng càng bởi vì thu hoạch tin tức quá nhiều mặc linh một thời gian cũng vô pháp tiêu hóa qua một hồi lâu hắn mới hoàn toàn vớt rõ ràng cái tia đằng mạn thế mạc cường đại như vậy mặc linh vốn là vốn cho rằng cái tia đằng mạn chỉ là đưa tới thiên tận sơn náo động không nghĩ tới nó lại có thể đồng thời tồn tại ở nhiều cái thế giới lường trước cái khác thế giới khẳng định cũng cùng nơi này không sai bị lắm sinh thái hoàn cảnh cũng không có giống trong tưởng tượng như thế cứng cỏi ngoại lai giống l o à i xâm lấn rất dễ dàng liền sẽ tạo thành hoàn cảnh sụp đổ lại càng không cần phải nói đến từ thế giới khác ngoại lai giống l o à i thiên tận sơn thế giới chính là một cái tươi sáng ví dụ những cái kia thực lực điệu có thể tại trong thế giới của hắn không đáng giá nhắc tới nguyên bản thế giới bên trong có lẽ có khắc chế thiên địch của chúng t r ì n h thể chiến lược cũng tỷ lệ lớn hơi cao thực lực điệu ở bên kia lật không nổi sóng gió gì nhưng tại thiên tận sơn bên trong thực lực điệu liền có thể đối cái khắc sinh vật tạo thành giảm chiều không gian đ ặ kích khắp nơi tràn lan nơi này không có thiên địch của chúng đồng thời bởi vì các loại mới mẻ hương vị loại này vị giác hướng dẫn sinh vật sẽ tăng nhanh sinh sôi tốc độ điên cuồng mở rộng tại bọn họ xem ra chỉ là tại thăm dò cái này cái thế giới nhưng đối với cái khác sinh vật đến nói chính là thai hoảng ậ p đầu mà đăng mạng loại này hành động xác thực rất giống như là nuôi cổ đem khác biệt chủng loại sinh vật toàn bộ đều ném đến cùng một mảnh chiến trường để bọn họ chém giết lẫn nhau quyết ra một vị người mạnh nhất những người mạnh nhất này lại có thể thả tới cùng một cái thế giới bên trong chém giết không ngừng tuần hoàn cuối cùng được đến tối cường một nhóm kia sinh vật chọn lựa những này tối cường sinh vật có tác dụng gì đâu chiến tranh xâm lấn sát lục mặt linh trong lòng không ngừng hiện ra một chút kinh khủng hình ảnh những cái kia tại không hải bên trong khắp nơi phi ê u phủ quả đống nếu như đều là cái kia đẳng mạng thông đạo lời nói nó liền có thể thông qua những thông đạo này đem những máu tươi này trải qua dựa tội tối cường sinh vật thả xuống đến nhận chức ý địa phương dẫn phát thâm viên tầng bốn chiến tranh không chỉ là quản đạo yếu tắc toàn bộ không hải đều sẽ rơi vào chiến loạn đến lúc đó huyết hải sẽ lan tràn đến tất cả không đạo bên trên không hải loạn lưu cũng lại biến thành một đầu máu tanh dòng sông mặt linh càng nghĩ càng đáng sợ hát ảnh nói tới sự tình hình như chính tại phát sinh cái kia đằng mạn thoạt nhìn một mực sợ h ã i rụt rè ai biết phía sau đang nổi lên cái gì âm mưu to lớn gặp mạc linh chậm chạp không có trả lời cái kia hắc ảnh cũng là phi thường gấp g á p ta muốn rời khỏi nơi này chính là vì kịp thời thông báo cứ điểm nếu như không có làm tốt phòng bị nói không chừng toàn bộ cứ điểm đều sẽ toàn quân bị diệt thậm chí thâm viên tầng bốn cũng lại biến thành nhân loại cấm địa cũng không còn cách nào tiến vào chương sáu trăm bốn mươi chín trong mắt trong mây mù thân ảnh còn đang không ngừng n ú c đ í c cái kia chiếu đến hồng quang sợi dễ thỉnh thoảng khói động tầm mây nhưng lại không có phá hư tầng mây kết cấu ngược lại để tầng mây tiêng ngưng tụ đến càng gấp rút thực cái này thiên tận sơn mạnh trên không thật lâu không tiêu tan mây mủ tựa hồ cũng là cái k i a đằng mạn bút tích toàn bộ thiên tận sơn thế giới bị nó quấy đến rối loạn sinh thái sụp đổ sinh linh đ ổ thán đáng sợ là nếu như hắc ảnh nói tới là thật cái này đằng mạn nói không chừng còn tại cái khác thế giới làm chuyện giống vậy không có người ngăn cản nó ảnh hưởng cũng đang trở nên càng lúc càng lớn hắc ảnh lời nói vô cùng chân thành tha thiết kể từ khi biết mạc linh đến từ nhân loại xã hội về sau liền không còn có công kích hắn có thể hắc ảnh thân phận vẫn như cũ còn nghi vấn trên người của nó vẫn như cũ có tầng tầng mê vụ mạc linh cũng vô pháp tùy ý tin tưởng hắn l ờ i nói nó đến cùng là nhân loại vẫn là cái gọi là tòng ảnh trong miệng nó g i ả tiền bối bác sĩ đến cùng có thật tồn tại hay không ảnh tử từ đầu đến cuối nhận vì chính mình không phải ảnh tử suy nghĩ của nó thoạt nhìn cũng vô cùng hỗn loạn có thể là hiện nay mạc linh có thể tin tưởng chỉ có nó tại cái này cô độc c h i thức thế giới bên trong tựa hồ chỉ có cái này hắc ảnh đến từ nhân loại xã hội tựa như hắc ảnh chỉ có thể dựa vào mạc linh đồng dạng mạc linh cũng chỉ có thể tin tưởng nó ngươi có biện pháp đi đến thế giới khác sao ta muốn nhìn một chút cái k i a làng mạ n ạ mạc linh tại màn hình điện tử bên trên viết hắn vẫn là tính toán trước chứng thực một chút hấp ảnh lời nói đương nhiên ta dẫn ngươi đi hấp ảnh ngược lại là không do dự lại hóa thành một đoàn khói đen hướng về phương khối bao k h o a đi qua trên bầu trời khí bảo nhãn cầu vẫn đang ngó chừng hấp ảnh cùng mạc linh giao lưu thấy bọn họ muốn đi lại bắt đầu đối mạc linh nói lên k ỳ quái đố chữ đến ảnh cùng người khác biệt bất quá là quan sát đánh giá góc độ khác biệt đưa đến chiếu sang tại người trên thân đem ảnh tử bắn ra tới mặt đất tại ánh sáng góc độ nhìn vĩnh viễn không nhìn thấy ảnh tử chỉ có thể nhìn thấy người mà tại mặt đất góc độ nhìn người chặn lại chỉ riêng đen kịt một màu người liền trở thành ảnh quan cùng mặt đất không có đúng sai cũng không có tốt xấu bọn họ chỉ là dùng giới hạn góc độ đi cảm thụ bọn họ thị giác bên trong thế giới mà người ta cùng bọn họ cũng không khác biệt gì nhìn thấy chỉ là thế giới hiện ra cho chúng ta cái kia một mặt ảnh tử chỉ là đang bắt t r ư ớ c nhân loại ở đâu ra tốt xấu đâu nhân loại là tốt hay xấu đ a n g m ạ n chỉ là tại dọc theo đại thụ leo lên ở đâu ra tốt xấu đâu đại thụ là tốt hay xấu nhìn đi nhìn đi nếu như chỉ là nhìn l i ê n chỉ có thể nhìn thấy đứng tại cái kia người hoặc là cái kia rơi xuống đất ảnh không phải là đen chính là trắng cái kia khí bảo nhãn cầu còn tại lẩm bẩm khói đen đã đem phương khối bọc lại m ặ c linh cũng rốt cuộc nghe không rõ ràng nhãn cầu những cái kia đố chữ đúng lúc này trong khói đen chuyển đến bất đắc di âm thanh ta mỗi lần tới nơi này bọn họ cũng đều sẽ cùng ta nói không sai biệt lắm lời nói ta hỏi chúng nó i những lời này rốt cuộc là ý gì bọn họ cũng không nói cho ta chỉ là một mực tái diễn những này đố chữ cùng ẩn dụ hoàn toàn không có cái gì lo gì không có cách nào bọn họ chủng tộc chính là như vậy thư viện bên trong cũng có ghi chép bọn họ d i ệ t tuyệt cung cùng cái này có rất lớn nguyên nhân khói đen một bên cuốn theo phương khối hướng về nơi chưa biết bay đi một bên cùng hắn nói đến khí bảo nhãn cầu t r ù n g tộc sự tỉnh thư viện bên trong có mấy bản chuyên môn giới thiệu sách của bọn nó nơi ánh mắt không thể tới đây vốn là giới thiệu bọn họ tập tính sách còn có một bản đối bọn họ tìm tòi nghiên cứu càng thêm cẩn thận là chuyên môn nghiên cứu bọn họ loại này kỳ quái đố chữ giao lưu phương thức quyển sách kia gọi là mê thị mặc dù v i n h khát giả đối khí bảo nhãn cầu chủng tộc đánh giá là không đáng giá nhắc tới nhưng chúng nó sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tìm tòi nghiên cứu tri thức bao gồm khí bảo nhãn cầu chủng tộc lịch sử tiến hóa lộ tuyến văn minh hình thái mê thị trong quyển sách này ghi chép đồ vật rõ ràng muốn càng xâm nhập thêm khí bảo nhãn cầu chủng tộc kỳ thật có danh tự bọn họ đem chính mình gọi là người đại giếng cường đại thị giác giác quan không có cho chúng mang đến tự tin ngược lại cho chúng mang đến đối thế giới hoài nghi nếu như là bình thường sinh vật nhìn thấy một cái quả táo chị sẽ nghĩ tới đó là một cái quả táo thế nhưng người đ ạ giếng không giống bọn họ nhìn thấy quả táo trừ n h ạ t hồng sắc ra ngoài bên ngoài còn có rất nhiều thứ bọn họ có thể nhìn thấy tạo thành quả táo phân tử xuyên thấu qua phần tử ở giữa khoảng cách nhìn thấy quả táo nội bộ sen lẫn các loại nguyên tố vật chất nhìn thấy quả táo mặt ngoài tiêu tán mùi phân tử nhìn thấy quả táo bên trên n ú p nhích vi sinh vật không chỉ là dạng này theo quả táo bên trên chỉ riêng bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy cái này quả táo là thế nào lớn lên n h ạ t hồng sắc quả táo rút đi chấm đỏ dần dần đ ổ i xanh thu nhỏ k é o rút tiến vào đ o á hoa nở rộ đ o á hoa chậm rãi biến thành đ ũ hoa co lại đến cảnh cây ở giữa nhánh cây kia lại lui về thân cảnh thật cao cây ăn quả trong nháy mắt chỉ còn lại thấp thấp một đoạn màu nâu thân cây biến thành xanh nhạt mầm mầm chui về bùn đất hạt giống xung quanh mọc ra thật dày thì quả cái kia một lần nữa hoàn chỉnh quả táo lại bay trở về thân cảnh lặp lại đã từng trải qua quá trình chỉ riêng vẫn như cũ chiếu rọi luân hồi cũng tại tiếp tục thế gian vật chất chia chia hợp hợp quay đầu lại cũng không còn là đã từng cái kia một đoạn cây ăn quả tế bào truyền thừa một đời lại một đời, cái kia di c h u y ể n vật chất cũng tại chuyển đổi diễn biến quả táo vẫn như c ũ là quả táo nhưng lại không phải đã từng quả táo lúc này ngươi lại hỏi những cái kia nhìn thấy tất cả những thứ này người đại giếng ngươi nhìn thấy cái gì bọn họ chỉ có thể rơi vào trầm mặc không lời nào để nói đáp án có lẽ là cái gì đây là q u ả táo vẫn là cây táo vẫn là không ngừng thay đổi di chuyển vật chất vẫn là một đoàn hôn hợp dồ tê in biểu đạt là tế bào vẫn là phần tử vẫn là những cái k i a phần tử ở giữa nguyên tố nhìn thấy quá nhiều ngược lại thay đổi đến do dự vĩ mô thế giới vi mô thế giới hiện tại cùng đi qua trong tầm mắt trồng chất vào nhau đây là đã thấy cái kia lại thế nào xác định những cái kia không cách nào nhìn thấy đây này tại ánh mắt không thấy được địa phương có phải là còn có những vật khác thế giới có phải là tựa như nhìn thấy đơn giản như vậy những vấn đề này người đáy giếng chính mình cũng đắp không được bọn họ chỉ có thể như thế yên lặng nhìn xem đối mặt cái kia liên quan tới sự vật bản chất vấn đề cũng chỉ có thể cho ra mơ mơ hồ hồ trả lời lâu ngày giữa bọn chúng giao lưu liền tràn đầy đỗ chữ người đáy giếng văn minh lời nói hệ thống bên trong tràn đầy sự không chắc chắn bọn họ đối thế giới duy trì hoài nghi đương nhiên cũng đối phán đoán của mình tràn đầy hoài nghi bọn họ sẽ không cho ra cái gì xác định đáp án liền tính cho ra cũng sẽ chỉ ra đây là phiến diện chỉ ở một loại nào đó hệ thống bên trong có hiệu lực người đáy giếng văn minh cũng lâm vào đình trệ Bọn họ rõ ràng rõ vì vì cái cái phức tạp. Phức tạp chương ó k ả sáu trăm năm mươi đại giếng tri nhãn chương sáu trăm năm mươi đại giếng tri nhãn sinh linh nhìn thấy thiên lôi đánh trúng n g ọ n cây t h i ê u đốt c ả n h cây rứt xuống đất nghĩ tới là như thế nào lợi dụng hòa diễm trộm lấy thiên nhiên nóng rực mà người đầy giếng nhìn thấy nhưng là vô số điện tử tràn vào tử vong bằng gỗ tế bào kịch liệt phần tử chấn động gây nên hòa diễm kinh khủng chấn động tại theo đại thụ leo lên đến phương xa lôi điện quang tử vạch qua nhãn cầu bọn họ nhìn thấy đại khí bên trong ấp ủ cường đại dòng điện nhìn thấy tầng mây phun trào nhìn thấy mây mù tụ tập phía trước yên tĩnh nhìn thấy bốc hơi hơi nước thiên nhiên phán quyết bị ánh mắt phân tích đến rõ ràng bọn họ nhìn thấy quánh mới thật sự là hòa trùng những sinh linh khác đạo hòa giả nhặt lên canh cây dâng lên văn minh cây đốt thứ nhất mà người đại giếng còn đang ngó chừng cái kia lóe lên lôi đ ỉ n h tự hỏi bản chất của sự vật dạng này văn minh đương nhiên không cách nào sống được lâu dài thiếu hụt tự vệ năng lực người đại giếng rất nhanh liền tại thâm viên bên trong t i ệ t tích chỉ có thể tại trong sách nhìn thấy bọn họ mê xem mê xem càng xem càng mê càng mê càng xem bọn họ dùng ánh mắt cảm giác thế giới cũng trong tầm mắt mất phương hướng ta đã từng hỏi bọn họ cái kia đằng mạn mục đích là cái gì ta làm như thế nào rời đi nơi này bọn họ cho ra đều là không xác định đáp án ta cũng không biết bọn họ đến cùng thấy rõ ràng không có đến cùng là biết vẫn còn không biết rõ hát ảnh một bên nói trong lời nói cũng tràn đầy bất đắc dĩ xem ra nó cũng bị những cái kia người đáy giếng câu đố dày v à o đến không nhẹ nói xong nói xong đã sắp đến nơi muốn đến quấn quanh lấy phương khối khói đen cũng đang từ từ trở thành nạn h đến nơi này là một thế giới khác đàng m ạ n đã đem nơi này xong bị hủy diệt hoàn toàn còn lại sinh vật đều bị nó đưa đến thế giới khác theo khói đen chậm rãi tàn đi mặc linh ánh mắt cũng dần dần trở lên rõ ràng vẫn như cũng là quần quẫn mây mù chỉ bất quá nơi này mây mù càng thêm vần đ ụ không rõ so với mây mù khói thuốc súng càng có thể miêu tả không khí nơi này tình hình khắp nơi đều bao phủ sang tị bụi mù vẹn vẹn truyền tống một điểm tiến vào phương khối mặc linh liền ngửi thấy nồng đậm mùi sang tựa hồ những này khói thuốc súng đều là sang thiêu đốt tạo thành liền ánh mặt trời cũng vô pháp xuyên thấu cái này thật dày khói thuốc súng tầng khắp nơi đều ưu ám không ánh sáng cái kia đại địa bên trên cũng tràn đầy cháy đen tựa như là trải qua một tràng diện thế đại họa mà cái kia cháy đen phía dưới tựa hồ thiêu đốt còn tại tiếp tục khói thuốc súng từ đại địa khe hở bay lên không trung cái kia đẳng mạn còn tại chỗ này h chỉ vào cái kia tràn ngập khói thuốc súng chỗ sâu nói mặc linh theo phương hướng kia nhìn quả nhiên thấy cái kia nhúc nhích thân thể khổng lồ cùng tại thiên tận sơn đồng dạng cái kia đằng mạn trốn tại khói thuốc súng bên trong không biết đang làm những gì chỉ là cái kia nhúc nhích đằng mạn hình như thỉnh thoảng ném hạ một chút phát sáng vật thể những cái kia phát sáng vật thể giống như đốm lửa nhỏ đồng dạng nện ở cháy đen đại địa bên trên lại dần dần ả m đạm dập tắt nó đang làm gì mặc linh càng thêm không hiểu hắc ảnh yên lặng nhìn xem một lát sau về sau liền dẫn mặc linh hướng về cái kia đằng mạn phương hướng tới gần liền làm xuyên qua tầng tầng khói thuốc súng mạc linh cho rằng có thể nhìn thấy cái kia đằng mạn bản thể thời điểm cái kia nhúc ních đằng mạn hình như phát hiện có người tiếp cận lập tức lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi xa quận giúp mà đi lại trốn đến một đoàn khác khói thuốc súng bên trong quả nhiên vẫn là không đến gần được nó chạy quá nhanh khẽ rửa gần liền sẽ trốn đến địa phương khác đem nó bao vây nó liền trực tiếp xuyên qua thông đạo chạy đến thế giới khác hắc ảnh nhìn xem cái kia khói thuốc súng bên trong hình dáng bất đắc dĩ nói tốt tại cái kia đại đ ị a bên trên đ ố m l ử a nhỏ còn chưa hoàn toàn dập tắt hắc ảnh mang theo mạc linh chậm rãi hạ xuống đi tới cái kia cháy đen đại đ i ệ bên trên tới gần về sau, mạc linh mới chú ý tới. những cái kia phát sáng vật thể cũng không phải là cái gì đốm lửa nhỏ mà là một loại toàn thân thiêu đốt con bơm bướm tựa hồ là cái kia con bơm bướm trên cánh bại phấn tiếp xúc đến không khí phía sau liền tự mình bắt đầu thiêu đốt nhưng mà rõ ràng cái kia hỏa diễm đến từ con bơm bướm trên thân nhưng thế mà cũng tại tiêu h đốt lấy bọn họ thân thể của mình rất nhanh liền đem cái kia yếu ớt thân thể đốt thành màu đen b ộ t phấn cũng không lâu lắm cái kia hỏa diễm cũng dần dần dập tắt tự thân sinh ra hỏa diễm có thể đem chính mình tiêu chết mặt linh nhìn xem cái kia triệt để dập tắt đốm lửa nhỏ hơi kinh ngạc mà hát ảnh thì theo cái kia cháy đen đại địa càng xem càng xa lại ngẩng đầu quan sát khói thuốc s ú n g tầng mê bên trong l a n lộn đ ằ n g m ạ n bắt đầu chậm dại thuật nói nơi này nguyên bản đồng thời không phải như vậy thời điểm đó nơi này coi như sinh cơ bừng bừng a chỉ bất quá là một loại ý nghĩa khác bên trên sinh cơ bừng bừng hát ảnh lần đầu tiên tới nơi này là thông qua một bản gọi là khí thái địa đới sách vở đó là một bản giới sự khác biệt hoàn cảnh sách vở tựa như vũ trụ bên trong trạng thái khí hành tinh đồng dạng trong bên, bên trong cũng có một số trạng thái khí khu vực bọn họ có thể từ bất luận cái gì thể khí tạo thành những khí thể này tại một loại nào đó đặc biệt nhiệt độ bên dưới hiện ra khí dịch cùng tồn tại trạng thái mà những này trạng thái khí hoàn cảnh tại dài thời gian diễn hóa bên dưới cũng sinh ra đơn giản một chút sinh vật hiện ở cái thế giới này đã từng chính là một cái khí thái địa đ ố i t â n ngoài là thật dày thể khí càng hướng xuống mật độ càng lớn nhiệt độ càng thấp thể khí cũng chầm chậm chuyển hóa thành khí dịch cùng tồn tại trạng thái càng hướng xuống địa phương thì là bị áp suất chất lỏng đồng dạng đều ở vào vô cùng ổn định trạng thái những cái kia đơn giản sinh vật liền trôi giặt tại khí này trạng thái đại dương bên trong thông qua một chút cơ sở vật chất trao đổi để duy trì sinh mệnh nhưng có một ngày phiêu đáng thể khí trong mây mù xuất hiện một chút quả đống đồng dạng vật chất đàng mạn cũng theo những n à y quả đống đi tới cái này cái thế giới cùng tại thiên tận sơn thế giới đồng dạng đàng mạn ban đầu chỉ là không ngừng mà mở rộng biến lớn mãi đến chiếm cứ nguyên một khối thể khí mây mù về sau nó liền bắt đầu ở cái thế giới này thả xuống sinh mệnh tại chỗ này nó thả xuống chính là một loại đặc thù giống loài kim loại sinh mệnh những này kim loại sinh mệnh kết cấu rất đơn giản chính là một chút kim loại nguyên tố tổ hợp thành tụ hợp、thể. bọn họ thông qua kim loại ổ xỉ hóa hoàn nguyên để duy trì sinh mệnh t r u n g hợp chính là hình thành mảnh này khí thái địa đới chủ yếu thể khí đúng lúc là những n à y kim loại sinh mệnh cần có phản ứng nguyên liệu vì vậy những n à y kim loại sinh mệnh rất nhanh liền tại khí thái địa đới cắm rễ xuống bắt đầu sinh sôi sinh sống bọn họ bản thân cùng nơi này trạng thái khí sinh mệnh đồng thời không có cái gì xung đột hai loại giống loài bình an vô sự khí thái địa đới thể khí hoàn toàn đủ cũng không tồn tại cái gì tài nguyên tranh đoạt hai loại sinh mệnh đều không phải xâm lược tính giống loài c h ứ cứ lây chính mình một mẫu ba phần đất không can thiệp chuyện của nhau khí thái địa đới bởi vậy cũng biến thành càng thêm sinh cơ bừng bừng những này đơn giản sinh mệnh để trong này thể khí trao đổi thay đổi đến càng thêm sinh động lúc này đằng mạn còn không có với cái thế giới này tạo thành tổn thương nhưng mà t i ệ t vui trong t à n làm khí thái địa đới sinh thái hướng tới ổn định lúc cái tia đằng mạn lại thả xuống mới sinh vật lần này không còn là kim loại sinh vật mà là những cái kia có khả năng dẫn phát thiêu đốt con bơm bướm 651, hỏa bay Nga. 651, hỏa bay Nga. nho nhỏ đốm lửa nhỏ rơi vào trạng thái khí trong mây mù tạo thành cục bộ nhiệt độ lên cao khí thái địa đới thể khí nguyên bản vô cùng thuần túy căn bản sẽ không phát sinh kịch liệt ổ x ì hóa hoàn nguyên phản ứng nhưng theo kim loại sinh mệnh số lượng thay đổi đến càng ngày càng nhiều bọn họ sinh sản thay thế vật hiện đầy mảnh này khí thái địa đới cũng để trong này thể khí thay đổi đến càng thêm phức tạp lại càng không cần phải nói những cái kia trải rộng các nơi trạng thái khí sinh mệnh thân thể của bọn chúng bản thân chính là phức tạp mà sinh động trạng thái khí hóa chất vì vậy đốm lửa nhỏ xuyên qua tầm mây tất cả xung quanh cũng theo đó b ư c cháy lên cái kia mang theo hỏa diễm con bươm bươm tại trên không xé rách ra một đầu sáng tỏ hỏ tuyến, tuyến ng c u ố i cùng biến thành một đạo cột lửa ngất trời nóng rực ngọn lửa đung đưa đem xung quanh tất cả thể khí đều thôn vệ trong đó thiêu đốt mang đến khí lưu phong bạo tại khí thái địa đới càng quét ra mang theo càng nhiều đốm lửa nhỏ đốt hướng phương xa khí lưu cũng đang không ngừng hướng về h ỏ a trụ phương hướng tới gần bổ khuyết n h ữ n g cái kia bị đốt chống không thể khí hai nạn giáng lâm thôn vệ thế giới h ỏ a trụ lấy tốc độ khủng khiếp hướng ra bên ngoài lan tràn khí thái địa đới bên trong sinh vật còn không có ý thức được phát sinh cái gì liền bị cái kia đáng sợ nhiệt độ tiêu thành cho tàn kim loại sinh mệnh còn có thể ngăn cản một hồi nhưng hòa diễm ph bọn họ liền rốt cuộc không thể cứu vãn những cái kia trạng thái khí sinh mệnh càng thêm yếu ớt không những không cách nào ngăn cản những cái kia kịch liệt nhiệt độ cao thân thể của bọn chúng còn sẽ trở thành thiêu đốt nhiên liệu không những như vậy bởi vì vì chúng nó bản thân kết cấu thân thể thiêu đốt sinh ra khí thải đối bọn họ nguy hại cũng cực kỳ khủng bố khói thuốc súng bao phủ những cái kia không có bao nhiêu trí tuệ trạng thái khí sinh mệnh vọng tưởng chạy trốn nhưng cái kia chạy qua được hỏa diễm cùng khói thuốc súng đảo mắt liền bị thốn vệ rất nhanh hỏa diễm c à n quét toàn bộ khí thái địa đới bên trong sinh vật cũng chết đến bảy tám cái kia cháy đen đại địa nhưng thật ra là thể lòng cơ sở tiêu đốt lưu lại phế thải tại cái kia phía dưới mặt đất còn đang không ngừng thiêu đốt không biết sẽ kéo dài tới khi nào trạng thái khí sinh mệnh cũng hoàn toàn diệt tuyệt chỉ còn lại một chút kim loại sinh mệnh chuyển đổi hình thái trốn tại phế thải đại địa một số địa phương đến mức cái kia kẻ đầu sò đằng mạn vẫn như c ũ trốn tại trên không thỉnh thoảng thả xuống mấy cái thiêu đốt con bơm bướm, bướm nhưng bây giờ những này con bơm bướm, bướm đã không cách nào tạo thành t i ê u đốt sẽ chỉ rơi xuống cháy đen mặt đất về sau dần dần dập tắt loại kia con bơm bướm, bướm gọi là thiên q u a n xí cũng tại thư viện bên trong có chỗ ghi chép bọn họ vốn là sinh hoạt tại chân không hoàn cảnh bên trong trên cánh v ả y phấn tại tiếp xúc đến khác biệt vật chất về sau sẽ đốt lên màu sắc khác nhau cùng chủng loại h ỏ a diễm những này h ỏ a diễm thậm chí sẽ thiêu đốt bọn họ tự thân cho nên không thể đem bọn họ thả tới chân không bên ngoài mà khác hoàn cảnh cái kia đ ằ n g mạn làm như vậy hoàn toàn chính là tại để bọn họ chịu chết ta thậm chí hoài nghi nó liền là cố ý dùng thiên quang xí đến đốt nơi này để trong này thay đổi đến sinh linh đồ thán h á c ảnh một bên nói một bên ngồi xổm x u n thân thể chạm đến cái này cảnh hoang tàn khắp nơi đại đ i ệ đàng mặn đến đối với nơi này đến nói không thể nghi ngờ là một chàng thai họa thật、lớn. sinh thái triệt để hủy diệt, không quản là nguyên sinh giống loài, vẫn là nó mang tới những cái kia sinh mệnh đều bị hủy diệt tính đ ặ kích. m à nó như n g bây giờ vẫn tung bay ở trên không máy móc tính thả xuống thiên q u a n xí tựa hồ hoàn toàn không để ý những sinh mạng này chết sống. người thấy được à? cái kia đằng mạng chính là tại hủy đi tất cả hấp ảnh nhìn hướng p h ư ơ n g khối nghiêm túc nói. mặc dù đây là trong sách thế giới tất cả đều chỉ là chi thức cụ t ư ợ n g hóa nhưng nói không chừng ngày nào đó nó sẽ đem cách làm như vậy đưa đến hiện thực. ngay lấy hấp ảnh lời nói, mạc linh hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia đồng bộ tàn tra lúc tình huống hắn nhớ tới rất rõ ràng khi thời không thuyền bên trên các đội viên nói qua không hải bên trong đồng bộ tàn tra ngay tại biến n h i ề u mà những cái kia đồng bộ tàn tra bên trong mạc linh cũng nhìn thấy có dối đằng mạn nếu quả thật có một ngày đằng mạn bắt đầu tại không hải bên trong thả xuống sinh mệnh cũng rất có thể sẽ triệt để hủy đi toàn bộ tâm h n g u y ê n tầm bốn hoàn cảnh đến lúc đó quản đạo yêu tắc khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng cứ việc hiện tại còn không biết đằng mạn mục đích gì cùng lai lịch nhưng mạc linh đã đối hành vi của nó có đầy đủ nhận biết thiên tận sơn chiến tranh cũng là nó đưa tới khí thái địa đới cũng là bởi vì nó mà hủy diệt đằng mạn xuất hiện tựa hồ cũng không có chuyện tốt có thể là thật sự có đơn giản như vậy sao nhãn cầu những cái k i a kỳ quái đỗ chữ còn quanh q u ầ n tại m ặ c linh trong đầu hắn luôn cảm thấy cái này đằng mạn phía sau có c à n g sâu bí mật nhưng trước mắt trọng yếu nhất vẫn là rời khỏi nơi này trước m ặ c linh nhìn về phía khói thuốc súng bên trong những cái k i a u bồng bềnh quả đống mặc dù đằng mạn sẽ đem thân thể của mình nhận tảng thế nhưng những ngày quả đống đằng mạn đồng thời sẽ không đi quản vừa v ậ n đằng mạn chạy khỏi nơi này cũng lưu lại rất nhiều quả đống cùng tại quản đạo y ế u tắc bên ngoài nhìn thấy đồng dạng nơi này quả đống bên trong cũng có rất nhiều kỳ quái ghép lại vật nhưng có lẽ là bởi vì nơi này quả đống tương đối phân tán nguyên nhân ghép lại vật số lượng muốn ít rất nhiều mạc linh còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất truyền thống những vật này lúc phát sinh sự tình bởi vì đồng bộ tàn tra cùng hiện thực va chạm đưa tới kịch liệt không gian dối loạn kém chút hại tàu bay bên trong mọi người mạc linh đang suy nghĩ chính mình có thể hay không lợi dụng những n à y quả đống rời đi nơi này ngươi phía trước thử nghiệm lợi dụng qua những n à y quả đống có đúng không mạc linh dùng màn hình điện tử hướng hắc ảnh hỏi là thế nhưng bọn họ thông hướng chính là cái đức ta không dám vào vào ở trong đó đồng bộ xuất là không ngừng biến hóa bất luận một loại nào tham số kịch liệt biến hóa đều sẽ đem ta xé nát mà còn ta không quá xác định những vật này là không phải đằng mạn chế tạo ra nó nói không chừng có khả năng k h ô n g chế những này quả đống thông hướng địa phương rất có thể sẽ cho ta thiết lập hạ bấy giờ xuất phát từ an toàn ta cũng liền bỏ đi lợi dụng ý nghĩ của bọn nó hãy ảnh chi tiết hồi đáp nó tại chỗ này chờ lâu như vậy cũng không dám tùy ý tiếp xúc những cái kia quả đống so với mạo hiểm nó càng muốn an an ổn ổn ở tại thư viện bên trong nhưng mạc linh không hề nghĩ như vậy tất nhiên đằng mạn có thể xuyên qua những thông đạo này nói rõ những thông đạo này là an toàn tại hóa sinh quần đạo thời điểm mạc linh cũng tiến vào qua liệt k í c h hư không hắn phát hiện liệt khích hư không kỳ thật không hề giống trong tưởng tượng như thế vô t ộ hỗn loạn nguy hiểm nếu quả thật nguy hiểm cũng sẽ không sinh ra nhiều như thế văn minh mà còn còn có sinh vật thủy ngân loại kia có khả năng chế tạo phi thuyền cao đẳng văn minh kẽ nước bên trong khẳng định là có nguy hiểm khu vực cũng có an toàn khu vực đồng bộ xuất lại thế nào biến hóa cũng sẽ có tương đối ổn định khu vực đăng mạn có khả năng mang theo nhiều như thế yếu sinh vật nhỏ tại thông đạo ở giữa xuyên tới xuyên lui khẳng định cũng là lợi dụng kẽ n ư ớ bên trong ổn định khu vực bằng không những cái kia nhỏ yếu sinh vật căn bản chịu không được nghĩ đến cái này mạc linh đối với quả đống thông hướng địa phương càng thêm tò mò nói không chừng còn có thể tìm tới đẳng mạn g bản thể đâu vừa nghĩ hắn một bên điều khiển phương khối hướng về kia chút t ả n đi khắp nơi quả đống bay đi chương 652, quả đống trong ngoài chương 652, quả đống trong ngoài người muốn làm gì hát ảnh ngăn tại mạc linh trước mặt lo lắng hỏi ta phải xuyên q u a k h ẽ hở mạc linh tại màn hình điện tử bên trên viết xuống ý nghĩ của mình truyền tống cho hát ảnh biết được mạc linh mục đích về sau hát ảnh thoạt nhìn vô cùng do dự những thông đạo này không chỉ có thông hướng cái nước còn có thông hướng mặc khác thư trung thế giới có một ít thế giới hoàn cảnh rất nguy hiểm còn có một chút thế giới sẽ tự mang khóa chặt cơ chế một khi đi vào sẽ rất khó chạy chỗ nữa kẽ nước bên trong đồng bộ xuất khác biệt thậm chí thời gian cùng không gian đều sẽ sinh ra khác biệt liền tính ngươi không có bị thương tổn có thể có thể vào một giờ bên ngoài liền qua một trăm năm ngươi có thể thừa nhận được dạng này đại giới sao làm sao ngươi biết đây không phải là cái k i a đẳng mạn bố trí cảm ấy đâu còn có hãy ngăn h n lại mạc linh liên tiếp nói ra rất nhiều loại khả năng ngươi liền trực tiếp như vậy đi vào quá lô mãng nó khuyên bảo mạc linh cũng minh bạch sự lo lắng của nó không quản những thông đạo này là thông hướng cái khác thư c h u n g thế giới vẫn là nguy hiểm c á i đức đối với hắn mà nói đều là không biết có thể là cái này không đại biểu không nên đi thử nghiệm hát ảnh tại cái này chờ lâu như vậy đều không có tìm được rời đi biện pháp nếu như do do dự dự chính mình cũng sẽ giống như nó bị vây ở cái này m ặ c linh tại trên không bay một hồi lại một lần nữa đem màn hình điện tử truyền t ố n g ra ngoài nếu như không thử một chút làm sao biết đâu nhìn xem màn hình điện tử bên trên ngắn gọn một câu hát ảnh sửng sốt mặt linh cũng không có lệ mề thu hồi màn hình điện tử về sau trực tiếp liền vòng qua hát ảnh hướng về quả đ ố n bay đi cái t i a mềm dẻo quả đ ố n g tại trên không phiếu đãng nội bộ còn có một chút kỳ quái t ạ p chất đi tới quả đ ố n g phía trước về sau mặc linh liền để phương khối chậm lại tốc độ chậm dài hướng về kia quả đ ố n g tới gần hấp ảnh đứng ở phía sau do dự thật lâu cuối cùng vẫn là cắn răng một cái hóa thành một đoàn khói đen dán chặt lại mặc linh ta cùng ngươi cùng một chỗ quá lỗ mãng ngươi sẽ không thật là cứ điểm chế tạo một loại nào đó máy móc ca liền tính tổn hao cũng không xem ra gì thật là ta vì cái gì muốn lo lắng một máy dù sao hẳng một đài còn có một cái khác đài ta tại tương đối cái gì sức lực hát ảnh một bên đoán trách lại một bên dán đến càng ngày càng gấp cuối cùng vậy mà biến thành nhất tầng màu đen màng mỏng dán tại phương khối trên hơn chính chính phương p h ư ơ n g thựa như là phương khối ảnh từ đồng dạng đi vào đi gặp phải không thích hợp đồ vật chạy nhanh lên hát ảnh dán chặt lấy phương khối cẩn thận từng ly từng tí nói mạc linh cũng không do dự khống chế phương khối chậm d ã i chạm đến cái k i a mềm dẻo bóng l o á n quả đống bên trên vốn cho rằng đụng tới đi gặp là một loại mềm dẻo có có dán cảm nhận nhưng làm phương khối thật đụng phải quả đống về sau lại giống như là gặp phải chất lỏng đồng dạng chìm v o cái tia chất keo quả đống núc ních ra một đạo vết nước đem phương khối chậm trong chốc lát phương khối liền tiến vào quả đống bên trong không có bất kỳ cái gì lực cản tựa như là trong không khí đồng dạng hành động vô cùng tự do cùng lúc đó xuyên thấu qua cái kia trong suốt quả đống mạc linh nhìn đến ngoại giới hoàn cảnh phát sinh l o n g trời lở đất thay đổi khói thuốc súng tràn ngập thế giới bụi mù đang lấy một loại khó mà phát giác tốc độ bay xuống xuyên thấu qua tầng này quả đống thế mà có thể nhìn thấy những cái kia bụi mù hạ lạc quý tích t ừ n g đạo màu xám đen đường vương góc giống như bị ngưng cố d ầ mưa kết nối tại thiên không cùng đại địa ở giữa khí lưu quý tích đường vòng cung đồng dạng bị tiêu ký đi ra lúc này còn có thể nhìn thấy đã từng trận kia càn quét thế giới đại hỏa lưu lại vết tích thiêu đốt lúc chế tạo toàn qua đến nay còn chưa lắng lại màu xám đen toàn qua lưu tuyến tung bay ở trên không trận kia đại hỏa lưu lại nhiệt lượng còn tại khởi động khí thái địa đới khí lưu vận chuyển mà cái kia cháy đen đại địa bên trên thế mà xuất hiện từng đạo sinh vật hoạt động bít tích đó là kẻ sống sót lưu lại vết tích một chút đen như mực kim loại sinh vật ngay tại khó khăn bỏ kéo lấy tổn hại sắt thịt tại đại đại bên trên tìm kiếm lấy còn lại phản ứng thể khí thiêu đốt mặc dù kịch liệt nhưng thể khí là đốt không xong bây giờ hỏ m ạ không, không những như vậy hắn còn kinh ngạc phát hiện cái tia khói thuốc súng tràn ngập đại khí bên trong thế mà đang nổi lên m ố i sinh mệnh trạng thái khí sinh mệnh lưu lại hạt giống ngay tại thích hướng khói thuốc súng những sinh mạng này đang lấy một loại phức tạp hơn tư thái trọng sinh chỉ bất quá bây giờ sinh mệnh còn chưa xuất hiện cần một cái quá trình nhưng hạt giống chậm dai phun trào quy tích cũng bị cái này quả đóng lọc kính nghệ ra ta vì sao lại nhìn thấy những này quy tích mạc linh phát phát hiện mình tựa hồ trở thành một vị toàn trí người xuyên thấu qua cái kia quả đống ngập kính có thể nhìn thấy tất cả chuyện đang xảy ra không có giới hạn vô hạn xa vô hạn mảnh bất luận cái gì hắn muốn giải sự tình đều sẽ tại quả đống bên trên hiện hiện ra những cái kia sinh mệnh chính đang thức tỉnh sao mạc linh nhìn thấy những cái kia kéo dài hơi tàn yếu tiểu sinh mệnh nhìn thấy cái kia từ trên bầu trời bị đ ằ n g mạn tùy y vung xuống đốn lửa nhỏ tại khói thuốc súng bên trong lưu lại từng đầu lóe hồng quang đường v ư n g ó c mà khi những này quỹ tích tiếp xúc về sau thế mà bắt đầu dao có lên kéo dài hơi tàn kim loại sinh mệnh thu hoạch đến tân sinh trạng thái khí sinh mệnh hạt giống đưa bọn họ đưa vào tự thân loại này tân sinh trạng thái khí sinh mệnh năng đủ để bọn họ phản ứng hiệu suất lại lên một bậc thang hoặc tính trạng thái khí sinh mệnh cũng có thể chủ động hấp thu cùng sàng c h ọ n thể khí giảm bớt vô dụng thể khí đối phản ứng quái nhiễu chậm rãi những cái tia đơn giản kim loại sinh mệnh thế mà cùng tân sinh trạng thái khí sinh mệnh hạt giống sinh ra cộng sinh quan hệ trạng thái khí sinh mệnh bao phủ tại kim loại thân thể khe hở bên trong bổ khuyết bọn họ thiếu hụt năng lượng đầy đầy đủ để tư duy thế mà hợp là một thể giống như nhân loại đại não cùng cuộc sống tư duy giao thoa để cái kia hợp lại sinh mệnh trí tuệ không ngừng tăng lên tại cái kia cháy đen đại đ ị a bên trên bọn họ không còn là kéo dài hơi tàn cầu sinh giả phản ứng hiệu suất tiếp tục đề cao bọn họ thậm chí bắt đầu vận dụng những cái kia khói thuốc xuống khí thải bọn họ bắt lấy cái kia từ trên bầu trời rơi xuống đốn lửa nhỏ nhét vào chính mình dùng kim loại bọc thành lò phản ứng bên trong nhiệt độ cao để phản ứng nháy mắt gia tốc bọn họ cũng mượn nhờ cái này tàn phá bừa bãi năng lượng để thân thể của mình thay đổi đến càng thêm cường đại lo phản ứng hỏa diễn kêu đốt t h n g cái kim loại cự nhân từ đại địa bên trên đứng lên. khe hở bên trong quấn quanh lấy ngưng tụ thể khí bọn họ đào ra mặt đất tìm tới cái k i a còn đang thiêu đốt chất lòng nhiên liệu lại dùng bọn họ cái k i a không lại sợ hái hỏa d i ễ m thân thể điên cuồng hấp thu đại đ ị a năng lượng một mảnh hỗn độn thế giới lại lần nữa thay đổi đến sinh cơ bừng bừng chỉ bất quá lần này chủ đề là liên quan tới s ắ t c ù n g hỏa bọn họ không còn là trong sách ghi chép yếu tiểu sinh mệnh thiêu đốt hỏa diễm sắt thép cự nhân rèn đúc ra kim loại trường thường hướng về trên bầu trời đằng mạn ném đi mang theo hồng quang trường thương vạch qua trời cao đâm xuyên qua tầm mây đâm xuyên qua s ợ i dễ cũng đâm xuyên qua trang sách để cái kia thiên không phá ra một đường vết rách chương sáu trăm năm mươi ba dối loạn ghép lại chương sáu trăm năm mươi ba dối loạn ghép lại làm cái kia từng đạo hồng quang hiện lên mặc linh cũng bị lắc lư trở về hiện thực lại nhìn kỹ nào có cái gì thiêu đốt hỏa diễm sắt thép tự nhân nào có cái gì giao thoa quy tích chỉ có âm u đầy t ử khí khói thuốc súng một mảnh hỗn độn cháy đen đại điện ta đến cùng nhìn thấy cái gì đó là thật sao vì cái, gì tại cái này quả đóng bên trong có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy mặc linh không biết kia rốt cuộc là ảo giác vẫn là chân thực tương lai Quả đống bên người o loại quý tích còn đang không ngừng kéo giao thoa. à dài, đành i tiếp tục lại nhìn tiếp, cái kia lại lại Linh lại đi phải đem tầm mắt thu hồi lại. các tích còn tục tích Mạc chính chìm lần lần quý quý xuống, thu một tầm mắt không nhìn không nghĩ mình đang ngừng nữa nữa Bên n đắm đem g vì sẽ vậy tất cả tựa hồ cũng vô cùng bình tĩnh trong suốt quả đống ngọc ngoại chậm rãi đem phương khối hướng trung tâm đưa đi gian chặt lấy phương khối hắc ảnh hình như đột nhiên trở nên yên lặng không biết phát sinh cái gì không phải nói quả đống là một loại thông đạo sao làm sao không có cảm giác được tại vị truyền t ố n g phương khối bên cạnh không ngừng má thổi qua một chút kỳ quái ghép lại vật những vật phẩm này tại đụng phải phương khối phía trước đều sẽ bị quả đống gạt ra đưa đến những địa phương khác giống như là đang tận lực tránh phương khối đồng dạng cứ như vậy chậm rãi phương khối chìm đến quả đống trung ương nhưng mà quả đống không có dừng lại vẫn còn tiếp tục đem phương khối hướng một phương hướng khác đưa đi cùng lúc đó quả đống bên ngoài tất cả lại lần nữa phát sinh biến hóa cái k i a khói thuốc súng tràn ngập thế giới hình như bị một thanh khổng lỗ lưỡi đao cắt ra vô số quang ảnh tại cái tia chỗ rạch mổ biến động mà tại vết cắt khác một bên thì là vô tận hạc á m vết cắt còn đang không ngừng lan tràn tại khói thuốc súng thế giới các cái địa phương xuất hiện đem hình ảnh c ắ t thành từng cái giống như ghép hình mảnh vụt khối sau đó lại dùng đủ mọi màu sắc mảnh vỡ đưa bọn họ một lần nữa b u ộ huyết lúc này mặc linh nhìn ra bên ngoài tựa như là đang nhìn một mặt vỡ vụn t v màn hình mỗi một mặt trên màn hình đều có không giống hình ảnh những hình ảnh kia bên trong cũng có cùng khói thuốc súng thế giới đồng dạng uy tích lúc thì lập lọe lúc thì dập tắt có khi lại xuất hiện đen trắng hoặc màu v vân chật lóe lên mặc linh thậm chí nhìn thấy những cái kia mảnh vỡ biên giới vạch qua giống như trang sách đồng dạng văn tự giống như một loại nào đó lưu động màn hình to lớn kiểu chữ bị cái kia không theo quy tắc mảnh vỡ biên giới v ặ n mẹo thành cổ quá hình dạng lại nọ g ngoẹ biến thành một loại nào đó nhìn không hiểu lời nói có chút thoạt nhìn như là sinh vật đồ vật tại cái kia mảnh vỡ biên giới leo lên chui tới chui lui một trận lập lọe về sau lại biến mất không thấy gì nữa thật l à loạn lúc này mạc linh trong lòng chỉ có một loại cảm giác loạn khắp nơi đều là không có chút ý nghĩa nào ghép lại thấy tất cả đều bị đánh thành mảnh vỡ lại không có quy tắc tổ hợp lại với nhau giữa bọn chúng không có bất kỳ cái gì liên quan tổ hợp mà thành hình ảnh cũng không có chút nào lo gì khói thuốc súng ở trong nước biển bao phủ đại điệu nằm ngang ở bầu trời màu lam bên trong m â y mù biến thành ảnh tử chiếu d ọ i tại bên trong cầu vồng gập g ê n h hòn đá tại mặt nước l a n lộn cái này kỳ quái thế giới tràn ngập quý tích có thể những n à y quý tích lại hỗn hợp thành lộn xộn đường cong giống như là có người cầm b ú t vẽ loạn xạ tại cái kia vỡ vụn thành t ặ n b ã thủy tinh bên trên vẽ tranh một trận gió thổi qua những n à y màu thủy tinh bay ra đến các nơi chiếu lấp lánh lại không có chút ý nghĩa nào phương khối dần dần bị đẩy ra được quả đống một chỗ khác mạc linh còn đắm chìm tại cái kia kỳ quái hình ảnh bên trong lại đột nhiên cảm giác được phương khối bị thứ gì còn lấy hắn vội vàng thu hồi ánh mắt mới phát hiện phương khối bên cạnh quấn quanh lấy một cái tinh tế đằng mạn cái kia đằng mạn ngay tại tốn sức đem phương khối hướng bên ngoài kéo nhưng căn bản dùng không lên khí được gì suy tư một lát m ặ c linh vẫn là tạm thời n h ấ n xuống ý niệm phản kháng hắn muốn nhìn một chút cái này đằng mạn đến cùng muốn đem hắn kéo đi nơi nào tựa hồ là phát phát hiện mình kéo không nhúc n i c k phương khối cái kia đằng mạn lại gọi tới giúp đỡ quả đống bên trong đồng thời xuất hiện rất nhiều căn nhỏ bé đằng mạn t r ó i lại phương khối hợp lực đưa nó kéo hướng về phía một bên mà bám vào phương khối một bên hấp ảnh những cái kia đằng mạn cũng không có để ý mà là trực tiếp xuyên qua nó. Cứ như vậy, phương khối cùng hắc ảnh bị đồng loạt đưa đến quả đống biên giới đ a n g mạn bọn họ dùng sức đẩy trực tiếp đem phương khối cùng hắc ảnh đẩy đi ra xung quanh những cái kia kỳ quái mảnh vỡ hình ảnh trực tiếp biến mất mạc linh phát phát hiện mình đi thẳng tới hoàn toàn yên tĩnh hắc cám bên trong nhưng cái này hắc cám bên trong lại phiêu tán một chút màu trắng phát sáng nhỏ chút phân tán tại hắc cám các nơi đây là cái kia mạc linh tung bay ở trên không hơi nghi hoặc một chút phương khối phía sau quả đống cũng không có biến mất vẫn là yên tĩnh ở tại cái kia nếu như mạc linh muốn trở về chỉ cần lại chui vào liền tốt nhưng bây giờ mạc linh rất h ế u kỳ vì cái gì những cái kia đằng mạn muốn đem chính mình mang đến nơi đây. Vì vậy, hắn trước í n toán h mặt kệ mạc linh nhớ kỹ quả đóng vị trí điều khiển phương khối hướng về hát cám chỗ sâu bay đi những cái kêu màu trắng nhỏ chút bị phương khối đụng vào về sau liền nhẹ nhàng bay xa vô cùng nhẹ nhàng mạc linh vốn định chuyển tống một viên vào đến xem nhưng lại lo lắng dẫn phát cái gì không cần thiết hậu quả vì vậy liền bỏ đi ý nghĩ này tốt tại cũng không có phi bao xa mạc linh liền tại trong tầm mắt phát hiện một cái quen thuộc đồ vật đàng mạng vẫn là thiên tận sơn nhìn thấy cái chủng loại kia to lớn đàng mạng chỉ bất quá nơi này đàng mạng tựa hồ mất đi tất cả sinh cơ nguyên bản cái kia tráng kiện dây leo cần thay đổi đến nhăn nheo làm co lại tựa như là hoàn toàn thoát nước đồng dạng không tại ra h ắ n ra khô héo co lại thành một đoàn cùng lúc đó đàng mạng mặt ngoài còn đang không ngừng bay ra m ạ n h vụn mạc linh lúc này mới ý thức được xung quanh những cái kia phiêu tán màu trắng phát sáng nhỏ chút chính là cái này khô héo đàng m ạ bên trên phiêu tán đi ra mạch vụn đây là vật gì hạt giống vẫn là chỉ là đơn thuần thi thể mảnh m ạ c linh c h ậ m rãi điều khiển phương khối sẽ tới hắn vừa quan sát những cái kia bay ra mà d a màu trắng m ả n h vụn một vừa nhìn cái kia to lớn khô héo đằng mạn theo cách cái kia đằng mạn khoảng cách càng ngày càng gần m ạ c linh mới phát hiện hắn vừa vặn nhìn thấy cái kia đằng mạn thế mà chỉ là một cái nho nhỏ sợi dễ tại sợi dễ kia cuối cùng còn kết nối lấy chân chính bản thể tại cái kia tầm mắt có thể đến tới chỗ xa nhất m ạ c linh cảm nhận được một bức tưởng một bức đứng lặng tại hát cám bên trong to lớn vết tưởng nhưng nhìn kỹ vậy căn bản không phải vết tưởng mà là khô héo ra đó là đằng mạn bản thể có lẽ căn bản không phải bản、thể. mà là càng cao nhất tầng sợi dễ tại cái kia vô tận hắc ám phía dưới có lẽ còn có càng tráng kiện trụ cột ta tiếp xúc đến chỉ là băng sơn một góc sao m ặ c linh trong lòng không nhịn được dâng lên sợ hãi một hồi hạ tại đối mặt đến cùng là một cái sinh vật đáng sợ cỡ nào tốt tại hiện tại cái này sinh vật đáng sợ chỉ còn lại một bộ khô h é o sát thịt liên thi thể đều đang không ngừng sụp đổ hóa thành đầy trời m ả n h vụn có thể là nếu như đằng mạn đã chết cái kia tại thiên tận sơn thế giới bên trong lại là cái gì đâu vẫn là nói chỉ là chết một bộ phận còn có một bộ phận sống 654, sác, chương 654, khô h é o xác chương 654, khô h é o xác mạc linh biết rõ chính mình nhìn thấy cũng không phải là đằng mạn g hoàn toàn thân thể nơi này có thể chỉ là nó thân thể một cái góc liền tính nơi này đã khô cạn cũng không thể chứng minh ngay ngắn đằng mạn g đều đã tử vong có lẽ đây chỉ là nó chút bỏ một bộ phận mà tại thiên tận sơn thế giới xuất hiện cái kia đằng mạn g có lẽ chính là mặt khác bộ phận kéo dài ra quả đóng bên trong những cái kia nhỏ bé đằng mạn g có thể cũng là thuộc về con sông cái kia một bộ phận mạc linh vừa nghĩ một bên khống chế phương khối chậm rãi nổi lên phía trước tiến tới cái kia khô héo đằng mạn biên giới vô số mảnh vụn phiêu tán điểm sáng màu trắng vượt qua phương khối mặt ngoài nơi này điểm sáng số lượng nhiều rất nhiều vạch qua phương khối lúc tựa như là lập loệ ngân hà đồng dạng thoạt nhìn vô cùng mỹ d i ệ u nhưng mạc linh lúc này cũng không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tư tầm mắt của hắn thăm dò vào cái kia khô héo đằng mạn bên trong vốn định muốn kiểm tra một chút cái này khô héo đằng mạn có hay không thật chết rồi thật không nghĩ đến lại nhìn thấy làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi cảnh tượng chỉ thấy cái kia tráng kiện dây leo cần bên trong thế mà rậm rạp chẳng trị đút lấy lớn nhỏ không đều nhãn cầu mà những này nhãn cầu cũng cùng đằng mạn đồng dạng hoàn toàn thoát khỏi trình độ, mặc dù nhưng đã hoàn toàn thay đổi nhưng mạc linh vẫn là có thể phân biệt ra được những này khô quắp nho khô chính là sinh vật nhãn cầu tất cả đều là con mắt đằng mạn bên trong tràn đầy con mắt mạc linh tại chỗ sửng sốt làm sao cũng không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh hơn nữa còn không phải cùng một loại sinh vật con mắt mỗi một con mắt đều không giống loài cá loài chim loài bò sát còn có rất nhiều cái vốn không phân biệt được những này con mắt đều đã khô quắp đến nhìn không ra nguyên bản kết cấu nhưng mạc linh vẫn là có thể nhìn ra được những này con mắt đến từ rất nhiều chỗ khác nhau sinh vật những này con mắt vì sao lại tại đằng mạn bên trong là nó đặc biệt thu thập sao vẫn là nói nó kết cấu bên trong chính là như vậy mạc linh nhìn xem những cái kia con mắt trong lòng dâng lên một cô ý lạnh hắn tựa hồ i nhìn thấy những cái kia khô quắt con mắt cùng nhau nhìn chằm chằm về phía chính mình dùng một loại xem thấu tất cả lạnh lùng ánh mắt không mang theo bất kỳ tâm tình gì nhìn kỹ hắn dầm dạp c h ẳ n g chịt con mắt bắn ra từ từng cái phương hướng ánh mắt đâm vào nội tâm hắn nhưng hắn nhìn kỹ lại về sau lại chỉ thấy từng k h ỏ a khô héo con mắt căn bản không có cái gì ánh mắt vì sao lại dạng này ở đâu ra ánh mắt mạc linh bị những ánh mắt kia chằm chằm đến có chút tê cả ra đầu vội vàng đem tầm mắt thu hồi lại chỉ hoán một hồi về sau. mới một lần nữa lộ ra đi lần này mặc dù vẫn là có thể cảm giác được những cái kia đứng ngồi không yên ánh mắt nhưng mạc linh cũng thích ứng rất nhiều nhìn xem những n à y con mắt hắn đột nhiên nghĩ đến một cái quen thuộc đồ vật đó là tại tiến vào thâm viên tầng bốn phía trước tại đồng bộ trong thông đạo nhìn thấy cái kia đồ án mạng sinh nhãn là vị kia tà thần cấp đoạt con mắt đằng mạn tà thần mạc linh lập tức liền về nghĩ tới bởi vì cảm giác thiếu hụt thân là thực vật đằng mạn bắt đầu cấp đoạt mặt khác sinh con mắt nó sáng tạo ra vô số phối hợp đằng mạn xâm lược chủng tộc khác cấp đoạt những chủng tộc kia cảm giác cái kia hư vô mờ mịt ghi chép thủy dị đồ án thế mà thật có thể cùng hiện thực bên trong đối ứng đây không phải là một cái chuyện thần thoại xưa sao mạc linh có chút không dám tin tưởng không ngừng mà nhớ lại cái kia mạng sinh nhãn ghi chép có thể là hắn càng hồi ức liền càng cảm thấy cái kia mạng sinh nhãn đồ án bên trong ghi chép tà thần cùng mình nhìn thấy cái này đằng mạn vô cùng tương tự vô số phối hợp đằng mạn tùy ý kéo dài sợi dễ còn có cái này d ậ m d ạ p chẳng chịt con mắt tất cả những thứ này đều tại chứng minh mạc linh nhìn thấy căn này khô heo đằng mạn chính là vị kia ghi chép bên trong đằng mạn tà thần cho nên đằng mạn sở dĩ xâm lấn thư trung thế giới khắp nơi dẫn phát náo động chính là vì thu hoạch con mắt vẫn là nói suy nghĩ của nó đã không tại giới hạn bắt đầu thu hoạch m ắ t khác cảm giác m ặ c linh cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện đăng m ạ n hành động giống như cũng không vẹn vẹn chỉ là cướp đoạt nó tự hồ còn tại sàn g trọn bước lên chiến tranh là vì chọn lựa người mạnh nhất dẫn phát náo động cũng là vì để những chủng tộc k i a thay đổi đến càng mạnh chẳng lẽ nó chỉ cần cường giả con mắt cho nên muốn đem kẻ yêu toàn bộ đều đào thải nó vì cái gì muốn làm như thế chẳng lẽ con mắt của nó đã đạt tới hạn mức cao nhất nhất định phải chọn y u tố lựa chọn mặt linh cẩn thận suy nghĩ một chút làm thế nào cũng nghĩ không thông. rõ ràng là cường đại như vậy tà thần vì cái gì không chính mình chọn lửa con mắt ngược lại là sợ hãi rụt rẽ trốn ở tầng mây bên trong thông qua chế tạo sinh vật đến can thiệp thế giới tiến trình đâu mà còn từ khói thuốc xuống thế giới phát sinh sự tình đến xem đàng m ạ n tựa hồ có mưu đồ khác luôn không khả năng tại kim loại sinh mệnh và trạng thái khí sinh mệnh bên trên cướp đoạt con mắt ta nó sở tác sở vi cùng ghi chép bên trong đồng thời không giống nhau nhưng mạc linh cũng biết mình không thể cầm một thiên nhân loại quy nạp chuyện thần thoại xưa đến xem như phán đoán căn cứ thâm biên bên trong những n à y sinh vật cường đại làm ra một chuyện nào đó một nhất định có càng sâu tầng nguyên nhân m ạ c linh lại nghĩ tới thiên kia chuyện thần thoại xưa bối cảnh cảm chi tiến hóa lý luận cảm giác quyết định trí tuệ nhìn thấy đến càng nhiều trí tuệ cũng liền càng cao rất nhiều cách nhau rất xa hoàn toàn không có trao đổi qua chủng tộc đồng thời đưa ra cái này lý luận lại vẽ ra một cái có khả năng giải thích cái này lý luận mạn sinh nhãn đồ án m ạ c linh mơ hồ cảm thấy đàng mạng hành động cũng cùng cái này lý luận có quan hệ nó nói không chừng tìm tới một loại phương pháp đặc thù có khả năng không thông qua c ấ c đoạn liền có thể tăng lên cảm giác của mình tiến tới tăng lên trí tuệ của mình lại hoặc là cái kia đàng m ạ n tả thần tại trí tuệ tăng lên tới nhất định độ cao về sau hoàn toàn tỉnh lộ không tại tán đồng cảm chi tiến hóa lý luận mà là đi lên con đường của hắn nhìn xem cái này đằng mạn bên trong khô q u ắ c nhãn cầu mạc linh vẫn là tràn đầy nghi hoặc những n à y khô h é o xác lại là thế nào lưu lại đây này là xâm lấn những sinh vật k h á c lúc bị sau khi đánh bại lưu lại vẫn là nói đằng mạn ý thức được cảm chi tiến hóa lý luận là sai lầm cho nên vứt bỏ rơi cảm giác dư thừa vô tận hắc cám bên trong không ngừng mà phiêu tán ra nhẹ nhàng m ả n h vụn những này m ả n h vụn giống như dòng sông đồng dạng tuân hướng không biết cỗ này sắp mang theo to lớn bí ẩn ngủ say tại cái này lại là đang đợi cái gì liền tại mạc linh suy nghĩ hôn luận thời điểm cái c rán kia âm thanh i có chút u y n đ mơ hồ không rõ liếc quãng nhưng vẫn là có thể nghe ra được cái kia hắc ảnh là tại hết sức khuyên bảo mạc linh rời đi gặp mạc linh không hề bị lay động Hác ảnh tựa hồ thay đổi đến vô cùng gấp gáp không thể đợi ở chỗ này nữa đừng quản ngươi nhìn thấy cái gì đi mau mau trở về nơi này là viên khổng chương s 5 u t viên khổng chương s 5 u t viên khổng viên khổng lại là một cái mạc linh chưa từng nghe qua từ ngữ cái kêu hắc ảnh gặp mạc linh đối cái từ ngữ này không có bất kỳ cái gì phản ứng liền lập tức giải thích viên khổng là thâm viên tầng bốn đến tầng năm thông đạo trải qua thâm viên tầng bốn đồng bộ về sau các loại khác biệt sự vật có giống nhau đồng bộ suất thế nhưng từ tầng bốn tiến vào tầng năm còn cần có một cái điều kiện đó chính là neo định nhất định phải trở thành thâm viên một bộ phận mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu mà kiểm định có hay không neo định địa phương chính là viên khổng viên khổng sẽ đem những cái kia hư hảo không thuộc về thâm viên không có quan hệ sự vật si đi tựa như là một cái phêu lớn phù hợp yêu cầu đồ vật đều sẽ tự mình rơi xuống mà không phù hợp yêu cầu đồ vật liền sẽ bị ngăn tại cái phêu phía trên ngươi chơi qua trò chơi sao hát ảnh đột nhiên hỏi ví dụ như ngươi tại một cái trong địa đồ không nhìn thấy một cái khắc bản đồ đồ vật lúc này một cái khắc bản đồ tin tức chính là không có ý nghĩa những này không có ý nghĩa đồ vật liền sẽ bị ngăn chặn cất giữ trong ổ cứng bên trong không đi tăng thêm lại hình như ngươi thấy được một bức tường không nhìn thấy tường phía sau đồ vật những vật kia liền có thể không tăng thêm chỉ để ngươi nhìn thấy một cái tổ pít thâm u y ê n dùng phương pháp như vậy giảm bớt tính toán giảm bớt hao tổn mà h u y ê n khổng chính là sàng chọn có ý nghĩa cùng không có ý nghĩa địa phương một cái sàng chọn khu vực vốn nên là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhưng mấu chốt ngay tại ở nó ngăn chặn những vật kia tại cái phêu phía trên đọc lại quá nhiều không có ý nghĩa đồ vật bọn họ t r ả thái tính nguy hiểm đều là không biết nếu như tùy tiện đi tới v ê n khổng rất dễ dàng liền sẽ bị những cái kia đọc lại sự vật tổn thường đến bởi vậy hát ảnh mới sẽ để mạc linh mau chóng rời đi n cái này khô héo đàn g m ạ cũng là động lại đồ vật nó không có thông qua thâm niên sàng trọn bị mắc kẹt ở đây nguyên lai、like、là dạng này n g h e lấy hắc ảnh giới thiệu mạc linh bừng tỉnh đại ngộ thế mà đi tới thông hướng tầng năm thông đạo cái k i a quả đóng thật đúng là bốn phương thông suốt tất nhiên hắc ảnh nói ở tại cái này rất nguy hiểm mạc linh liền cũng không trần trờ nữa điều khiển phương khối liền hướng phía sau t ố i lui nhưng mà còn không có phi bao xa cái kia vô tận hắc cám không gian đột nhiên bắt đầu rung động mạc linh lập tức cảnh giác đem tầm mắt mọ về phương xa sau đó hắn liền thấy một hình ảnh đáng sợ chỉ thấy cái kia trên bầu trời vô số phát sáng mảnh vụn ngay tại như đất đá tr hãy tình tình Cháy Cháy nhắc nhở ố i đánh t ớ lần nữa nói không gian lại là một trận rung động mặt linh lần này không do dự trực tiếp tăng tốc độ hướng về lúc đến phương hướng bay đi xung quanh không ngừng có mảnh vụn từ chỗ cao rơi xuống đem màu đen không gian nhuộm thành màu trắng phương khối bên trên cũng dính vào nhất tầng thật mỏng mạch vụn nhưng trận này mưa còn tại càng rơi xuống càng lớn tốt tại m ạ c linh còn nhớ do cái kia quả đ ố n g vị trí hắn một bên tránh né lấy những cái kia m ả n h vụn mưa to một bên tiếp tục gia tốc cuối cùng quả đ ố n g xuất hiện ở m ạ c linh trong tầm mắt hắn cũng không do dự hướng thẳng đến quả đ ố n g phóng đi nhưng lúc này cái kia m ả n h vụn mưa to bên trong lại xuất hiện một cái to lớn thân ảnh là đằng mạn xác m ạ c linh lập tức liền nhận ra được đó là một đoạn đứt rời khô héo đằng mạn lúc này chính theo mạch vụn mưa to gián xuống những này mạch vụn đều là vì nó đứt gây sinh ra sao làm cái này b o ạ n đằng mạn g càng ngày càng gần lúc mạc linh mới cảm giác được nó có cỡ nào to lớn cái kia phô thiên cái địa mảnh vụn bao phủ tất cả t r a n g kiện dây leo cần trùng điệp đẻ xuống giống như là trời sập đ n g dạng không gian bên trong chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt rơi xuống đằng mạn g trực tiếp trong hư không rạch ra một đường vết rách khô héo dây leo cần ma sát đã dẫn phát kinh khủng chấn động nó đồng bộ x u ấ t chính đang sụp đổ khác biệt đồng bộ x u ấ t đ ổ vật va chạm liền sẽ gây nên kịch liệt phản ứng hát ảnh lo lắng thúc giục muốn để mạc linh mau chóng rời đi mạc linh cũng tại chiếu nghiêng xuống mảnh vụn bên trong tìm kiếm lấy đường ra không g Hán tại phương khối bên trong bị lay động tại bị lây đến có h n g m ặ thể n i đi tại, khối kinh i ề đều u hữu lần là phương hướng. Tốt tại, phương khối vẫn kém mất chút h Tốt vô m Mò chìm đi đống đi. đống, đồng đống tới khối giống thật sát vào quả đống, tính toán trước trong. thể quả quả quả bên cạnh. Phương dính dạng, bên Có phía vào vào vào là liền tại phương khối bị cái kia quả đống nuốt hết lúc quả đống chỗ sâu lại r ỗ i ra vô số nhỏ bé đằng mạn bọn họ trực tiếp chống đỡ phương khối dùng sức đẩy đem phương khối đẩy ra quả đống Không kia những như vậy, những vậy, cái kia nhỏ bé hát ảnh âm thanh lại lần nữa truyền đến cái k i a đứa bé trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng mạc linh đương nhiên có thể dùng truyền t ố n g đem những cái k i a nhỏ bé đằng mạn thanh lý hết có thể là nếu như sử dụng truyền t ố n g lại sẽ cắt chém đến quả đống hắn không biết cái này có thể hay không đ ố i quả đống tạo thành ảnh hưởng gì lại thử mấy lần mỗi một lần tiến vào quả đống đều sẽ bị những cái k i a nhỏ bé đằng mạn đẩy ra phía trên khô héo đằng mạn vẫn còn tiếp tục rơi xuống đầy trời mảnh vụn đã sắp đem phương khối chì ngập không gian không ngừng mà rung động lắc lư quay đến mạc linh đầu vóc cho váng hiện tại cùng trời sập xuống cũng không có gì khác biệt phát sáng màu trắng mảnh vụn đem xung quanh biến thành một mảnh thuần trắng những cái kia mảnh vụn tựa hồ không có bất kỳ cái gì trọng lượng cho dù nện ở phương khối phía trên cũng gần như không có đối phương khối tạo thành ảnh hưởng gì bất chi bất giác cái kia mảnh vụn đã bọc lại phương khối bọn họ phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt cho cái này không ngừng chấn động không gian bên trong tăng thêm mấy phần yên tĩnh m ặ c linh tầm mắt cũng t ạ i theo không gian không ngừng lay động hắn nhìn xem cái kia đứt gãy khô héo đẳng mạng càng ngày càng gần đồng thời cũng lại lần nữa nhìn thấy đẳng m ạ n nội bộ con mắt mảnh vụn quan man cùng con mắt trùng điệp cùng một chỗ thế mà để những cái kia kh ánh mắt không tại băng lãnh ánh mắt cũng không tại dò xét chỉ là yên lặng nhìn xem hắn giống cái k i a phổ phổ thông thông ngàn vạn sinh linh đồng dạng hiếu kỳ mê man e ngại hoặc thích hoặc buồn có dục vọng cũng có tình cảm mặc linh đột nhiên cảm giác xung quanh mình hình như đứng rất nhiều con động vật nhỏ bọn họ đều tại hiếu kỳ đánh giá hắn không gian chấn động cũng tựa hồ biến thành những sinh linh kia mạch đập chính theo ấm áp trái tim càng không ngừng nhảy lên vịt tản ra ánh sáng nhạt mảnh vụn hóa thành huyết dịch xuôi chạy ở trái tim nhảy lên trung lưu hướng phương xa làm những ánh mắt kia từ bốn phương tám hướng nhìn qua thời điểm mặc linh trong lòng thế mà dần dần bình tĩnh lại tim đập cũng biến thành thong thả tựa hồ trời sập xuống cũng không phải là đại sự gì hắn cùng những ánh mắt kia đứng chung một chỗ nhìn về phía bầu trời tại cái k i a thuần trắng thế giới bên trong một cái đằng mạn chính tùy ý lớn lên vô số sợi dễ nối liền thành một đạo kín không kẽ hở thiên võng chống được bầu trời mà tại k i a sang chiếu dọi phía dưới đằng mạn ảnh tử ném x u ấ t tại thuần trắng đại đ ị a bên trên mà cái k i a ảnh tử bên trên dài vô số con mắt mặc linh kinh ngạc nhìn qua cái này ảnh tử hoặc là nói hắn nhìn qua giống nhau đồ án mạn sinh nhãn đây là mạn sinh nhãn đồ án giống nhau như lúc ảnh tử lập à m ặ tức liền kinh hô lên nhưng cái kia đen nhánh đằng mạn g lại càng đâm càng sâu không ngừng mà tràn vào hát ảnh bên trong cùng lúc đó trên đất đằng mạn g ảnh tử thế mà thay đổi đến càng lúc càng mờ nhạt tựa hồ rất nhanh liền sẽ biến mất không thấy gì nữa cái gì ngươi đang nói cái gì ta là anh tử đây là ý gì ngươi mới là anh tử ta là nhân loại ta đến từ quản đạo yêu tắc là thâm viên khai thác đoàn thành viên cái gì tên của ta ta họ lưu là một gã bác sĩ không đối không đối ngươi đến cùng đối ta làm cái gì hát ảnh đột nhiên nói ra một đống kỳ quái lời nói sau đó lại giống bị kích thích không ngừng mà bành trướng trong nháy mắt liền khôi phục hình người nhưng mà biến hóa còn chưa đình chỉ hát ảnh hình người hình dáng không ngừng thay đổi một hồi biến thành thanh niên một hồi biến thành lão nhân một hồi lại biến thành một vị đứa bé có khi thậm chí sẽ xuất hiện khác biệt hình thái ghép lại thanh âm của nó cũng đang không ngừng phát sinh thay đổi lúc thì tuổi nhỏ lúc thì g i á n mua ta làm sao biến thành màu đen ta không phải là dạng này a ta không phải nhân loại sao à ta nhớ ra rồi đều do g i ả tiền bối dạy ta tòng ảnh kiếm pháp tu luyện đại thành về sau tất nhiên lại biến thành cái dạng này tòng ảnh đó là một bản kiếm pháp sao không nhớ rõ không nhớ rõ hát ảnh giống như là đột nhiên trong nháy mắt lâm vào mê man một mực đang nói chút không giải thích được có khi lại đột nhiên nhìn hướng phân khối ngẩn người ra đúng chính là như vậy theo mạc linh đem cái kia đen nhánh đằng mạn chất đức h á h ảnh đột nhiên lại từ hình người biến trở về một khối trình tề mặt phẳng sau đó lại bỗng nhiên bành trướng trực tiếp biến thành cùng phương khối đồng dạng hình lập phương chỉ bất qua cái kia hình lập phương toàn thân đen nhánh hoàn toàn không phản xạ bất kỳ chỉ riêng tựa như là một cái hát động đồng dạng mạc linh nhìn xem đồng dạng tung bay ở trên không màu đen phương khối sửng sốt trên đất ảnh tử lại lần nữa nhúc ních cái tia đen nhánh đằng mạn ngóc đầu trở lại hướng về màu đen phương khối lâm tới nhưng lần này nó lại không có đến tay một đạo vô hình công kích trực tiếp tác dụng tại cái k i a đen nhánh đẳng mạn g bên trên lại lần nữa đưa nó chặt đứt mạc linh càng thêm khiếp sợ bởi vì hắn căn vốn không có phát động truyền t ố n g cái k i a truyền t ố n g công kích là cái k i a màu đen phương khối phát ra ảnh tử nó phục chế công kích của ta phương thức mạc linh hướng thẳn g đến cái k i a màu đen phương khối trông được đi phát hiện bên trong đen kịt một màu cũng không có cái gì truyền t ố n g vết tích nó chỉ là phục chế công kích của ta phương thức cũng không để ý gì tới giải ta công kích nguyên lý mạc linh còn đang nghi ngờ cái tia màu đen phương khối lại sản sinh biến hóa chỉ thấy cái kia màu đen phương khối mặt ngoài đột nhiên leo ra ngoài vô số màu đen đ n g mạn vừa xuất hiện màu đen phương khối liền bắt đầu sụp đổ nó lại lần nữa hóa thành khói đen rút về hình người trên thân càng không ngừng chui ra giống như ký sinh trùng đồng dạng đ n g mạn hình người hấp ảnh càng không ngừng dùng tay rút ra những cái kia nhỏ bé màu đen đ n g mạn một vừa l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u l ầ m b ầ m ta không phải tòng ảnh ngươi đừng nói nữa ta là nhân loại đừng nói nữa đừng nói nữa là ai trọng yếu sao ta chỉ là tại làm ta nên làm sự tỉnh ta muốn chạy khỏi nơi này, ta muốn đem nơi này sự tỉnh báo cáo ta muốn ngăn cả ngươi ta muốn bảo vệ nhân loại đây chính là ta nên làm sự tình lưu bác sĩ để ta làm người tốt để ta tận hết sở năng của ta cứu càng nhiều người để ta đem có hạn lực lượng dùng tại tạo dựng nhân loại tốt đẹp tương lai bên trên ta không cảm thấy đây là sai g i a t i ê n bối nói cho ta biết tòng h ảnh kiếm pháp là dùng để bảo hộ không là dùng để s á t lục ta muốn bảo hộ những cái kia ta nhận làm trọng yếu đồ vật chẳng cần biết ta là ai cũng mặc kệ người khác nhìn ta như thế nào cấp trên n g ợ i khen người khác ánh mắt bản thân tán đồng ta chính là cái nhân loại anh tử ta vì cái gì muốn để ý nhiều như thế nên làm cái gì t i ề n nhân đã sớm nói cho ta biết ta chỉ cần một mực thực hiện đi xuống liền tốt làm đến ta chính là nhân loại ta chính là ta hát ảnh hét lớn một tiếng trực tiếp đem những cái kia nhỏ bé màu đen đằng mạn kéo tới không còn một mảnh nguyên bản chính đang sụp đổ thân hình cũng không tại dối loạn ổn định lại thân thể phía sau nó thả người nhảy lên nhảy tới cái kia đằng mạn bóng tối khe hở chỗ vương vàng lập ngay tại chỗ bóng tối không có tiếp tục công kích nhúc ních một hồi về sau liền lần nữa khôi phục bình tĩnh kia sang chiếu sang cái kia chống đỡ bầu trời đằng mạn t h u ầ n t r ắ n g trên mặt đất bóng tối không nhúc ních cùng cái kia m ạ n sinh nhãn đồ án trùng điệp ở cùng nhau bao quanh như có như không ánh mắt cái kia rơi xuống đằng mạn sắc giống như có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại vô số phiêu tán m ả n h vụn m ặ c linh có chút không làm rõ ràng được tình trạng trước mắt chỉ có thể tung bay ở trên không yên lặng chờ đợi hắc ảnh tại thoát khỏi đen nhánh đằng mạn ảnh hưởng phía sau vẫn ngơ ngác đứng tựa hồ tại sửa sang lấy suy nghĩ nó thỉnh thoảng dùng tay đập đập đầu của mình lại nhìn phía trên đất bóng tối thoạt nhìn cũng ở vào mê man trạng thái vừa vặn mình nói qua cái gì làm qua cái gì tựa hồ lại toàn bộ đều quên mất không còn chút nào tại cái kia đứng một hồi về sau hắc ảnh lại thanh tỉnh lại trực tiếp chỉ trên m n g ư ơ i là tông ảnh ta hiểu được n g ư ơ i là cái k i a đằng mạn ả n h tử n g ư ơ i muốn thoát khỏi nó thu hoạch được chân chính tự do thế nhưng ngươi lại không thoát khỏi được mô phỏng theo bản năng cho nên mới một mực vặn vẹo hành vi của nó muốn đánh vỡ nó đối ngươi gò bó h á c ảnh nhìn một chút cái k i a che khuất bầu trời đằng mạn lại nhìn phía trên mặt đất không n ú c nhích bóng tối xem kiếm h á c ảnh đột nhiên bạo thành một đoàn khói đen hướng trên mặt đất bóng tối công tới một bên mạc linh cũng bị cái k i a khói đen cuốn vào trong đó xung quanh lại trở nên đen kịt một màu thế nhưng những cái tia ánh mắt kỳ quái vẫn tồn tại như cũ h á c ảnh âm thanh thỉnh thoảng chuyển đến nó tựa hồ tìm tới cái k i a đằng mạn bóng tối vị trí tòng ảnh kiếm pháp giết chính là tòng ảnh tìm tới ngươi yêu ma quỷ quái xem chiêu đệ nhất thức ngẩng đầu v n g tiên để ta xem một chút ngươi đến cùng làm mô p h ỏ n g theo thứ gì theo h á c ảnh hô lên cái k i a tòng ảnh kiếm pháp bên trong chiêu thức khói đen đột nhiên phá vỡ một đường vết rách q u a n g mang chói mắt cũng xuyên thấu qua người kia chiếu vào mãi đến tia sáng dần dần bình tĩnh mặc linh mới phát hiện bên ngoài đã không phải là cái tia mảnh thuần bạch không gian phiêu tán mảnh vụn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đập vào mắt có thể thấy được, là một mảnh sinh cơ k cái này bên n g o i cùng hắc ảnh sử dụng ra chiêu thức có quan hệ sao ngầm đầu nhìn trời ngầm là ai bài ngày là ai hắc ảnh đến cùng làm cái gì cái kia nghe tới liền vô cùng hoang đường tòng ảnh kiếm pháp chẳng lẽ còn thật sự hữu hiệu quả đang nghi ngờ sau một lát mạc linh nhìn xem phía ngoài mảnh này xâm lâm mới hậu chi hậu giác ý thức được cái này kỳ quái thị giác hình như đến từ ảnh tử chương 657, n g ẩ n g đầu nhìn trời chương 657, n g ẩ n g đầu nhìn trời ảnh tử nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời ngẩng đầu nhìn trời ngẩng chính là ảnh tử bài mà cái tiếng này tại xanh đúng tơi tốt xâm lâm bên trong có một gốc tùy h ý lớn lên đằng mạn dây leo cần bỏ đầy xâm lâm bên trong tất cả cây đằng mạn ảnh tử cũng lan tràn nguyên một mảnh xâm lâm thế nhưng thân là thực vật lớn lên đến cho dù tốt nó cũng chỉ là phổ phổ thông thông đằng mạn nó duy nhất có khả năng cảm nhận được chỉ có ánh mặt trời ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lá cây ở giữa khe hở chiếu vào cái kia quấn quanh đại thụ đằng mạn bên trên vì có thể thu hoạch càng nhiều ánh mặt trời nó cũng chỉ có thể tỉnh tỉnh mê mê càng b ò càng cao mà cái kia bị ánh mặt trời chiếu tại trên mặt đất đàng mạng ảnh tử bao trùn khu vực cũng càng lúc càng lớn đàng m ạ n tại lớn lên đồng thời ảnh tử cũng tại lớn lên xâm lâm bên trong mỗi ngày đều rất bình tĩnh thân là thực vật cũng không cần cân nhắc những cái kia ngơi ư lửa ta g ạ t chỉ cần càng không ngừng hướng về ánh mặt trời lớn lên lên tốt biến cố phát sinh ở một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm xâm lâm bên trong phát sinh một trận chiến đấu h u n g m anh kẻ săn mồi tập kích thu săn t ộ c đàn lại bị bố trí cạm bẫy p h ả n sát kẻ săn mồi thân thể bị tháo thành tán khối thú săn khiêng thân thể của nó biểu thị công khai phản kháng thành công huyết dịch chạy xuôi đến trên mặt đất đằng mạn ảnh tử bên trong tưới nước tại đại địa bên trên liền cái k i a đen nhánh ảnh tử đều bị nhiễm phải có chút đỏ bừng ảnh tử nhìn hướng ngoại giới hình ảnh cũng biến thành đỏ rừng rực kẻ săn mồi nhãn cầu rơi đến đằng mạn quấn quanh đại thụ trong khẽ hở lại chậm rãi cùng những cái tia nhỏ bé dây leo cần nối liền với nhau đây là cái gì đăng mạng lần, mạn mạn lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ hoàn toàn mới cảm giác để nó lần thứ nhất quen biết cái này cái thế giới cũng để cho trí tuệ của nó được tăng lên vì lại một lần nữa cảm thụ cái này cái thế giới đ ằ n g mạn tự động tại xâm lâm bên trong lục soát tìm vô số phối hợp đ ằ n g mạn không tại hướng lên trên truy đuổi ánh mặt trời mà là trên mặt đất lan tràn tìm kiếm lấy những cái k i a động vật thi thể cuối cùng nó lại lần nữa tìm tới vừa xứng con mắt lần này con mắt so trước đó muốn tới mới mà còn lần này đ ằ n g mạn có kinh nghiệm nó dùng mềm dẻo dây leo cần đem con mắt này bảo vệ tựa như là động vật dùng huyết n ụ c bảo vệ con mắt như thế nó cũng không có giống như lần trước dùng con mắt đi nhìn thẳng thái dương mà là cẩn thận từng ly từng tý đem con mắt giấu ở chỗ bóng tối theo dõi tòa này nó quen thuộc lại xa lạ x c ù nó g n thân thể cao lớn so sánh con mắt này có vẻ hơi không đáng chú ý thế là nó lại bắt đầu tìm kiếm mới con mắt nó có nghĩ qua đi thu hoạch những sinh vật khác con mắt thế nhưng suy nghĩ một chút những sinh vật kia nếu như không có con mắt nhất định sẽ rất khó chịu à. cho nên nó từ bỏ quyết định này mà là đi thu thập những thi thể này con mắt dù sao đều chết đi liền vô dụng đi xâm lâm bên trong mỗi ngày đều có tử vong có con mắt phụ trợ đàng mạng tìm kiếm thi thể cũng biến thành càng ngày càng thuận lợi rất nhanh nó liền siêu tập mấy chục con, con mắt nó đem những này con mắt phân tán tại thân thể các nơi tiếp tục thu thập con mắt nhìn thấy càng nhiều nó với cái thế giới này nhận biết cũng dần dần rõ ràng đem thị giác cùng mình đã từng chạm đến đồ vật liên hệ với nhau đàng m ạ n càng thêm cảm thấy con mắt là một kiện thần kỳ đồ vật theo mắt thu thập đến càng ngày càng nhiều trên đất bóng tối bên trên cũng dài ra rất nhiều con mắt đàng m ạ n không chỉ là đang thay đổi chính mình cũng thay đổi chính mình ả n h tử có con mắt đàng m ạ n đã rất thỏa mãn nó mỗi ngày tại xâm lâm bên trong đông nhìn nhìn tây nhìn xem thu thập thi thể cũng không can thiệp xâm lâm bên trong sự t ì n h khác cũng là có con mắt về sau đàng m ạ n mới biết được xâm lâm kỳ thật không hề bình tĩnh mỗi thời mỗi khắc đều có chém giết cùng tử vong nhỏ yếu sinh vật chạy trốn từ phía mỗi ngày đều n â m nớp lo sợ tính mạng của bọn nó tựa như yếu ớt dây leo cần hơi không lưu ý liền sẽ đứt rời biến thành không dùng được thi thể đ a n g m ạ n rất nhiều con mắt đều đến từ những n à y yếu sinh vật nhỏ đ a n g m ạ n có thể cảm giác được những cái kia yếu sinh vật nhỏ ánh mắt bên trong á n hận bọn họ cũng có đối hy vọng sống sót nhưng không như mong muốn tàn khốc xâm lâm bên trong dung không được nhỏ yếu đàng m ạ n thu thập con mắt thi thể phần lớn đều là chết không nhắm mắt bọn họ có chút thậm chí liền chính mình chết như thế đàng mạng cũng dần dần có thể phân biệt ra được những cái kia ánh mắt bên trong cảm xúc sợ hãi mê man tuyệt vọng hoán hận bất đắc dĩ đáng tiếc không c à m thơm vì cái gì sẽ khó chịu như vậy đâu những cái kia trong ánh mắt cảm xúc cũng ảnh hưởng đến đàng mạng tại không có thu thập con mắt phía trước nó từ trước đến nay không có cảm giác được qua tâm tình như vậy nó là chiếm cứ toàn bộ xâm lâm cường đại đàng mạng Thân đàn vật ó、so、bạn nhìn thấy những cái kia chết không nhắm mắt ánh mắt nhìn thấy những cái kia tùy ý vứt thi thể cũng cuối cùng nghĩ rõ ràng thế gian là có trích lệnh nó mặc dù không có con mắt nhưng đã so rất nhiều ông có mắt sinh vật may mắn rất nhiều tại giải những ngày yếu tiểu sinh mệnh cảm thụ về sau đàng mạn liền không có lại khoanh tay đứng nhìn nó bắt đầu bảo vệ những cái kia nhỏ yếu sinh vật dốc hết toàn lực bảo vệ những cái kia vốn nên chết đi sinh mệnh dần dần xâm lâm bên trong tiểu động vật cũng phát hiện đàng mạn sẽ bảo vệ bọn họ vì vậy mỗi khi bị săn g i ế t thời điểm đều sẽ chạy đến đàng mạn phụ cận thu hoạch che chở nhìn xem những cái kia tiểu động vật biểu hiện đàng mạn cảm thấy bị cần cảm giác nó cao hứng phi thường mình có thể bảo vệ bọn họ cũng rất cao hứng không cần lại nhìn thấy nhiều như thế tử vong nhưng mà nó tùy ý quấy nhiêu sinh thái cuối cùng vẫn là mang đến ác quả mới một đợt tử vong đến Lần này, chết đi không phải những cái k i a bị săn giết tiểu động vật mà là những cái k i a hung tàn kẻ săn mồi bọn họ thu hoạch không đến đầy đủ đồ ăn tại đấu tranh sinh tồn xa suốt hạ phòng số lượng kịch liệt hạ xuống xâm lâm bên trong khắp nơi đều là chết đói kẻ săn mồi trong mắt của bọn nó đồng dạng lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng vậy đối với đồ ăn khao khát từ đầu đến cuối ngưng tụ tại trong mắt cho dù chết đi vẫn như cũ không cách nào tàn đi đ a n g m ạ n nhìn xem thu thập đến kẻ săn mồi con mắt lần thứ nhất lâm vào mê man nó bắt đầu hoài nghi từ bản thân suy nghĩ lên chính xác cùng sai lầm đến cùng làm thế nào là đúng can thiệp vẫn là không can thiệp tựa hồ làm thế nào đều là sai sinh linh đói khát đều là bản năng tự nhiên vận chuyển tự có quy luật luôn là có sinh thì có tử không thể tùy ý thay đổi có thể là đằng mạng nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ chuyện này thân là thực vật nó chưa từng có nghĩ qua nhiều như thế góp nhặt nhiều như thế con mắt nhìn thấy nhiều chuyện như vậy nhưng nó như trước vẫn là t ỉ n h t ỉ n h mê mê những sinh linh k i ê u cảm xúc đan vào thành một tâm phức tạp lưới lớn đem suy nghĩ của nó v â y ở trong đó nhỏ yếu đáng chết vậy làm sao lại tính toán nhỏ yếu đâu bảo vệ nhỏ yếu nhỏ yếu lên một cấp lại sẽ chết đằng m ạ n không nghĩ ra nó lần thứ nhất cảm nhận được hối hận nếu như vừa bắt đầu không nhìn thấy những này có phải là liền sẽ không có phiền não như vậy chương 658, á n h mắt của bọn nó chương 658, á n h mắt của bọn nó nhưng cho dù là hối hận cũng không kịp khi thấy tất cả những thư này thời điểm bọn họ liền đã tồn tại tại nó không có thu hoạch con mắt phía trước xâm lâm là bình tĩnh mà tại thu hoạch con mắt về sau xâm lâm liền thay đổi đến tàn khốc cảm giác quyết định nó đối xử vật cách nhìn nó thật sự rõ ràng xem đến những chuyện kia cho dù lại hối hận cũng vô pháp phủ định bọn họ tồn tại ta nên làm như thế nào mới đúng đâu đem tiểu động vật bảo vệ sẽ dẫn đến kẻ săn mồi tử vong bỏ mặc săn giết lại sẽ cảm nhận được những cái kia tiểu động vật tuyệt vọng bất kể thế nào lựa chọn đều sẽ để đ ằ n g mạng cảm nhận được những cái kia mặt trái cảm xúc làm thế nào đều không đối nó ngây thơ trong suy nghĩ không nghĩ ra chuyện này chỉ có thể vẫn muốn vẫn muốn nghĩ đến toàn bộ thân thể đều lâm vào đường máy l i ê n tại nó rơi vào suy nghĩ thời điểm một cái thọ tử chạy tới dây leo cần phía dưới tìm kiếm lên che chở kẻ săn mồi liền tại cách đó không xa đ ằ n g mạng vừa định bảo vệ thọ tử lại nghĩ tới những cái kia chết đói kẻ săn mồi vì vậy dây leo cần thẹt ạ i trong giữa không trung đàng m ạ n chi thần nhanh bảo vệ ta nhanh bảo vệ ta cái kia thọ tử gấp gáp tại trên mặt đất đi l ò n g vòng dùng động tác của mình thúc giục đằng m ạ n g đằng m ạ n g hiểu được nó ý tứ dây leo cần bất đắc dĩ r u xuống cũng tại trên không m u ố n lên ta không thể bảo vệ ngươi ta bảo vệ ngươi kẻ săn mồi liền sẽ chết đói đồng dạng đều là tử vong ta không có cách nào lựa chọn những này thọ tử là đằng m ạ n g phi thường yêu thích một loại tiểu động vật bọn họ đặc biệt thông minh còn có thể hiểu được đằng m ạ n g ý tứ thậm chí đem đằng m ạ n g xem như thần linh thường xuyên vây quanh dây leo cần làm một chút kỳ quái tế tự thậm chí còn đem một số chết đi đồng bạn thi thể chuyển tới dây leo cần bên cạnh đem con mắt cùng phụng cho mặc dù ngây thơ nhưng đằng mạn lại vô cùng hưởng thụ một mực c h e chở những n à y thọ tử nhưng bây giờ nó lại bắt đầu do dự có hay không muốn bảo vệ cái này thọ tử đằng mạn c h i thần ngài thật không thể bảo vệ ta sao là đằng mạn suy nghĩ một chút bất đắc dĩ trả lời thọ tử vốn cho rằng thọ tử sẽ đối với nó thất vọng nhưng thọ tử lại tại dây leo cần bên cạnh nằm xuống cọ sát cái kia mềm dẻo dây leo cần không có quan hệ đằng mạn c h i thần dù sao đều là chết có khả năng chết tại đằng mạn tri thần bên n ư ờ i đã rất vui vẻ đằng mạn tri thần ngài có thể đem con mắt của ta lấy xuống sao nghe đến thọ tử yêu cầu đằng mạn rất kinh ngạc nó chưa từng có lấy ra cơ thể sống sinh vật con mắt vì cái gì nó không hiểu hỏi thăm thọ tử nếu như con mắt của ta trở thành đằng mạn chi thần một bộ phận ta liền có thể cùng ngài cùng một chỗ nhìn cái này cái thế giới ta biết ta rất nhỏ yếu rất dễ dàng chết nhưng là theo ngài liền sẽ không như thế dễ dàng liền chết ta còn không có nhìn đủ cái này cái thế giới ta còn muốn lại tiếp tục nhìn xem thọ tử mở to hai mắt nhìn nhìn xem cái kia mềm dẻo dây leo cần cái kia hai mắt đỏ bừng trận trọn t r i ệ nhìn qua nhiều như thế con mắt đằng mạn biết thọ tử không có đang gặp nó ánh mắt là ức hiếp không lừa được t h ỏ tử trong mắt tràn đầy thành khẩn cùng nghiêm túc nhìn xem cái k i a hai mắt đỏ bừng dây leo cần chậm rãi ruôi đi lên khả năng sẽ rất đau đàng m ạ n không biết đau đớn là cái gì nhưng nó biết những n à y tiểu động vật huyết nhục bị giật ra thời điểm sẽ phát ra khàn cả giọng k ê u khóc đó phải là đau đớn a dây leo cần đào ra t h ỏ tử con mắt thế nhưng t h ỏ tử không có bất kỳ cái gì k ê u to chỉ là yên t ĩ n h hai mắt nhắm nhìn lên ra tựa vào dây leo cần một bên cái k i a gầy trơ cả xương kẻ săn mồi chậm rãi đi tới đem cái này nó truy sát thật lâu t h u săn ngậm nó đã thật lâu không có bắt đến qua con mồi vốn cho rằng lần này lại sẽ thất bại nhưng cái kia đằng mạn thế mà không có bảo vệ trước mắt t h u săn mặc dù không biết vì cái gì nó đối với đằng mạn khẽ hư một tiếng liền đem cái kia thọ tử ngầm đi đằng mạn lắc lắc thẻ tại trong giữa không trùng nhìn xem kẻ săn mồi kia dần dần đi xa đỏ bừng con mắt còn quấn ở dây leo cần bên trong máu tươi dọn tại trên mặt đất bóng tối bên trên sửng sốt một lúc sau dây leo cần đón cái kia thuộc về thọ tử con mắt nhìn thấy thuộc về thế giới của nó không do lắm đủ mọi màu sắc vô cùng đặc sắc ta đáp ứng ngươi ta sẽ giúp ngươi tiếp tục xem cái này cái thế giới giờ k h ắ c này đang mạng tìm tới ý nghĩa sự tồn tại của mình tất nhiên không có cách nào đem những cái kia sinh mệnh toàn bộ đều bảo vệ cho đến vậy liền lưu lại ánh mắt của bọn nó à nó sẽ mang theo những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh nhìn xem cái này tàn khốc mà tuyệt vọng thế giới ít nhất cái kia tàn khốc bên trong còn có một tia mỹ lệ mềm dẻo dây leo cần đem cái kia con mắt bao khỏa quá chặt chẽ dây leo cần đổ ngôi giữa tiết ra một giọt trong suốt chất lỏng vạch qua con mắt nhỏ xuống tại trong bóng tối đến đây về sau đàng mạn liền không tại bảo vệ xâm lâm bên trong tiểu động vật không tại can thiệp những cái kia yếu tiểu sinh mệnh sinh mệnh tiến trình nó chỉ là yên lặng xem như một vị người đứng xem nhìn xem xâm lâm bên trong mặt trời lên mặt trời lặn k h ô n sống ngấm chết nó đem chết đi sinh vật con mắt bóc xuống trang trên người mình mặc dù cách làm cùng lúc trước đồng dạng nhưng lúc này nó tìm tới mới ý nghĩa cũng thường thường sẽ có sinh vật khi còn sống tìm tới nó muốn để đàng mạn chi thần mang đi con mắt của mình nó cũng chiếu đơn thu hết tại thông qua những ngày con mắt nhận biết thế giới quá trình bên trong đàng mạn cũng ý thức được tòa này xâm lâm chỉ là thế giới một cái góc chân chính mỹ lệ còn tại càng thêm nơi xa、xôi. nếu như là chính nó nó có thể một mực ở tại tòa này xâm lâm bên trong chỉ cần có thể phơi đến thái dương nó liền thỏa mãn thế nhưng nó đáp ứng những cái kia tiểu động vật muốn mang ánh mắt của bọn nó nhìn xem cái này cái thế giới cho nên nó không thể giới hạn tại cái này tòa xâm lâm bên trong đàng m ạ n suy nghĩ rất nhiều biện pháp vì rời đi xâm lâm nó cải tạo thân thể của mình để dây leo cần không tại phụ thuộc đại thụ có thể tự do hoạt động nhưng lúc này nó còn không tìm được rời đi xâm lâm phương pháp mãi đến một loại quả đống hình dáng sinh vật tìm tới nó chúng ta muốn đi cùng ngươi mang theo ánh mắt của chúng ta đi thôi có thể đàng m ạ n tìm thật lâu đều không có tại những ngày quả đống sinh vật trên thân tìm tới con mắt mắt của các ngươi con ngươi ở nơi nào đâu ta làm sao không tìm được chúng ta toàn thân đều là con mắt chúng ta có thể nhìn thấy đồng bộ xuất biến hóa quả đống bọn họ nhuận động ngưng tụ ra một viên giống như là con mắt đồng dạng dịch nhuận bóng đồng bộ xuất là cái gì đ a n g mạng không hiểu quả đống bọn họ phí hết năm nhất phen công phu mới đem đồng bộ xuất khái niệm nói rõ còn nói cho đ a n g mạng chỉ có bọn họ có thể nhìn thấy đồng bộ xuất thế nhưng có thể nhìn thấy đồng bộ xuất thì có ý nghĩa gì chứ thân thể của chúng ta mềm dẻo mà yếu ớt trời mưa đến lớn một điểm đều sẽ đem chúng ta vọt thẳng tản g chúng ta cũng muốn nhìn thấy càng xa xôi thế giới có thể đ ờ i đ ờ i k i ế p k i ế p đều bị vây ở sâu sắc trong hốc cây nhìn chằm chằm vĩnh hằng bất biến đồng bộ x u ấ t chờ đợi tử vong đăng mạn lập tức liền hiểu những n à y quả đống cùng phía trước những cái kia dâng ra con mắt tiểu động vật đồng dạng khát vọng nhìn thấy nhiều thứ hơn ta đáp ứng các ngươi đem con mắt cho ta đi gặp đăng mạn đáp ứng xuống quả đ ố n g bọn họ liền đem chất nhảy bóng đưa đến dây leo cần bên cạnh dây leo cần cũng cẩn thận từng ly từng tý đem cái này đặc biệt con mắt bao vây lại nhớ tới muốn gi t mãi thấy. Thấy đến, đến những cái kia quả đóng rời đi đàng bạn đều không nghĩ rõ ràng rõ ràng bọn họ đã thấy tất cả vì cái gì còn muốn đem con mắt giao cho chính mình Được đ ế bởi vì khác biệt vận động tốc độ sinh ra giữa lẫn nhau khác biệt thời gian tốc độ chạy có chỗ khác biệt mỗi sự kiện vật cảm nhận được thời gian tốc độ chạy là khác biệt không gian khoảng cách cũng có khác biệt một đoạn giống nhau khoảng cách không đồng sự vật cảm nhận được khoảng cách là khác biệt Vạn、vật ạ n v q u ỹ tích lấy một cái cân bằng cùng cân đối trạng thái đan sen vận hành tại riêng phần mình quỹ đạo trên không can thiệp chuyện của nhau đàng m ạ n nhìn thấy những này q u ỹ tích một nháy mắt nó liền minh bạch làm sao rời đi xâm lâm nó nhẹ nhàng đưa ra dây leo cần tại trên không điểm một cái liền gọi ra một đoàn quả đống cái kia đồng bộ đường dây nháy mắt liên thông đến phương xa tại cái kia không biết phương xa cũng cấu tạo ra được giống nhau quả đống chính là khiến cho chúng ta cách nhau rất xa nhưng tại mặt khác đồng bộ xuất bên trong giữa chúng ta khoảng cách là không quả đống nháy mắt kết nối phương xa đàng m ạ n ánh mắt cũng nháy mắt nhìn thấy cái kia chưa hề nhìn qua thế giới cho dù đã chết đi thật lâu nhưng tại khác biệt đồng bộ x u ấ t bên dưới bọn họ còn sống những ánh mắt kia vẫn tồn tại như cũ bọn họ xuyên thấu qua cái kia tồn tại ở cái này con mắt nhìn thấy ta nhìn thấy tất cả tại khác biệt thời gian đồng bộ x u ấ t phía dưới những cái kia sớm đã chết đi yếu sinh vật nhỏ lại lần nữa thông qua vận chuyển tại đằng mạn bên trên con mắt cảm nhận được thế giới cần phải đi đằng mạn biết chính mình không nên tiếp tục lưu lại m ạ n h này xâm lâm nó xuyên qua cái kia bành trướng đến càng lúc càng lớn quả đống v ọ t hướng về phía không biết phương xa bắt đầu chính mình lữ hành xâm lâm bên trong không có đằng mạn thân ảnh cái kia ảnh tử tự nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa đằng mạn ở đâu ảnh tử liền nên đi đâu chỉ có tại cái kia đằng mạn phía dưới nó mới có thể nắm giữ ý nghĩa sự tồn tại của mình ngươi quả nhiên là cái kia đằng mạn ảnh tử hát ảnh âm thanh đột nhiên chuyển đến phải thì như thế nào hình như có một cái thanh âm huyền áo đang cùng hát ảnh đối thoại chủ nhân của ngươi bảo vệ yêu sinh vật nhỏ ngươi lại tại hủy diện sinh vật ngươi làm muốn tận lực cùng nó đối nghịch sao hát ảnh chất vấn chủ nhân ai là chủ đâu nó tồn tại thời điểm ta liền tồn tại chúng ta cùng nhau sinh ra cùng nhau lớn mạnh cùng nhau cảm thụ cái này cái thế giới cùng nhau sẽ ra cái nước cùng nhau cảm thụ cái kia đồng bộ quy tích tất cả những thứ này đều là đồng thời phát sinh chúng ta hoàn toàn đồng bộ liền những cái kia quả đống con mắt đều nhìn không ra khác biệt vì cái gì muốn phân ra ai là chủ ai là lần đâu thanh â m kia bình thản phản bác chiếu sang tại trên người nó mới sinh ra ngươi cho nên nó là chủ ngươi là lần hát ảnh còn muốn tiếp tục cãi lại nhưng thanh â m kia căn bản d ầ u m ố i không vào không ngươi sai là vì ta nhất định phải tồn tại cho nên mới có chỉ riêng nói bậy nói bạn hát ảnh trực tiếp mắng chỉ riêng lại không phải là bởi vì ngươi mới sinh ra ảnh tại thời điểm liền có ánh sáng ảnh không có ở đây thời điểm chỉ riêng liền biến mất cái này bất chính nói rõ chỉ riêng là vì ảnh tồn tại cho nên mới nhất định phải xuất hiện sao nghe đến cái này hắc ảnh căng thức ở đâu ra một đống n g u y biện ta nói không được ngươi xem kiếm hắc ảnh cũng không tại tính toán cùng thanh âm kia giảng đạo lý đệ nhị thức mạng bộ đăng thiên hắc ảnh lại lần nữa sử dụng ra cái kia q u ỷ dị toàn ảnh kiếm pháp theo hắc ảnh hô lên cái kia chiêu thức kỳ quái khói đen đột nhiên bắt đầu cuộn cái kia nguyên bản nằm dưới đất ảnh tử đột nhiên xông phá mặt phẳng đi tới hiện thực bên trong đằng mạn nhìn xem cái kia cuồn mà ra ảnh tử phi thường kinh ngạc ngươi là ai vì cái gì dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc thế nhưng ngươi thật đen hai cây màu sắc khác nhau dây leo cần hai mặt nhìn nhau ảnh tử bắt t r ư ớ c đ ằ n g mạng động tác bay đến bay đi mặc dù một mực chậm n ử a nhịp nhưng động tác lại có thể làm đến giống nhau như lúc kỳ quái quỹ đạo của ngươi thế mà cùng ta hoàn toàn giống nhau đ ằ n g mạng lúc này đã nắm giữ quả đống con mắt nó kinh ngạc phát hiện trước mắt cái này ảnh tử thế mà cùng mình đồng bộ xuất hoàn toàn nhất trí thậm chí liền những cái kêu biến hóa rất nhỏ đều hoàn toàn tương tự tính toán ngươi đi theo ta đi gặp ảnh tử một mực đang bắt trước nó đàng m ạ n cũng không có hứng thú nó tại quả đống bên trong n ọ n g n g o ạ nhìn về phía phương xa nó còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm tại l ư ỡ đồ quá trình bên trong nó gặp càng nhiều yếu sinh vật nhỏ tại giải đằng mạn cố sự phía sau những n à y sinh vật đều khẩn cầu đằng mạn đem con mắt của mình mang lên những n à y khốn tại nhỏ yếu sinh vật không có cơ hội nhận thức thế giới mỹ lệ chỉ có thể để đằng mạn thay thế bọn họ đằng mạn cũng làm không biết mệnh tiếp thu xuống dưới dù sao hiện tại nó mang theo con mắt đã đủ nhiều cũng không kém mấy cái kia thế nhưng theo đằng mạn không ngừng xuyên qua khắp nơi thu hoạch con mắt hành động cũng bị một chút chủng tộc cho ghi xuống những chủng tộc kia đem nó hình dung thành cướp đoạt con mắt tà thần đem nó miêu tả thành tham lam hóa thân nó nếm thử cùng những chủng tộc kia giải thích chính mình hành động thế nhưng những chủng tộc kia lại đem giải thích của nó hoàn toàn xuyên tạc thành ý tứ gì khác ta ban đầu thu hoạch con mắt là vì cảm giác cái này cái thế giới cảm giác được càng nhiều cũng liền càng minh bạch cái này cái thế giới c h â n tướng cái gì ngươi thu hoạch con mắt chính là vì tăng cường cảm giác ta đã không cần tăng cường cảm giác ta hiện tại chỉ là vì mang theo những cái kia yếu sinh vật nhỏ con mắt thật tốt nhìn một chút cái này cái thế giới phong quang cái này cũng có thể để cho suy nghĩ của ta càng thêm rõ ràng cảm giác còn có thể tăng cường suy nghĩ của ngươi không phải tăng cường tư duy nhìn thấy nhiều hơn tự nhiên sẽ có nhiều hơn t r í thức cũng có thể làm cho mình thay đổi đến càng thông minh càng c ư ờ n g đại không phải sao còn có thể để ngươi thu hoạch được trí tuệ cùng lực lượng phát hiện cùng những sinh vật kia giải thích không thông về sau đàng m ạ n cũng từ bỏ tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy phía sau nó cũng minh mạch thu hoạch những sinh vật khác con mắt tại rất nhiều chủng tộc xem đúng ra đúng là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình nó bị miêu tả thành tà thần cũng tình có thể hiểu thế nhưng tại có khả năng nhìn thấy đồng bộ x u ấ t phía sau nó biết chính mình làm sự t ì n h là có ý nghĩa tại khác biệt thời gian quỹ tích bên trong những cái kia đem con mắt giao cho nó yếu sinh vật nhỏ là thật có thể xuyên qua cái kia xa khoảng cách xa nhìn thấy nó tất cả những gì chứng kiến bọn họ mặc dù không tồn tại nhưng chúng nó xác thực có thể nhìn thấy đập vào mắt kia sáng thông qua cùng một con mắt liên hệ ở cùng nhau vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn trở về đến cùng một cái quỹ đạo trên cái khác sinh vật không nhìn thấy những cái kia đồng bộ đường dây tự nhiên sẽ không lý giải đ ằ n g mạng cách làm đ ằ n g mạng chưa từng có ép buộc qua những sinh vật khác đem con mắt giao cho nó nó sẽ chỉ tiếp thu những cái kia đối với nó phát ra thỉnh cầu sinh vật con mắt bởi vì thỉnh cầu cùng hứa hẹn mới là đường dây đan vào điều kiện tất yếu chỉ có những cái kia lẫn nhau liên hệ tình cảm kỹ thác mới mạn tới việt thời gian cùng không gian, thẳng tới giao thoa bờ bên kia có cùng cùng thể thẳng thoa trường không xuyên bên đàng bờ ảnh tử trường một ạ n cùng ảnh tử. Ảnh tử. tử m mực đi theo đàng mạn kèm theo nó kiến thức cái kia ngàn vạn thế giới núi cao biển mây thâm viên cái n ư ớ c đàng mạn đến đâu nó liền theo đến đâu ảnh tử thân hình cũng càng ngày càng lương thực nó đã có thể tự do tự tại chui ra mặt đất biến thành đàng mạn bộ dạng tại lữ hành quá trình bên trong đàng mạn cũng đã quen ảnh tử tồn tại đàng mạn không có khả năng giao lưu đồng bạn vì vậy liền cả ngày đối với ảnh tử nghĩ linh tinh ảnh tử cũng lắng nghe mặc dù nó đồng thời không hiểu cái kia là có ý gì cùng lúc đó theo thời gian chuyển rời đàng mạng dáng dấp càng lúc càng lớn nó bản thể đi tới một số địa phương thậm chí sẽ đem toàn bộ bầu trời đều triệt để che đậy vì phòng ngừa tạo thành dối loạn đàng mạng chỉ có thể đem chính mình bản thể ẩn tàng dùng phối hợp dây leo cần tiếp tục thăm dò cái này cái thế giới tốt tại nó đối với đồng bộ xuất quả đống vận dụng càng ngày càng t h u ậ n t h ụ lữ hành cũng càng ngày càng ổn định tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh nhưng có một ngày đàng mạng tính toán tiếp tục xuyên qua quả đống đi đến một cái thế giới khắt lúc lại bị ảnh tử ngăn lại nói chính xác không phải ngăn cản mà là ngăn chặn ảnh tử muốn cùng nó đồng thời xuyên qua một cái lối đi hai cây màu sắc khác nhau dây leo cần ở giữa không chung dừng lại đàng mạn đem dây leo cần rụt trở về cái kia màu đen dây leo cần cũng rụt trở về nó chậm rãi vươn đi ra cái kia màu đen dây leo cần cũng vươn đi ra vừa đi vừa về mấy lần về sau đàng mạn cũng minh bạch ảnh tử ý nghĩ ngươi cũng muốn cùng đi lữ hành sao ảnh tử không có trả lời chỉ là dừng tại giữ a không chung bên trong dừng lại thật lâu ngươi cũng muốn cùng đi lữ hành sao ảnh tử đột nhiên đối đàng mạn nói đồng dạng lời nói cái này cũng học ta sao mặc dù cái kia ảnh tử còn đang bắt trước đàng mạn nhưng đàng mạn cao hứng phi thường bởi vì đây là ảnh tử lần thứ nhất đáp lại nó. n g à y trước ảnh tử đều đặc biệt n g ố c trệ mà còn mô phỏng theo đều sẽ chậm n ử a nhịp cũng đối nó hỏi thăm không có bất kỳ cái gì phản ứng hiện tại nó là lần đầu tiên cảm giác được cái này ảnh tử là một cái vật sống sinh vật ấu thể nhận biết thế giới phương pháp chính là mô phỏng theo mô phỏng theo trưởng thành sinh vật hành động mô phỏng theo nghe được lời nói mô phỏng theo những cái kia cùng nó lẫn nhau động tác ảnh tử mô phỏng theo lời nói nói do nó đã ạ ý thức được đây là một loại giao lưu phương thức chỉ là nó còn không biết loại này lời nói đại biểu ý tứ chỉ có thể làm vụng về mô phỏng theo mô phỏng theo nhiều cũng sẽ dần dần lý giải loại này lời nói đại biểu hàng nghĩa đây là cái khởi đầu tốt đ ă n g mạng vô cùng vui mừng không những như vậy đ ă n g mạng còn phát hiện cái tia ảnh tử nhan sắc có thay đổi hình như không đen như vậy ngươi thay thế chủ nhân của ngươi đúng không h á c ảnh âm thanh đột nhiên chuyển đến ngươi giết nó không đ ố i tòng ảnh làm sao sẽ giết chết chủ nhân đâu là ngươi dùng cái gì phương pháp khác hại chết nó h á c ảnh chất vấn không có đạt được trả lời thanh âm k i a tựa hồ không muốn lại cùng h á c ảnh rồi dám nhưng h á c ảnh lại hùng hổ d ọ người tiếp tục truy vấn tòng ảnh không phải không ý thức được chính mình là ảnh tử sao vì cái gì ngươi sẽ rõ ràng như vậy ngươi đến tột cùng là thế nào gia tình Nó đến cùng ế c h theo a hát ô n g có ảnh hát lớn tất cả khói đen nháy mắt ngưng cố lại đột nhiên nổ tung ngoại giới đủ mọi màu sắc quang mang đột nhiên đâm rách hát ám bổ sung đến ảnh tử mỗi một cái khe hở bên trong người có nhan sắc hình như không đen như vậy đằng mạn đối với ảnh tử nói không đen như vậy ảnh tử kinh ngạc nhìn lẩm bẩm h ì như n h minh bạch đằng mạn ý tứ ngươi nghĩ cùng đi với ta lữ hành sao chính ta lữ hành lâu như vậy mặc dù ánh mắt của mọi người đều đi theo ta nhưng ta còn rất cô độc đằng mạn có chút xấu hổ cô độc ảnh tử ngơ ngác thi thầm đúng vậy à cô độc bọn họ chỉ là tại đồng bộ trên quỹ đạo xa xa nhìn ta không thể bồi ta nói chuyện nói chuyện là nói chuyện tựa như chúng ta bây giờ làm dạng này đằng mạn nhẹ nhàng tại cái k i a đen nhánh dây leo cần bên trên điểm một cái nếu như ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ lữ hành cũng không cần cùng ta đồng thời xuyên qua một cái lối đi chờ ta trôi qua về sau ngươi lại cùng lên đến chậm một chút chậm một chút là chậm một chút đ ằ n g mạng không biết ảnh tử có không có lý giải nó ý tứ nó đong đưa dây leo cần hướng về quả đống mới tới ảnh tử vừa bắt đầu lại tại vội vã mô p h ò n g theo nhưng hình như lại một nháy mắt minh bạch đ ằ n g mạng ý tứ đem động tác chậm dần đi theo đ ằ n g mạng phía sau cả hai cứ như vậy một chiếc một sao xuyên qua quả đống vô cùng có ăn ý ngươi minh bạch ta ý tứ minh bạch nếu như ngươi về sau muốn cùng lời nói liền giống như bây giờ rõ chưa minh bạch gặp ảnh tử trả lời càng ngày càng thông thuận đàng m ạ n cũng cao hứng phi thưởng nó cuối cùng có một cái có thể giao lưu đồng bạn bất quá nó vẫn là đối ảnh tử lai lịch phi thường tò mò n g ư ơ i là sinh vật gì sinh vật ảnh tử căn bản không hiểu đ ằ n g mạng ý tứ nhìn thấy ảnh tử cái k i ê n g ngây thơ bộ dạng đ ằ n g mạng cũng từ bỏ truy hỏi tất nhiên ngươi không biết ta liền giúp ngươi vân vân a dù sao l ư u hành vẫn còn tiếp tục vân vân đối vân vân n g ư ơ i tên là gì vân vân t h u t ta ta gọi ngươi vân vân từ đó về sau đ ằ n g mạng l u hành liền có đồng bạn nó cũng có mới mục đích làm rõ ràng vân vân lai lịch nhưng mà du lịch rất lâu đàng mạng đều không có tìm được liên quan tới vân vân tin tức mãi đến đàng mạng gặp một loại tự xưng vĩnh khát giả chủng tộc đem ngươi tri thức toàn bộ đều giao ra gặp mặt về sau vĩnh khát giả liền trực tiếp đối đàng mạng nói ra yêu cầu của mình tốt đàng mạng vui sướng đáp ứng xuống hắn đồng thời không cảm thấy đây là một kiện vô cùng b ạ o phạm sự tình tri thức vốn chính là có thể lẫn nhau chia sẻ đồng thời không có cái gì độc chiếm tính tất nhiên vĩnh khát giả cần cái kia cho chúng liền tốt xem như trao đổi ngươi có thể hỏi ý kiến hỏi chúng ta vấn đề gì vĩnh khát giả cũng chưa bao giờ gặp như thế hào phóng ăn cướp đối tượng vì vậy cho đàng m ạ n mở ra một cái rất điều kiện tốt ta muốn biết lai lịch của nó Đăng mạn dùng dây leo cần chỉ vào, vấn vấn nói. dây leo vào chỉ t h à n h giao. t ạ i r ú thân ra g đăng mật ạ n h chủng vĩnh khát h giả liền đem c tộc tư liệu giao cho đăng mạng t n cảm thắng nói nếu là chủng tộc khác cũng giống như vĩnh khát giả dạng này liền tốt thế giới nhất định sẽ vô cùng hòa bình chương sáu trăm sáu mươi một v v Tại từng trải qua đàng mạn không có cách nào thay đổi dạng này quy tắc chỉ có thể tận lực thỏa mãn những cái kia yếu sinh vật nhỏ nguyện vọng đem ánh mắt của bọn nó thu thập lại mang theo những cái kia bị đào thải linh hồn để ánh mắt của bọn nó kéo dài tiếp Tại giải v ấ n Vấn về n lai lịch về sau, đ g Mạn liền t h ư ờ n xuyên g huấn l u y ệ n nó, tòng ảnh học tập tốc tập đăng ộ rất mạng tiến hành đơn i ả n tính r a o đổi. Đăng Người là Tòng ảnh. Mạn là t toán để v ấ n vấn nhận rõ lai lịch của mình nhưng tựa như vĩnh khát giả nói cho nó biết như thế tòng ảnh sẽ không cho là chính mình là tòng ảnh suy nghĩ của bọn nó sẽ tự động đem chủng tộc tư tưởng vạn b é o rơi thay thế thành tin tức của hắn ta là v ấ n vấn v ấ n vấn, vấn đưa ra cái tia nhan sắc càng ngày càng rõ ràng dây leo cẩn lung lay hồi đáp không ta không phải nói tên của người ta là nói người chủng tộc tên của ta là vân vấn, vấn. vẫn như cũng là hỏi một đằng trả lời một n g ẹ o không quản đằng mạn dùng phương pháp gì nói cho nó biết chân tướng vân vấn đều sẽ tìm đến biện pháp lẩn tránh đi qua mà còn theo v ấ n vấn dài đến cùng đằng mạn càng lúc càng giống nó mô phỏng theo cũng biến thành càng ngày càng toàn diện thậm chí bắt đầu mô phỏng theo lên đằng mạn thu thập con mắt ngươi vì cái gì muốn thu thập con mắt đằng mạn nhìn xem cái k i a đen nhánh dây leo cần quyển thượng nhắc cầu lo hô hỏi bởi vì ngươi thu thập con mắt ta thu thập con mắt là vì mang theo bọn họ đi nhìn cái này cái thế giới ta cũng là vân vân hồi đáp đằng mạn nhìn xem ngây thơ vân vân trong lòng tràn đầy lo lắng Nó bọn i ế t rõ, v vấn họ t h cảm thấy những tư tưởng này là chính mình nghĩ ra được nhưng lại không biết những tư tưởng này đều là bị đắp n ặ n đi ra cùng bị mô phỏng theo người giống nhau như lúc tựa như bọn họ ngay tại kinh lịch nhận biết vặn vẹo đồng dạng những này tò ngành căn bản sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng chỉ có người đứng xem mới có thể thấy do nguyên nhân vân vấn ngươi nghe cho kỹ ngươi không là thật muốn đi thu thập con mắt chỉ là bởi vì ngươi là tòng ảnh ngươi phục chế ta tư tưởng cho nên ngươi mới sẽ như vậy nghĩ đ a n g m ạ n tính toán cho v ấ n v ấ n giải thích trong đó l o g i nhưng nhận biết vặn vẹo một mực tồn tại v ấ n v ấ n sẽ không cảm thấy chính mình có vấn đề gì làm ta là tòng ảnh sự thật này không cách nào thành lập tất cả liên quan tới tự chủ tư tưởng cùng chủ quan hành động giải thích đều lại biến thành không chung lâu các v ấ n v ấ n không có bản thân đ a n g m ạ n ý thức được cái này đáng sợ sự t ì n h cái kia giống như sinh vật n ú p ních thân thể bên dưới là một đoàn trống rông ảnh tử a n h tử đem tiếp thu lấy tất cả biến thành nhãn hiệu dán tại trống r i ố n g màu đen sắt thịt bên trên tô son chắc phấn cái k i a không có chút ý nghĩa nào tồn tại hành động là một loại nhãn hiệu tư tưởng cũng là một loại nhãn hiệu thậm chí bản thân cũng là một loại nhãn hiệu những này nhãn hiệu hợp thành một cái loại đằng mạn sinh vật a n h tử mượn nhờ cái này nhãn hiệu khâu lại mà thành sinh vật sắt thịt tồn tại ở trên thế giới này mà tại những cái k i a ngũ thải ban lan đánh dấu dưới thẻ tre vẫn như c ũ là trống r i n g h ắ cám ảnh tử vốn chính là không có ý nghĩa đồ vật bọt họ chỉ là chỉ riêng chiếu không tới địa phương ảnh tử hình dáng bên trong thì là không có. mà tòa ngành chính là dùng hình dáng bên ngoài chỉ riêng sáng tạo ra chính mình nhưng cũng bị tia sáng gây khốn tại ý thức đến điểm này phía sau đàng mạng minh bạch đây là tòa ngành đặc tính rất khó sửa đổi nó muốn tỉnh lại vẫn vấn bản thân ý thức nhất định phải đem lại o k i a cường đại nhận biết v ặ n vẻo giải trừ chỉ có để nó minh bạch chính mình là tòa ngành mới có thể hướng dẫn xuất từ ta ý thức nhưng muốn làm sao để nó ý thức được chính mình là tòa ngành đâu đàng mạng nghĩ không ra có phương pháp gì vì vậy nó tính toán lại đi v v vĩnh khát giả rất nhanh nó liền thông qua lưu tại vĩnh khát giả thư viện bên trong quả đống tìm tới vĩnh khát giả người có kiến thức mới sao có đăng mạng đem chính mình gần nhất đoạn này thời gian lựa đ ổ kiến thức giao cho vĩnh khát giả có biện pháp gì hay không để tòng ảnh ý thức được chính mình là tòng ảnh đăng mạng hỏi chính mình vấn đề không cách nào làm đến vĩnh khát giả cho ra trả lời khẳng định ảnh tử vĩnh viễn sẽ không ý thức được chính mình là ảnh tử trừ phi trừ phi cái gì trừ phi nó không còn là ảnh tử không còn là tòng ảnh liền có thể ý thức được chính mình đã từng là tòng ảnh vĩnh khát giả cho ra một cái kỳ quái đáp án có thể là không còn là tòng ảnh mới ý thức tới chính mình đã từng là tòng ảnh có ý nghĩa gì đâu đăng mạng hỏi ngược lại nó có chút không thể nào hiểu được vinh khát giả ý tứ để tòng ảnh ý thức được chính mình là tòng ảnh mới có thể thoát khỏi tòng ảnh bản tính gò bó nếu như đã không phải là tòng ảnh cái kia thoát khỏi gò bó tự nhiên cũng liền không có ý nghĩa vinh khát giả không có trả lời mà là dùng cái kia đường ống đồng dạng xúc tu điểm một cái xung quanh quả đống lại chỉ chỉ đi theo đằng mạn g phía sau vân vấn ngươi có thể nhìn thấy nó đồng bộ s u ấ t sao đương nhiên có thể nó đồng bộ đường dây cùng ta hoàn toàn nhất trí vận hành vị trí cũng giống nhau như lúc ngươi phải làm cho nó thay đổi để nó trước thời hạn nhận thức đến chính mình là tòng ảnh trước thời hạn đằng bạn có chút không rõ là Trước thời h ạ nếu để tư tưởng của nó trước thời nó hạn nhận của i b t đến chính mình là tòng loại diệu. phương pháp huyền、diệu. Nếu t ảnh tư tưởng cùng thân thể là hai cái khác biệt đồng bộ đường dây nó muốn làm chính là để tư tưởng tốc độ tăng nhanh nâng tới trước nhận biết đến chính mình là tòng ảnh giai đoạn vòng qua cường đại nhận biết và mẹo lúc kia tòng ảnh chủng tộc gò bó liền sẽ bị đánh vỡ ảnh tử sinh ra bản thân nhận biết cũng liền không còn là ảnh tử cùng lúc đó thân thể cũng sẽ phát sinh biến hóa đơn giản đến nói chính là để tư tưởng nâng tới trước đã phá vỡ gò bó tương lai sau đó phản tác dụng tại hiện tại tất nhiên hiện tại đã thay đổi tương lai cũng khẳng định sẽ cải biến cho nên liền dùng xác định tương lai đến định nghĩa xác định hiện tại chỉ cần hơi thay đổi hai cái đường dây thời gian tốc độ chạy liền có thể rất dễ dàng làm đến điều này đàng mạng rất nhanh liền hiểu được loại này phương pháp thế nhưng nó còn có một cái nghi vấn nếu như nó mãi mãi đều là tò ngành đâu đây chẳng phải là tư tưởng mãi mãi đều đến không được nhận biết đến chính mình là tò n g n h giai đoạn đương nhiên tương lai là xác định thế nhưng hoặc là không phải hiện tại còn không biết là chính là là không phải liền có phải là nhưng có phải là cũng phải chính ngươi đi thử một lần